Trước nhưng ì n không n g ít các ờ i chơi có một chút sợ hãi, có chút một sợ lo l ắ trong trò chơi có thể sẽ xuất hiện một chút trò vật. đạo hiện ảnh hưởng trò chơi cân bằng đạo cụ đồ vật. Nhưng chơi có chơi cụ sẽ đồ kỳ thật đại đa số những này bình luận đều là trò chơi đều còn không có mua hoặc là nói không có đi vào trò chơi người chơi cái gì cũng không biết liền ở phía dưới cùng g i tiến hành bình luận đối diện với mấy cái này người chơi dương thần không có quá nhiều tiến hành để ý tới chỉ là phía trên quan b ắ t phát một cái gấu t r ú c đầu dấu chấm hỏi ngậm bức mặt biểu l ộ bao trong trò chơi thương thành đến cùng bán là cái gì ngươi cũng k h biết ngay ở chỗ này nói bên trong mua vấn đề cũng rất mo một chút mua trò chơi người chơi xem hết thương thành đồ vật bên trong về sau bắt đầu tiến hành phản bác trong thương thành bán đều là làn ra mấy cái trang trí đạo cụ không có ảnh hưởng trò chơi trị số đạo cụ mà lại ngoại trừ điểm khoán còn đều có thể sử dụng tiền trò chơi tới mua a bất quá một chút hy hữu đạo cụ chỉ có thể mở dương thu hoạch được mà cái dương cũng không phải chỉ có thể thông qua điểm khoán mua sắm sử dụng tiền trò chơi cũng có thể mua sắm a ông trời của ta vương tỷ tỷ c h â n này cái này e o ngo a tạo còn có chỉ đen lễ phục hai thỏa trang ông trời ơi còn có bikini suku mỹ dù cái này ai chịu nổi a không ít trước tiên tiến vào trò chơi sau các người chơi mở ra thương thành giao diện nhìn xem bên trong trang phục màn hình sau con mắt đều na bất hay vô luận là tại rẽ xỉ đẹp đệ vịu vẫn là tại sinh hóa cầu sinh bên trong bị các người chơi xưng là vương tỷ tỷ ạ đa v ầ n g có được một cái mười phần gian khổ giáo trình đó chính là ép khô các người chơi tối tiền mà tại sinh hóa cầu sinh bên trong trò chơi tân thủ dạy học nở tờ cờ liền là ạ đa v ầ n g lại cũng không là bình thường ạ đa v ầ n g mà là các người chơi mình giờ ý, ý ra ạ đa v ầ n g tương tự trong trò chơi nếu như người chơi ngay từ đầu không có thể nghiệm từng tới làn da huyết cốc cùng hấp dẫn như vậy bọn hắn không sẽ có bao nhiêu cảm giác chỉ khi nào bản thân thể nghiệm đến cùng gặp được làn da huyết cốc tiêu đồng dạng trong lòng của bọn hắn liền sẽ trôn xuống một cái hạt giống đây cũng là đại đa số trò chơi sử dụng thủ đoạn t h như một ít trong trò chơi người máy ngươi sẽ phát hiện những người này máy móc thường thường có một ít hạn định quý hiếm làn r a lại hoặc là nờ đợ cờ trang phục dễ nhìn hơn ngươi rất rất nhiều cùng mỹ danh hắn nói cho người chơi phúc lợi hạn lúc thể nghiệm thời trang cùng làn r a những thủ đoạn này dễ vốn là vì người chơi trong ví tiền tiền nếu quả như thật là cho người chơi phúc l ợ i vậy ngươi hào phóng một điểm trực tiếp cho một cái vĩnh cựu kỳ hạn a về phần trong trò chơi đạo cụ người chơi không tiêu tiền lời nói trực tiếp lựa chọn lá gan cũng hoàn toàn chính xác có thể lá gan ra trong trò chơi bao quát mỗi ngày nhiệm vụ cùng mỗi tuần nhiệm vụ đều sẽ đưa tặng không ít tiền trò chơi bao quát mỗi một lần đối c u ộ c s o n g căn cứ thời gian giải độ cũng sẽ dành cho tiền trò chơi nhưng căn cứ trị số bảy kế nghiêm ngặt thiết kế tại trước mắt đẩy ra phiên bản bên trong tất cả vật phẩm cân nhắc đến âu hàng o năm phát cái dương liền có thể ra mình muốn quý hiếm trang sức cùng mỗi lần thăng một cấp đều sẽ dành cho một cái dương tình huống ước chừng cần người chơi lá gan trên một nghìn năm trăm giờ ước chừng liền có thể đem tất cả mướn đồ vật đều thu thập xong ở người chơi nhóm đao loa o n g chậm rãi tiến vào trò chơi thời điểm tinh vân trong phòng làm việc dương thần còn những vật này lúc trước khai thác thời điểm dương thần cũng không có tìm tòi minh bạch nhưng nương theo lấy thời gian cùng đối với mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi một chút hạch tâm yếu tố dương thần cũng kém không nhiều minh bạch như sinh hóa cầu sinh loại này hình trò chơi đối với người chơi lực hấp dẫn đến tột cùng là ở nơi nào số lượng trên đánh vào thị giác cùng vô nào sảng khoái còn có dưỡng thành niềm vui thú cái này trên thực tế một loại khác loại fgsk cả cả trò chơi nhưng cùng giờ đỡ gầy đồ khác biệt sinh hóa cầu sinh dọn bị hình thức bên trong người chơi cả chính là đánh cương thi lấy được điểm số liễn như là là phương tây trong chuyện thần thoại xưa tham luyến bảo tàng ác long đồng dạng người chơi từ trình độ nào đó mặt cũng có dạng này một loại tâm lý xây dựng cơ bản hình thức đến tiếp sau đẩy ra căn cứ vào g i ọ n b ì lây nhiễm hình thức phía trên xây dựng cơ bản hình thức không chỉ có nhân loại có thể cả thoải mái g i ọ n b ì cũng muốn có thể cả thoải mái dương thần nhìn xem ngồi tại trong phòng họp vương diệp mọi người nói g i ọ n b ì cũng có thể cả thoải mái nghe dương thần đám người có chút tính tính nhân loại cả thoải mái có thể lý giải dọn bị da dày thịt béo còn có thể tự động hồi máu nhân loại viễn trình x u n g ống thủ hộ cứ điểm cho nên có thể đủ đánh cực kỳ thoải mái người chơi cần tại địa đồ bên trong tìm tìm một cái địa điểm kiến tạo một cái phòng ngự thành lũy cùng tài nguyên kiến trúc đồng thời mỗi giây sẽ dành cho nhân loại người chơi nhất định tiền tài tài nguyên mà người chơi có thể sử dụng tiền tài tài nguyên cường hóa thành lũy cùng tự thân trang bị cùng nhân vật thuộc tính mà dòm bỉ cũng có thể thông qua không ngừng công kích phòng ngự thành lũy đến thu hoạch tài nguyên sau đó cường hóa tự thân năng lực xem như công phòng thủ thời gian nhất định về sau nhân loại thì là bắt đầu tiến hành đối dòm bì thi công không chỉ làm cho nhân loại có thể thông qua súng ống c ả thoải mái đồng dạng dòm bì cũng có thể thông qua công kích mình nhân loại phòng ngự biện pháp để cho mình trở nên càng thêm cường đại dương thần nhớ lại mộng cảnh trong trí nhớ một chút tháp phòng trò chơi nói đương nhiên đây chỉ là một đại khái cách chơi cơ cấu mà thôi cụ thể địa đồ thiết kế còn có trong trò chơi trị số thiết kế đều là phải hao phí thời gian rất lâu xác định cân bằng không phải liền sẽ dẫn đến bàn bàn dòm bì đều có thể đem nhân loại cạo chết lại hoặc là nhân loại tùy tiện cạo chết dòm bì loại hình thức này cho dù là giải trí tính làm chủ cân bằng cũng là vô cùng trọng yếu bất quá xây dựng cơ bản hình thức danh tự có chút không dễ nghe liền gọi t h a i biến hình thức tốt dương thần nghĩ nghĩ nói mấy cái dương thần nói xong trong phòng họp vương diệp bọn người một mặt bộ dáng k i ế p sợ đây cũng là một cái hình thức rồi lại thêm trước đó chơi trốn tìm hình thức cùng cái này thay biến hình thức sinh hóa cầu sinh trong vòng nửa năm đổi mới nội dung toàn bộ đều đã có không phải sáng ý đều là không cần tiền sao nhìn xem vẻ mặt của mọi người dương thần chỉ là cười, cười trên thực tế tham khảo mộng cảnh trong trí nhớ một chút trò chơi chương ò n n có rất i ề u c i có thể dẫn vào trong đó, xếp vào chạy khóc linh hình thức, bình cùng cùng u một i n h s cơ trăm mười bốn cái nào đó trò chơi gờ giúp chặt bên trong một đám người ước chừng lấy chơi game nhìn tháng o qua 999 g t r ă c h ú p chát vũ cấm ở trong bảy mặt h ồ sinh hóa cầu sinh có hay không cùng một chỗ tổ đội một thiếu 61 đánh dọn bị a làm là cái trò chơi này g giúp chặt bên trong n g u y ê n lão lại thêm bản thân mình cũng là một cái trò chơi đại thần vừa nói liền có một đống người đáp lời mà không phải giống một chút người mới đồng dạng nói hồi lâu mỗi người không hỏi hắn một thiếu 61 là cái quỷ gì sinh hóa cầu sinh đi ta vừa hạ tốt mình giờ y y ạ đạ v ư ở n g ngoạ t a o quả thực nhưng là chính ta nhân vật tốt mẹ nó xấu ta còn tưởng rằng sẽ là lệ ổng làm nhân vật chính đâu vẫn tốt chứ dù sao cũng là f s trò chơi dung mạo khó coi cũng không quan trọng dù sao chính ngươi lại nhìn không thấy chính mình rốt cuộc liền bán bốn mươi tám ngân s a o mà lại thời trang làn da những này cũng không thuộc tính nạp tiền cũng không thể trở nên cường đại đã rất lương tâm thật muốn nạp tiền mua cái lệ ổng cùng hạ đạ ở làn da còn có cái kia màu trắng tiểu váy ta cũng rất n h ớ m u ố n nhưng là lại có một chút lo lắng trò chơi này liền l ừ a cái một hai tháng sau đó liền không ai chơi nương theo lấy làm nguyên lão vu cấm mở miệng nổ ra một đám lặn xuống nước đảng đồng thời đem chủ đề dẫn tới sinh hóa cầu sinh bên trên mọi người nhao nhao bắt đầu hàn n u y ê n Mà cái trước h nhất ứ n mở m i ệ c h đó nói vu cấm n g tổ sáu một người cũng không phải mù so nói mà là sinh hóa cầu sinh bên trong thật sự có thể sáu mươi hai cái hào hữu cùng nhau chơi đùa mặc dù không phải xứng đôi hình thức mà là tự xây gian phòng d o n bị lây nhiễm cùng d o n bị đ à o vong hai cái này hình thức lớn nhất nhân số sáu hai người nhỏ nhất nhân số thì phải có được ba mươi hai người ngoại trừ hai cái này hình thức ngoài ý mớn trong trò chơi còn có một cái vợ vợ e sinh tồn hình thức nhiều nhất có thể có tám tên người chơi cộng đồng dung loạn trò chơi trong giọng nói vu cấm hướng phía đại gia h ò a hỏi nói thế nào chúng ta nơi này liền sáu người đến cùng là đánh loại nào hình thức đều chơi đ ù a thôi nhìn xem loại nào hình thức chơi vui đúng tùy tiện chơi đ ù a dù sao mới vừa mới bắt đầu chơi thử nghiệm sao một đám người tại trong g ọ n nói nói đều không có đề nghị kia vu cấm cũng liền tự mình tùy tiện tuyển một cái g dòm bị lây nhiễm hình thức cơ hội là vừa mới điểm xuống đi trò chơi liền nhắc nhở đã xứng đôi đến c h i ế n cuộc đồng thời tiến vào trong trò chơi ngoa tạo trò chơi này chơi người nhiều như vậy sao một giây đồng hồ cũng chưa tới liền xứng đôi đến vu cấm kinh ngạc suy nghĩ một chút trước đó chơi qua một cái f g s trò chơi đánh cái xứng đôi trọn vẹn muốn chờ một hai phút đây là xứng đôi nếu như đẳng cấp hơi cao một chút đánh cái bài vị không phải ban đêm loại này hoàng kim thời gian đều đủ ngươi đánh mười lần tay xông lại đến chơi tiến vào trò chơi Cũng không phải là trong tưởng tượng lập tức mở làm mà là còn muốn lựa chọn súng ống cùng đạo cụ còn có nhiều như vậy đạo cụ đúng a ngươi không biết ngươi không làm t â n thủ giáo trình sao ai làm đồ chơi kia ta còn muốn lấy đi lên liền là làm đâu không có việc gì rất đơn giản ta cho ngươi biết một đám người tại trò chơi trong giọng nói mồm năm miệng một ư ơ i thảo luận đồng dạng không có nhìn tân thủ giáo trình cái gì cũng không biết vụ cấm một tiếng không phát lúc này chỉ cần trầm mặc liền tốt rất nhanh tại đồng đội giao lưu bên trong vụ cấm cũng kém không nhiều rõ ràng trong trò chơi một vài thứ trong trò chơi có thể lựa chọn súng ống vũ khí khác biệt súng ống có khác biệt đặc điểm tỉ như súng tiểu liên mang theo thời điểm tốc độ di chuyển cùng cầm đao trạng thái đồng dạng mà lại xạ tốc nhanh đổi đạn c ạ p nhanh mà lại đạn cũng tương đối nhiều nhưng là súng ống uy lực nhỏ bé đối dòm bị đánh l u i tác dụng cũng không có lớn như vậy súng máy cùng súng máy hạng nặng thì là hành động c h ấ m nhất mà lại khai hỏa trước cần muốn tiến hành thêm nhiệt đồng thời đường đạn cực kỳ tán trên đạn tốc độ t r ư ở n nhưng lại lực công kích mạnh đánh lưu lớn đồng thời đạn nhiều mà súng ngắm cùng liên phát súng ngắm thì là uy lực lớn đường đạn ổn định nhưng trên đạn tốc độ t r ư ở cầm trong tay lúc tốc độ di chuyển trưởng, mà lại Đồng dạng cuối ò n có s t g n cũng là cùng súng ngắm đặc điểm không sai bị lắm, uy lực lớn, nhưng là lắm, lực sai điểm đặc đơn huy bịt trên c tốc độ độ trợm, bất quá d cùng h u muốn Cuối y ể n súng ngắm so cao. c còn có đại đa số fts bên trong đều có kinh điển vũ khí như ak m bốn những n à y súng trường thuộc tính trung dung các phương diện đều rất phản đồng đều nhưng lại không xuất sắc cái chủng loại kia trừ ngoài ra mỗi cái người chơi ban đầu còn có thể đang loại sáng đạn đạn lửa cùng đóng băng đạn cái này và trong đó lựa chọn một cái làm phụ trợ đạo cụ pháo sáng sẽ chỉ đem d ò m bỉ cho bạch màn hình mà bình tiêu h đốt vứt trên mặt đất sẽ hình thành một đám lửa để d ò m bỉ tiến lên tốc độ trở nên chậm đóng băng đạn thì là đem d ò m bỉ đóng băng tại nguyên chỗ ba giây đồng hồ sau đó khơi băng vỡ vụn trong nháy mắt đánh lui hiệu quả trên phạm vi lớn gia tăng một bên nghe đồng đội tại giọng nói kênh bên trong vũ có một thứ đại khái quen biết đây không phải rẽ xì đẹn đệ vịu bên trong mở đầu thành phố ra cùn quảng trường sao nhìn xem trong trò chơi trắng cảnh đám người không khỏi nghị luận địa đồ cảm giác cũng không lớn à rất nhiều nơi đều có không khí tưởng là còn chưa mở thả sao ngo tạo đại lao ngươi lệ ô n g làm sao còn mặc màu trắng tiểu váy có chút cay con mắt ta hai m è o ạ đã b ẩ n hai thỏ cớ d ờ ngọa tạo chịu không được chịu không được tiến vào trong trò chơi công cộng giọng nói kênh một đám người tại các loại thổi ngự bức giọng nói vu cấm mấy người bọn hắn thì là thối lui ra khỏi công cộng giọng nói rốt cuộc bọn hắn là m ở h á c một phút nửa đến ngược bọn hắn cần tìm một cái địa phương an toàn tiến hành phòng thủ mà một phút nửa về sau d ọ n g bị liền sẽ ở trong game sáu hai người bên trong sinh ra nhìn xem hệ thống nhắc nhở vu cấm bọn hắn quả quyết cùng đại bộ đội tách đi ra chuẩn bị tìm một đợt d ò n bì cuối cùng mấy người tìm được một cái bị đâm cháy cỡ lớn xe tải thông qua cỡ lớn xe tải leo đi lên có thể đến một cái phòng bình đài không tính lớn bất quá d u n g nạp bọn hắn sáu người không phải vấn đề quá lớn mấu chốt là ở giữa không có đường do bị n g h ĩ muốn đi qua nhất định phải từ xe tải lớn phía trên nhảy qua tới trò chơi này bốn mươi tám bán thật sự là máu kiếm a tranh này chất cùng đường đạn xạ kích thủ cảm giác quả thực đúng a c o n tưởng rằng tinh vân trò chơi lần thứ nhất làm fps có thể sẽ không quá tốt đâu bất quá cái này xúc cảm rất không tệ a một đám người nghị luận ở mỹ đồng thời nổ hai phát súng biểu thị mình nói không giả bất quá đầu to ngươi cái này lẽ ông dùng tiền bán có người tại trong giọng nói hỏi sáu người đều là mang theo mặt nạ chống độc phổ thông diễn viên quần chúng binh sĩ chỉ có một người là có làn da nhân vật chính là d ẽ xì、sì、đẹp đệ Đẹ v ỉ u bên trong lệ ổng không ta trực tiếp mua năm mươi cái dương mở đến dù sao cũng không đắt một cái dương liền mười khối tiền mà lại các ngươi nhìn cái này trong thương thành không bán chỉ có thể mở dương mở đao này đẹp trai không vừa nói được xưng là đầu to người cười hát hai tiếng chỉ gặp trong trò chơi lệ ổng nhân vật đem thương thu hồi đi sau đó từ bên hông móc ra một thanh đao hồ đẹp trên tay buồng n ị c h một cái đao hoa nhìn đòn công kích này đ ộ tác đẹp trai ép một cái được chứ khoe khoang thức cơ trong tay đao hồ điệp nhẹ đao trọng đao lộ ra mười phần huyết khốc đồng thời còn có đặc thù vung đao âm thanh tại vang lên bên hai bất quá sau một khắc nương theo lấy một trận á n h hảo quang màu xanh lục sáng lên trong cuộc chiến đột nhiên vang lên sụp sôi âm thanh vẹn tạ kỳ hiệu năm cái phổ thông dòm bi cùng một cái mẫu thể dòm bi ngồi sổn cùng một chỗ hai mặt nhìn nhau chương một trăm mười lăm sợ nhất b ầ u không khí cứ như vậy đột nhiên ngưng kết qua hai ba giây giọng nói k ê n h bên trong chuyển đến đầu to tương đối lung túng thanh âm nếu như ta nói ta không phải cố ý các ngươi sẽ tin tưởng sao trong trò chơi đầu to nhìn lên trước mặt bị mình lây nhiễm năm cái đồng đội run lẩy bẫy mà đồng thời mấy cái khác điểm phòng ngự hiển nhiên cũng xuất hiện thất thủ tình huống ngay phía trên nhân loại trận doanh người chơi trong nháy mắt giảm bớt mà d ọ m bị trận doanh người chơi trong nháy mắt gia tăng đ o a n chừng tình huống cũng là giống như bọn hắn người trong nhà bên trong ra một tên phản đồ cái này a i có thể chịu nổi a sáu mươi hai tên người chơi đã có không sai biệt lắm một phần ba người bị lây nhiễm thành z o m bi e còn dư lại nhân loại thì là báo đoàn canh dự ở thành phố ra cùn đường đi cắt nóng n á c h lại nói vì cái gì chúng ta cái này dọn bị buồn nôn như vậy đầu to ngươi như thế tao g i ọ n ó i canh bên trong có người hỏi b、si、trong i bé thương n h si đèn thành có á i bán a đầu to chuyện đương nhiên nói nghe thấy lời này mọi người nhất thời nghe lời cảm giác mình hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề ta hoài nghi cái trò chơi này đang làm màu vàng mọi người trầm mặc nhìn xem nhảy tới nhảy lui lầu to cùng hắn dòm bị nhân vật gợi cảm thân thể cùng trên thân p h á toái lộn xộn vẹn vẹn che khuất trọng yếu bộ vị quần áo không biết là ai mở miệng nói một câu cho dù đối với bắt đầu liền bị dòm bị bắt lại mà cảm thấy có chút phiền mượn nhưng rốt cuộc cùng phổ thông trò chơi khác biệt cho dù bị dòm bị bắt cũng không phải chết rồi mà là bị chuyển hóa đến dòm bị trận doanh còn có thể cùng một chỗ công kích nhân loại cho nên trò chơi thể nghiệm cảm giác cũng không kém như vậy bất quá biến thành dòm bị vô cấm bọn hắn không có lập tức đi tiến công còn lại nhân loại mà là làm một cái cơ hồ chín mươi người chơi đều từng tại mấy người yên lặng ngồi sổm xuống, xuống sau đó để đầu to thao túng nữ dòm bì nhân vật nhảy đến đầu của bọn hắn bên trên bọn hắn sẽ chậm chậm đem con chuột trên rời khống chế nhân vật trò chơi ngẩng đầu nhìn sang trời toàn phương vị mang theo phê phán ánh mắt quan sát một bên nữ dòm bì nhân vật làn ra về sau bọn hắn cũng bắt đầu tiến hành đối với nhân loại tiến công ngoa tạo cái này hỏa lực áp chế có chút m a n h a ta về trước đi về để i máu m không được a cái này đánh về sau rút lui thẳng đến căn bản không xông lên được a tìm tới một cái cứ điểm vu cấm bọn hắn rất nhanh bị đối phương hỏa lực trò đánh lui xuống tới một đám người ngồi sổm ở đối phương đánh không đến n vũ cấm đề nghị thông qua tình cảnh vừa nay hà nội với cái trò chơi này cũng có một chút nhận biết nhìn trò chơi này liền là đơn thuần đánh i ò m bị đánh thoải mái nhưng cũng có một chút chiến thuật cùng phối hợp thành phần ở bên trong a dòm bị nếu như từng cái tách ra đần độn sông về phía trước vậy căn bản không có khả năng đả thông một cái cứ điểm nhưng nếu như i ò m bị nhiều lên nhân loại trận doanh nếu như không biết nên làm sao không chế hỏa lực áp chế thay phiên đánh chỉ cần dòm bị đủ nhiều hoàn toàn có thể vọt thẳng quá khứ trò chơi kinh nghiệm phong phú v u cấm trong nháy mắt có một cái phán đoán mà trên thực tế cái này cũng chính thức dương thần ở phương diện này trị số đặc biệt thiết kế rốt cuộc nhân loại sử dụng súng ống rết z o m bi e nhìn xem điểm số bảng điên cồn g dâng lên điểm số cùng tử bắn ra đi hình thành phong bạo quả thực là thoải mái là trời nhưng dòm bị người chơi lại chỉ có thể bị động bị đánh vì để cho dòm bị người chơi có tốt hơn trò chơi thể nghiệm ngẫu nhiên tính càng lớn người qua đường trò chơi cân bằng trên, trên thực tế càng thiên hướng về dòm bị trận do nếu như là tất cả mọi người sẽ chơi tình huống dưới dòm bị cùng nhân loại tỷ số thắng đại khái là năm mươi năm ở nhưng càng nhiều người chơi vẫn là lựa chọn người qua đường xứng đôi loại tình huống này người qua đường người chơi lựa chọn nhân loại trận doanh hiển nhiên liền không có tốt như vậy phối hợp cái này để dòm bị tỷ số thắng sẽ càng cao một chút chỉ cần dòm bị có thể vận thành một sợi từng không phân tán ra tiến công cứ điểm rất nhanh tại dòm bị tập trung hỏa lực tình huống dưới nhân loại trận doanh người chơi chậm rãi bị từng cái đánh tan cuối cùng bị dòm bị trận doanh lấy được thắng lợi ván thứ hai thời điểm mấy người tiếp tục trở lại trước đó chọn trúng địa điểm kia m a lại đối với trò chơi đã có nhất định nhận biết vụ cấm cũng bắt đầu chỉ huy bắt đầu hai thanh súng máy hạ nặng g n một thanh bình xịt còn dư lại ba người tuyển súng trường sau đó bốn cái bình tiêu đốt cùng hai cái đóng băng đạn chúng ta khẳng định có thể thủ ở phân phối xong riêng phần mình đạo cụ vũ cấm tràn đầy lòng tin nói bản đồ này nơi này cảm giác hậu kỳ khẳng định phải suy yếu c ử a vào quá nhỏ ba chúng ta đem súng tự động khai hỏa áp chế sau đó hai người cắt ngươi súng máy hạ nặng thay phiên đánh đầu to ngươi bình xịt dùng để bổ tổn thương cho dù có dỏm bị xông tới đoán chừng cũng không máu liên phun mấy lần mang đi hắn phản phất như là cổ đại quân sư đồng dạng vũ cấm bày mưu nghị cây còn kém trong tay cầm cái lông vũ phiến d u n g một cái đếm ngược kết thúc cái này một thanh mẫu thể dòm bi không đến phiên bọn hắn đột đột đột đột đột súng chát chúa âm thanh liền không có n g ừ n g qua trước mặt dòm bị từng cái toàn bị đánh lui nhìn xem trên xe tải từng cái thay phiên nhảy qua đến sau đó bị đánh lui rơi xuống đám người cười ha ha ha ha ngư bức cái này dòm bị căn bản sông không tiến vào a cảm giác đây cũng là một cái bờ ugờ đi đằng sau bản đồ này khẳng định phải đem nơi này cho cải tạo một chút quản nó chi chúng ta trước sớm rồi đang nói dù sao chúng ta lại không gian、lận. mà lại cái này cũng không tính b ở u g l đánh trúng g i ò m bi còn có thể thêm tiền sau đó tiền còn có thể đổi vũ khí mua đạn đây là động cơ vĩnh cửu a đúng đấy đáng tiếc đ ạ n lửa đóng băng đạn cùng pháo sáng có hạn chế và không chỉ dùng đóng băng đạn đều đem cái này giữ vững một đám người nổ súng cả lấy g i ò m bi một lần cười ha h à trò chuyện mặt khác g i ò m bi trận doanh mười mấy cái g i ò m bi tại công cộng nói chuyện phiếm k i n h tranh cãi n g ấ t trời ngoa tạo đám người này cũng thật là buồn nôn căn bản xông vào không nội a hẳn là xe đen mẹ nó phối hợp có chút tốt hai cái súng máy hạng nặng thay phiên đánh hơn nữa còn có một cái sọt g ù n bổ tổ thương vừa mới xông đi vào trực tiếp bị phun chết rồi phối hợp ngược lại là không quan trọng chủ yếu là địa hình này thật là buồn nôn căn bản không cho chúng ta phát huy nhân số ưu thế nhảy tới liền bị đánh xuống ngẫu nhiên có x ô n g đi vào không có bị đánh xuống đằng sau không đồng đội cũng g á n h không được trực tiếp bị đánh chết đúng vậy a thật là buồn nôn một đám g i ò m bị hoán trách nhưng rất nhanh liền có người thông minh đưa ra một cái ý nghĩ lao ca nhóm ta có một cái đề nghị phải không chúng ta dựng người bậc thang một đám dòm bị ở phía dưới dựng người bậc thang đem cái này hố cho lấp bắt đầu sau đó chúng ta dẫm lên phía dưới huynh đệ đầu vọt thẳng đi vào đem bọn hắn làm ngoa tạo có ít đổ a huynh đệ quỳ tài đánh lâu không xong một bụng tức giận dòm b i người chơi nghe được đề nghị này lập tức nhãn tình sáng lên có làm đầu a mà một bên khác một mảnh hoan thanh tiếu ngữ v u cấm một đám người hoàn toàn không có ý thức đến dòm b i trận doanh người chơi đã nghĩ ra biện pháp còn tại thổi bức liên nơi này không phải ta thổi bức chỉ phải phối hợp tốt coi như một trăm cái t ă n g ngoa tạo ngay tại thổi ép vô cấm thổi thổi nhìn xem tình huống phía trước đột nhiên phát ra một tiếng ngoa tạo cái này mẹ nó cũng được nhân công con đường đồng dạng thấy cảnh này mặt khác năm người cũng t r ò n váng thằng đến bị dòm bi cho lây nhiễm mấy người còn không lấy lại tinh thần còn có loại này thao tác dòm bi bức t ừ n g ư ờ i chương một trăm mười sáu chơi mấy bản dòm bị lây nhiễm hình thức về sau vũ cấm bọn hắn không sai biệt lắm đối cái này hình thức có một thứ đại khái q u e n biết tìm tìm một cái cứ điểm sau đó tiến hành phòng thủ dòm bi đồng dạng dòm bị cần cần phải làm là công phá nhân loại cứ điểm không thể không nói làm nhân loại phòng thủ dòm bị thời điểm một con toi đạn bắn vào dòm bị trên thân sau đó góc trên bên phải tiền tài cùng điểm số khiêu động thời điểm quả thực thoải mái đến bạo tạc mà xem như d ò m bị thời điểm mặc dù bị đánh thời điểm có chút khó chịu nhưng một khi công phá nhân loại cứ điểm trông thấy một đống lớn nhân loại bị lây nhiễm thành d ò m bị cái loại cảm giác này cũng là rất khó dùng ngôn ngữ nói ra cùng bình thường fg s hoàn toàn không giống trong trò chơi đường đạn cái gì đều vô cùng ổn hầu như không cần làm sao khống đường đạn ngoại trừ súng máy hạng nặng loại vũ khí này cần hơi đẻ xuống thương khống chế một chút đường đạn còn lại thương cơ hồ chỉ cần hơi tiến hành một chút điều chỉnh đường đạn liền cùng một đường thẳng đục dạng đồng thời trong trò chơi thông qua công kích dọn bị thu hoạch được tiền tài sau đó có thể tùy thời mua sắm đạn dạng này một cái thiết lập càng làm cho người thoải mái lật trời hoàn toàn không cần cố k ỵ đạn đánh hết q u ấ n cảnh sau đó vu cấm bọn hắn rời khỏi dòm bị hình thức sau đó lại tiến vào dòm bị chạy trốn hình thức bên trong chơi b à i b ả n cùng trước đó lây nhiễm hình thức hoàn toàn khác biệt chính là lần này bọn hắn không phải cố định tại một chỗ tiến hành phòng thủ dòm bi mà là cần muốn tiến hành chạy trốn phòng thủ một loạt hành động địa đồ vẫn là rẽ si đẻ đệ v u bên trong cục cảnh sát bọn hắn c ầ n như là rẽ si đẻ lễ vũ bên trong quá trình đồng dạng từ cục cảnh sát trước đại sành hướng cái khác nơi trốn tiến hành mở ra chốt mở sau đó lại về đến đại mà z o m b i e thì là sẽ ở phía sau đối mặt bọn hắn tiến hành truy sát phòng thủ chờ đợi chốt mở mở ra sau đó chạy trốn loại này cách chơi để vu cấm bọn hắn cảm giác so trước đó lây nhiễm hình thức càng thêm kích thích tham luyến cả z o m b i e k h ó i cảm vậy ngươi liền sẽ tại thời điểm chạy trốn chậm hơn một bước dẫn đến bị z o m b i e bắt được nhưng nếu như phòng thủ z o m b i e người vẫy nước quá nhiều liền sẽ dẫn đến chốt mở còn không mở ra cũng bởi vì hỏa lực không đủ dẫn đến z o m b i e xông vào đám người sau đó bị đoạt diệt so với trước đó cố định tại một cái điểm bất động đến phòng thủ dòm bị loại hình thức này hiển nhiên muốn kích thích hơn một chút ngoa tạo đừng chạy đầu to nhanh cứu ta dòm bị đổi u tới tam u ố n mặt hướng hậu phương lui về chạy trong tay súng tự động đem xông lên dòm bị đánh lui v u cấm tại giọng nói k a n h bên trong la lớn sáu người tiểu phân đội chỉ còn hắn cùng đầu to hai người còn là nhân loại đằng sau ném một cái bình thiêu đốt hoặc là đóng băng đạn thu mức lê nhìn xem đã đánh xong ngay tại thay đạn súng trường cùng tiến thêm một bước dòm bi v u cấm lớn tiếng tại giọng nói k a n h bên trong hô thậm chí bởi vì khẩn trương kích động dẫn đến thanh âm đều có chút biến hình kích thích sảng khoái đây chính là sinh hóa cầu sinh toàn bộ trò chơi chủ yếu bán điểm cùng đặc sắc The, the, the, the hình thức đây nhiễm hình, hình t cũng c là dương thần cố ý gây nên thiết kế điểm ngộ cảnh trong trí nhớ một chút sinh hóa hình thức bên trong dòng bi trò chơi thể nghiệm cảm giác có thể nói là cực kém thậm chí một chút người chơi nếu như biến thành d ò m bi căn bản liền sẽ không đi chơi mà là quả quyết rời khỏi trò chơi mở ra mới một bàn vì sao lại xảy ra chuyện như vậy chủ yếu cũng là bởi vì trị số quá quá cường đại nạp tiền xuống ống cường đại biến thái nạp tiền xuống ống ở ngươi chơi trong tay một con t o y là có thể đem d ò m g bì cho diệt đi chơi đến đằng sau các loại cường đại nạp tiền xuống ống có thể nói đã không phải là d ò m g bì truy giết nhân loại mà là nhân loại truy sát d ò m bi đây cũng là dương thần cự tuyệt ở trong game tăng thêm trị số nạp tiền đạo cụ nguyên nhân chủ yếu bởi vì này lại để trò chơi cách chơi tính chất hoàn toàn biến vị lúc đầu khả năng không gặp được nhiều ít mánh khỏe nhưng ở mấy cái phiên bản đổi mới về sau ngươi liền sẽ phát hiện trò chơi trị số đi hướng hoàn toàn không bị k h ô n g chế nói đơn giản liền là từ đê võ biến thành huyền huyện hình thức liên quan tới sinh hóa cầu sinh chính phủ trò chơi cộng đồng cùng cái k h á c môn hộ phò dùng đứng sinh hóa cầu sinh phân loại xã trong vùng vô số người chơi tiến hành đối trò chơi kịch liệt thảo luận đồng thời cũng diễn sinh ra được một chút công lập tiếp dò bị lây nhiễm hình thức phòng ngựa trong đội ngũ ra phản đồ năm cái phương pháp chạy trốn hình thức v ẩ nước cá ước môi quá nhiều làm như thế nào thủ thắng ở trong đó có thật tốt trả lời công lược tiếp nhưng là cũng có một chút tương đối khôi hài treo đầu dê bán thịt cho công lược tiếp t ỷ như chạy trốn hình thức vẩy nước cá ướp m ố i quá nhiều làm như thế nào thủ thắng cái này thiếp mời phía dưới công lược hồi phục vô cùng đơn giản một câu gia nhập dòm bị trận doanh rất đơn giản sáu cái chữ lại vô cùng chân thực đánh không lại vậy liền gia nhập bọn hắn bất quá trừ ngoài ra còn có một loại loại hình thảo luận thiếp vô cùng lôi cuốn lại nói lệ ổng phối hợp áo ca dô vẫn là đồng phục cảnh sát đẹp mắt a đã ấm lễ phục màu đỏ cảm giác không có hồng phí sắc tiểu váy đẹp mắt ta a giống như muốn áo giảo ta cần g i còn kém một cái áo giả ký táo liền hoa mỹ trò chơi vật phẩm bên trong không thể giao dịch đáng ghét ta ta muốn một cái màu hồng súng ống đồ trang đều mở hai mươi cái dương còn không có r a ha ha mở một cái kính dâm cho ta vương tỷ tỷ đ e o lên các người chơi đoạn lấy đồ sau đó tại trò chơi xã trong vùng thảo luận quên cả trời đất tựa h ồ cái trò chơi này đối với bọn hắn không phải một cái đánh g i ò m bì f g s trò chơi mà là một cái trang phục loại trò chơi tinh vân trong văn phòng dương thần nhìn xem bao bên ngoài phục vụ khách hàng bên kia phát đưa tới trọng yếu phản hồi lộ ra vẻ mặt trầm tư trò chơi phục vụ khách hàng phương diện này đều là giao cho bao bên ngoài công ty kia một khối tinh vân trò chơi trước mắt còn không có mình phục vụ khách hàng bộ môn mà lại coi như gây dựng phục vụ khách hàng bộ môn vẫn là phải tìm bao bên ngoài đây cũng là trò chơi ngành nghề chủ lưu cách làm đại đa số trò chơi đều là tiến hành bao bên ngoài tỷ như trong nước tam đại nhà mình phục vụ khách hàng đoàn đội đương nhiên cũng là có nhưng chỉ giới hạn t r o n g đối trong trò chơi tiến hành nạp tiền nhất định con số tài khoản tiến hành phục vụ mà người chơi bình thường cùng tiểu khắc người chơi thì là được chuyển tới bao bên ngoài đoàn đội bên kia tiến hành phản hồi trước mắt sinh hóa cầu sinh số liệu vô cùng trói sáng hết hạn hai mươi bốn giờ trò chơi đã bán xuất siêu qua 150 vạn phần tối cao online nhân số cũng đạt tới 110 vạn được người ngày đầu nạp tiền nước chạy cũng có 6-7 vạn mà lại người chơi đối với trò chơi danh tiếng cũng cũng không tệ lắm trước mắt du hy tinh không phía trên người chơi chúng bình điểm số duy trì tại 8. 5 điểm là một cái giải trí hướng nhiều người trò chơi cái này hiển nhiên là đã phi thường ưu tú nhưng cái này cũng không hề đại biểu trò chơi liền đã không có vấn đề a thần ta muốn khai phát một trò chơi tại dương thần suy nghĩ thời điểm không biết lúc nào vương á lương trong tay bưng lấy một sấp vừa đánh văn kiện in ra bản thảo đi tới dương thần bên cạnh nói ra một câu để dương thần có chút ngoài ý m ớ n khai phát trò chơi đây là phương án của ngươi sao dương thần có chút ngoài ý m ớ n đúng v ở ơ ý a bỏ ra thời gian thật dài hoàn thiện bất quá cũng tham khảo một chút sinh hóa cầu sinh bên trong nguyên tố vương á lương khỏe miệng nết lên đến có chút đáp ý tham khảo sinh hóa cầu sinh đánh g i ò m bị trò chơi dương thần ngây ngốc một chút hắn nhưng là rất rõ ràng vương á lương kỳ thật rất không thích loại này có chút kinh khủng cùng huyết tinh loại hình trò chơi cái này có thể từ sinh hóa cầu sinh bên trong tham khảo đến cái gì mang theo nghĩ hoặc dương thần mở ra trước mặt dê g ờ g ờ văn kiện sách chương một trăm m ư ơ i bảy mở ra tờ thứ nhất nhìn thoáng qua dương thần liền không khỏi cười ra tiếng cười gì vậy bên cạnh vương á lương nhìn xem dương thần vừa mở ra mình bỏ ra thật lớn công phu viết ra văn kiện liền cười ra tiếng không khỏi vỗ một cái cánh tay của hắn không có gì liền là n g ư ơ i cái này văn kiện cũng quá tiêu chuẩn đi dương thần muốn thu liễm một chút nhưng trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra ý cười quả thực có thể nói là mô bản thức dê giờ giờ đơn trang sách hướng dẫn bên trong viết trò chơi danh sưng còn có mục tiêu cụ thể cùng đặc biệt tính nhưng chơi tính cùng bán điểm cạnh phẩm n h ữ thứ này đến tiếp sau thì là mười trang sách hướng dẫn cùng trò chơi quá trình đồng hồ cùng chủ thiết kế văn kiện. quả thực là sách giáo khoa mô bản cái chủng loại kia mau nhìn ngươi cảm thấy dạng này trò chơi thế nào vương á lương có chút thẹn quá hóa giận dáng vẻ nhẹ nhàng vô vô dương thần hai cái cánh tay vội vàng tốt dục tốt tốt tốt đừng nóng vội ta còn không thấy đâu dương thần nhấc tay đầu hàng mang theo tiếu dung hướng phía sau đảo nhìn một chút dương thần trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc đây là ngươi nghĩ ra được sao cũng không hoàn toàn là ta cùng trần xu các nàng trong âm thầm cũng tán gẫu qua rất nhiều các nàng cũng cho rất nhiều đề nghị vương á lương nghĩ, nghĩ nói nhìn xem trên tay thiết kế văn kiện dương thần có thể cái này một phần dê g ờ g ờ trong nước chín thành công ty game đều sẽ không đi đã được duyệt hạng mục này bởi vì thật sự là quá mức bình thường thậm chí sẽ cho người một loại đây chính là một phần mô bản tài liệu giảng dạy nhưng nội dung bên trong đối dương thần tới nói lại có một chút quen thuộc mô phỏng kinh doanh loại trò chơi nhưng cũng không phải là như là chủ lưu mô phỏng kinh doanh loại mà là liên quan tới thay đổi trang phục đề tài loại hình trò chơi nay trùng loại hình trò chơi so với d ọ m bị loại hình trò chơi càng hiếm thấy nhưng đối dương thần mà nói cái này đề tài lại có một chút quen thuộc Thì như mộng cảnh trong trí nhớ r ủ ợ u ấm du lịch vòng quanh thế giới cùng phía sau kỳ tích r ủ ợ u ấm cùng phương tây hóa thẻ vàng mang san hollywood đều là loại này mô phỏng kinh doanh loại thay đổi trang phục trò chơi người nghĩ như thế nào đến muốn làm một cái này chủ n g loại hình trò chơi dương thần nhìn xem vương á lương thật bất ngờ so sánh mộng cảnh trong trí nhớ thành phẩm cái này một phần dê dở dở b ả n kế hoạch lộ ra quá lý tưởng hóa mà lại rất nhiều nơi còn là sai lầm nhưng mấu chốt là vương á lương bản thân cũng không phải xử lý nghề này mà lại đối với trò chơi khai phát phương diện này mới vừa vẫn tiếp xúc mà thôi bởi vì ta muốn làm một cái nữ sinh cũng có thể chơi trò chơi a vương á lương nói sau đó rất nóng lòng nhìn qua dương thần ngươi cảm thấy cái trò chơi này sáng ý thế nào rất không tệ trước mắt trên thị trường nữ tính hướng trò chơi rất ít có tiềm lực rất lớn dương thần lời này không phải ă n ủi mà là ăn ngay nói thật nữ tính thị trường trò chơi cũng không phải là hoàn toàn không có nhưng lại không nhiều mà lại đa số cũng đều là giới hạn tương đối mơ hồ kia một loại tỷ như ba tiêu loại trò chơi còn có đơn thuần nữ tính hướng gạt đệm l i ê n trò chơi dương thần cùng vương á lương thảo luận một chút sau đó dương thần trở lại công việc của mình phía trên ngồi tại trên ghế ngồi dương thần mang trên mặt vẻ t ư ơ i cười nhìn xem đặt ở bên cạnh mình sao trách kiện trong nội tâm lại đã có một cái chú ý đơn độc thành lập một cái di động quả nhiên hạng mục khai phát đ o à nội đ sau đó tiến hành cái trò chơi này hạng mục khai phát bất quá dương thần cũng không tính n ú n g tay hạng mục này mà là để chính vương á lương đi làm dương thần cũng muốn nhìn một chút nàng có thể làm đến mức nào đầu tư cũng không cần quá lớn bây giờ tinh vân trò chơi mặc dù không tính gia đại ngược đại nhưng một hai trăm vạn chi phí trò chơi cho dù thất bại cũng là không quan trọng sự tình vui vẻ là được rồi dù sao cũng không cần là cổ đông cái gì phụ trách muốn làm sao dùng tiền liền sạch như thế nào tiền kiếm tiền không phải là vì tiêu sao sinh hóa cầu sinh thượng tuyến một tuần sau các phương diện số liệu công bố ra ngoài ra lượng tiêu thụ đột phá hai trăm bốn mươi và phần nhưng cái này cũng bộ để người đến cỡ nào giật mình bởi vì trò chơi bản thể chỉ bán bốn mươi t á n g nguyên chân chính để người khiếp sợ là sinh hóa cầu sinh nhiệt độ liền như là, là tiêu đốt lên đại hỏa sau đó có người lên trên rót một đợt giàu đồng dạng từ diễn đàn video bình đài cùng trực tiếp bình đài cơ hội là thích cùng người đối kháng chơi dòm bị lây nhiễm cùng dòm bị chạy trốn không thích cùng chân nhân đánh có thể chơi vợ vợ e hình thức thông thống, thống khoái khoái đánh nổ đám dòm b ì đầu chó thậm chí một chút không thích ghép c h é n loại hình trò chơi, người chơi, đều có thể tại trò chơi này bên trong tìm tới niềm vui thú cùng dày cao gót hóa thân thành nữ trang đại lao lại hoặc l à để ạ đạ hờn mặc vào lệ ổng đồng phục cảnh sát nữ giả nam trang thậm chí còn có dẫn chương trình cùng video tác giả tổ kiến tư nhân gian phòng sau đó điện ảnh tóm lại ngươi hoàn toàn nghĩ không ra các người chơi sẽ như thế nào đi chơi trò chơi này cái nào đó nghiệp giới gờ giúp chặt bên trong nương theo lấy một chương bảng biểu số liệu trong nháy mắt nổ ra đến một đám lặn xuống nước đảng cái này đ ồ làm tờ eta cái này sao có thể giả mặc dù nhiệt độ rất hot nhưng thế này thì quá mất rồi ngo tạo do ta cũng không về phần đi đây là nơi nào tới số liệu chuẩn sao nương theo lấy một chương bảng biểu số liệu truyền lên một đám người trợn mắt hốc mồm bảng biểu phía trên ghi chép chính là trong nước trò chơi nước chảy trong đó xếp tại thứ tư một trò chơi phá lệ trói mắt sinh hóa cầu sinh tuần nước chảy bảy trăm năm mươi vạn số liệu không hoàn toàn chuẩn xác nhưng lưu động sẽ không vượt qua một trăm vạn sinh hóa cầu sinh thấp nhất cũng có sáu trăm vạn tuần nước chảy thượng truyền bảng biểu nổi lên nói một tiếng loại trò chơi này ngành nghề vòng quan hệ bảy cũng không tồn tại có người cố ý tờ ép khả năng rốt cuộc tất cả mọi người là cái vòng này có một số việc hơi hỏi thăm một chút cũng đã biết thật giả nhưng số liệu này vẫn là quá làm người ta giật mình sinh hóa cầu sinh bên trong giống như căn bản cũng không có bán ảnh hưởng trị số đạo cụ đi chỉ là vẻ ngoài làn da nó liền tuần nước chạy bảy trăm năm mươi và rồi mà lại đây chỉ là mở đầu dựa theo trước mắt sinh hóa cầu sinh nhiệt độ chỉ cần tinh vân trò chơi không tìm đường chết trò chơi này hoàn toàn liền là một cái gà đẻ trứng vàng a hâm mộ ghen ghét một đám người biểu thị lấy mình c h ấ n kinh nhưng rất nhanh liền có thanh âm bất đồng ra trò chơi này l ử a không được thời gian dài bao lâu ta dự đoán đại khái một tháng sau suy yếu kỳ liền sẽ hiện hiện ra một cái ai đi tên là trịnh vĩ người phát biểu hồi phục trông thấy cái này hồi phục trong nháy mắt một đám người lại bị nổ ra tới ngoa tạo đại lao ra đến rồi đại lao có thể giải thích một chút sao trò chơi này cảm giác nổ t u n g a phượng hoàng trò chơi trong văn phòng trước đây khai phát h ỏ a tuyến hành động chính đang lười biếng mò cá trịnh vĩ nhìn xem trong đám hồi phục đưa tay g õ bàn phím nói sẽ không lửa chủ yếu là cái này hình thức rất dễ dàng bị tham khảo đạo văn chiến hỏa những này uy tín lâu năm f g s trò chơi đoán chừng loại này dòm bị hình thức đều đã khai phát tốt liền chờ chính phủ bảo hộ kỳ hạn hủy bỏ sau đó đổi mới rất nhanh loại hình thức này liền sẽ tràn lan ra mà đối diện với mấy cái này uy tín lâu năm fts cho chơi sinh hóa cầu sinh người chơi sẽ bị phân lưu rất lớn một bộ phận đương nhiên tham khảo lấy rẻ xì đèn lệ v ư ợ t đi liên động cùng làm cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo lành lạnh ngược lại không đến nỗi nhưng tuyệt đối sẽ không như thế lửa chính vĩ một mặt tự tin nói đồng thời cắt ra một cái khác tên là hỏa tuyến hành động hai công việc bảy mọi người đi chơi một chút sinh hóa cầu sinh nhiều nghiên cứu một chút sau đó nhìn hỏa tuyến hành động hai bên trong có thể không thể gia nhập loại này dòm bị hình thức gửi đi xong cắt đổi lại nhìn xem gờ giúp chắt bên trong hồi phục chính vĩ lộ ra vẻ tươi cười sau đó r ỗ lưng một cái mà ngay tại lúc đó tinh vân trong tr Vương Diệp chương ò n trần bọn có su ắ n thì một trăm mười tám không chỉ là phượng hoàng trò chơi phòng làm việc bao quát vong long còn có đ ằ n g hoa cùng một chút cái khác hàng hai hoặc là tam tiến dính đến fts cái này một khối phòng làm việc đều đang nghiên cứu sinh hóa cầu sinh bên trong hình thức cách chơi đây không tính là l à cỡ nào hạch tâm không cách nào chiếu chuyển tới đồ vật bởi vì dòm bị cái này một cái đề tài căn bản cũng không có bản quyền cái thuyết pháp này dòm bị lây nhiễm tinh vân trò chơi bọn hắn có thể dùng cái khác trò chơi công ty tự nhiên cũng có thể dùng chỉ bất qua có một cái chính phủ đề tài bảo hộ kỳ hạn cách h h o dù mở p t tới ra bọn hắn ũ n g k ô thôi. không n tiên thượng tuyến mà thôi. Nhưng cái này cũng không hề mấu chốt. Mấu chốt nhất g thể trước chốt, chốt hề cái mấu mấu mà là làm bọn hắn có thể có đ e này h ữ n n g hình thức cho chiếu vô à nhàng, o rời rời rất đi đất đồ đều qua, mưu nữa hơn thể nhẹ h còn có gì k n cần cần nhất hình g chép, chỉ cần đem hạch tâm nhất cách chơi hình thức cho chép đem đi tâm qua luận à làm này được Cách rồi. l vô luận là trong nước vẫn là nước ngoài trò chơi vòng tròn cũng đều là một loại quy tắc ngầm đồng dạng hành vi mặt ngoài nói là cách chơi sáng ý tham khảo nhưng đến cùng chủ yếu là tham khảo vẫn là cái gì người chơi trong lòng cùng nghiệp giới hành nghề người trên thực tế trong nội tâm cũng đều có một cây cái cân tại các lớn fts trò chơi phòng làm việc đồng dạng chuẩn bị dòm bị hình thức thời điểm tinh vân trong trò chơi dương thần chỗ này cũng chính đang bận bịu khai phát sinh hóa cầu sinh mới nội dung liên quan tới chơi trốn tìm cũng chính là tục xưng ơ bịt mắt trốn tìm hình thức ngoài ra còn có mới làn da trang sức cùng hai tấm mới trò chơi địa đồ đồng thời tinh vân trò chơi cũng tại nghiệp nội tiến hành một lần thông báo tuyển dụng đãi ngộ phương diện khả năng còn không có cách nào cùng tam đại cùng trong nước một chút hàng hai cùng chuẩn một tuyến trò chơi công ty so sánh nhưng đối với trò chơi hành nghề đám người tinh vân trò chơi hấp dẫn người nhất liền là tiền cảnh liên tục mấy khoản bạo trò chơi có thể nói bây giờ tinh vân trò chơi quả thực là bánh trái thơm ngon đồng dạng tồn tại lần này thông báo tuyển dụng dương thần cũng không vẹn vẹn là làm việc giới thông báo tuyển dụng cũng tương tự thông báo tuyển dụng một chút thuộc khóa n à y sinh trên cơ bản tỷ lệ bảo trì tại 55 m ở tiết tấu trước mắt tinh vân trò chơi không sai biệt lắm cũng đã ổn định xuống tới không có gì bất ngờ xảy ra sinh hóa cầu sinh trò chơi này có thể tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đảm nhiệm tinh vân trò chơi tài chính bọ sữa bên trong phòng làm việc nhân tài dự trữ cũng kém không nhiều muốn bắt đầu trong ạ i t phòng họp dương thần nhìn xem vương diệp mấy cái một nhóm phụ trách sinh hóa cầu sinh lao nhân cùng vừa mới gia nhập vào mới đoàn đội thành viên nói đồng thời tại hình chiếu trên màn hình lớn mở ra trước đó làm tốt mở mực nội dung vương diệp mấy cái trước đó tham dự sinh hóa cầu sinh trò chơi khai thác lao nhân đối với dương thần nói tới nhanh tiết tấu đổi mới cùng giải trí nhiệt độ lý niệm trên cơ bản đã tiêu hóa không sai bị lắm nhưng đối với vừa mới gia nhập vào tinh v â n trò chơi người mới mà nói lại quả thực để bọn hắn kinh ngạc còn có dạng này thao tác vừa tốt nghiệp lý luận cao hơn thực tiễn còn không có trải qua cái gì chân chính trò chơi hạng mục khai thác người mới đối với cái này liền là cảm thấy kinh ngạc mà thôi nhưng một chút trà trộn trò chơi ngành n g ư ờ i người thì là đối dương thần cái này một cái lý luận cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bình thường mà nói loại này nhiều người hình thức trò chơi tiến hành phiên bản đổi mới cùng với nội dung đ y ra đều là trải qua một tháng thậm chí thời gian dài hơn khai phát sau đó lại căn cứ trước mắt phiên bản tiến độ đến tiến hành đổi mới thậm chí một chút giờ bờ gờ trò chơi còn sẽ xuất hiện đem tỷ lệ rơi đổ đ i ề u thấp hoặc là phó bản độ khó trị số tăng lên c ư ỡ n g ép để phiên bản thời gian kéo dài như dương thần nói tới một tuần tiến hành một lần phiên bản đổi mới loại này thao tác có thể nói tại trò chơi trong hội cơ hội là không có mà lại cái này phiên bản còn không phải cái gọi là tiểu cải biến cùng loại cái gì làn da đạo cụ n h ữ n g này mà là dính đến địa đồ cách chơi hình thức cùng m ớ i nội dung tuyên bố một tuần tiến hành một lần đổi mới hơn nữa còn là muốn bản đầy đủ cái này cũng không thực tế nhưng ta sẽ đem các ngươi chia hai cái công tác tổ cho nên có thể lý giải thành hai tuần thời gian đưa ra một cái hoàn trình bản mới bản. đồng thời ta cũng chuyên môn liên hệ hai nhà bao bên ngoài công ty đem sẽ phối hợp các ngươi tiến hành công việc chúng ta đoàn đội chỉ cần phụ trách hoạch tâm nội dung bộ phận là đủ dương thần mở miệng nói ra mặc dù này lại để chi phí gia tăng không ít nhưng là phi thường ổn thỏa một loại cách làm thật muốn toàn trông cậy vào mình đoàn đội tới làm trừ phi mỗi ngày bạo lá gan mười hai giờ chú đóng ở công việc trên cương vị mặt nếu không liền đừng hy vọng có thể bạo lá gan tuân ra tới đơn giản hội nghị dương thần giảng thuật một chút chủ yếu sinh hóa cầu sinh đến tiếp sau đổi mới sau đó phân phối một chút hạng mục tổ công việc giai đoạn trước hai ba tuần đổi mới vương diệp bọn hắn sẽ cùng vừa mới xây dựng hai cái đoàn đội cùng nhau tiến hành khai phát xem như đem bọn hắn mang lên đường tốt quá đờ qrn đều tại chép chúng ta dọn bị lây nhiễm hình thức còn có đ à o vong hình thức ngoại trừ tràng cảnh cùng mô hình còn có bối cảnh đổi một chút cái này căn bản là chúng ta phiên bản a kết thúc hội nghị về sau dương thần mới vừa đi ra phòng họp chỉ nghe thấy bên cạnh trong văn phòng trần xu còn có trương lị mấy người tập hợp một chỗ lòng đầy c ă m phẫn thế nào đi qua dương thần cười một cái nói dương tổng chúng ta trò chơi bị người dò xét trần xu lên tiếng chào sau đó mở ra mấy cái n h p tây hòa tuyến hành động hai video thông cáo đặc sắc cách chơi tận thế c h i ề u dân g chiến hỏa bản mới bản long trọng công bố d ọ n g bị đột kích trên cơ bản là một chút sắp đem bán fps trò chơi cùng uy tín lâu năm fps trò chơi dẫn vào sinh hóa hình thức tin tức thật sự là cái này hình thức rất dễ dàng do xét thậm chí đều không dùng bao lâu khai phát thời gian cơ bản nhất sửa chữa một chút trong trò chơi mô tổ tạo hình sau đó đem bên trong một phe cánh lượng máu trị số nâng cao tại sửa đổi một chút bờ ug liền có thể hoàn thành khai phát đoàn đội thực lực không tệ tình hôn giới tăng giờ làm việc thậm chí không cần một tuần liền có thể đem lại hình thức này thượng tuyến chuyện trong dữ liệu trên thực tế loại hình thức này sẽ không một mực lửa đi xuống dù là không có đồng loại tham khảo phân lưu dương thần cười cười lắc đầu nói đối với điểm này hắn kỳ thật cũng nhìn rất rõ ràng bản thân dọn bị hình thức loại này liền là giải trí hơi cao cùng thuần khiết thi đấu dán lại độ là rất khó so sánh cho nên dương thần mới chế định dở dọn thức đổi mới sách lược không ngừng khai phát mô đen mới cùng m ớ i nội dung để người chơi từ đầu đến cuối cảm thấy có niềm vui thú nếu như chiếu vào sinh hóa cầu sinh bên trong hình thức đến vậy bọn hắn đoán chừng cũng chẳng mấy chốc sẽ lạnh nếu như bọn hắn lòng tham một điểm bán nạp tiền sụ ống kia đoán chừng sẽ lạnh càng mau một chút. Dương thần cười một cái nói. n chương e d t một trăm n người không có chút rõ, một mươi chín t loại này dòm bị hình thức một khi mở ra bán trị số vũ khí như vậy thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng cân bằng so như nhân loại cầm nhân dân tệ súng ống đem dòm bị treo lên đánh dạng này cố nhiên để tiêu tiền nhân dân tệ người chơi hưởng thụ khói cảm nhưng g i ò m bị người chơi trò chơi thể nghiệm nhưng liền không như vậy tốt dần ra trên cơ bản liền sẽ không có người đi làm g i ò m b ị rốt cuộc làm g i ò m bị chẳng khác nào bị đánh mà lại là bị đánh không thể hoàn thủ kia một loại tại sinh hóa cầu sinh bên trong mặc dù làm g i ò m bị trò chơi thể nghiệm không có nhân loại thoải mái nhưng trừ phi tìm đường chết nếu không rất khó chết g i ò m bị hp hạn mức cao nhất cộng thêm chỉnh thể trò chơi cân bằng có khuynh hướng g i ò m b ị trên cơ bản m ộ ư ơ i bàn trong trò chơi có bảy bàn tả hữu sẽ là g i ò m bị trận doanh người chơi đạt được thắng lợi đây cũng là biến tướng để cao dòm bị người chơi trò chơi thể nghiệm chỉ khi nào gia nhập nạp tiền trị số xuống vậy liền không đồng dạ đồng dạng vì duy trì dạng này cân bằng dò bị cũng sẽ đẩy ra tương ứng nhân dân tệ lạc cụ mà loại tình huống này phổ thông không nạp tiền người chơi trò chơi thể nghiệm chẳng khác nào số không có thể nói liền là vẩy nước đánh xì dầu thêm một cái không bao nhiêu không thiếu một cái cái chủng loại kia nếu như trên trận không có lựa chọn thứ hai vậy cái này bởi người chơi có lẽ có thể chịu được nhưng nếu có lựa chọn tình huống dưới người chơi s ó i mòn là tất nhiên tình huống nghe dương thần giải thích trần xu mấy người lộ ra giật mình biểu lộ hơn nữa còn có một chuyện là dương thần hết chỗ chê đó chính là loại trò chơi này hình thức sẽ rất dễ dàng cho người ta ngán cảm giác nếu như tại không có mới nội dung bổ sung người chơi lặp đi lặp lại chơi qua về sau liền sẽ cảm giác được có chút dính nhau bởi vì cái này cùng thi đấu trò chơi là khác biệt thi đấu trò chơi nhìn mỗi một bàn vẫn là như thế cách chơi đồng dạng địa đồ đồng dạng súng ống đồng dạng bắn súng phân thắng bại nhưng đây là có biến số đó chính là mỗi một bàn đụng phải đối thủ trình độ khác biệt cái này một thanh ngươi đụng phải đối thủ tất cả đều là đại thần ngươi bị ngược cực kỳ thảm n h ư n g ngươi tiếp theo bàn gặp phải có thể là đồ ăn mức khi đó chính là của ngươi sổ tì me thế nhưng là những này tại sinh hóa cầu sinh bên trong là không có thiên hướng về giải trí sinh hóa cầu sinh gần như không có khả năng mang đến dạng này b i ế n số nghĩ phải không ngừng hấp dẫn người chơi vậy phải làm thế nào rất đơn giản đó chính là không ngừng đẩy ra mới nội dung cùng mô đen mới để các người chơi cảm thấy trò chơi này từ đầu đến cuối có mới đồ vật mang cho bọn hắn chỉ là đơn thuần đem sinh hóa cầu sinh bên trong hình thức chiếu rời đi qua chỉ có một con đường chết nhất là tại sinh hóa cầu sinh thượng tuyến thời gian dài như vậy sau lại đẩy ra người chơi tại thể nghiệm qua về sau nếu như hình thức đem cùng sinh hóa cầu sinh bên trong cũng không khác biệt chỉ là đổi một cái da chơi qua sinh hóa cầu sinh người chơi sẽ cảm giác được cực kỳ không có ý nghĩa mà thời gian dài như vậy không có nhập hố sinh hóa cầu sinh người chơi đến tiếp sau nếu như không có đặc biệt tình huống khác thì như bằng hưu hạ người ở những này cũng rất khó sẽ nhập hố giống như ta người tục học ta người chết đại khái liền có thể dùng một câu nói kia đến hình đúng rồi còn có một chuyện nghĩ muốn hỏi các ngươi có nghĩ qua đơn độc tham dự vào một cái hạng mục bên trong sao không chỉ là đảm nhiệm mỹ thuật hạng mục dương thần nhìn xem trần xu các nàng nói vương tổng trước đó nói cái kia sao trông thấy dương thần trong tay một phần văn kiện nghĩ tới điều gì trần xu mở miệch hỏi không sai ta sẽ chuyên môn thành lập một cái bộ môn tiến hành trò chơi khai phát nàng sẽ là trò chơi người phụ trách chủ yếu ta sẽ không toàn bộ tham dự trong đó dương thần nói nghe thấy dương thần trần s u có một chút do dự một phương diện có thể không chỉ làm mỹ thuật tham dự vào một cái hạng trong mắt đây là một cái cực kỳ cơ hội khó được nhưng một phương diện khác trần s u cũng có một chút lo lắng đó chính là hạng mục này chỉ là một cái làm người yêu mến hạng mục bản thân sẽ không đầu nhập quá nhiều tài nguyên nhất là dương thần nói sẽ không tham dự trong đó không phải là để ngươi toàn bộ vùi đầu vào hạng mục này coi như ngươi muốn ta cũng sẽ không để người dạy xi、si、đèn lệ vô tục làm còn muốn ngươi tham dự trong đó đồng thời còn bao quát dưới mặt ta một cái hạng mục nhiệm vụ của ngươi cũng không nhẹ lòng nhìn ra trần xu ưu bờn dương thần cười một cái nói đ ạ t được dạng này m ì n h xác trả lời chắc chắn trần xu tự nhiên là không có cái gì tốt suy tính một mặt ý cười đồng ý sinh hóa cầu sinh sau khi lên mạng nửa tháng nương theo lấy video còn có trực tiếp nhiệt độ tuyên truyền cùng tinh vân trò chơi bản thân tuyên truyền lượng tiêu thụ thành công đột phá năm trăm vạn trong đó thứ hai xung quanh nước chạy thì là đột phá ngàn vạn số liệu công bố ra ngoài quả thực đem nghiệp giới một đám người cho kinh ngạc cái quá sức nhưng rất nhanh nương theo lấy chính phủ bảo hộ kỳ v ư ợ t qua trên thị trường một chút fts loại hình trò chơi cũng nhao nhao tiến hành phiên bản đổi mới t ỷ như uy tín lâu năm fts trò chơi chiến h ỏ a cùng phượng hoàng khai phát hỏa tuyến hành động hai cơ hội là tại cùng trong vòng một ngày đổi mới hoàn toàn mới phiên bản trong đó chủ yếu nhất liền là dòm bì hình thức thả ra mà lại lấy hỏa tuyến hành động hai còn có chiến h ỏ a làm thí dụ những trò chơi này bản chất mặc dù vẫn là dòm bì nhân loại loại này tờ vờ tờ giải trí hình thức nhưng đối phương cũng không phải chiếu vào đến đạo văn trong đó cũng gia nhập không ít để người nhìn cực kỳ mới là đồ vật trên h mạng i liên quan tới cái này mấy khoản hao tổn của cải tương đối lớn fts xuất h o chơi tuyên truyền có thể nói là thanh thế to lớn nhất là mọi người cơ hội là cùng trời muốn cọ dòm bị hình thức nhiệt độ cơ h ộ i mở ra bất kỳ một cái nào trò chơi có liên quan trang web ngươi cũng có thể nhìn thấy cái này mấy trò chơi tuyên truyền mà trực tiếp cùng video bình đại tức thì bị hoàn toàn đồ bản đồng dạng tồn tại phương hoàng trò chơi hỏa tuyến hành động trong phòng làm việc c h n h vĩ nhìn xem mới nhất trò chơi số liệu cùng trước đây đời thứ nhất hỏa tuyến hành động so lần này bọn hắn khai thác trò chơi bản thể miễn phí đạo cụ thu lệ phí sách lược mà bây giờ mới vừa v ặ n thượng tuyến tối cao o n lại số đạt đến sáu bảy vạn mà lại trị số còn đang không ngừng dâng lên hiển nhiên tuyệt đối là một cái tốt đầu a bản thân đối với trò chơi cải tiến lại thêm dòm bị hình thức dẫn vào ngồi phượng hoàng b、so、hoàn tại trên ghế ngồi nhấp một miếng ướp lạnh thẻ bố kỳ lạc trịnh vĩ dôi lưng một cái cảm giác cả người đều dễ chịu đầu nhi không xong trò chơi ôn lại xuất ngay tại trượt ngay tại trịnh vĩ tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai thời điểm cửa ban công bị lời ra phụ trách quan sát số liệu nhân viên mặt hốt h o ả n nói tình huống như thế nào trò chơi nơi nào xảy ra vấn đề ưu hóa vở ug vẫn là sệ vở vấn đề chính vĩ lập tức từ trên ghế ngồi thẳng lên tới không phải tinh vân trò chơi sinh hóa cầu sinh ban b ố một cái bản mới bản đẩy ra một cái mô đen mới mà lại đối với cái này trước dọn bị hình thức tiến hành lớn đổi số lớn bởi vì dọn bị hình thức hấp dẫn mà đến người chơi toàn trôi qua rơi mất trước mắt cung cấp cho dọn bị hình thức sệ vở chỉ có không đến mười vạn tên người chơi đang tiến hành trò chơi bản mới bản mới hình thức dọn bị hình thức lớn đổi cái quỷ gì chương á c n một trăm hai mươi không chỉ là phượng hoàng trò chơi chỉ vĩ trò chơi trong hội quyết định đem dọn bị hình thức dẫn vào nhà mình f g s trò chơi trò chơi người chế tác thấy được tin tức này đều là trận mắt h ố t một chơi ra dán đâu n g ư ơ i trò chơi này mới đem bán không đến một tháng ngươi liền muốn đổi mới phiên bản đổi mới toàn mô đen mới quả thực vô số người nhìn xem tinh vân trò chơi h o c phi cả website đều là có khổ khó nói cái này gọi thứ gì nói xong mọi người cùng nhau làm c á ước mối u ngươi lại vụ n trộm nỗ lực bất quá so với phổ thông nghiệp giới trò chơi người chế tác mà nói đối với người chơi mà nói cái này có thể nói là một cái để bọn hắn cực kỳ hưng phấn tin tức càng thú vị mới hình thức phong phú hơn m ớ i nội dung mà lại cái này lại không cần bọn hắn tiêu tiền đây quả thực là quá tuyệt vời được chứ mặc kệ là cái gì người chơi đều không muốn nhìn thấy mình dùng tiền bán trò chơi nhất là nhiều người hình thức tám mươi một trăm năm đều không đổi mới liền những điều kia cách chơi bao quát thi đấu loại hình trò chơi trên thực tế người chơi cũng rất muốn, muốn nhìn mới anh hùng hoặc là súng mới giới bản đồ mới lời ra khả năng đẩy ra về sau bản đồ này xuống ống anh hùng cực kỳ gần gà, nhưng ở đẩy ra thời điểm tuyệt đối là tất cả mọi người sẽ đi nếm thức ăn tươi chơi một chút các đại du h i cộng đồng còn có diễn đàn cùng sinh hóa cầu sinh tương quan trò chơi trong đám mọi người cũng đang thảo luận lấy lần này tinh vân trò chơi đổi mới ngoa tạo nhiều như vậy nội dung tinh vân trò chơi đây là đem lá gan đều cho phát nổ đi bịt mắt trốn tìm đây là cái gì hình thức còn có g i ỏ m bị lây nhiễm hình thức cùng dỏm bị chạy trốn hình thức tiến hành lớn sửa lại Lại nói rồi cái mới cái Sukukumi nhìn Dương thần Dương, đồng phục nữ có chỉ ác phục thấy ta tiếp sao? ý vô i ê n hàng h k n trắng quá gối cái này nếu là cho vương này g gôi lại là cái cái ai đổi thêm tỉ tỉ cho chịu màu mặc vào quá vớ, Vô số người tiến hành kịch liệt thảo luận mà tại tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần chính quan sát đến bản mới b ả n phản hồi nói đổi mới nội dung nhiều trên thực tế còn có rất nhiều đồ vật cũng không hề hoàn toàn đổi mới hoàn tất bao quát xây dựng cơ bản hình thức còn có chạy k h ố c hình thức cùng ngộng cảnh trong trí nhớ một món tên là bình minh sát cơ các loại b ị mắt trốn tìm hình thức đều tại đều đâu vào đấy khai phát bên trong trừ ngoài ra còn có bình thường fts đối kháng hình thức thông qua phục vụ khách hàng bên kia nhận được người chơi phản hồi cùng chuyên môn tự mình mời khảo thí đoàn đội phản hồi đối với trong trò chơi trước mắt chủ yếu hình thức dòm bị lây nhiễm cùng dòm bị đ à o vong hai cái hình thức bởi vì đề tài mới lại trước mắt trong ngắn hạn người chơi phản hồi đều là vô cùng tốt nhưng ở trong đó cũng có một chút đề nghị cũng làm cho dương thần cảm thấy có thể tốt hơn tham khảo đó chính là không phải cực kỳ thoải mái nhất là tại dòm bị lây nhiễm hình thức bên trong loại cảm giác này liền phóng đại canh giữ ở một cái điểm dòm bị không ngừng tiến công lúc này trò chơi thể nghiệm vẫn là rất đủ xuống ống đờ ấp tận hiện tại dòm bị trên người nhìn điểm số nhảy lên cùng dòm bị từng lớp từng lớp thế công bị đánh lui cho dù cuối cùng bị dòm bị cho đột phá lây nhiễm cũng thoải mái đủ rồi nhưng cơ hội mỗi một cục cũng đều sẽ có tình huống như vậy phát sinh đó chính là canh giữ ở một cái dòm bị tiến công tương đối khó khăn điểm dòm bị không đi tiến công cái giờ này mà là t r ư ớ c vây quét những nhân loại khác sau đó cuối cùng tập trung hỏa lực đem thịt mỡ ăn điều này sẽ đưa đến bộ phận người chơi phần lớn thời gian đều là ngồi xổm ở phòng thủ điểm n g ư ờ i sau đó chờ lấy dòm bị đến chơi hàng nhóm mà mấy cái dòm bị đến thời điểm trên cơ bản cũng chính là trò chơi lúc kết thúc so sánh g i ò m bị chạy trốn cơ h ồ ngay từ đầu mỗi người đều có thể tham dự trong đó khẩn trương kích thích g i ò m bị lây nhiễm hiển nhiên liền không có như vậy thú vị mà điểm này tại hoàn toàn mới phiên bản bên trong dương thần chọn lựa phương pháp đó chính là đem tợ vờ e cùng g i ò m bị lây nhiễm còn có g i ò m bị chạy trốn đem kết hợp g i ò m bị lây nhiễm bên trong ngoại trừ người chơi biến thành g i ò m b ị bên ngoài còn sẽ có trong địa đồ vốn là tồn tại nở tợ cờ g i ò m bị không ngừng tiến công mà tất cả người chơi bao quát bị lây nhiễm đều lại biến thành tinh anh dòm bi có được cao hơn hp tốc độ phổ thông nở tờ cờ dòm bị thì là trên cơ bản liền là một viên đạn bị quật ngã vận mệnh đơn giản tới nói chính là cho cho người chơi cắt cỏ kia một loại mà dòm bị chạy trốn hình thức bên trong dương thần thì là hủy bỏ đơn thuần chạy trốn sau đó dòm bị truy sát cái chủ n g loại kia thiết lập gia nhập b ộ chiến nguyên tố người chơi tiến hành chạy trốn ven đường bên trong đem sẽ có nở tờ cờ dòm bị tiến hành cản trở loại tình huống này cần một bộ phận người đánh lui hậu phương người chơi vai trò truy sát dòm bị một bộ phận người rõ ràng nở tờ cờ dòm bị mà đã tới một cái điểm về sau sẽ ở trong vòng thời gian quy định phát động b ư ớ chiến tỉ như trước đó rẻ si đ è nệ vượt cục cảnh sát địa đồ người chơi sẽ đối mặt bạo quân một chiến còn tôn người sống loại muốn tại quy định thời gian bên trong đánh giết bạo quân đồng dạng bị bạo quân đánh giết nhân loại cũng đem biến thành d ò n bi chứ ngoài ra dương thần ở trong đó còn dẫn vào sĩ khí thiết lập nhân loại người chơi càng ít tình huống dưới còn t ồ n còn sống người chơi sẽ có được cường đại hơn lực công kích cùng tốc độ di chuyển gia nhập 62 tên loạn g i a bên trong 61 danh đô biến thành d ò n bi cuối cùng còn lại một người chơi cũng không phải là không có thời cơ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng cứ việc hy vọng cực kỳ xa vời kinh hiện kích thích cùng sảng khoái đây chính là dương thần muốn tại bản mới bản mang cho tất cả người chơi nội dung về phần mặt khác một cái mới hình thức bị mắt trốn tìm cái này liền đơn giản nhiều sở dĩ kéo thời gian dài như vậy mới lên tuyến chủ yếu nhất liền là khảo thí mô hình thay thế mà đưa đến bởi hữu cơ vấn đề vì phòng ngừa người chơi lưng đồ loại tình huống này trên bản đồ sẽ ngẫu nhiên đổi mới ra đại lượng không quan hệ đạo cụ đồng thời người chơi mỗi một cục có thể lựa chọn biến hóa vật thể cũng là không giống nhau mà trong trò chơi còn có một cái cho điểm hệ thống càng là không thấy được đạo cụ lấy được điểm số càng ít càng rõ ràng nhất đồ vật sống sót đến cuối cùng lấy được điểm số càng cao đồng thời tại trò chơi bắt đầu trước sẽ có bảy mươi giây ẩn nút thời gian trong thời gian này tất cả người chơi là không cách nào trông thấy những người khác chủ yếu là vì phòng ngừa dòm à n hình r a lận tỷ như nói hai người mở k h á c một người cần muốn tìm người một người cho đối phương báo điểm mặt khác vì phòng ngừa bị tìm tới người chơi tử vong sau nhàm chán còn sẽ có một cái kính tượng chiến cuộc tử vong người chơi sẽ tiến vào kính tượng trong cuộc chiến cả dòm bi tham khảo lấy mộng cảnh trong trí nhớn một chút trò chơi ưu khuyết điểm đối với người chơi thể nghiệm cảm giác bên trên dương thần có thể vô bộ n g ư nói mình tuyệt đối làm được cực hạn rất nhiều trong nhà chưa tỏ ngoài n g ọ đã tưởng trò chơi thiết lập dương thần cũng làm ra cải biến một cái trò chơi nhà thiết kế vấn đề lớn nhất đó chính là làm ra một cái hình thức g a m nhìn chơi rất vui nhưng trên thực tế cũng không phải là một chuyện như vậy nhưng loại tình huống này đối với dương thần mà nói lại cực kỳ tốt phòng ngựa tỉ như sinh hóa cầu sinh bên trong một chút hình thức đều làm ộ n g cảnh trong trí nhớ từng thu được thành công một chút có được thiếu hụt địa phương dương thần hoàn toàn có thể đứng tại thượng đế thị giác bên trên tiến hành cải biến để các người chơi có tốt hơn trò chơi thể nghiệm mà lại những trò chơi này thiếu hụt trên thực tế cũng, cũng không thể nói thiếu hụt mà là trò chơi nhà đầu tư vì để cho người chơi tốt hơn nạc tiền cố ý không đi làm theo sinh hóa cầu sinh bản mới bản đổi mới đổi mới hoàn tất sau tiến nhập trò chơi người chơi nhìn xem hoàn toàn mới phiên bản cùng nội dung trong nháy mắt sợ ngây người người đây không phải phiên bản đổi mới người đây là đem trò chơi cho nặng chế một lần đi c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt nhìn xem hoàn toàn mới phiên bản đổi mới nội dung còn có tiến vào trò chơi sau hoàn toàn không giống trò chơi thể nghiệm tất cả người chơi kinh ngạc qua đi liền là vui sướng ngoa tạo như thế lương tâm sao cảm giác hoàn toàn là đem trước đó trò chơi cho một lần nữa là một lần a trước mắt trò chơi đem bán mới vừa vặn qua hơn nửa tháng người chơi còn không có sinh ra cái gọi là tình hoài tăng thêm cái này để toàn mô đen mới trong nháy mắt bị đại đa số người chơi cho tiếp nhận nếu như nói trò chơi đem bán nửa năm thậm chí càng lâu các người chơi đều đã thành thói quen tại dòm bị lây nhiễm hình thức cùng dòm bị chạy trốn hình thức tại trên phạm vi lớn cải biến trò chơi cho dù là để trò chơi càng có nhưng chơi tính người chơi thể nghiệm cao hơn nhưng bởi vì tình hoài tăng thêm hạ người chơi cũng sẽ cảm thấy như vậy không phải mình muốn trò chơi nhưng trước mắt vẫn là trò chơi đem bán sơ kỳ hiện tại thích chơi dòm bị hình thức người chơi đều là như thế nào một đám người hiển nhiên không thể nào là vì tại dòm bị bên trong làm thi đấu có yêu mến cùng cơ hữu tốt cùng một chỗ tổ đội đánh dòm bị phối hợp có liền là muốn đơn thuần ở bên trong đột đột đột đánh dòm bị phát tiết nhưng tất cả mọi người có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là giải trí trí cao mặc kệ là dạng gì ý nghĩ cũng là vì giải trí mà chơi loại hình thức này mà lần này sinh hóa cầu sinh hoàn toàn mới phiên bản h i ệ n nhiên liền là đem loại này giải trí cùng thoải mái điểm hoàn toàn phóng đại nhất là thích chơi dòm bị lây nhiễm hình thức người chơi rốt cuộc không cần chiếm cứ đến một chỗ nhằm chán chờ đợi dòm bị đến tiến công bọn hắn đồng thời trò chơi ngoại trừ bản đồ mới cùng lão hình thức đổi mới còn có một cái hoàn toàn mới bị m phượng hoàng trong trò chơi trịnh vĩ sắc mặt khó coi ngồi tại máy tính trước mặt tiến vào vừa mới đổi mới song sinh hóa cầu sinh bên trong tiến hành trò chơi thể nghiệm À đạ hầm nhân vật nữ sắc chân quý dị thường l ệ phục màu trắng dày cao g ó t cùng một cái màu đỏ chót khung kính k í n h dâm cùng một sợi thơ khăn nghiên cứu đối thủ trò chơi l i ề n muốn từ bất kỳ chỗ nào tìm tòi nghiên cứu nhỏ đến trong trò chơi cung cấp cho người chơi còn có hệ thống nói chuyện thiếm hệ thống cùng trong trò chơi nạp tiền hệ thống đây đều là muốn đi nghiên cứu chính vì một mực tin trắc điểm này cho nên hắn cho tài khoản của mình bên trong nạp hơn ba vạn dùng để mở dương đây là sớm có dự ng chơi lấy bịt mắt trốn tìm hình thức trịnh vĩ nguyên bản sắc mặt khó coi trở nên càng thêm n g ư n g trọng đầu nhi nói thế nào bên cạnh thông chi trịnh vĩ hậu trường nhân viên dùng cực kỳ ánh mắt hâm mộ l i ế t một cái trịnh vĩ tài khoản sau đó phát huy một cái kẻ phụ họa hợp cách tác dụng hoàn chỉnh một cái hình thức đêm đối với người chơi trò chơi thể nghiệm c h ỉ ít trong thời gian ngắn ta căn bản tìm không ra một điểm mắc bệnh mà lại tại nguyên bản hình thức bên trong gia tăng mới bọn chiến còn có g ò mỹ nở cờ đây tuyệt đối là sớm tiến hành khai thác mà không phải lâm thời làm quyết định nếu không tại trị số còn có ưu hóa phía trên tuyệt đối sẽ có vấn đề trịnh vĩ hít mạnh một hơi nhìn xem trong trò chơi ẩn nút mình bị tìm tới sau đó một đao đâm chết tiến vào kính tượng trong cuộc chiến dương thần đây là hạ một bàn lớn cờ a ngay từ đầu liền không có đem bom cho ném ra chờ chúng ta đem trên tay b à i toàn bộ đánh ra đến hắn mới đưa bom v ứ t ra chỉ v ĩ ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính trò chơi lựa chọn rời khỏi bị t mắt trốn tìm hình thức sau đó tiến vào đến dòm bị chạy trốn hình thức một bên đánh lấy trò chơi một bên giải thích bây giờ muốn thượng tuyến bị t mắt trốn tìm hình thức theo vào đi dòm bị hình thức hoàn toàn mới sửa đổi phần đã muộn lão niên trời triều đỏ thương pháp có đồ ăn có lòng tham chạy trốn sát thực tế bị bắt từ nhân loại bị lây nhiễm đến g i ọ m bị trịnh vĩ nhìn xem trò chơi hình tượng thở dài tại bọn hắn tuyên bố thượng t u y ế n g i ọ m bị lây nhiễm hình thức về sau dương thần lập tức công bố hoàn toàn mới sửa đổi phần tại g i ọ m bị hình thức vốn có cơ sở càng thêm lấy cải tiến đồng thời đẩy ra mới bị mắt trốn tìm hình thức đến hấp dẫn người chơi lấy quả thực là chính là muốn mạng của bọn hắn không nói đến chính phủ bảo hộ kỳ hạn liền xem như không có cùng ngày liền có thể tiến hành toàn bộ tham khảo nhưng rốt cuộc bọn hắn cũng là tam đại nào đó một số chuyện cũng không thể quá mức trước đó dọn bị hình thức người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đây là đối sinh hóa cầu nhưng bây giờ mình vừa tuyên bố đẩy ra mới phiên bản người khác cũng tiến hành phiên bản hình thức đổi mới cùng đẩy ra hoàn toàn mới phiên bản cũng không thể đủ ngày thứ hai bọn hắn cũng tuyên bố muốn tiến hành hoàn toàn mới hình thức đổi mới đi cái này không phải mình quất chính mình to một còn rút ba ba và sao mặc dù chỉ cần có thể có lợi đừng nói rút miệng mình liền là bỏng nước sôi cái kia bọn hắn cũng dám nhưng mấu chốt ngay tại ở không đơn giản như vậy a không nói đến mô đen mới khai phát khảo thí cần thời gian liền chỉ là chính phủ bảo hộ kỳ hạn cũng để bọn hắn không có cách nào đến bao lớn hành động đồng thời còn có càng quan trọng hơn một điểm đó chính là dương thần một bộ này thao tác không sai biệt lắm đã có thể làm cho sinh hóa cầu sinh đứng ở thế bất bại thời gian lâu như vậy đã đầy đủ sinh hóa cầu sinh để người chơi tồn lưu lại tại trịnh vĩ cùng một chút nghiệp giới nhân sĩ đối với sinh hóa cầu sinh mới hình thức cảm thán thời điểm các người chơi thì là càng thêm vui mừng nhất là thử chơi qua mô đen mới về sau quả thực là muốn đem sinh hóa cầu sinh cho thổi phát nổ một chữ thoải mái lúc đầu dòm bị lây nhiễm hình thức còn có một chút nhàm chán nhưng là sửa đổi phần về sau dòm bị lây nhiễm hình thức cảm giác kích thích nhiều tùy thời tùy chỗ đều có dòm bi đến tiến công cảm giác vẫn là lây nhiễm hình thức chơi vui. Trước đó, mặc dù cực kỳ mạo hiểm kích thích nhưng luôn cảm giác còn thiếu một chút hương vị hiện tại cảm giác toàn bộ hành trình đều đột đột đột, còn có một chiến quả thực thoải mái lật trời m ẫ u chốt nhất là có thể tú thao tác 23.333, h ô m qua chơi cục cảnh sát địa đồ cuối cùng chỉ có một mình ta đem b ạ o quân cho làm đi bịt mắt trốn tìm chơi vui à, nhìn xem người khác ở trước mặt mình cùng nhị ngốc t ử đồng d ạ n g lúc gần lúc hiện liền là không phát hiện được mình sau đó còn có thể phát giọng nói bao trào phúng quả thực lại nói mới trong dương lệ ổng cái tiêu màu đen áo khoác lớn có người mở đến sao giống như muốn a tỷ lệ rơi đồ làm sao thấp như vậy thích các loại hình thức tại trò trong tiến phát tiết hình chơi nhau nhau tại trò chơi xã trong vùng tiến hành nhắn mình kích các các loại lại, người vùng xã đương ộ một n tình. Thẳng đến bản n g g vui vẻ vợ tâm、e、phó cờ ờ i c h i y ê l ặ n đi nhiên g g a qua. n c o nên, chúng ta、e、hình n thích cờ thức g ta ờ vợ ư chơi, thuộc về cống thoát nước sao. Đều không có thoát không mới nội t Đều dung. về sao. r lầu mặc n gờ h i Mặc nghiệp. Đương nhiên v ợ e phương diện nội dung dương thần cùng hắn đoàn đội cũng có kế hoạch nhưng so với còn lại mấy cái hình thức mà nói trên thực tế đối với bọn hắn mà nói khai phát c ờ vờ e hình thức muốn càng thêm phức tạp một chút trước đó d ò m bị chạy trốn cùng lây nhiễm hình thức nhìn tựa hồ là lớn sửa lại nhưng chỉ là kết hợp vở kết cấu đồng thời một lần nữa thiết kế trong trò chơi a i bao quát một chiến phát động hệ thống những này thông qua chính phủ trò chơi động cơ đều có thể rất nhẹ nhàng giải quyết phiên t o á i nhất địa phương chỉ là ở chỗ hậu kỳ bờ ug khảo thí mà thôi nhưng tờ vợ e hình thức mới nội dung khai phát thì là dính đến mới quái vật mô hình địa đồ rất vào còn bao gồm trong trò chơi trị số cấu tạo có thể nói muốn hơi càng thêm phức tạp một điểm chiếu cố bị mắt trốn tìm hình thức còn có dọn bị mắt trốn hình thức cải tạo bọn hắn thật sự chính là không có thời gian đến khai phát tờ v -e nội dung. Trước t nương 122, h so lấy sánh trong nước tất cả trò chơi cái này nước chạy số lượng cũng không phải là đặc biệt làm người dân mình đặt ở vóc du con đường tiện tay du lịch con đường miễn cưỡng có thể đứng vào trước người nhưng muốn leo lên năm vị trí đầu bảo tọa cơ hồ không có gì kịch nhưng sinh hóa cầu sinh mặc dù là chủ đánh nhiều người hình thức lại là bị phân chia tại game họ phở lìn cái này một cái loại hình bên trong mà tại cái này thuộc loại bên trong sinh hóa cầu sinh nguyệt lưu nước thì là xếp tại thứ hai h ạ n nhất là v ó g long phía dưới kiếm cùng ma pháp một cái quy mô hùng vị phương tây ma huyện trò chơi đem bán đã hai năm nhưng đạo cụ thu phí cùng điểm thẻ song hướng thu phí cùng trò chơi bản thân không sai phẩm chất vẫn là để nó chiếm lấy trong nước game họ phở lìn nước c h ả y đệ nhất bảo t o ọ n mà dù sao là một cái t ê cổ vẹn vẹn cũng liền so sinh hóa cầu sinh nguyệt lưu nước cao hơn năm trăm vạn mà thôi dương tổng cảm giác hoàn toàn có thể khai phát bên trong mua nạp tiền súng đông a đem nguyệt lưu làm bằng nước đi lên vượt qua kiếm cùng ma pháp đối tại chúng ta tinh vân mà nói tuyệt đối là một lần không nhỏ tuyên truyền văn phòng hội nghị bên trong t ừ dục cầm trong tay một phần tài vụ bảng báo cáo số liệu cực kỳ hưng phân nói mặc dù nói kiếm cùng ma pháp đã là một cái thượng tuyến hai năm tên cổ nhưng cái này có quan hệ gì trước mắt đối phương vẫn là nguyệt lưu nước bảng danh sách hạng nhất cái này cũng đã đủ rồi có thể vượt qua kiếm cùng ma pháp cái này hiển nhiên là một cái có thể xem như tuyên truyền mạch lưới rốt cuộc thứ nhất cùng thứ hai nhận đãi ngộ hoàn toàn là khác biệt trong phòng họp như vương diệp cùng trần xu mấy người cũng cực kỳ hưng phấn bởi vì bọn hắn vừa mới lấy được một phần phi thường ư u việt chia hoa hồng tiền thưởng Cho chơi kiếm tiền nên cho tiền thưởng cái gì dương thần sẽ không keo k i ệ t rốt cuộc khai phát chơi vui trò chơi loại này mộng tưởng đáng giá tản hắn dương nhưng mọi người cũng đều là muốn ăn cơm muốn sinh hoạt t r ị số đạo cụ quên đi thôi dương thần nhẹ nhàng lắc đầu đối với dùng tiền mua sắm nạp tiền trị số vật này dương thần vẫn là rất kháng cự mà lại mấu chốt là tinh vân trò chơi tiền kiếm được cũng không ít hoàn toàn đầy đủ hắn thưởng ngày vận tác bất quá đối với dương thần ý nghĩ này từ dục lại có cái nhìn bất động. dương tổng nói thật ta không hiểu nhiều trò chơi nhưng có câu có câu nói rất hay tồn tại đã có lý trên thực tế cũng có rất nhiều người chơi muốn đẩy ra nạp tiền x u ố n g ống nhất là vợ vợ e hình thức tình hương dưới một bộ phận người chơi không muốn cùng bột mài tới mài lui mà là trực tiếp dựa vào cao hơn trị số trực tiếp chính diện giang bột từ dục hướng phía dương tần nói đây đều là người chơi phản hồi đến phục vụ khách hàng bộ một chút đề nghị mà lại có thể đơn độc làm một cái nạp tiền hình thức ra đồng trong h ờ i cấp c phòng họp nghe từ dục cao đẳng p h n t luận dương thần còn có vương diệp bọn người mượn người ngươi xác định ngươi không phải chúng ta đồng hành nói đến một bộ một bộ mấu chốt nhất là nghe còn thật có đạo lý mặc dù dương thần biết t ử dục đưa ra đề nghị này mục đích chính yếu nhất liền là muốn đề cao trò chơi doanh thu để công ty tài báo trở nên càng xinh đẹp nhưng nhưng lại không thể không nói đề nghị này nghe vào thật thật có đạo lý l i ê n như là phần lớn nạp tiền trò chơi vì sao lại có người chơi tuyển chọn nạp tiền đâu thật là không có trò chơi chơi hiển nhiên cũng không phải là như thế trả tiền mua sắm tiện lợi cùng p h ả i mái đây chính là bộ phận nạp tiền người chơi mục đích chủ yếu đương nhiên còn có mặt khác một loại nhân tố đó chính là khoe khoang nhìn xem mọi người trầm mặc từ dục còn tại cố gắng các loại nêu ví dụ l u ậ i c h ứ n g dương thần không khỏi lặng lẽ một hồi nghe vào tốt có đạo lý a nếu như định vị sinh hóa cầu sinh là một cái miễn phí nhiều người cho chơi kia dương thần cảm giác mình đã đồng ý từ dục đề nghị này nhưng mấu chốt ở chỗ đây là một cái cần muốn mua trò chơi dù là tương đối trò chơi phẩm chất 48 n g u y ê n cũng không đắt đỏ vẫn là quên đi dương thần nghĩ nghĩ thở dài ra một hơi vẫn là l ắ t đầu nghe vào cái này từ dục đề nghị tựa hồ cũng không có bao nhiêu vấn đề nhưng mấu chốt nhất một cái điểm đó chính là một khi mở ra trị số đạo cụ buôn bán về sau phiên bản cùng mới đạo cụ tất nhiên sẽ đi lên cầu thang thức tăng lên mà loại này tăng lên cũng sẽ mang đến một kết quả đó chính là người chơi bình thường không nạp tiền đem không cách nào tham dự vào đến tiếp sau nội dung mà phúc lợi đưa tặng lại sẽ dẫn đến giai đoạn trước một chút nạp tiền vũ khí biến thành gân gà như làm ộ n g cảnh trong trí nhớ x u ố n bên trong dọn bị hình thức liền là như thế lúc đầu nạp tiền vũ khí hủy diệt giả có thể nói là mạnh nhất thần khí nhưng theo phiên bản thay đổi cái gọi là hủy diệt giả liền là cái đệ đệ bất quá mới vợ vợ ép nội dung phương diện chúng ta có thể đồng bộ đẩy r a hạn lúc giấy thông hành hệ thống người chơi bình thường có thể thông qua tiến hành trò chơi hoàn thành nhiệm vụ đến thu hoạch được khen thường thêm mà mua sắm mua sắm giấy thông hành người chơi có thể lựa chọn Cũng có thể lựa chọn trước tiên trực tiếp mua đẳng cấp cụ tiên đẳng ban thưởng đạo cụ toàn bộ giải thể tiếp tỏa. lựa mua đem đạo bộ dương thần nghĩ nghĩ hướng phía mọi người nói mặt khác ban thưởng phương diện không cần keo kiệt đừng xuất hiện cái khác trong trò chơi người chơi phế hơn phân nửa công phu hoàn thành nhiệm vụ liền phần thưởng một cái rác rưởi trang sức tình huống còn có mới tờ vợ e nội dung không có mua sắm giấy thông hành người chơi bình thường thông quan tờ vợ e hình thức không có đặc thù ban thưởng mua giấy thông hành hệ thống người chơi thì có thể thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng dương thần đem ý nghĩ của mình hướng phía bảy gia tổ người bên kia nói chứ ngoài ra trò chơi còn có thể cân nhắc nhiều hơn nhập xã giao nhân tố cùng đẩy ra đại địa đồ chủ thành công năng Cùng tiếp r ò c h ơ nhỏ hỗ động. hỗ d ư ơ theo n nghĩ đến gần đ、so、liền là trong trò chơi giờ ý y trang phục hệ thống người chơi có thể cho thích nhân vật tiến hành đặc biệt sáng ý cách đan mặc nhưng ở sinh hóa cầu sinh bên trong loại này vẻ ngoài biểu hiện ra cũng rất ít có thể làm cho những n à y người chơi khoe khoang a mà lại những n à y chú trọng vẻ ngoài người chơi vẫn là trong trò chơi chủ yếu thu nhập nơi phát ra cấp cho coi trọng là khẳng định nghe dương thần giả giải cùng đối với một chút mới công năng đề nghị bên cạnh từ dục cùng mọi người nhất thời hít vào m ộ t hơi đây là để người chơi cười đem mình bán đi tiết tấu a nghĩ đi nghĩ lại trong đầu của bọn họ đã hiện ra một bức tranh các người chơi thật thà cười nắm chặt dương thần tay sau đó tranh nhau chen lấn đem trong ví tiền tiện kín đáo đưa cho đối phương cuối cùng còn vây tay cười cá biệt người là ma quỷ đi Đàm luận sinh hóa chương một trăm hai mươi ba kỳ thật theo dương thần muốn để người chơi ở trong game nạp tiền đây là một cái rất bình thường hành vi rốt cuộc công ty game là cần kiếm tiền nhưng mấu chốt ngay tại ở dùng dạng gì thủ đoạn để người chơi ở trong game nạp tiền lợi dụng trị số trên độ khó để người chơi không nạp tiền liền không cách nào bình thường thể nghiệm trò chơi thông qua trò chơi nội bộ kéo kích động người chơi cảm xúc để người chơi mất lý trí ở trong game tiêu phí loại hành vi này dương thần cảm giác là rất vô s ỉ so với loại thủ đoạn này dương thần càng muốn cho hơn các người chơi có thể cam tâm tình nguyện ở trong game tiến hành tiêu phí tỉ như thích một cái nào đó trang sức thích nào đó một vai thậm chí cho dù là vì có thể tại không tiêu tiền bình dân người chơi trước mặt khoe khoang những này lừa gạt các thủ đoạn dương thần cảm thấy không có cái gì bởi vì cái này sẽ không ảnh hưởng đến trò chơi bản thân thuộc tính nhưng nếu như loại này nhân khí nhân vật k è m theo đặc biệt như bức thuộc tính chỉ cần mua vật này trước kia không đánh được bột tùy thiện nệ loại cảm giác này liền là thay đổi một loại hương vị cứ việc đây là trò chơi trong hội thường gặp một loại thủ đoạn nhưng có ngộng cảnh ký ức nội tình làm làm hậu thuẫn mà lại trước mắt tinh vân trò chơi cũng đi đến quỹ đạo chính dương thần cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết đi loại này lừa gạt khắc con đường dựa vào thuần t ú vẻ ngoài làn da cũng không phải không kiếm được tiền hoán đổi máy tính bờ ngụng tại lớn biểu hiện trên màn ảnh dương thần khống chế mở ra sớm chuẩn bị tốt văn kiện ta liền không cần nói nhiều đồng dạng là lấy lệ ổng làm nhân vật chính cố sự nhưng ở cách chơi phía trên chúng ta cần đem thiên về điểm phóng tới động tác nguyên tố bên trên gtf ờ、e、hệ thống dẫn vào đồng thời càng nhiều h u y ê n khốc động tác dương thần hướng phía mọi người nói r ẽ x ì đẹp đệ v u là một cái sinh tồn kinh khủng cho chơi cái này không hề nghi ngờ nhưng q u á phận kinh khủng nhất định sẽ làm cho các người chơi vọng mà sinh e sợ trải qua cải tiến sau phiên bản ảo l ậ t đã chứng minh điểm này về sau dương thần chỗ cải tiến r ẽ x ì đẹp đệ v u cũng đã chứng minh điểm này đồng dạng còn có chứng minh điểm này đó chính là đại số liệu phản hồi Căn cứ chính phủ ta r ò chơi cung cấp có thành không tiểu đại số liệu, không có sử dụng g số sử n lận sửa chữa bộ nhớ tình huống dưới, vẹn vẹn sửa chữa chỉ có bộ dưới, quan mua à còn chơi người lại h t trò chơi dựa vào cái gì muốn ta chơi tốt ra đây nhất định là có nhưng càng nhiều chỉ sợ vẫn là bởi vì kinh khủng mà l ư i bước để sợ h a i yếu hóa t、si、đương về đ n tác nhiên t lương theo lấy các người chơi tình hoài đối với năm đó sự sợ hãi ấy hướng tới trò chơi nhà đầu tư lần nữa trở lại lúc trước sự sợ hãi ấy xuất sắc trò chơi phẩm chất cộng thêm ngày xưa tình hoài thêm điểm đồng dạng để đợi thứ bảy chính làm lượt bán khuynh hướng động tác nguyên tố lại hoặc là thuần chính nhất kinh khủng trên thực tế điều này cũng không có gì đúng và sai chỉ là có đôi khi trò chơi công ty nhất định phải làm ra lựa chọn chính xác thậm chí không thể không làm ra biến hóa làm trò chơi nhà đầu tư áo cơm phụ mẫu người chơi có đôi khi là tha thứ nhưng cũng là bắt bẻ một trò chơi nhất là s i y a z i empty trò chơi rất có thể sẽ xuất hiện loại này đối thoại nhà đầu tư ha ha đây là mới nhất tục làm cùng trước làm không giống người chơi chỗ nào không giống nhà đầu tư chỗ này chỗ này cùng chỗ này người chơi ở, ta chán ghét biến hóa như thế hoàn toàn đánh mất suyazi tinh túy còn không bằng giống như trước đây đâu nhà đầu tư mới nhất tục làm muốn ra đến rồi người chơi quá tốt rồi làm những biến hóa kia nhà đầu tư ách không có quá nhiều biến hóa người chơi ta dựa vào không thay đổi cũng dám lấy ra bán hố cha đâu kỹ càng nội dung đến lúc đó ta sẽ cùng dẹ xì đ è n đệ vự hạng mục tổ tiến hành nói rõ chi tiết bất quá trò chơi này ưu tiên cấp là thứ yếu chúng ta có thời gian dài đến suy nghĩ cái này một trò chơi dương thần nhìn xem đám người đơn giản giới thiệu một chút liên quan tới dẹ xì đẹp đệ vự hạng mục nghe thấy dương thần trong phòng họp tất cả mọi người không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ rẽ xi đèn lệ vực tục làm ưu tiên cấp là thứ yếu nếu như nói rẽ xi đèn lệ vực cùng nào l ậ t đồng dạng có một chút gọi tốt không gọi tỏa kia còn chưa tính nhưng mấu chốt là rẽ xi đèn lệ vực thế nhưng là gọi tốt lại ăn khách thậm chí lúc trước nhất lên một trận kinh khủng trò chơi cùng dòm bị sinh hóa triều dâng bao quát bây giờ vừa mới khai phát không lâu sinh hóa cầu sinh mặc dù đang chơi p h á p hình thức trên hoàn toàn tiến hành sáng tạo cái mới nhưng nhưng cũng là cọ sát rẽ xi đèn lệ vực không ít nhiệt độ mà bây giờ rẽ xi đèn lệ v ự toàn cầu lượng tiêu thụ đã đột phá sáu trăm năm mươi vạn phần có thể thấy được hắn kinh khủng đến cỡ nào dạng này một cái thành tích phóng tới v ề đệm cùng vong long đàng hoa mấy cái tam đại cũng tất nhiên là thuộc về một tuyến ip dạng này một cái tồn tại khai phát ưu tiên cấp lại là thứ yếu tất cả mọi người là có chút không hiểu bất quá trở ngại dương thần thân phận địa vị tất cả mọi người là không có mở miệng chỉ là chờ lấy dương thần giải thích biết nói trong lòng mọi người nghi hoặc dương thần cười cười mở miệng giải thích ta biết mọi người trong nội tâm nghĩ cái gì c ũ、si si si si si、người k h chơi đã có một ít thị giác ra rời cái siêu di này cần tạm ngừng một chút bước chân mà lại chúng ta không có khả năng trông coi rẽ si đ è nệ với cái này một cái âm đi ăn cả một đời chúng ta cần phải có tác phẩm mới dương thần mang trên mặt nợ nụ cười trong giọng nói tràn đầy dã tâm nghe dương thần mọi người ở đây có chút kích động không hề nghi ngờ là một trò chơi hành nghề người trong lòng mỗi người đều có một cái gia tâm đó chính là làm ra trên cái tinh cầu này chơi tốt nhất trò chơi mặc kệ nhìn có hiện t h ậ t hay không dương tổng mới hạng mục đến cùng là một cái dạng gì trò chơi vương diệp có chút kích động mà hỏi đối mặt vương diệp vấn đề dương thần trên mặt tươi cười hoán đổi đến một cái khác ở b ì n h văn kiện đây là một cái mở ra thế giới giờ bờ gờ một cái phương tây ma h u y ễ n sử thi cố sự nói đồng thời văn kiện danh tự ném bỏ vào trên màn hình lớn taylor stones sơ cải dim lao đầu nhấp nô đầu sơ cải dim nhìn xem trên màn hình lớn tiếng anh trong h cho theo phân phiên dịch e o đoạn bản năng Vương diệp cho dựa theo phân đoạn từ đơn Diệp dựa từ a Nghe Vương、diệp、phiên dịch, nguyên bản trên mặt nụ cười Dương Thần đen, gì dịch, cười Diệp cái lập tức mặt mặt l đầu h chơi h ấ p nô tên n đầu, mới trò t là ư ợ Cổ、Quân、Chủ. Trước Quân trong phòng h ọ p những người khác đều là nhịn không được bật cười lên lấy lại tinh thần vương diệp cũng là một trận ngượng ngùng lắc đầu không có quá nhiều tại loại này cứng rắn hạch phiên dịch trên tìm tòi nghiên cứu quá nhiều dương thần đem chủ đề thu hồi lại trò chơi này sẽ là chúng ta khai thác thứ nhất khoản đại tác so rẻ xì đ ẹ đệ vừa càng thêm h ù vĩ dương thần nhìn xem mọi người nói nếu như luận bối cảnh thế giới quan cùng k ị c bản trên thực tế rẽ si đ è n hệ với siêu di cũng đầy đủ khổng lồ ngươi không thể nói tờ đờ sập vượt ngang mấy ngàn năm lại là giờ dạ gồn b ò n lại là ma thần liền so rẽ si đ è n hệ vụ bối cảnh to lớn hơn nhiều nhất ngươi chỉ có thể nói từ b ư ớ c cách phía trên đến xem tờ đờ sập vượt muốn lớn hơn một chút cùng rẽ si đ è n hệ vụ đ ồ n g dạng tờ đờ sập cái này một trò chơi tại mộng cảnh trong trí nhớ cũng là vượt ngang hơn hai mươi năm lâu siêu di trò chơi khổng lồ mà sử thi ma huyện thế giới xem để người triệt để trầm mê tại cái kia tạm dị ẹn thế giới bên trong đây là một cái làm người ký ức khắc sâu siêu i trò chơi nhất là tên là sở cải dìm cái này một bộ cơ ũ n chính g là d ư n g t sở nhất quyết đ mô hình thay thế quan ảnh chất liệu ưu hóa lớn đến toàn nhiệm vụ mới cùng trò chơi hệ thống cải tiến thậm chí là phương thức chiến đấu cải biến cùng hoàn toàn mới địa đầu kịch bản đương nhiên là có vô số ưu điểm trò chơi này thả tại trước mắt dương thần ánh mắt đến xem cũng không ít khuyết điểm hô động trí tuệ đích không cao trò chơi họa chất cực kỳ cặn bã đồng thời trong trò chơi tức thời động tác đà kích cảm giác càng là cặn bã không được nhưng đây chỉ là thời đại cùng kỹ thuật mang tới tranh lệch mà thôi ngươi không cách nào bởi vì những này kỹ thuật trên thế yếu mà xem nhẹ trò chơi điểm nhấp nháy vô luận là trò chơi kịch bản thay vào sợ c ả i dìm đều làm đầy đủ hơn nhiều từ bắt đầu s ắ p bị chém đầu t h phạm từng bước một trèo lên trên thế giới tri hầu gặp được gợi bẹ ớ biết mình số mệnh cuối cùng chiến tranh thế giới kẻ thôn vệ áo đ cuối cùng trưởng thành là cứu vớt thế giới giờ dạ g u ầ n bọn kết hợp lấy toàn bộ trò chơi đắp lên chi tiết sợ cãi dìm phảng phất như là một cái thế giới chân thật đồng dạ n g kết hợp lên trước mặt bờ một văn kiện cùng ngộng cảnh trong trí nhớ đối với thơ đ ỡ xuân â n h ố i ức dương thần tại trong phòng h ọ p hướng phía mọi người g i ả n giải n g h e dương thần miêu tả đám người không khỏi cảm thấy mười phần ngạc nhiên đối với trong trò chơi một chút hệ thống thiết định ngạc nhiên t ỷ như nghề nghiệp cùng chủng tộc thiết lập dựa theo bình thường tình huống chủng tộc đem đối ứng nghề nghiệp nhưng ở dương thần giảng thuật bên trong cái này một trò chơi mặc dù sẽ có loại tộc đối nghề nghiệp sở trường tăng thêm nhưng lại cũng không là cư trong trò chơi có được chiến sĩ pháp sư thích khách c u n g t i ễ n thủ những cơ sở này nghề nghiệp nhưng cũng không có hạn chế người chơi nhân vật chính bồi dưỡng phương hướng chỉ cần người chơi nguyện ý chiến sĩ có thể phóng thích uy lực ma pháp cường đại thích khách có thể cầm trong tay hai l ư ỡ i búa giết vào đám người đến một trận không có người chứng kiến ám sát pháp sư có thể mặc khôi giáp cầm cự kiếm đi lên cừng rắn r ă n g mà c u n g t i ễ n tay cũng có thể vụ n trộm tiềm hành đến địch nhân sau l ư n g dùng trùy thủ tới một lần hoàn mỹ ám sát đồng thời trong trò chơi còn giống như mở khóa phụ ma rèn đúc các loại một hệ liệt khổng lồ cây kỹ năng có thể làm cho người chơi tự do tổ hợp đây ồ n g là tất cả mọi người nghe song dương thần đối với cái này một cái theo t đờ sv sở cải dìm trò chơi đơn giản dàng thuật sau thứ nhất hình ảnh không hề nghi ngờ nếu như không phải họa bánh nướng mà là chân chính dựa theo quy cách này tới đây tuyệt đối là 3 a cấp bậc trò chơi trước đây rẽ xí đẹp đệm vịu đến cùng có tính không 3 a quy mô chế tác trên thực tế còn có một chút tranh luận nhưng cái này tên là theodor The sv Fund sở cải dìm trò chơi muốn làm được dương thần nói đến như thế quy mô không có 3 a cấp bậc dự toán tuyệt đối là không thể nào hoàn thành kịch bản trị số bao quát địa đồ thiết kế còn có mỹ thuật cùng chương trình p h ư n g diện trò chơi này cũng sẽ là một cái công trình vĩ đại ngoại trừ bao bên ngoài bên ngoài ta sẽ còn tiến hành thông báo tuyển dụng hạng mục hợp đồng lao động dương thần nhìn xem đám người nói một tiếng khổng lỗ như vậy một cái hạng mục dương thần không có nhận là tự mình một người sau đó tăng thêm trong phòng làm việc vài người khác liền có thể hoàn thành dù là sẽ có bao bên ngoài công ty thông báo tuyển dụng hạng mục hợp đồng lao động đây là tất nhiên một việc mà lại cái này tại trò chơi ngành nghề bên trong cũng không phải là cỡ nào hiếm thấy sự t ì n h lao động hợp đồng từ hạng mục n h ậ p chức bắt đầu đến hạng mục kết thúc lấy hạng mục thời gian là chu kỳ trò chơi ngành nghề hành nghề người đây cũng là trò chơi ngành nghề bên trong tương đối chủ lưu một loại nghề nghiệp mà lại có thể làm hạng mục hợp đồng lao động hành nghề người trên cơ bản đều là có một ít bản lãnh thậm chí không thiếu nghiệp giới lớn sở trò chơi này sơ bộ dự to là ba năm ức dương thần nhìn xem đám người trên mặt tiếu dung nói ra một cái để bọn hắn khiếp sợ số lượng sau đó bên cạnh từ dục đột nhiên mở to hai mắt nhìn nhìn qua dương thần sau đó dương thần nói đơn giản một chút liên quan tới rẽ x ì đẻn hệ v u tục làm còn có thea sợ c á i gì một chút chuẩn bị hạng mục công việc tuyên bố tan họp về sau từ dục gọi lại dương thần một mặt sầu khổ từ dục mở to hai mắt nhìn nhìn qua dương thần dương tổng n g ư ơ i biết chúng ta tài vụ tình huống sao biết a chúng ta tài vụ cực kỳ khỏe mạnh a dương thần gật đầu nghe dương thần từ dục không khỏi che chán rẽ xi đẻn hệ vụ mang cho chúng ta khổng l ỗ ích lợi không giả nhưng sinh hóa cầu sinh trước mắt mà nói mặc dù s u thế không sai cơ bản không phạm sai lầm liền có thể trở thành một cái trụ cột nhưng rốt cuộc hiện tại nó ngay cả bản còn không có v ề mà lại hải ngoại r ẻ xỉ đẹn đệ vụ đến tiếp sau tài chính cũng không có đụng tới trong chương mục hơn nữa đối với r ẻ xỉ đẹn đệ vật đi nhãn hiệu tạo nên cùng bình thường công ty vận chuyển chúng ta trong chương mục có thể vận dụng tài chính đại khái tại sao ước tả hữu mà lại dựa theo dương tổng ngươi ý tứ tiếp xuống chúng ta muốn đồng thời khai phát hai khoản cấp ba ai trò chơi cho dù cũng không phải là đồng thời tiến hành tự dục cảm giác được hơi mệt thiền không phải đủ sao dương thần có chút kỳ quái hỏi dứt bỏ vận chuyển bình thường như này còn có sáu ước là bày ở tài khoản bên trong lấy lời đ â y này tiền này không cần không phải lãng phí rồi sao nghe thấy dương thần từ dục không khỏi nhất thời n g ạ i lời hắn trên thực tế muốn nói là nếu như hai cái này hạng mục đều tao nộ họa tự lù vậy bọn hắn tinh vân rất có thể sẽ lâm vào khủng hoảng tài chính tình huống thậm chí nói không dễ nghe còn có thể bởi vậy đóng cửa rốt cuộc trò chơi mở phát ra tới đến tiếp sau tuyên truyền cũng là một số lớn phí tổn tất ta dương tổng nhưng tiếp xuống ngươi phải đồng ý ta một chút chiến lược bố cục tỉ như the bị đỉnh óp y sa ác cùng học tỏ và chạ vệ cái khác bình đại tới ghép từ dục có một ít bất đắc đây là trước đây hắn lúc trước công ty đều không có duy nhất có một chút để hắn cảm thấy bất an địa phương đó chính là trước mắt tinh vân trò chơi cũng không có một cái có thể trèo chống nó cho dù thất bại cũng có thể ổn định sống suốt trò chơi sinh hóa cầu sinh cùng rẽ x ì đẹn đệ vừa có lẽ có thể trở thành nhưng rốt cuộc còn không có đạt được thị trường chứng minh chương một trăm hai mươi năm so với từ dục đối với tinh vân trò chơi tương lai lo lắng cùng ước mơ chính dương thần liền hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều như vậy cảm giác hắn mới là làm công mà từ dục mới là người sáng lập đại lao bản đồng dạng đương nhiên nói không dễ nghe nhưng cũng có một chút hình tượng b í von cũng có thể gọi hoàng đế không nội thái giám gấp. trở lại văn phòng dương thần nhìn xem ngồi tại máy tính trước mặt đang nghiên cứu thiết kế lấy dê giờ giờ vương á lương dựa vào tại trên ghế xa lon bên cạnh dương thần ngáp một cái sau đó tiện thể lấy đem lông xù cương đạn ôm ở trên、người. làm sao cảm giác cương đản giống như lại biến nặng nề một chút chí ít có năm mươi cân đi dương thần nhìn xem ngơ ngác nhìn lấy mình lẻ lưỡi cương đản cảm thụ được trên người trọng lượng bay đầu nhìn về chính đang làm việc vương á lương hỏi không kém bao nhiêu đâu nghe thấy dương thần đem chủ đề nói cương đản bên trên tạm thời để tay xuống đầu đồ vật vương á lương đứng dậy rỗi lưng một cái sau đó đi đến cạnh ghế s a lon bên cạnh vòng quanh cương đản nhìn một vòng đưa tay ôm lấy cương đản muốn đưa nó ôm vào trong ngực làm sao bây giờ cương đản đã không phải là lúc trước tiểu bất điểm ô n thật sự là có chút phí sức vừa mới đem cương đản từ dương thần đẩy lên, kéo lên một điểm. Phát hai giác cái này trên hai tay trọng lượng này vương á lương quả quyết một l ầ nhìn nữa đem cương đàn đem để c lại ỗ mỗi cũ rồi. Không được, thứ hôm nay trở đi đến cho cương giảm béo. Không thể để cho rồi. trở đi giảm nhiều Không Không thứ hôm thể như h nay đến đàn nó ăn Vương、á、Lương n để bữa vậy. béo. Á xem cương đản rất xem trọng nói nghe thấy lời này dương thần nhìn qua một mặt vô tội còn không rõ ràng lắm nó mỗi ngày khẩu phần lương thực đã giảm bớt cương đản trong lòng mặc niệm một chút hai người ngồi ở trên ghế s a lon b ù a với cương đản chơi một chút dương thần nhìn xem vương á lương hỏi đúng rồi trò chơi của ngươi có ý nghĩ gì rồi sao không có nghe thấy dương thần lập tức vương á lương sắc mặt liền sụt xuống trò chơi sáng ý, ý nghĩ vật này đến thời điểm ngươi sẽ cảm thấy khẳng định có thú ghê gớm cũng đừng nói chân chính chứng thực đồng thời tiến hành khai phát coi như để ngươi xuất ra một phần hoàn chỉnh dễ d g i ờ văn kiện cùng mười trang sách hướng dẫn khả năng đều sẽ để ngươi cảm giác được trước ngươi là ý nghi háo h u y ề n liền như là dương thần mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi rất nhiều có đặc biệt sáng ý cho chơi nhưng nếu như hắn chỉ biết là sáng ý mà không có mộng cảnh trong trí nhớ thực tế trò chơi thể nghiệm đến tiến hành so sánh dương thần tuyệt đối không có năm chắc có thể đem nó mở phát ra tới đổi t h ứ cũng thẻ h bài p ư tỷ như tại rẽ xí đẻn h ệ vự bên trong a đã hưởng cùng cơn rợ mặc dù có mặt mình mô hình nhưng cung cấp động tác tài liệu diễn viên lại là nam diễn viên rốt cuộc trích có nam nhân mới hiểu được nam nhân muốn cái gì đẩy ngược cũng là như thế chỉ có thật sự hiểu ngươi trò chơi người chơi đến cùng muốn cái gì ngươi mới có thể làm tốt một trò chơi một cái ban thịt mười tám ít công ty game thái độ khác thường đi làm một cái giảng thuật đại đạo lý trò chơi đem trọng yếu nhất bán vòng thị tiết t cho xóa bỏ kêu cách bọn họ rơi xuống vách núi cũng chỉ có khoảng cách nửa bước nghe dương thần nắm vớt cương đ à n mập mạp móng vớt vương á lương như có điều suy nghĩ tại dương thần thiết kế lấy liên quan tới theodos v sợ cái dìm còn có rẻ si đ è n đệ với hai gi giờ giờ cùng vương á lương cũng đang tự hỏi đến cùng nên như thế nào khai phát chân chính trên ý nghĩa mình thứ một trò chơi thời điểm trên mạng đối với sinh hóa cầu sinh thảo luận liền không có ng làm sao có làm như vậy trò chơi ba ngày một lần tiểu đổi mới bảy ngày một lần lớn đổi mới xuống ống làn ra chức năng mới các ngươi lập trình viên đều là có sáu cái lá gắn sao trò chơi nghiệp giới có một chút tình tình nhưng bộ phận trò chơi truyền thống trang web biên tập càng là sọ não đều lớn rồi dù h í tinh không cho điểm biên tập trong phong mặt chứng t h ắ n nhìn xem người sử dụng phản hồi quả thực một đầu bao làm trước đó bình chắc rẽ si đẻ nệ với trò chơi bình chắc biên tập sinh hóa cầu sinh cái này cùng rẽ si đẻ đ ẹ với có một chút dựng bên cạnh trò chơi tự nhiên cũng là hắn tiến hành bình chắc lần thứ nhất tiến hành chính phủ bình chắc về sau hắn cho một cái tám phần điểm số không phải cực kỳ cao nhưng cũng tuyệt đối không thấp hơn nữa lúc ấy sinh hóa cầu sinh cũng xứng đáng với cái này điểm số nhưng rất nhanh nương theo lấy sinh hóa cầu sinh cái thứ nhất lớn phiên bản thượng tuyến cái này điểm số liền không chính xác bởi vì lúc trước hắn cho thấp điểm rất nhiều khâu đều bị sửa đổi qua thậm chí làm thành trò chơi á t không thể thiếu ưu điểm rồi thế là hắn liền bị một chút không rõ chân tướng người chơi cùng một chút sinh hóa cầu sinh phan c u ồ n g cho p h ư n c ra thế là ban biên tập thu được người xem các lao r a phản hồi quyết định tiến hành hai lần bình chắc so với lần đầu tiên tám điểm tiến hành lần thứ hai bình chắc về sau hắn đem điểm số trên điệu năm điểm có thể nói đối với một cái chủ đánh nhiều người hình thức trò chơi mà nói tám năm điểm tuyệt đối là rất cao điểm số nhưng đây chỉ là bắt đầu bởi vì thinh vân trò chơi lại lại lại đẩy ra mới phiên bản cái này mẹ nó làm sao bình chắc được tiếp tục đổi đi sau đó hôm nay một tuần mới đã đến thật vui vẻ đi vào công ty đi làm trường t h á n nhìn xem chủ biên n ở nụ cười đem một đống phản hồi tin biểu diễn ra lúc trường t h á n liền lại rõ ràng chính mình nên làm cái gì đừng nói nữa ta hiểu sinh hóa cầu sinh bản mới bạn khảo thí chủ biên đây không phải vấn đề a cái này sinh hóa cầu sinh một tuần một cái phiên bản ta không thể một mực cùng hắn đòn khiêng lên a chứng thán phát ra mình yếu ớt ý kiến trong khoảng thời gian này hắn đ ầ y trong đầu đều là sinh hóa cầu sinh trò chơi đem bán thời gian không dài nhưng hắn đã có hơn ba trăm giờ lúc lớn đương nhiên cái này còn không phải mấu chốt nhất một điểm mấu chốt nhất là trò chơi này trang sức cùng súng ống làn ra tặc bế mắt hắn một cái nhịn không được khắc một hai ngàn mở dương đi người chơi thích xem a n g ư ờ i không có phát hiện so sánh trước mấy ngày tin tức liên quan tới sinh hóa cầu sinh bình chắc lưu lượng phi thường cao là bình thường một hai lần sao bất quá ngươi nói cũng đích thật là một chuyện chúng ta cũng không thể mỗi ngày dùng loại này tin tức đến hôn đầu đề dù hí tinh không chủ biên nhẹ khẽ gật đầu một cái loại vật này ngay từ đầu các người chơi liền là nhìn cái náo nhiệt chơi cái tiểu ngạnh mà thôi mặc dù cái này mấy thiên văn chương lưu lượng đều mười phần khả quan nhưng thật muốn đem xem như một cái siêu di vậy liền thật quán g u chơi ngạnh cũng là muốn vừa phải không phải chơi lấy chơi lấy liền đem tự mình hoàn thành nhị ngốc tử thiên văn chương này tuyên bố về sau chuyên môn thành lập một cái đến tiếp sau phiên bản phân tích bản h ố i nhiệt độ nếu như còn nếu có thể vẫn bảo lưu lấy giai đoạn trước người đến phụ trách hậu kỳ giao mấy cái kia vừa mới tiến công ty người mới chương ò n n có người liên lạc một h trăm hai mươi sáu liên quan tới du hy tinh không muốn phỏng vấn tin tức của mình dương thần đã bị thông chí đến đều đã bị phỏng vấn không chỉ một lần trên thực tế dương thần đối loại vật này hoàn toàn không có hứng thú gì nhưng ở t ừ dục biểu thị cần duy trì tinh vân trò chơi nhãn hiệu theo đề nghị dương thần vẫn là tiếp xuống đến tại cái gì là tinh vân trò chơi nhãn hiệu đơn giản tới nói tại r ẻ si đ ẻ đệ vật tục làm còn không có chứng minh tình huống của mình bao quát dương thần giã tâm bừng bừng muốn khai thác theo đờ sv sợ cái dìm còn không có hiện ra hiệu quả tình huống dưới dương thần cái này nghiệp giới minh t i n h người chế tác trước mắt tinh vân trò chơi nhãn hiệu nếu như không phải là bởi vì dương thần không có cái gì để người rung động tác phẩm đồng thời ngoại trừ một cái kim điệu trò chơi thưởng bên ngoài cũng không có cái gì đem ra được giải thưởng t ừ dục thậm chí đều muốn thông qua các phương diện lẫn lộn đem dương thần cho tạo thành quốc tế nhất lưu trò chơi chế tác sư khoảng cách phỏng vấn còn có mấy ngày trong khoảng thời gian này dương thần vẫn là rất bận chủ yếu là đối theo đờ sv sơ c á i dìm tiến hành một cái đơn giản dê giờ giờ viết đầu tư chi phí cao tới ba năm ức có thể nói là chủ lưu ba a cấp bậc trò chơi đầu tư mặc kệ là phương diện nào dương thần đều muốn đã tốt muốn tốt hơn đồng thời tại trò chơi kịch bản cùng chi nhánh phương diện dương thần cũng chỉ có thể đủ đem khống một thứ đại khái sau đó chi tiết phương diện khiến người khác đi lấp n ạ rốt cuộc thật muốn toàn bộ nhờ chính hắn dựa theo n ộ n g cảnh trong trí chi nhớ chiếu rời ra ngoài kia xong con bê đi hai ba năm đoán chừng đều làm không được cũng tỉ như một kiện đơn giản chủ tuyến dương thần cùng đoàn đội bên trong phụ trách kịch bản bổ sung người biểu thị một đoạn này nội dung chính tuyến là tiểu minh muốn tới hắn đi nhà bà ngoại ăn cơm đồng thời trên đường đụng phải mua thức ăn hai cứu mô ra nhưng nửa đường túi tiền rơi khó lường đã từ thịt bày ông chủ kia đoạt một khối lớn thịt ba chỉ cuối cùng đi đến nhà bà ngoại thành công ăn được cơm tiểu minh là thế nào xuất phát đi nhà bà ngoại ăn cơm lại là thế nào trên đường đụng phải mua thức ăn hai cứu mô ra túi tiền lại là thế nào rơi cuối cùng làm sao từ thịt b ả y ông chủ kia cướp được lớn thịt ba chỉ đây chính là kịch bản b ả y ra cần bổ sung nội dung nhưng lựa chọn ra sao trong lúc này một cái độ cùng cho chơi tiết tấu cái này lại là dương thần cần phải xử lý vấn đề đương nhiên so với những ngày so sánh dương thần càng thêm khổ não là theo đờ the sờ về, s cại gì một chút nội dung phía trên đứng ngúi chịu sao liền là chiến đấu hiệu quả biểu hiện đây là một cái có thể xưng sự kiện quan trọng thức giờ gờ thần tác điểm này vô cho hoài nghi nhưng hắn chiến đấu biểu hiện hiệu quả thật sự là quá mức không xong nói càng thô thiện một điểm liền là các người chơi cho rằng đã kích cảm giác nói không dễ nghe nếu như là hiệp ZZG t chế trò chơi vậy dĩ nhiên không ảnh hưởng trò chơi bản thân thể nghiệm nhưng đối với một cái tức thời giờ tờ gờ mà nói loại này thể nghiệm tuyệt đối là vô cùng vô cùng hỏng bét một điểm tiếp theo còn có liền là trong trò chơi kịch bản dẫn đạo phương diện này nên làm như thế nào mới có thể tốt nhất cái này cũng phải cần cân nhắc vấn đề cung ngộng cảnh trong trí nhớ một món tên là thuật sĩ máy đóng cọc không đúng hẳn là the vật chờ ba trò chơi so sánh the vật chờ ba sợ c à i dìm c ố sự bố trí có thể nói là t r ă m sông hợp dòng mấy đầu chủ tuyến lẫn nhau liên thông để các người chơi vai trò giờ dạ gồn bòn đặt chân toàn bộ sợ c à i dìm tỉnh cuối cùng đánh bại thế giới kẻ thôn phệ áo đô nhân mà the vật chờ ba thì là nhất thông đến cùng dọc theo đường diễn sinh ra vô số chi nhánh huyết mạch mà thông qua những n à y chi nhánh huyết mạch lại có thể ảnh hưởng đến sau cùng kết cục nhất định phải đến hình dung the vật chờ ba theo đợt phần v, sở cải dìm càng giống là cho các người chơi một bộ chưa bổ sung nhan sắc họa để các người chơi có thể bổ sung cái này một bộ tên là sở cải dìm t ì n h hỏa t á c mà theo vật chờ ba thì là một bức s ắ c thái lộng lấy bức họa để người chơi hưởng thụ được một trận tham ăn thế t h ị n h y ế n nhưng có một chút bọn hắn là cộng đồng truy tìm bản chất bọn hắn đều là mở ra thế giới chỉ bất quá tại tự do lựa chọn trên các có sự khác biệt động tác ai hỗ động dương thần dùng ngắn gọn từ ngữ đem trong trò chơi một chút thiên về điểm rõ ràng chú ra đồng thời nghĩ tới điều gì dương thần đột nhiên lộ ra một tia cười sâu xa đánh một cái tiểu dấu móc ở phía sau tiêu chú một chữ. gà tại dương thần thiết kế theo e r sv sở cải dìm cơ sở dê giờ giờ thời điểm d ù hí tinh không phương diện phái tới trương thắn g cùng đồng hành quay phim sư cũng tới đến tinh vân trò chơi dựa theo đối phương cung cấp định vị cùng địa chỉ trương thắn g đi vào kỳ lân vườn khu ngồi thang máy đi vào tinh vân trò chơi sở thuộc tầng lầu về sau liền có thể trông thấy một cái trong suốt cửa thủy tinh cấm như là đại đa số công ty game đồng dạng tinh vân trò chơi nội bộ lộ ra m ộ ư ơ i phần nhẹ nhõm khắp nơi có thể thấy được đủ loại tay xử lý trò chơi áp k h c đồng thời hắn còn nhìn thấy hai cái ngang trang trí pho tượng dẹ xì đèn hệ vịu bên trong ạ đạ hầm cùng lệ ổng tiếp đ á i bọn hắn chính là một cái sân khấu nội tử trần xu còn có vương diệp bọn hắn đang tiến hành trò chơi khai phát mà tự dục thì là đi công tác hiệp đàm hạng ụ c đi phòng khách bên trong dương thần đã sớm đem công việc phương diện sự t ì n h xử lý tốt đang chờ bọn hắn dương tổng người tốt tiến vào phòng khách trông thấy dương thần sau trương t h á n liền vội hỏi tốt người tốt dương thần cười cười gật đầu dương tổng mặc dù cái này không phải chúng ta du hy tinh không lần thứ nhất phỏng vấn ngài nhưng đây là ta lần thứ nhất phỏng vấn ngài nói ra ta vẫn là sinh hóa cầu sinh trung thực người chơi đã tích lũy mấy trăm giờ còn khác không ít tiền đâu trên mặt tiếu dung trương t h á n chỉ ra mình là sinh hóa cầu sinh người chơi thân phận gắn g đặt tới muốn rút ngắn khoảng cách đầu tiên nói trước nạp tiền không thể lui dương thần mở cái tiểu cho đùa sau đó đơn giản trò chuyện một vài thứ trương t h á n bắt đầu chính thức phỏng vấn dương tổng trước đây không lâu sinh hóa cầu sinh công bố tuần nước chạy đã thành công vượt qua kiếm cùng ma pháp đối với cái này ngươi có cái gì cảm thụ sao trương t h á n hướng phía dương thần hỏi vấn đề thứ nhất nghe vấn đề này dương thần cũng không nghĩ quá nhiều cái này rất bình thường à rốt cuộc kiếm cùng ma pháp đã là một cái t ư ợ n g tuyến hai năm gian cổ về phần nước chạy lợi nhuận vấn đề chúng ta cũng không có làm sao làm nạp tiền a các ngươi không có làm sao làm nạp tiền chứng thắng con mắt không khỏi c h ớ p c h ớ p thực hiện nắm ra đến bên ngoài ạ đạ bẩm ngang pho tượng sau đó nghĩ đến trong trò chơi mình bỏ ra ba trăm khối rút đến lễ phục dạ hội chúng ta thực sự không có làm sao làm nạp tiền ngươi nhìn cùng loại hình trò chơi đều đã đẩy ra nạp tiền xuống ống uy lực càng mạnh mẽ hơn càng nhiều băng đạn nhưng chúng ta vẫn chỉ là bán vẻ ngoài thậm chí đừng nói tờ vờ tờ người chơi đối kháng liền xem như tờ vờ é、e、hình thức chúng ta cũng không có đẩy ra cái gì nạp tiền vũ khí chỉ là có kế hoạch đẩy ra giấy thông hành đạo cụ mà lại cái này giấy thông hành đạo cụ người chơi chỉ cần tiêu rất ít tiền thông qua hoàn thành nhiệm vụ liền có thể giải. Tòa hắn đ ị n quang ống minh chính đại tốt ta nhưng nghe dương thần chứng thắn lại sửng sốt một chút giấy thông hành đạo cụ tốt giống bây giờ sinh hóa cầu sinh còn không có vật này đi cái này thật không phải là lừa gạt khắc thủ đoạn sao thường hù người còn nói ngươi không biết võ công nhìn xem trương thắn biểu tình cổ quái dương thần cũng phát p hiện á t h mình có vẻ như nói l ỡ miệng lập tức ho khan hai tiếng đẩy ra cái này giấy thông hành đạo cụ chủ yếu vẫn là muốn cho các người chơi gửi đi một điểm phúc lợi bởi vì phổ thông người chơi không mua trên thực tế cũng có thể thu hoạch được một bộ phận b a n thưởng mà lại mọi người cũng đều biết sinh hóa cầu sinh giá bán phi thường tiện nghi nhưng trò chơi bản thân chỉ là nghiên cứu phát minh phí tổn cùng tiền quảng cáo liền đạt đến mấy ngàn vạn lại thêm phục vụ khách hàng bộ môn cùng s ệ vở vận doanh chi phí chúng ta cũng tận lượng tại tìm một cái có thể làm cho các người chơi tiếp nhận cùng không phá hư trò chơi cân bằng ở giữa điểm dương thần nhìn xem trương thắn muốn đem lời nói cho viên hồi tới nghe dương thần cầm trong tay ghi âm bút t r ư ơ n g thắng cả người đều sợ ngây người chương một trăm hai mươi bảy một cái leo lên game offờ lìn tuần nước chạy đầu danh trò chơi đối ngoại tuyên bố bọn hắn không có muốn làm nạp tiền bọn hắn là chuyên chú trò chơi hơn nữa còn là vì người chơi cân nhắc không ảnh hưởng trò chơi tính l ờ i này nghe thế nào như thế quái đâu dựa theo ngươi thuyết pháp các ngươi có phải hay không còn thua t h i ệ t tiền t r ư ơ n g thắng nghe dương thần biểu lộ, lộ ra rất là vi diệu thế nhưng là cẩn thận trong đầu lo nghĩ mẹ a sự thật thật đúng là liền giống như dương thần nói sinh hóa cầu sinh bên trong nạp tiền đạo cụ quả thực là không thể quá lương tâm một chút xíu đều không có ảnh hưởng trò chơi cân bằng nhiều nhất liền là để ngư ờ i n h â n vật trở nên xuất khí một chút trở nên xinh đẹp huyễn khốc một chút trừ cái đó ra ngư ờ i giống như cũng không có thể nạp tiền m ạ n h lên so sánh đồng loại hình đã bắt đầu tại d ò m bị hình thức bên trong bán nạp tiền trị số súng ống trò chơi sinh hóa cầu sinh thật là đã lương tâm không được dương tổng chúng ta phát hiện sinh hóa cầu sinh đổi mới tần suất phi thường tấp nập cơ h ộ mỗi cách một tuần liền sẽ tiến hành một lần đổi mới có thể nói rõ một chút là nguyên nhân gì sao chứng t h á n quả quyết đem chủ đề cho rời đi ra hắn có một chút hoài nghi nếu là còn như vậy nói tiếp nói nói mình có thể sẽ rớt xuống nào đó cái bên trong hố to đi dương thần dừng một chút nói cái này muốn đặc biệt đừng nói rõ một chút đổi mới tần suất tấp nập chủ yếu là bởi vì chúng ta có mới nội dung trò chơi cùng m ớ i hình thức game thượng tuyến không là đơn thuần nếu như hắn trò chơi đồng dạng vì chữa trị trong trò chơi lô thủng cùng bờ g g l mà đổi mới đối với điểm này dương thần rất rõ ràng điểm ra đồng thời nhấn mạnh một chút v ề phần tại sao đổi mới tần suất tấp nập chủ yếu là bởi vì chúng ta đoàn đội có rất nhiều liên quan tới trò chơi cách chơi ý nghĩ cho nên chúng ta liền đi làm như vậy chúng ta càng muốn hơn mang cho các người chơi càng thêm thú vị cách chơi hình thức cùng n i ề m vui thú mà không phải suy nghĩ tiếp xuống chúng ta lại nên ra cái gì mới vũ khí có phải hay không muốn đem vũ khí mới trị số rộng cao hơn loại này dương thần nghĩ nghĩ hướng phía trương thắn quả quyết mở một chút địa đồ pháo nghe thấy dương thần nghe được lời này trương thắn không đáp lời chỉ có thể cười cười mặc dù không có chỉ mặt gọi tên nhưng trên thị trường làm như vậy trò chơi cũng không ít bao quát mấy cái cỡ lớn fts trò chơi cũng đều l à như là dương thần nói như vậy ở trong game đẩy ra bên trong đưa nạp tiền đạo cụ sau đó trương thắn cùng dương thần lại trò chuyện một chút liên quan tới sinh hóa cầu sinh còn có trước đây r ẻ xì đ ẹ n đẽ v ư ợ phía sau một chút khai phát cố sự cuối cùng trương thắn hướng dương thần hỏi lần này phỏng vấn một vấn đề cuối cùng dương tổng ngươi có thể cho mọi người tiết lộ một chút tiếp xuống tinh vân trò chơi động tác sao nghe thấy trương thắn vấn đề này dương thần trầm n g â m một chút về chúng ta hạ một trò chơi ta chỉ có thể nói có thể làm cho các người chơi cảm nhận được đầy đủ rung động vậy sẽ là một cái vĩ đại a dlg trò chơi vĩ đại trương thắn con mắt chừng lớn hắn kinh ngạc cái này thổi có chút quá m ứ ca mặc dù lần này phỏng vấn trên đường không thiếu tiến hành thương nghiệp lẫn nhau thổi tại cơ bản sự thật trên tình huống hơi khen lớn hơn một chút nhưng ngươi cũng không thể mù so nói lung tung a một cái vĩ đại a gờ g trò chơi cái này cũng thổi quá phận một điểm đi phải biết có thể xứng với vĩ đại hai chữ này trò chơi hoàn toàn có thể được xưng là thần tác d ẽ xì、si、đẹp đ ệ vượt tại toàn cầu lượng tiêu thụ bên trong mười phần không sai thậm chí có thể nói là kinh khủng trò chơi suy di bên trong một cái sự kiện quan trọng một cái ngày sau kinh khủng trò chơi không thể không nâng lên tồn tại nhưng không có bất luận cái gì một nhà trò chơi truyền thông cùng trò chơi hành nghề người đi dùng vĩ đại từ ngữ này tới nói bởi vì liền trước mắt mà nói rẻ xi đẻn đệ đẻ vụ biểu hiện vô luận là từ thị trường tiếng vọng vẫn là chỉnh thể trò chơi tố chất đến xem nó kém một chút như vậy hương vị mà bây giờ dương thần lại nói ra bọn hắn hạ một trò chơi sẽ là một cái vĩ đại à giờ bờ gờ đây quả thực là khiến người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi bất quá rất nhanh t r ư ơ n g thắn liền bình thường trở lại phỏng vấn thời điểm chém gió bước sau như tinh vân trò chơi loại này trong nước trò chơi công ty mà lại cùng du h í tinh không còn có nghiệp vụ vắng lai bình thường loại này bản thảo đều sẽ cho đối phương thông thông khí vài chỗ sẽ tiến hành thích hợp sửa chữa loại tình huống này trước kia cũng xuất hiện qua không ít lần tại h u ậ n nguyên văn bên trong trương thắng là viết như vậy làm chúng ta tìm kiếm tinh vân trò chơi hạ một trò chơi là cái gì thời điểm dương tổng tràn đầy tự tin cùng dã tâm nói với chúng ta mục tiêu của bọn hắn là muốn khai phát một cái có thể xưng vĩ đại a z dg trò chơi ngoại trừ những n à y bên ngoài bao quát dương thần biểu thị trong nước cái khác tham khảo dọn bị hình thức trò chơi đều là dùng sửa chữa trị số dụ dỗ người chơi nạp tiền đồng thời sinh hóa cầu sinh bản thân cũng không có muốn kiếm tiền chỉ là muốn cho người chơi mang đến thuần chính nhất trò chơi thể nghiệm trên thực tế bọn hắn ngay từ đầu đã làm tốt lô vốn chuẩn bị loại chủ đề này chứng thắn đều không có tiến hành quá nhiều cải biến chỉ là tại chi tiết từ ngữ bên trên tiến hành sửa chữa cùng ưu hóa ban đêm đã làm tốt sửa chữa chuẩn bị chứng thán nhìn xem dương thần bên kia cho mình hồi phục nháy máy mắt qua không có sửa chữa địa phương lần nữa cùng đối phương xác định một lần về sau trương thắng trong nháy mắt kích động cái này bản thảo bên trong có chủ đề a chính mình cái này thắng tiền thưởng muốn tăng đi đem bản thảo cho chủ biên thẩm tra qua đi xác định không có vấn đề về sau ở nhà trương thắng trực tiếp đặt chân lên công ty trang ép hậu trường đem văn chương cho thiết chí một cái định thời gian tuyên bố ngay kế tiếp lương theo lấy công c h ứ n g hiệu quan bắc còn có trang w e trên cái này một mảnh văn chương tuyên bố sinh hóa cầu sinh thật cực kỳ lương tâm trong trò chơi đều không có trị số lạc cụ mặc dù súng ống làn da còn có biểu lộ đặc tả cùng định chế giọng nói nhiều một chút khóc dương tổng thật sự là quá tốt sinh hóa cầu sinh mới là thật lương tâm a sắt vách họa tuyến hành động hai tướng ăn quả thực khó coi ghê gớm không mua nạp tiền vũ khí căn bản là đánh không lại dòm bi mà nên dòm bị quả thực bị mua nạp tiền vũ khí đại lao làm bia n g â m đánh mỗi tuần đều có mới nội dung trò chơi cái này có chút hung hát ca dạng này sinh hóa cầu sinh có thể kiếm được tiền sao đừng nói nữa mới nhất cái dương ta mua coi như cho thích trò chơi chúng chủ một đợt đừng nói nữa ta khóc mua mua còn không được sao vô số người chơi nhìn qua văn chương về sau liên tưởng đến bây giờ trên thị trường còn lại f g s bên trong dòm bị hình thức lập tức phát giác thật giống như dương thần nói sinh hóa cầu sinh quá lương tâm a hoàn toàn liền không có ngoài định mức nạp tiền trị số đồng thời còn có một bộ phận không hiểu rõ người chơi cảm thấy sinh hóa cầu sinh có thể hay không lô vốn đến lúc đó không cách nào vận doanh xuống dưới quan bế sẽ v ờ trong chốc lát không ít người chơi đều đang bày tỏ muốn mua mua mua được c ủng hộ sinh hóa cầu sinh để bọn hắn thích trò chơi không lại bởi vì thiếu tiền nguyên nhân dẫn đến trò chơi bản chất phát sinh biến hóa về phần văn bên trong nói tinh vân trò chơi hạ một trò chơi sẽ là một cái vĩ đại à giờ bờ gờ mọi người thảo luận một chút sau đó liền không chú ý đừng làm rộn cái này ngay cả danh tự đều không công bố ra trò chơi đừng nói bánh vẽ ngay cả l u ố mì hạt giống ngươi cũng không có mua đi Bất bạn, siêu Việt kiếm cùng Pháp. 128. vô số ngay tại nhật i nghị sinh hóa cầu sinh quá lương tâm đều không làm nạp tiền điểm dạng này tinh vân trò chơi có thể hay không phá sản các người chơi nhìn thấy cái này tin tức tiêu đề sao đột nhiên trầm mặc lại cho nên đây chính là cái gọi là không kiếm tiền sao đây chính là bọn họ lo lắng phá sản trò chơi sao cho nên bọn hắn ở chỗ này lo lắng cái gì kính nga Thinh trò Vân cho ơ i sắp x nên g Dương không rồi. trò chơi tiền doanh thần muốn phá sản. Bọn hắn thích trò chơi, muốn vận thích phá đâu? có chạy chúng ta tại cái này quan tâm vật gì chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt giày vô s ỉ người nhìn xem vừa mới mua được một trăm cái dương ta chạy ra hối hận nước mắt vô số người chơi nhìn xem mới nhất nước chạy số liệu phát ra mình cảm khái mặt khác chính tại ngoại địa đi công tác chính nhàn rỗi n h ả m chán cả lấy quan bắc cùng chủ lưu trò chơi truyền thông hiểu do gần nhất nghiệp giới chuyện gì xảy ra từ dục chú ý tới cái này một cái điểm nóng hơi nhìn một chút về sau từ dục đăng ký một cái tiểu hào sau đó lập một cái bài viết tiện thể lấy tư mật một chút cùng tinh vân trò chơi một mực có hợp tác quảng cáo đầu lĩnh liền ở ngươi chơi nhóm biểu thị có chút khó mà tiếp nhận đã nói xong bình khốn người sử dụng một chút biến thành đầu thôn thổ hào sự thật thời điểm một cái thiệp cấp tốc trở thành lôi cuốn hồi phục thiết mời trong đó t i ế t mời nội dung như sau Tốt đà, mặc dù cảm giác sinh hóa cầu sinh hoàn toàn cùng mình nghĩ nhanh phá sản khác biệt nhưng nhất là một sinh hóa cầu sinh người chơi nhìn thấy sinh hóa cầu sinh có thể lợi nhuận hơn nữa còn có thể trắng trận lợi nhuận thật sự là rất vui vẻ bởi vì ý vị này tinh vân trò chơi có thể kiếm được tiền có thể có thu nhập dạng này liền sẽ không cùng một ít trò chơi đồng dạng đi bán nạp tiền xuống ống chúng ta muốn nhất trò chơi cân bằng cũng sẽ không bị phá hư cái gì cũng không nói lý tính tiêu phí tại đủ khả năng bên trong cống hiến năm mươi cái dương mặt khác gã đạ b ấ lễ phục màu đen thật là dễ nhìn màuồng á cờ tán phát nổ t i ế t mời cuối cùng lưu lại hai tấm nạp tiền mở dương mà tại hồi phục khu xuất hiện vô số người chơi hồi phục không sai ta chính là hy vọng sinh hóa cầu sinh có thể kiếm tiền ta chính là hy vọng tinh vân trò chơi kiếm tiền có thể cùng tinh vân trò chơi đồng dạng không buôn bán trị số súng ống trò chơi cơ hồ không có mua không mua vẫn là người thuận tiện vương tỷ tỷ đặc hiệu động tác thật con gà kích thích một cùng một ít tại d ò m bị hình thức bên trong tăng thêm nạp tiền thương trò chơi so sánh ta càng muốn cho sinh hóa cầu sinh dùng tiền sinh hóa cầu sinh đã cực kỳ lương tâm a các loại hoạt động các loại ban thưởng đều kéo đầy ta một cái mạch chơi người chơi hiện tại cũng đã có thật nhiều t r a n sức đừng nói nữa lần đầu nạp tiền cho sinh hóa cầu sinh nương theo lấy mấy cái tinh xảo phân tích t i ế p mời trong nháy mắt các lớn diễn đàn game còn có xã trong vùng tràn đầy đối sinh hóa cầu sinh tán dương đồng thời sinh hóa cầu sinh nạp tiền hạn mức cũng nên đón một lần bộc phát tinh vân trò chơi trong văn phòng nhìn xem từ dục phát tới một cái chiến lược sách dương thần biểu lộ vô cùng vi diệu cùng dương thần cùng một chỗ nhìn xem kế hoạch này sách vương á lương cũng là lộ ra phi thường vi diệu biểu lộ từ dục hắn có một chút âm hiệp a vương á lương lặng lẽ meo meo hướng phía dương thần nói k h ú k h ú đừng nói như vậy dù sao cũng là người của công ty chúng ta đ ổ i cái thuyết pháp hẳn là tương đối đa mưu t ậ c trí dương thần nhẹ nhàng h ò khan một tiếng sau đó đem trò chơi hoạt động cùng kinh doanh bày ra người phụ trách hô đi qua cùng hắn nói đơn giản một chút tiếp xuống sinh hóa cầu sinh kinh doanh sách lược ở người chơi nhóm biểu thị đối với sinh hóa cầu sinh nghị luận thời điểm ngày kế tiếp sinh hóa cầu sinh ngọc phỉ can mép sẽ chính thức ban bố thứ nhất mới nội dung vì phản hồi tất cả người chơi đối sinh hóa cầu sinh ủng hộ tin h vân tức r i quyết ị này h một sau khi đi ra tất cả người chơi đều kinh hãi làm cái ránh các người là ngủ ngốc ca các người ngốc hạ các người vẫn là công ty game sao còn mang dạng này lúc trước bốn mươi tám khối tiền bán trò chơi các người hiện tại muốn trả về năm mươi nguyên trò chơi điểm khoản cho bọn hắn người chơi đây không phải tương đương với bọn hắn còn kiếm lời hai khối tiền vô số người chơi thấy được tin tức này về sau theo bản năng đều nhìn thoáng qua thời gian này không tới ngày mùng ngày một tháng b ố a chẳng lẽ tinh vân trong trò chơi có cộng tác viên lầm phát hoạt động vẫn là bị hacker xâm lấn chính phủ trang ép. vô số người chơi đều mở b ư ớ c thẳng đến bọn hắn tiến vào trò chơi về sau phát hiện trò chơi trong hộp thư hệ thống cho bọn hắn thật cấp cho năm mươi đồng tiền điểm khoán bọn hắn mới hoàn toàn tin tưởng đây quả thật là tinh vân trò chơi hoạt động trong n h y mắt các người chơi đều kích động lên ngoa tạo tinh vân trò chơi đây là điên rồi đi trò chơi miễn phí không nói mà cho chúng ta tiếp cận cái cả lôi khoản cái này mẹ hắn đã không phải là lương tâm a đây là xuân đi ngoa tạo khóc khóc chơi đùa nhiều năm như vậy lần thứ nhất nhìn thấy dạng này trò chơi công ty đừng nói nữa tinh vân trò chơi sau này sẽ là ta đại ca ai muốn nói ta đại ca nói xấu có lỗi với bằng hưu không có làm tinh vân trò chơi nhu bức k h à n dọn g kiệt lực tinh vân trò chơi vàn cầu ngươi đừng như thế lương tâm ta thật sợ ngươi phá sản đóng cửa trên lầu một van cầu các ngươi đừng như vậy lương tâm ta thật sợ các ngươi phá sản về sau liền không còn có như thế lương tâm trò chơi, chơi. không nói ta lại đi mua một phần rẽ x ì đ ẹ n đẽ vừa ủng hộ một chút tinh vân trò chơi rẽ x ì đ ẹ n đẽ vừa có chút quý nhưng là mua một phần khe bị n đ ỉ n h ó c ý xa ác vẫn có thể làm được đừng nói nữa ta lại làm cái tiểu hảo mua một trăm cái dương thử chút vật may vô số người chơi tại trò chơi cộng đồng cùng người chơi diễn đàn tiến hành kịch liệt thảo luận ngay tại lúc đó sinh hóa cầu sinh lần nữa đổi mới phiên bản giấy thông hành chính thức thượng tuyến mỗi cái giấy thông hành giá bán sáu mươi t á nguyên người chơi mua sắm giấy thông hành về sau sẽ thu hoạch được một loạt nhiệm vụ thông qua thường ngày trò chơi hoàn thành nhiệm vụ về sau đem có thể thu hoạch được các loại hy hữu súng ống làng da quần áo trang sức mấy cái trang phục đạo cụ mà dù là không có mua sắm giấy thông hành người chơi cũng có thể tham dự trong đó nhưng lấy được phần thưởng chỉ có mua giấy thông hành người chơi một phần nhỏ nương theo lấy giấy thông hành đem bán vô số người chơi lại hưng phấn không mua cũng có thể lấy được được thưởng ngoa tạo đây cũng quá lương tâm đi mà ngay tại lúc đó tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần nhìn xem từ dục phát đưa tới phần thứ hai bản kế hoạch cùng sinh hóa cầu sinh bộ hoạt động ổ vệ dạ t h hòn bên kia hậu trường phát đưa tới mới nhất số liệu hãn đột nhiên không biết nên nói cái gì Từ ngữ n à chương Thần c một thấy n trăm hai mươi chín tại tất cả sinh hóa cầu sinh các người chơi đều đắm chìm trong vui vẻ trong hải dương biểu thị tinh vân trò chơi quá lương tâm tinh vân trò chơi sau này sẽ là ta đại ca thời điểm đột nhiên một đầu thiếp mời vừa giận mà lại là phi thường có tranh cãi lửa tinh vân trò chơi thật cực kỳ lương tâm sao đối với tinh vân trò chơi mà nói cái gọi là điểm khoản đối với tinh vân trò chơi mà nói chẳng qua là không đáng một đồng số liệu mà thôi thật muốn có lương tâm không nên đem trò chơi khoản trở về người chơi tại khoản sao hắn thiếp mời nội dung bên trong chủ yếu g i ả n thuật liên quan tới tinh vân trò chơi kỳ thật không có người chơi nghĩ như vậy lương tâm đối với bọn hắn mà nói cái gọi là điểm khoán chỉ cần ở phía sau đài điều một điều là được rồi trên thực tế căn bản chính là không đáng một đồng mà lúc trước mua sắm trò chơi tiền đối với tinh vân trò chơi mà nói lại là thực sự vàng dòng mặt trắng mà ở phía dưới có không ít âm dương quái khí người chơi tiến hành hồi phục b ư n g t ì n h đại ngộ nhìn như lương tâm trên thực tế tinh vân trò chơi cái gì cũng không có ra a nhìn t ấ u nhìn t ấ u dạng này a tinh vân trò chơi nhưng tờ hờ ợ tờ là hào phóng đâu bất quá so với những n à y âm dương quái khí người chơi càng nhiều thì là ủng hộ tinh vân trò chơi các người chơi trên lầu mấy tên âm dương quái khí cái gì đâu tinh vân trò chơi cái này phúc lợi rất nhỏ làm sao chưa thấy qua cái khác công ty đem cho các người chơi những n à y phúc lợi người khác công ty đem thiếu các n g ư ờ i liền nên tiêu hơn ngàn vạn hơn trăm triệu chi phí khai phát trò chơi sau đó miễn phí cho các n g ư ờ i chơi bạch chơi đảng thật tờ mở bồn ôn ha ha có phải hay không tốt nhất trò chơi miễn phí cho các ngươi sau đó còn muốn cho các ngươi theo tháng phát tiền lương thật t khiến là người anh b u ồ nôn mang t anh i Chớ c ù g n ữ n người này bì bì, nhìn Dương Tổng g Tại trò chơi bì bì, Quán anh trông i Dương Thần thì là đem từ dục a i ngoài. n văn án Anh g phát đưa ra ngoài. Anh, anh, anh, trông thấy có người tại trên mạng nói chúng ta thực tình có chút thương tâm giải thích một chút vì cái gì không phải lui khoản đến người chơi tài khoản chủ yếu là bởi vì trong đó cần chi phí quá cao lại thêm từng cái con đường thủ tục phí chúng ta xưởng nhỏ công ty thật bất lực gánh chịu cho nên mới làm ra trả về trò chơi điểm khoán quyết định khóc khóc phần gây về thứ ạ i điểm sao là k o này m không phải hắn phần thưởng của hắn, chủ của ế u muốn là càng được được, chúng hơn n ta để dương thần hoàn toàn không có nói sai này mộng cảnh trong trí nhớ thế giới kia tương ứng pháp luật tình huống hắn cái gì cũng không biết thế nhưng là tại trong hiện thực căn cứ mạng lưới tiền ảo doanh thu đoạt được quy phạm chính thức tại chính phủ lập hồ sơ thượng tuyến trò chơi công ty game cấp cho cùng loại tạ khoán dùng tiền thay thế khoán cùng tặng tệ mấy cái xúc tiến tiêu thụ tiền ảo lúc cần dựa theo tỷ lệ giao nạp tương ứng thuế khoản chỉ bất quá so với bình thường nạp tiền doanh thu cần giao nạp thuế khoản thấp rất nhiều chính là nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a lấy sinh hóa cầu sinh giai đoạn trước bán ra mấy trăm vạn phần lại thêm dương thần bọn hắn trả về đưa tặng điểm khoán chí ít cũng giao nạp trăm vạn t ả hữu thu thuế đây cũng là vì cái gì trước mắt đại đa số công ty g a m sẽ rất ít cấp cho trò chơi tặng tệ nguyên nhân càng nhiều chọn cấp cho trong trò chơi đ ạ o cụ bởi vì không cần ngoài định mức giao nạp phí tổn nương theo lấy dương thần quan b á c phát ra tiếng trong nháy mắt các người chơi danh tiếng cơ hồ tạo thành nghiêng về một bên hình thức nguyên lai、like、tại xã giao diễn đàn còn có trò chơi cộng đồng cái kia nói tinh vân trò chơi không như vậy lương tâm tiếp mời đã bị xóa trừ đi mà tại dương thần quan b á c phía dưới vô số người chơi tiến hành nhấn lại khóc đây là lấy lại tiền cho người chơi phát tiền a đừng nói nữa về sau tinh vân trò chơi liền là đại ca của ta ngươi có thể không chơi ta đại ca trò chơi nhưng ngươi muốn nói ta đại ca nói xấu có lỗi với bằng hữu không có làm cảm động tại sao có thể có như thế xuẩn công ty g a m e đáng đ ờ i ngươi có thể trò chơi bán chạy mặc dù ta cực kỳ cảm động nhưng kỳ thật ta thật thật muốn nói một câu dương tổng ngươi không phải vương tổng xin đ ừ n g phía trên quan bác bán manh một trông thấy dương tổng ngươi bán manh g á n g vẻ không biết vì cái gì ta đột nhiên có chút kẻ nhạt vô vị ngoa t à o các ngươi làm a q u ỷ sao nguyên bản còn có một chút cảm động xem lại các ngươi trong nháy mắt cười ra tiếng an chiếu lấy từ dục chiến lược bày ra sách đầu tiên tại không có gậy quáy phân heo tình hùng dưới đối tượng mình tiến hành t ư hắc sau đó tại đem làm như vậy đại giới cho chủ động bóc lộ ra thuận tiện bán cái thảm cơ hội là cùng ngày vô số nhiệt nghị các người chơi liền đem ngu xuẩn nhất công ty game tinh vân cái này một cái từ đầu cho đội lên điểm nóng nóng lục x o á t trang đầu đi lên mà tại tinh vân trong trò chơi dương thần có một chút điểm mê mang trong văn phòng dương thần một mặt trầm tư nhìn xem bên cạnh vui tươi hớn hở cả lấy quan bắc vương á lương ngươi cảm thấy chúng ta làm như vậy được chứ luôn cảm giác có chút dương thần đột nhiên cứ n g một chút nửa ngày không nghĩ ra nên dùng cái gì từ ngữ hình dung chính mình cao giả quỷ kế đa đoan nào có mình chửi mình a có cái gì không tốt nghe thấy dương thần vương á lương s ừ n g sốt một chút nhưng rất nhanh nàng liền minh bạch dương thần nghĩ gì đứng lên đi đến dương thần bên người vương á lương mang theo tiểu dung nghĩ nhiều như vậy làm gì chúng ta cho người chơi mang đến chơi vui cho chơi mà lại không giống những người khác đồng dạng lợi dụng trị số trên c ả b ấy để người chơi không thể không mua sắm nạp tiền đạo cụ mà lại chúng ta nói lời phản hồi cho các người chơi phúc lợi chẳng lẽ là giả sao nghe vương á lương dương thần cẩn thận nghĩ nghĩ không khỏi nhẹ gật đầu được rồi vận d a n cái này một khối ta thật sự là không hiểu về sau vẫn là giao cho từ dục đi nhìn xem trên máy vi tính kế hoạch sách dương thần l ắ p đầu đem nó để vào vựa ve chai sau đó mở ra tên là t h e d e r s t u n v sở cài dìm văn kiện mà dương thần t h o ả i mái đồng thời bắt đầu hoàn thiện t h e d e r s t u n v sở cài dìm dê giờ giờ văn kiện lúc trò chơi nghiệp d ư ớ i những công ty khác thì là người đều ngây người còn chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra bọn hắn ngơ ngác nhìn trên mạng đột nhiên như là giống như quần tinh vây quanh v ầ n g trăng bị người chơi nâng trong tay đã thành lương tâm đại biểu tinh vân trò chơi cùng bọn hắn quan bác phía dưới người chơi thống nhất cách thức hồi phục ngươi xem một chút người ta tinh vân trò chơi loại cảm rất này liên phản phất không hiểu về tới thời học sinh nhớ lại lao cha lão mụ từng tự nhủ qua câu nói kia ngươi xem một chút nhà cách vách nhị cậu tử không phải các ngươi đây là cái gì thao tác các ngươi đây không phải bất hắc làm sao còn man g dạng n à y chơi hiểu do s o n g trước sau nhân quả vô số trò chơi người chế tác nhìn xem quan b á t trên bị nâng lên trời dương thần nửa ngày nói không nên lời một câu phượng hoàng trò chơi hỏa tuyến hành động hai trong phòng làm việc làm trò chơi chủ b ả y kế trịnh vĩ một mặt mộng bức nhìn xem mình một mảnh tiếng mắng tướng ăn tại khó coi một điểm một thanh nạp tiền thương ngươi dám bán hơn bốn trăm hòa tuyến hành động hai nhưng ngươi được làm đấy a không phải công khai ghi giá đồ vật hắn có hay không lừa gạt cái gì ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh các ngươi mắn g ta làm gì a nhìn xem bị bạo phá q u a n bác trịnh vĩ đột nhiên cảm giác mình với cái thế giới này phản phất có một điểm mê mang cung trịnh vĩ đồng dạng trò chơi người chế tác không phải số ít nhất là fts loại hình trò chơi hơn nữa còn tham khảo dòm bị hình thức đồng thời gia nhập nạp tiền đạo cụ trò chơi người chế tác cơ hồ mỗi người quan bác phía dưới đều bị mọi việc như thế bạo phá Trước tiếp bộ tổ Liên bộ nhìn xem đại thế đã thành tinh vân trò chơi tất cả trò chơi người chế tác đều là một mặt một b ư ớ c đối với hiện thực bọn hắn hiện tại hơi có có chút mê mang kỳ thật tinh vân trò chơi thao tác cũng không phức tạp nhưng mấu chốt là căn bản rất khó bắt trước đầu tiên liền là trò chơi phúc lợi ban thưởng cái này một khối tinh vân trò chơi có thể làm như vậy bởi vì dương thần liền là l ã o đại dương thần liền là ông chủ hắn nói một tay hạ nhân viên coi như nói hai cũng vô dụng nhưng cái khác công ty thêm Lại là các loại bộ môn, các loại phân chia, cái các các chuyên bộ một môn môn phân như tuyên truyền tỷ điều ộ bộ c c lập môn, trò h ơ khai phát đơn độc một cái độc lập bộ môn, trò chơi thương nghiệp vận doanh, ra cái đổi mới ra cũng đều là khác biệt độc lập một trò đơn độc độc đ môn, vận cũng bộ bày là lập khác độc biệt bộ m ô này Điều n sẽ đưa đến tất cả mọi người muốn vì mình cờ tợ ý, ích lợi của mình tới nghĩ lực không có cách nào hướng một chỗ dùng so như tinh vân trò chơi cái này một cái thao tác trò chơi miễn phí còn muốn trả về cho các người chơi điểm khoán cũng không phải là dễ dàng như vậy không nói đến công ty có thể hay không đồng ý muốn là hoạt động đổi mới bày ra nghĩ muốn như vậy làm phụ trách thương nghiệp vận doanh bộ môn có thể đánh với ngươi bắt đầu phải biết trò chơi doanh thu liền là bọn hắn cờ tờ y chỉ tiêu ngươi dạng này là một chút doanh thu biến thành phụ bọn hắn không cùng ngươi liều mạng như một chút trong trò chơi đạo cụ đối với công ty game mà nói trên thực tế ngoại trừ nhân công chi phí cái khác trên cơ bản không có bất kỳ cái gì chi phí nhưng liên lụy đến đồ vật liền tương đối nhiều tỷ như gửi đi quá tốt quá nhiều đồ vật dẫn đến phiên bản tiến độ tăng tốc từ đó để người chơi đ ạ i lượng tốt nghiệp tại mới phiên bản còn chưa mở phát xong thành thượng tuyến trong khoảng thời gian này người chơi online sinh động trôi qua vậy bọn hắn cờ tờ y chẳng phải nổ tỷ như cấp cho thời trang đạo cụ cái gì dẫn đến người chơi tiêu phí dục vọng biến thấp kia vận doanh đoàn đội bên kia cờ tờ y chẳng phải nổ cho nên rất nhiều thời điểm một chút công ty game thường xuyên sẽ xuất hiện một chút không biết nên khóc hay cười thao tác tại toàn bộ trò chơi vòng đều một mặt ngộng bức tình hồ dưới nương theo lấy sinh hóa cầu sinh giấy thông hành cùng bản mới bản nội dung cùng tương lai một chút nội dung báo trước hạn mức cao nhất doanh thu hạn mức lần nữa dâng lên trong đó trả về cho các người chơi đưa tặng điểm khoán là bất kể tính tại doanh thu phạm vi bên trong nhưng dù vậy tại một tuần mới đã đến sinh hóa cầu sinh nước chảy doanh thu cũng thành công đột phá bốn n vạn đồng thời bởi vì sinh hóa cầu sinh trò chơi bản thể miễn phí d u y ê n cớ dẫn đến trò chơi người chơi số lượng nên đón một lần b ạ o tăng tối cao ôn lãi suất thành công đột phá ba trăm hai mươi vạn trong đó tuần sinh động giá trị đạt đến bốn vạn nhiều bất quá tùy theo mà đến liền là sẽ vợ chưa đầy nhưng cũng may ra thịnh bên kia sẽ vợ coi như ra sức chưa từng xuất hiện sẽ vợ đứng máy mấy cái ác tính sự kiện nhưng tổ kiến tinh vân trò chơi mình sẽ vợ phòng máy chuyện này không sai biệt lắm cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng trước đó không có làm cái này chuẩn bị chủ yếu là bởi vì không rõ ràng sinh hóa cầu sinh tương lai tiềm lực cho nên lựa chọn tương đối ổn thỏa thuê sẽ vợ nhưng bây giờ sinh hóa cầu sinh nhiệt độ cùng lợi nhuận độ thành lập một cái x e vỡ p h ò n g máy cái này là hoàn toàn có cần phải một việc tại cái này một cái gia thịnh làm việc giới danh tiếng mặc dù còn có thể nhưng loại này hạch tâm đồ vật vẫn là nắm giữ trong tay của mình tương đối tốt mà tại hải ngoại đại diện sinh hóa cầu sinh cũng đã tiến hành toàn cầu thượng tuyến đại khái cũng là thấy được tinh vân trò chơi ở trong nước marketing sách lược lại thêm tinh vân trò chơi ở trong nước cho thấy bên trong mua doanh thu tiềm lực tại hải ngoại cũng tuyên bố sinh hóa cầu sinh sẽ là một cái miễn phí trò chơi đồng thời không có trị số nạp tiền tin tức từ tinh vân trò chơi bên này cầm xuống năm năm quyền đại lý lại thêm trong nước sinh hóa cầu sinh hấp kim năng lực có thể nói hết sức ưu tú cho trò chơi này mở rộng cường độ cũng coi là tương đối lớn phía dưới bình đài cùng một chút chủ lưu trò chơi truyền thông bình đài trực tiếp bình đài đều là có tương quan mở rộng hoạt động cùng ngày tinh vân trò chơi trong văn phòng nhận được phương diện chuyển tới tốt lắm tin tức thượng tuyến cùng ngày sinh hóa cầu sinh hải ngoại nước chạy đạt đến một trăm m ư ơ i vạn đô la mặc dù đầu to là cầm nhưng tinh vân trò chơi nhưng cũng có hai mươi năm chia ở, khấu trừ ra thu thuế mấy cái thượng vàng hạ cám cũng kém không nhiều có hơn mười vạn đô la doanh thu. Đây không phải c ă、so、trong văn phòng nghe dương thần đưa ra vấn đề này vương á lương nghị nghĩ cười nói bởi vì chúng ta có thất bại từ bản a trước đó ngươi đột nhiên tuyên bố phải tốn ba nam ức khai phát một cái mới ập đi hạng mục mặc dù mọi người đều là thập phần hưng phấn nhưng cũng lo lắng một vấn đề đó chính là nếu như hạng mục thất bại tinh vân trò chơi có thể hay không đột nhiên sụp đổ mất nhưng bây giờ có sinh hóa cầu sinh truyền máu coi như thất bại chúng ta cũng có ngóc đầu trở lại tư bản nghe thấy lời này dương thần sửng sốt một chút ngẫu nhiên phản ứng lại không khỏi bật cười là người khác cùng mình cũng không đồng dạng không có ngộng cảnh ký ức tồn tại đối với mới hạng mục cũng không có cái gì lòng tin nếu như mình cũng là tại một công ty đi làm sau đó ông chủ đưa ra dùng công ty hiện hữu vận chuyển tài chính khai phát một cái mới hạng mục đi đoán chừng mình cũng là lo lắng bất an tỉ như hạng mục thất bại, công ty có thể hay không suy sụp hạng mục vận chuyển thời điểm khó khăn tiền lương của mình công ty có thể hay không không phát ra được nhưng theo sinh hóa cầu sinh lương thành tích tốt đây hết thể vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề bởi vì hiện tại tinh vân trò chơi đã thua được thua ta những vật này ta nhưng không có nghĩ nhiều như vậy dương thần nhẹ nhàng lắc đầu đây không phải lời nói dối cũng không phải dựa vào ngộng cảnh ký ức tự tin mà là bởi vì dương thần cảm thấy một cái trò chơi hạng mục triển khai còn chưa bắt đầu nghiên cứu phát minh trò chơi đều không làm ra đến ngươi cũng nghĩ đến vạn một thất bại tiếp súng bọn hắn nên làm cái gì khi hạng mục này trên cơ bản cũng rất khó thành công vừa nói đồng thời dương thần mở ra nghiệp giới trò chơi người chính phủ trang web tiến vào nghiệp giới thông báo tuyển dụng b ả n khối sau đó theo đờ sờ tuần về, s cãi dìm khai phát công việc trong đó dù là có bao bên ngoài đ o à n đội nhưng hắn hạch tâm bộ phận cũng không phải hiện tại tinh vân trò chơi có thể độc lập hoàn thành tiến một bước huyết trương cùng chiêu m ộ nhân thủ đây là nhất định phải cân nhắc đến đồ vật người có muốn hay không cũng muốn thông báo tuyển dụng nhân thủ người kia trò chơi ta thế nhưng là cũng đã được duyệt bất quá dự toán chi phí không cao chỉ có hai trăm vạn mà lại trần s u các nàng ta cũng sẽ không thả người cho ngươi à các nàng chủ yếu công việc vẫn là tại theo đ e The sườn v sợ cái dìm trò chơi này phía trên nhớ tới cái gì dương thần quay đầu nhìn vương á lương mang theo mỉm cười đương nhiên muốn bất quá ta chỉ thông báo tuyển dụng nữ tính hành nghề người, người vương á lương cực kỳ hưng phấn đồng ý nói ra nhu cầu của mình nếu như là trước đó tinh vân trò chơi vừa thành lập đoạn thời gian kia nàng nghe thấy dương thần nói cho nàng hai trăm vạn cho nàng độc lập khai phát một trò chơi vậy khẳng định là sẽ không đồng ý cái này cùng đổ xuống sông xuống biển khác nhau ở chỗ nào nhưng bây giờ nương theo lấy tinh vân trò chơi quyết trường kiến thức tăng trưởng Còn có trước đối một trăm ba mươi mốt bộ tài vụ bên kia đơn độc mở ra một cái tài khoản sơ kỳ năm trăm ngàn khoản tiền chắc chắn hạng đánh lên đi đây chính là vương á lương sơ kỳ tiền bạc đến tiếp sau căn cứ trò chơi khai phát tiến độ đang đổi thêm dương thần cũng rất muốn nhìn một chút nàng có thể khai phát ra một cái dạng gì trò chơi hắn mình ngoại trừ bắt đầu thông báo tuyển dụng tương ứng nhân viên đệ vệ lộ tơ chủ yếu hơn kinh lịch vẫn là đặt ở hoàn thiện tedes h vnv sở cải dìm dê d i ờ g ờ phía trên cũng không cần làm ra một cái hoàn chỉnh nhưng ít ra cần một cái đại khái ngắn gọn có thể khiến người khác nhìn h i ể u dê d i ờ g ờ thông báo tuyển dụng phía trên dương thần phát một cái tin tức sau đó thông chi một chút bộ phận nhân sự bên kia hắn liền không có quá phận chú ý vật này có thể hay không không người đến nhận lời mời loại tình huống này dương thần không có chút nào lo lắng cái gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn bây giờ tinh vân trò chơi cũng không phải ngô hạ a n g ô n dạy xị đèn đệ vịu để tinh vân trò chơi chính thức tuyên bố hạt lên sinh hóa cầu sinh thì là đem tinh vân trò chơi ổn định nếu như dương thần nói một câu trước mắt tinh vân trò chơi xem như trong nước chuẩn hàng hai trò chơi công ty kia tuyệt đối sẽ không có người phản bác so với dương thần đột nhiên đ i ị u thấp còn lại trò chơi công ty hiện tại đều là đã bị k i n h động cái này tinh vân trò chơi làm sao như thế có thể dày vào đâu cái chiêu bài này điều kiện còn có hợp đồng lao động cái này tinh vân trò chơi hạ một trò chơi mưu đồ không nhỏ、à? dương thần đây chính là muốn bắt đầu làm hắn nói kia khoản vĩ đại giờ tờ gờ trò chơi vĩ đại đừng đến lúc đó dắt chứng liền tốt vô số chú ý đến dương thần động thái trò chơi nghiệp giới bên trong người đều là không có hảo ý nghị l u ậ n ẩm ý đây chính là một cái gậy quáy phân h e o vô số trong lòng người sinh ra một cái ý niệm trong đầu ngươi làm động tác lớn như vậy làm gì bởi vì lúc trước sinh hóa cầu sinh động tác không ít trò chơi người chế tác đều là bị người chơi cho lôi ra đến dùng bọn hắn trò chơi cùng dương thần bọn hắn tinh vân trò chơi khai thác sinh hóa cầu sinh tiến hành so sánh so không phải trò chơi liền là đơn thuần phúc lợi phản hồi một chút chuyên chú game off lờ l i n trò chơi người chế tác còn tốt nhưng một chút liên quan đến nhiều người hình thức nhất là trong trò chơi có bên trong mua công năng trò chơi đệ v thậm chí còn có một số vong du cũng nhận không ít ảnh hưởng nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn thật đúng là không có biện pháp nào có thể có biện pháp nào đồng dạng đẩy ra phúc lợi hoạt động lại đưa không đi ra đồ tốt đừng đến lúc đó ngược lại bị người chơi mắng một tiếng mắc b ê cùng tinh vân trò chơi đồng dạng tăng lớn cường độ đưa các người chơi muốn đ ổ vật đây không phải là muốn bị cấp trên lãnh đạo hoặc là thương nghiệp bộ hoạt động ổ n tệ dạ thì hòn đám người kia cho đem ngư ờ i đầu đều nhét vào màn hình bên trong càng nghĩ mọi người phát hiện ngoại trừ giống như trang một lát chết mấy cái cơn gió này xong quá k ứ bọn hắn thật là không có biện pháp nào trường an trong phòng làm việc nhìn xem trên mạng tin tức lâm g i nhất không khỏi lộ ra vẻ t ư ơ i cười hướng phía chắc thanh lắc đầu cái này tinh vân trò chơi có thể nói triệt để đứng vững vàng à. đối với một cái công ty game mà nói một cái nhưng tiếp tục vận doanh nhiều người o n l i ạ e trò chơi trọng yếu bực nào là vô cho hoài nghi lúc trước trường an phòng làm việc có một hai khoản lấy ra được sản phẩm cuối cùng vẫn là tiếp nhận vóng long đầu tư là vì cái gì liên là muốn có thể ổn định tại trò chơi trong hội đâm xuống đến một hai khoản xuất sắc trò chơi cũng không có nghĩa là cái gì khả năng ngươi năm ngoái còn tại bị các người chơi nói chuyện say sưa nhưng một năm sau liền từ trong mây rơi xuống trừ phi ngươi có thể lập tức lấy ra một cái nhưng tiếp tục phát triển trò chơi hoặc là siêu git bất quá bọn hắn cũng thật là liều một tuần một cái phiên bản nội dung đổi mới đoán chừng phải có hai cái chuyên môn hạng mục khai phát tổ thay phiên tiến hành khai phát đi chắc thanh không khỏi tắt lưỡi mấu chốt là mỗi một lần còn có hoàn toàn mới hình thức game cùng nội dung nhìn xem sinh hóa cầu sinh tối mô đen mới báo trước tuyên truyền lâm giai nhất cũng không khỏi đến cảm thán một tuần một lần phiên bản nội dung đổi mới không đáng sợ nhưng mỗi chút là mỗi lần đều có mới đồ vật mà lại không phải thật đơn giản trang sức súng ống làn ra những này nạp tiền đạo cụ cái này cực Mặc m có dù ộ thứ ít t công có ể、so、cái cái hai xã giao nguyên tố trong trò chơi ngươi có bạn tốt của mình những ngày xã giao quan hệ ngươi có thể hay không đoạn tuyệt đây hết thể rời đi trò chơi điểm thứ ba tình hoài gia trì loại này đồng dạng phát sinh ở một chút đã vận d y ê n h rất thời gian dài trò chơi trên thân cuối cùng liền là nhưng chơi tính mà đây cũng là không tốt nhất nói một cái điểm nhưng không hề nghi ngờ mỗi một lần đổi mới đều có thể để người chơi cảm thấy hiếu kỳ sinh hóa cầu sinh hoàn toàn làm được điểm này đồng thời lại thêm trong trò chơi súng ống làn da trang trí đạo cụ n h ữ này g n lại để cho người chơi bước vào vứt bỏ hố chi phí cuối cùng đây là một cái rất dễ dàng hoàn thành xã giao trò chơi bởi vì cùng bình thường fts trò chơi cần đầu nhập rất lớn lực chú ý khác biệt đánh g i ọ n bị ngươi hoàn toàn có thể vậy nước thậm chí một bên nói chuyện phía một bên đánh dọn bi thế là chỉ cần ngươi không phải thuộc về loại kia đặc biệt nại ngùng người khác không muốn nói chuyện với ngươi ngươi liền không mở miệng cái chủng loại k i a n g ư ờ i bình thường chơi lấy chơi lấy liền sẽ phát hiện mình gặp mấy cái rất chơi có được người đồng thời lẫn nhau tăng thêm hảo hữu cùng nhau chơi đùa mà dạng này liền lại tạo thành trong trò chơi xã giao điểm về phần cuối cùng chỉ cần trò chơi có thể vận doanh xuống dưới có rẻ x ì đẻ đ ẹ vượt đi ra trì lại thêm làm cái thứ nhất khai sáng dòm bị hình thức trò chơi tình hoài đây là một vấn đề sao tất cả nghiên cứu sinh hóa cầu sinh trò chơi người chế tác đều không thể không thừa nhận một sự thật chỉ cần sinh hóa cầu sinh không tự mình tìm đường chết đem đầu tay vương nổ đánh náoẹt trò chơi này thậm chí có thể trở thành ảo m ộ n g chuyển kỳ loại k i a cấp bậc trò chơi lấy một trò chơi trèo chống toàn bộ công ty game huyết dịch tiếp tế đúng rồi tiếp xuống mới trò chơi ngươi có ý nghĩ gì sao chắc thanh hướng phía lâm gia nhất hỏi nghe thấy chắc thanh lâm gia nhất khe khẽ lắc đầu tạm thời không có ý kiến gì trước đó khai thác không tính là thất bại nhưng cũng không thể nói thành công mà lại vong long gần đây cũng không ít động tác ba a trò chơi phương diện đối với trò chơi tiết tấu đ em khống ta có rất nhiều không đủ ta còn cần tiêu hóa một chút lâm g i nhất dừng một chút nói sau đó nghĩ tới điều gì lộ ra cơ khổ bất quá cũng không biết tinh vân trò chơi dương thần đến cùng là làm sao làm được rõ ràng cũng là lần đầu tiên khai phát ba a loại hình trò chơi lại có thể đem r ẻ xì đèn lệ vụ rèn luyện hoàn mỹ như vậy đối với điểm này trong lòng của hắn là thật bội phục chỉ có lãnh đạo khai phát qua ba a cấp bậc trò chơi mới hiểu được cái này cùng trước đó khai thác cỡ trung tiểu trò chơi hoàn toàn là khác biệt không nói đến sáng tạo cái mới những này để lời nói với người xa lạ liền xem như chúng quy chúng cũ cũng cần rất lớn b ả n sự bởi vì vì tất cả ba a trò chơi đầu tiên phải bảo đảm liền là thương nghiệp năng lực đây là vô cho hoài nghi một việc Mà nhưng g ĩ p h dương thần lại đem những này làm rất tuyệt đây là để lâm giai nhất làm sao cũng nghĩ không thông sự tình nếu như biết lâm giai nhất những ý nghĩ này dương thần đoán chừng trong lòng đến vui một chút nếu là ngươi cũng có mộng cảnh ký ức có một cái đã mở phát ra tới trò chơi hàng mẫu khai phát quá trình bên trong mượn tham khảo ngươi cũng có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co tại lâm giai nhất lúc cảm khái bên cạnh trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên hắn cầm lên nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra một tia ngoài ý mớn dương thần hắn gọi điện thoại tới đây làm gì mang theo nghi hoặc lâm gia i nhất tiếp thông điện thoại chương một t r ư ơ ờ n g an bên trong phòng làm việc một khắc đồng hồ sau dập máy điện thoại di động lâm gia i nhất trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái tinh vân trò chơi tìm n g ư ờ i tham dự cùng bọn hắn sắp khai thác cái kia hạng mục bên trong đi bên cạnh nghe một thứ đại khái chắc thanh có chút hiếu kỳ hướng phía lâm gia i nhất hỏi ừ m thật sự là hắn có ý tứ này hắn hy vọng chúng ta trường an phòng làm việc có thể tham dự cùng bọn hắn cái trò chơi này hạng mục tiến hành bộ phận nội d chúng ta cùng v o n g long thế nhưng là có hợp đồng không v o n g long đồng ý chúng ta cũng không thể đối ngoại làm thay chắc thanh nhìn xem lâm gia nhất một lời nhắc nhở nghiệp giới trò chơi làm thay loại chuyện này kỳ thật còn rất thường gặp không chỉ là trong nước còn bao gồm nước ngoài một chút ba a cấp bậc hạng mục cho dù là giữ nhà siêu di có đôi khi bởi vì nhân thủ vấn đề cũng sẽ mời công việc khác thất tiến hành làm thay khai phát chỉ bất quá dương thần tìm tới bọn hắn trường an phòng làm việc cái này thật đúng là lâm gia nhất không nghĩ tới qua sự tình ta đương nhiên biết bất quá hắn nói võng long bên này bọn hắn sẽ tiến hành câu thông lâm g i nhất ngồi xuống rót cho mình chén nước thám giọng bờ môi nói vậy là ngươi nghĩ như thế nào cùng đối phương cũng là bạn đối khố chắc thanh cũng không có gì khách sáo trực tiếp hỏi nghe thấy lời này lâm giai nhất dừng một chút nếu như vong long bên kia không có vấn đề kỳ thật ta cũng thật muốn cùng hắn cùng một chỗ khai phát trò chơi này mà lại trong thời gian ngắn chúng ta cũng không có cái gì kế hoạch đối với dương thần hắn hay là vô cùng hiếu kỳ lúc trước một cái the bị nịnh đ óp ý xa ác nhấc lên ngẫu nhiên nguyên tố cách chơi phong trào sau đó một cái í t xe hoài cựu gió học tỏa hoạt chạ v ệ tiến một bước vững chắc mình lại càng về sau ảo lặt cùng rẽ si đ ẹ đệ vự càng là có thể nói để kinh khủng trò chơi cái này đã có chút tiểu chúng để tài tỏ nhưng cùng bọn hắn cộng đồng khai phát chúng ta liền là làm thay ngươi nhưng phải bị dương thần cho trông coi đến lúc đó ngươi cả vị coi như ảnh hưởng tới a nghe thấy lâm gia nhất chắc thanh tựa như nói dân nói lộ ra im lặng biểu lộ nhìn thoáng qua lâm gia nhất tức giận nói cái gì cả vị làm ta đại minh tinh đâu bọn hắn tìm chúng ta làm thay liền là khách hàng khách hàng liền là thượng đế đương nhiên phải nghe bọn họ mà lại ta cũng rất muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì một trò chơi có thể để cho hắn nói ra vĩ đại hai chữ này tinh vân trò chơi trong phòng họp nghe thấy dương thần vừa mới đi công tác trở về tử d ụ n một mặt t u hoán k h u c k h ú phương diện này còn phải dựa vào từ tổng suất mạng a mà lại trường an phòng làm việc tại đối với giờ đờ g trò chơi khai thác lĩnh vực cũng rất không tệ có sự gia nhập của bọn hắn đối the o đờ sờ c ả i dìm mà nói là một chuyện tốt nhìn lên trước mặt từ dục nhẹ nhàng ho khan hai tiếng dương thần không khỏi cười ha h a muốn để trường an phòng làm việc còn có lâm gia nhất gia nhập vào the o đờ sờ c ả i dìm hạng mục này bên trong đến cũng là dương thần ý tưởng đột phát sự tình đối với g i t g loại hình trò chơi khai phát trên thực tế trước mắt tinh vân trò chơi còn hơi có vẻ non nớt mà lại ăn ngay nói thật dương thần cảm thấy tại g i t g lĩnh vực trò chơi khai phát bên trên lâm gia nhất đích thật là có người có bản lĩnh mặc dù có ngộng cảnh ký ức tồn tại dương thần cảm thấy tại trò chơi chế tác khai thác lĩnh vực phía trên mình còn hơi kém hơn những người này một bậc ưu thế của mình liền là ở chỗ có được ngộng cảnh ký ức có vô số án lệ có thể cho mình tham khảo tham khảo được rồi ta liền biết cổ phần này cùng chia hoa hồng không phải dễ dàng như vậy cầm bất quá dương tổng cái này bộ nghiệp vụ thật là đến xây dựng ta nhưng không chịu nổi dạng này Đông Nam Tây Bắc Chạy. t ừ dục phát ra thở dài một tiếng phía sau bột đầy đủ cho quyền lợi để mình có thể mở ra quyền cước phát huy cái này tự nhiên là một cái làm người hưng phấn sự tình nhưng nếu như chỉ có thể một người đơn thương độc mã phát huy vậy thì có điểm khổ cực rất không may trước mắt tinh vân trò chơi liền là ra ngoài dạng này một cái trạng thái dương tổng t r ư ơ n g an phòng làm việc mặc dù là độc lập vận doanh nhưng bản thân cũng là vong long cổ phần khống chế là hắn một bộ phận tìm bọn hắn làm thay có lẽ vong long cũng sẽ chen chân tiến đến điểm bánh gà tổ rốt cuộc sinh hóa cầu sinh cùng rẽ xì đẹn đệ v ị ví dụ để ở chỗ này tự dục nói với dương thần một chút ba mươi đầu tư nhưng bản quyền chỉ có thể về chúng ta tinh vân trò chơi mà lại trò chơi khai phát cùng vận doanh phương diện đều là chúng ta định đoạn nếu như v o n g long bên kia có thể cho càng nhiều trợ giúp đến tiếp sau trò chơi phát hành cũng có thể cho v o n g long bọn hắn nhưng chia tối cao không thể vượt qua hai mươi đối với điều kiện cái này một khối dương thần cũng sớm đã nghĩ kỹ điểm bánh gạ tổ không vấn đề gì nhưng đối phương nếu là quá tham lam vậy cái này bánh gạ tổ ngươi cũng đừng đưa tay dù sao bọn hắn tinh vân trò chơi lại không phải không có năng lực như thế nghe thấy dương thần danh giới cuối cùng từ dục khẽ gật đầu một cái trên cơ bản cũng đã hiểu do đúng rồi liên quan tới thebin đình óp isaac còn có học tỏ hạt trạ vệ cùng áo lặt còn lại bình đại cơ bản cũng đã đảm tốt con đường tấy ghép phương diện chúng ta là cho bao bên ngoài đoàn đội vẫn làm ì n h tổ kiến đoàn đội từ dục nghĩ tới điều gì hướng phía dương thần hỏi bao bên ngoài ra ngoài đi chúng ta phụ trách chất lượng giám sát dương thần không có gì do dự nói tấy ghép cũng không phải việc khó gì tìm một cái nghiệp giới có thực lực phòng làm việc đoàn đội tiến hành trò chơi tấy ghép sau đó bọn hắn làm tốt hậu kỳ chất lượng giám sát hoàn toàn sẽ không ra vấn đề gì quá lớn so với những chuyện này trọng yếu nhất vẫn là liên quan tới thel The sở cải dỉm khai phát công việc kém chút quên đi đến sớm chuẩn bị một chút hộ chiếu còn có hộ chiếu đ ừ n g đến lúc đó không có cách nào ra ngoài đột nhiên nghĩ đến cái gì dương thần vỗ tay một cái hộ chiếu hộ chiếu từ dục kỳ quái nhìn thoáng qua dương thần chuẩn bị chuyện này để làm gì tiến hành trò chơi khai phát trước chuẩn bị a bộ phận mỹ thuật c h ẳ n g cảnh cần muốn tiến hành bên ngoài thu thập tạm định new zealand nga những quốc gia này một chút cảnh điểm dương thần đương nhiên nói đối với trong trò chơi mỹ thuật này lại là một cái cực kỳ công trình vĩ đại hoàn toàn đem hậu cảnh trong trí nhớ địa đồ địa hình toàn bộ sao chép được tỉ như mở màn hải nhĩ dễ bên trong mỗi một cái phòng tử Tảng t đá mà lại tham ể khảo à n thành t mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi hình tượng dương thần tiến hành so sánh chọn lựa ra không ít không sai biệt lắm điểm du lịch thực địa nghiên cứu tham khảo đây là phi thường cần thiết một việc về phần khai phát trò chơi mệt mỏi muốn cùng vương á lương cùng đi ra du lịch buông lỏng đây chỉ là nhân tiện sự tỉnh m ặ t không thay đổi từ dục nhìn xem dương thần đột nhiên nói không nên lời một câu nói cho nên hắn muốn đi cùng võng long nói chuyện hợp tác điều kiện mà các ngươi thì là muốn toàn thế giới du lịch đi lương tâm của các ngươi thật sẽ không đau n h ấ t sao chương một trăm ba mươi ba theo đờ sờ cải dìm không hề nghi ngờ sẽ là một cái cỡ lớn ba a chế tác trò chơi nếu như tính luôn bao bên ngoài đ o à n đội đại khái cần ba bốn trăm l i ê n nhân viên tham dự trong đó đương nhiên đây là bao gồm mỹ thuật bày ra chương trình một loạt một cái đầy đủ xuất sắc cỡ lớn trò chơi luôn luôn không thể thiếu đại lượng chi tiết đáp lên thậm chí có thể nói một trò chơi các người chơi tại cảm khái chân thực rung động thời điểm đều là vô số nhân viên tốn hao tâm lực tắm vào đại lượng chi tiết ở trong đêm một chút xíu đem nó đắp lên thành một cái chỉnh thể hiện ra l i ê n như là ở trong đêm người chơi hành tẩu tại thổ địa bên trên mặt trên mặt đất sẽ lưu lại dấu chân mà nương theo lấy thời tiết biến hóa t h như liên tục trời nắng bùn đất đất khô ráo cứng rắn người chơi sau khi đi qua lưu lại dấu chân vô cùng vô cùng cạn nhưng một trận mưa lớn qua đi ngày thứ hai bùn đất trở nên sốt bắt đầu người chơi đi tại thổ địa bên trên lưu lại dấu chân sẽ sâu một chút những này để người nhìn cảm giác được phi thường chân thực chi tiết nh cũng phải cần mỹ thuật chương trình một chút xíu dùng chi tiết đắp lên mà cân nhắc ba a trò chơi tiêu chuẩn tối vào trước là chủ trực quan đó chính là trò chơi hình tượng trò chơi cách chơi cùng nhưng chơi kịch bản thậm chí là trò chơi ưu hóa n h ữ n g này ba a cấp bậc trò chơi khả năng đều sẽ có nơi này nơi đó vấn đề thậm chí tỷ như mô hình xuyên mô hình bờ u g loại tình huống này tỷ như đi trên đường đi tới đi tới nhân vật đầu đột nhiên không có những tình huống này cũng là thường xuyên phát sinh ở cấp ba a trong trò chơi nhưng đối với ba a cấp bậc trò chơi có một chút là cộng đồng đặc điểm đó chính là chí ít tại cùng thời đại trong trò chơi bọn hắn hình tượng biểu hiện nhất định là xuất sắc nhất một nhóm kia nhất là đối với đại đa số người chơi mà nói hình tượng càng l à bọn hắn cân nhắc có phải là hay không ba a quy mô trò chơi một cái trọng yếu bình phán điểm đối với thea s V, Sơ cãi d ì m bên trong mỹ thuật dương thần vẫn là cực kỳ bỏ công sức toàn bộ công ty bộ môn bộ mỹ thuật dương thần đều là thống một dãy các nàng ra ngoài đi du lịch duy nhất có một điểm để người tương đối lung túng địa phương đó chính là trong công ty trước mắt bộ mỹ thuật môn tất cả đều là một tử t r u n g t r u n g điệp điệp tầm mười người vây tại một chỗ cũng chỉ có dương thần một người ở phi trường phòng chờ máy bay chờ đợi thời điểm đi ngang qua người bên ngoài đều là dùng hiếu kỳ cùng ánh mắt kinh ngạc nắm dương thần các nàng một chút、Nhanh. giúp chúng ta quay một chương vương á lương tướng tướng máy móc giao cho dương thần cùng một đám trang trí mọi tử đứng tại pha lê nhìn ra xa cửa sổ trước mặt bày ra tạo hình cười lắc đầu dương thần dùng máy ảnh quay t r ụ một chương đồng thời cũng dùng điện thoại di động của mình quay một chương phát tại công việc trong đám ngay tại lúc đó võng long bên kia đã cùng từ dục chính thức đàm tốt liên quan tới song phương hợp tác mục đích bao quát động tác bắt giữ phòng làm việc còn có tương quan vấn đề kỹ thuật võng long bên kia đều sẽ ưu tiên cung cấp đương nhiên đây là phải trả tiền mà trường an phòng làm việc thì là phụ trách t h e đợt sở cải dìm hạng mục làm thay đồng thời võng long bỏ vốn hạng mục、20%. bao quát đến tiếp sau trong nước phát hành để cho v o n g long đến tiến hành phụ trách có thể nói điều kiện tính là tốt vô cùng mà v o n g long sở dĩ đáp ứng nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì tinh vân trò chơi trước mắt phát triển tình thế có chút m á n h bao quát r ẻ xì đ ẹ n đệ vực cùng gần nhất n h ấ t lên không tiểu động tác sinh hóa cầu sinh đều cấp cho tinh vân trò chơi không ít lực lượng thu được v o n g long tin tức sau lâm gia nhất cùng chắc thanh hai người trước tiên liền nào h về phía giang thị nghị muốn đi trước tinh vân trò chơi phòng làm việc giải một chút liên quan tới hạng mục này tình h u ố n mới nhất bất quá chờ đến bọn hắn đi tới tinh vân trò chơi về sau đạt được một cái để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị tin tức. Dương thần ra ngoài ra khỏi nhà. ngay ngay tại cẩn thận hầu hạ c ư n g đản g tạm thời người quản lý tinh vân phòng làm việc vương diệp trước tiên đi vào tinh vân trò chơi lâm giai nhất mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c đúng a dương tổng c ù n g mỹ thuật đ o à n đội đã xuất ngoại ra khỏi nhà chủ yếu là vì tìm liên quan tới trong trò chơi mỹ thuật linh cảm ho khan hai tiếng vương diệp ép buộc mình không đi dùng hâm mộ ngữ khí tới nói đúng hắn không có chút nào hâm mộ dương thần đi về sau đem tạm quản phòng làm việc trách nhiệm giao cho mình điều này nói rõ cái gì đại lãnh đạo đại bộ xem chọc a sau này mình tiền đồ tiêu chuẩn hâm mộ cái gì nhìn xem tự mình đồng sự trong đám mọi người phát ra tới mỹ thực cùng dị vực phong tình vương diệp t i ê n lặng lựa chọn một tin tức miễn q cái dày không có chút nào hâm mộ có cái gì thật hâm mộ không phải liền là có lương nghỉ ngơi sao không phải liền là công khoản xuất ngoại sống phong túng sao mình có cái gì hâm mộ không có chút nào hâm mộ nghe điện thoại di động trông báo thức văn g lên từ trong tủ chén xuất ra sớm chuẩn bị tốt thức ăn cho chó vương diệp dùng cốc c h i a độ lấy lượng sau đó đốt cho cương đản g đi công tác tìm kiếm mỹ thuật linh cảm nghe vương diệp lâm giai nhất cùng chắt thanh hai cái người đưa mắt nhìn nhau có một ít bất đắc dĩ sớm biết sớm gọi điện thoại trao đổi cũng không phải không điện th nhất thời không nhớ ra được việc này lâm gia nhất có một chút im lặng cái kia có thể cho chúng ta nhìn một chút theo đờ sờn -v, v sở cải dìm tư liệu sao đương nhiên xuất bản lần đầu dê giờ giờ đại khái dương tổng đã hoàn thành chúng ta cũng ngay tại làm giai đoạn trước công tác chuẩn bị nghe thấy lâm gia nhất vương diệp gật gật đầu những vật này dương thần trước khi đi đều đã đã nói với hắn lại thêm trước đó tử dục cũng liên lạc qua hắn biểu thị vong long bên kia đã đã ký hợp đồng trường an phòng làm việc phương diện đã có thể đem hạng mục một chút nội dung tiết lộ cho bọn hắn tiến hành trò chơi khai thác giai đoạn trước công tác chuẩn bị nửa giờ sau nhìn lên trước mặt một phần đơn giản dê d i ờ g ờ lâm gia nhất cùng chắc thanh không khỏi vỗ một cái đùi đại thủ bút lớn cách c ụ ca lâm gia nhất không khỏi tán thán nói trò chơi hạch o tâm nội dung tỉ như kịch bản tiết tấu còn có chủ yếu cách chơi phía trên tại cái này một phần dê d i ờ g ờ bên trong đều là không có kỹ càng ghi rõ rốt cuộc đây chỉ là một phần xuất bản lần đầu nhưng toàn bộ trò chơi phương hướng lâm gia nhất không sai biệt lắm cũng rõ ràng vĩ đại không vĩ đại điểm này lâm g i nhất không dám hạ phán đoán nhưng không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là một cái lớn chế tác nghĩ tới đây lâm g i nhất không khỏi có một chút hâm mộ dương thần là một trò chơi người chế tác càng ó thể l m loại khái quay đi lâm gia nhất lấy điện thoại di động ra cùng vương diệp tới một trường trụ thành c r u n g chuẩn bị gửi đi đến mình quan bác phía trên đi phối hợp với đối trò chơi hơi tiến hành tuyên truyền đây cũng là trước đó đã nói xong rốt cuộc bây giờ võng long còn có trường an phòng làm việc cũng là hạng mục này một phần tử nhưng đợi đến lâm gia nhất gửi đi xong quan bác về sau Nhìn xem chương ư ờ i một trăm ba mươi nào bốn i ê nương đổi mới ra theo lấy vong long cùng tinh vấn trò chơi đạt thành hợp tác hiệp nghị cộng đồng khai phát theo đờ sv sợ cái dìm tương quan giai đoạn trước tuyên truyền tạo thế cũng sớm khởi động ở trong dạng này quy mô trò chơi từ khai phát đã được duyệt đến hoàn thành tuyên truyền trên cơ bản cũng sẽ không cắt ra tuyên truyền giai đoạn trước trò chơi còn không có gì động tinh thời điểm nhiều l ạ i quy mô tuyên truyền khẳng định là không có nhưng cũng sẽ hơi là một điểm tiếng vang chí ít để các người chơi minh bạch bọn hắn có dạng này một trò chơi ngay tại khai phát để các người chơi biết tin tức này đồng thời làm trò chơi khai phát đến nhất định tiến độ thời điểm tương ứng cũng sẽ thả ra một chút trò chơi tin tức tỉ như nói buổi họp báo lại hoặc là thực máy móc thử chơi video để các người chơi đối với trò chơi dâng lên một chút chờ mong đương nhiên thu thập người chơi một chút tiếng vọng cũng là hắn mục đích chủ yếu một trong Ca, tại ừ trò chơi trong đám trương hải cũng coi là một cái lao nhân có người trông thấy hắn đặt câu hỏi trực tiếp một chút hắn sau đó tiến hành giải đáp mới hạng mục công bố nghe được tin tức này trương hải con mắt không khỏi sáng lên theo đoạn thời gian trước sinh hóa cầu sinh phúc lợi đại phong đưa trương hải hoàn toàn trở thành tinh vân trò chơi f a n hâm mộ một trong mặc dù không phải cực kỳ trung tâm cái chủng loại kia nhưng hắn lại cũng không thể không thừa nhận tinh vân trò chơi thật sự là lương tâm ghê gớm trong lòng hắn có mấy cái t một cấp bậc công ty game thuộc về loại kia đừng nhìn trò chơi đến cùng là cái gì mua là được rồi cái chủng loại kia mà tinh vân trò chơi liền là một cái trong đó mang theo cực kỳ tâm tình hưng phấn trương hải lập tức ở công cụ tìm kiếm phía trên lục soát theo sv sở cải dìm chính phủ trang web đã làm được điểm kích tiến vào học phỉ cả website dẫn vào m í mắt chính là một cái màu đen nhánh vườn trục theo chậm rãi mở ra nương theo lấy ánh đến hiện ra văn tự cùng lời bộ bạch tâm thanh kỷ nguyên thứ hai năm tám trăm chín mươi sáu dơ dạ gồn bọn hoàng đế thị tụ sẽ tin sử dụng hoàng toàn thịnh lúc tạm gì ẹ n đế quốc toàn thịnh lúc tạm gì ẹ n đế quốc đồng tháp phát động l o n g phá đánh tan thứ hai tiên tổ thần châu khiến cho sầm mờ ẹ n đảo đầu hàng tạm gì ẹ n đại lục cùng sầm mờ ẹ n đảo lần thứ nhất, bị hoàn toàn thống nhất tại một cái đế quốc tức tạm dị hẹn đế quốc từ đó kỷ nguyên thứ hai kết thúc kỷ nguyên thứ ba bắt đầu kỷ nguyên thứ ba năm bốn trăm ba mươi ba từ đó kỷ nguyên thứ ba kết thúc kỷ nguyên thứ tư bắt đầu nhưng bởi vì bị trôn vùi nguy cơ nặng nề phá hư thông trị toàn bộ đại lục đế quốc dần dần đã mất đi nối bộ phận tình hữu hiệu không chế sâm mơ hẹn đạo hát t r i ề u trạch cùng ở ấy đều từ trong đế quốc phân liệt trôn vùi nguy cơ trôn vùi nguy cơ cũng độc lập Kỷ nguyên thứ tư năm 2 0 i t r sơ đế quốc ủng hộ tân nhiệm sở cải dìm trí cao vương tozit tại độc cô thành bị ép tham gia từ phật nói lên nọ truyền thống q u y ế t đấu tuổi trẻ trí cao vương tự nhiên không phải phật dạng này một vị kinh nghiệm chiến đấu phong phú mà lại sẽ long hống quân nhân chuyên nghiệp đối thủ phật giết chết tozit cũng trốn về h u n h ư n g liên hợp sở cải dìm đông bộ lãnh chúa khởi xướng sở tòm loạt phản loạn cùng ủng hộ đế quốc sở cải dìm tây bộ ràng co cố sự từ phía sở cải dìm tỉnh bắt đầu nương theo lấy sau cùng lời bộ bạch rơi xuống Một cái cựu đại hắc đại l o nếu g Trương đồng trông xuất sau thấy trước mặt, đồng thời còn có một cái chỉ có thể trông thấy mặt hiện Hải chỉ h cái i còn ở có có c n trong sĩ cầm trong tay kiếm tay t h ẫ như đối mặt với cựu long. Sau đó với mặt trục cựu c Sau long. quyển ậ m dãi khép lại, xuất hiện trò chơi khép danh xuất trò s n Sun Không g The The Sun v, sở V, cãi có dìm. đây ặ c có、video. Càng không có thành phẩm trò chơi, chỉ có một đoạn cùng cảnh kịch hiệu, không không thành phẩm thiệu. như video. loại với bối cảnh kịch bán giới、thiệu. Nếu đoạn bán trò một đ là một cái phổ thông trò chơi trương hải tuyệt đối không hiểu ra sao mảy may không làm sao có h ứ n g n ổ i nhưng đây là tinh vân trò chơi trò chơi mà lại toàn bộ học phỉ cản web sẽ chế tác mười phần h u y ê n cốc quyển trục mở ra đặc hiệu bao quát tràn ngập tình cảm lợi b ộ bạch cùng sụp sôi bờ gm nương theo lấy lợi b ộ bạch đọc kịch bản lúc trên quyển trục văn tự bị ngọn lửa thiêu đốt đặc hiệu lại thêm bản thân đối với tinh vân trò chơi mong đợi trương hải chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt kích động lên mà lại theo bản năng cảm thấy cái này thế giới trò chơi xem quả thực nổ tung l i ê n như là đối mặt với ngươi thích nữ thần ngươi chỉ sẽ nghĩ tới nàng tốt kiêm ộ t mặt về phần xấu kiêm ộ t mặt ngươi sẽ theo bản năng bỏ qua tỉ như ngươi chỉ sẽ nghĩ đến nữ thần v ề phần trong âm thầm nữ thần cũng là muốn đi、vị. loại này hình tượng ngươi chắc chắn sẽ không suy nghĩ mà bây giờ trương hải đối mặt tinh vân trò chơi hiển nhiên chính là như vậy một cái trạng thái nay lại là một cái sử thi cấp cố sự đây chính là trương hải ấn tượng đầu tiên lần nữa đổi mới hoặc phỉ cản w e p sẽ hắn đem trước lời bộ bạch kịch bản cố sự lần nữa nghiêm túc nhìn một lần sau đó đem sự dịn h soát ghi chép lại chuẩn bị các loại tiến vào trò chơi cộng đồng hoặc là diễn đàn đêm cùng đối một cái mới trò chơi cảm thấy hứng thú các người chơi cùng một chỗ tham khảo sau đó hắn bắt đầu tiếp tục lục x o á t tin tức tương quan muốn tìm được càng nhiều liên quan tới trò chơi này tin tức cho dù trò chơi này còn không có phóng xuất nhiều ít tư liệu nhưng hắn đến thừa nhận hắn cực kỳ muốn lập tức chơi đến cái này một trò chơi bây giờ tinh vân trò chơi cũng không thiếu tiền đi mà lại cùng vong long cộng đồng hợp tác khai phát trò chơi khai thác tiến độ nhất định sẽ phi thường khả q u a n đi nói không chừng có thể tại t r ư ớ c kỳ thi tốt nghiệp trung học nhìn thấy trò chơi này xem lấy liên quan tới trò chơi này tin tức trương hải trên mặt tràn đầy tiêu dung thằng đến h ắ n nhìn thấy dương thần mịp rồi lọc đ ĩ ác vả vi phối hợp ra giòn heo nướng thị thật sự là quá tuyệt vời có chút chờ mong chạm tiếp theo a gì mỹ thực mặt khác tựa hồ mọi người đối với chúng ta mới trò chơi cảm thấy hứng thú vô cùng có thể cùng mọi người nói là theodor The sv sở c à i dìm chúng ta đang tiến hành mỹ thuật lấy tài liệu trước mắt khai thác tiến độ tương đương khả quan ngắn ngủi một bà văn đồng thời phối hợp dương thần cùng vương á lương hai người c h ụ ảnh trung cùng một loạt phong phú mỹ thực cùng đan mạch điểm du lịch ảnh t r ụ Nói nói như thế nhưng vì cái gì luôn cảm giác có chút k h ô n g tin bộ dáng ở vào đan mạch một quán rượu trong đại sảnh đang cùng trần su các nàng chọn lựa tương quan mỹ thuật ảnh c h ụ tài liệu chơi thì chơi não thì náo chính sự những vật này dương thần vẫn có thể phân rõ ban ngày dùng để du lịch cùng hái cảnh nhưng lúc buổi tối bọn hắn liền sẽ tập hợp một chỗ thương nghị liên quan tới mỹ thuật tài liệu phương diện yêu cầu lại thêm bởi vì tranh lệch quan hệ trong nước đúng lúc là thời gian làm việc các nàng sẽ tiến hành theo đờ sơn v sở cai dìm nội dung bên trong đồng thời cũng cùng bao bên ngoài phương diện tiến hành c â u thông để bọn hắn làm ra dương thần muốn phong cách nhìn như lời biếng kỳ thật thật không lời biếng trò chơi bọn hắn thật tại làm chương một trăm ba mươi lăm người tại hải ngoại nhưng trò chơi khai phát bên trên dương thần cảm thấy mình còn thật không có lời biếng tỷ như tại du ngoạn cả ngày thưởng thụ qua mỹ thực về sau cho nên tập một hợp h c dương thần cảm h ơ thuật h p o n giác mình hay là vô cùng chăm chỉ mặc dù hắn đã có chút bên bọn hắn tiến về hải ngoại dự tính ban đầu là vì tiến hành trò chơi hái cảnh mặt khác liên quan tới phương diện cũng t r u y ề n tới một tin tức tốt hải ngoại sinh hóa cầu sinh online số liên tục tăng lên bao quát doanh thu tại mới mấy cái phiên bản cùng nội dung thuốc đầy dưới đã tiến vào game họ phờ lì nạp n tiền thu nhập m ộ ư ơ i năm người đứng đầu mặc dù đại diện phát hành trò chơi bỏ ra cái giá không nhỏ nhưng hiển nhiên sinh hóa cầu sinh mang cho hích lợi của bọn hắn muốn vượt xa quá những n à y đại giới nước pháp haji đây là bọn hắn sau cùng một trạm chỉ bất quá đi đầu về nước chỉ có trần xu các nàng nghe thấy dương thần trần xu trên mặt lộ ra rất kỳ quái biểu lộ ừ n thời gian còn sớm thông qua dương thần quan bắc trên phát tin tức phương diện giải được dương thần ở vào pa di về sau liền lập tức liên hệ với tinh vân trò chơi đối với hắn phát ra mời hy vọng dương thần có thể đi bọn hắn ở vào pa di phòng làm việc tham quan đương nhiên trên danh nghĩa là tham quan nhưng căn cứ từ dục thiết pháp hẳn là thương đảm khả năng hợp tác lớn hơn rốt cuộc sinh hóa cầu sinh vừa mới cho mang đến phi thường khả quan thu nhập tiếp theo trước đây r ẻ xì đ è n đệ vịu cũng biểu hiện xuất sắc đây là thời điểm dương thần thea đờ s n v sợ cái gì mặc dù là một cái giờ b ờ gỡ loại hình trò chơi nhưng nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết kẻ rượt đuổi rốt cuộc liên tục người thành công cuối cùng sẽ nhận truy phủng liền như là là thế giới đầu bếp nổi danh đồng dạng trước hai loại đồ ăn đốt r a khó có thể tưởng tượng mỹ vị để ngươi lưu luyến q u ê bể lúc này hắn mang sang thứ ba n â m đồ ăn cho dù bề ngoài rất khó coi thậm chí ngươi có thể nghe được món ăn vị khét ngươi cũng sẽ nghĩ đến đây có phải hay không là có khắc cà khôn sau đó tự mình đi nếm một chút bây giờ dương thần cùng tinh vân trò chơi hiển nhiên chính là như vậy một cái bế mặt đồng thời trò chơi vòng tròn cũng cũng không lớn chỉ nếu muốn đánh nghe rất nhiều tin tức cũng là có thể nghe được theo đờ s Sơ cai d ì m dạng này một cái hạng mục lớn kỹ càng không nghe được nhưng một chút không trọng yếu lại có thể t h a m dò được t ỷ như trò chơi này khai phát chi phí căn cứ tinh vân trò chơi cùng vong long trò chơi nội bộ chạy ra tin tức đem sẽ đạt tới năm ư c mặc dù nghe vào có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng liền xem như chém ngang lưng một nửa khai phát chi phí cũng là phi thường kinh người con số hoa hạ quốc bên trong phát hành đã bị v ó n g long cầm xuống nhưng hải ngoại nhưng không có định đâu bất quá mặc kệ phương diện đến cùng là đơn thuần mời dương thần tham quan bọn hắn tại ba z i phòng làm việc vẫn là nói có cái khác hợp tác hạng mục công việc phải thương lượng dù sao dương thần đã quyết định chủ ý đến lúc đó toàn bộ qua loa quá khứ muốn hợp tác đi tìm từ dục nói chuyện hợp tác hạng mục công việc những chuyện này hắn không muốn nhung tay mà lại ở trên đây hắn cảm thấy mình cũng không có từ dục chuyên nghiệp so với vật này hắn càng cảm thấy hứng thú chính là tại pa di phòng làm việc là như thế nào đồng thời pa di còn có những địa phương nào có thể chơi một chút có liên lạc pa di phân bộ cùng ngay chủ q u á n cao tầng người phụ trách tiếp đại dương thần nói lên pa di phân bộ phòng làm việc có thể nói cũng coi là nghiệp giới nhất lưu dài đến ba mươi năm lịch sử trải qua mấy lần gây dựng lại trong đó mấy cái chủ yếu hạch tâm trò chơi người chế tắc cũng là đổi mấy cái nhưng không đổi là toàn bộ phòng làm việc khai thác trò chơi phong cách một cái để người chơi có thể nói vừa yêu vừa hận phòng làm việc bọn hắn chỗ khai thác xuya di trò chơi bình thường thứ nhất quản sẽ cho người chơi hai mắt tỏa sáng cảm giác bọn hắn sửa di thứ hai khoản g cùng thứ ba khoản g lại sẽ siêu việt mình để người chơi càng thêm kinh diễm nhưng ở cái này kinh diễm qua đi bọn hắn liền bắt đầu mình xa đoạn con đường điên cùng hao lông dê thẳng đến cái này đi xuống dốc lại đi mở mang mới anh đ i sau đó tiếp tục hao lông dê bọn hắn sáng tạo qua lệnh vô số người chơi kích động trò chơi nhưng cũng hủy vô số kinh điển tại đối phương dẫn đầu dưới dương thần đi dạo một chút phòng làm việc của bọn hắn tốt à nói là phòng làm việc trên thực tế là một cái vượt khu mặc dù không có tại washington tổng bộ như thế nhưng cũng mười phần xa hoa độc lập bãi đỗ xe khu ký túc xá thậm chí c、so、ò người i ố n n g h q nói chúng ta về sau công ty cũng có thể thành dạng này thế nào kiến tạo một cái toàn cầu châu nhất nhà ăn, tạo một cầu châu đại e m món ăn đỉnh cấp đầu bếp đều mời một các cấp cái, cái nơi trên điện ăn đỉnh nguyên liệu nấu ăn cái gì toàn bộ không vận. giới liệu thế tự bếp gì đầu đều đó đ sau bộ khách trong phòng mặt nhớ lại trước đó đối phương phòng ăn hoàn cảnh dương thần cười cười nhỏ giọng hướng bên cạnh vương á lương nói giữa ban ngày làm cái gì mộc đâu kia trực tiếp tại công ty nội bộ xây một cái cấp năm sao phòng ăn không phải tốt hơn vương á lương ngang dương thần một chút chỉ toàn đoán mỏ sau đó dương thần cùng vương á lương tại phương diện người tham quan lấy công ty của bọn hắn cùng phía dưới phòng làm việc không thể không nói bây giờ tinh vân trò chơi tựa hồ nhìn qua đi đến quỹ đạo chính nhưng cùng loại này cấp bậc công ty so sánh vẫn là cái đệ đệ cứ việc chỉ là ba di phân bộ nhưng r ứ t bỏ những ngành khác vẹn vẹn chỉ từ trò chơi bộ môn tới nói chuyên môn điều âm thu bộ môn động tác bắt giữ bộ môn còn có ba d mô hình thu thập bộ môn cùng phía dưới vờ giờ thể cảm giác mấy cái đều để dương thần cảm khái vật phẩn chúng ta tinh vân trò chơi cùng bọn hắn so ra cảm giác rất yếu a vương á lương nhỏ rộng tại dương thần thai vừa nói lúc trước bọn hắn giống như tinh vân nhỏ yếu dương thần cười cười tiếp tục đi thăm từng cái bộ môn trong lúc này dương thần cùng vương á lương gặp được rất nhiều vật có ý tứ Thì như bọn hắn chuyên môn kiến tạo một cái sợi c h ố n g không kiến trúc t ư ợ n g đồng thời ở bên cạnh cắm một cái cây nhưng cây tối bộ phận thân cảnh từ sợi c h ố n g không địa phương xuyên qua nhìn từ đằng xa bắt đầu tựa như là nhánh cây trực tiếp từ trong tường mặt dài đi ra đồng dạng đồng thời đang phục vụ khí phòng máy kia dương thần còn nhìn thấy bọn hắn dùng năm cái khoai tây xuyên kết hợp lại xây dựng một cái ép s e v e r mặc dù dựa theo bọn hắn thuyết pháp đài này sẽ vỡ chỉ có thể mỗi giây xử lý không hai cái giao diện thỉnh cầu dù bọn hắn tới nói đây chính là bọn họ du hy văn hóa đem người chơi đối với bọn hắn trong trò chơi thiếu hụt làm thành những này vật có ý tứ thời kỹ thuật phương diện những n à y dương thần không có học được nhìn thấy cái gì nhưng dương thần lại thấy được bọn hắn đối với trò chơi khai thác một loại thái độ một loại du hí văn hóa tại tham quan kết thúc chủ yếu trò chơi đệ vệ lộp mẹn bộ phận về sau hiệp đồng tham quan dạy m ẩ n hướng phía dương thần cùng vương á lương nói tới liên quan tới theo đờ The svê sở cái gì một ít chuyện chương một trăm ba mươi sáu tấm l ậ p gật đầu không cho chuẩn xác trả lời chắc chắn tại dạy m ẩ n một mặt vẻ mặt bất đắc di dưới dương thần cùng vương á lương rời đi và gì phân bộ cho ra điều kiện nói thật hay là vô cùng có thành ý nhưng ở đối ngoại hợp tác những vật này dương thần cảm thấy vẫn là giao cho từ dục đến tiến hành thao tác tương đối tốt. nhất là kinh lịch trước đó sinh hóa cầu sinh marketing dương thần đã triệt triệt để để phát hiện từ dục ở trên đây liền là một cái quỷ tài nhìn thật đơn giản nhưng kéo theo người chơi cảm xúc còn có từ lúc nào từ hắc tẩy trắng đều là vừa đúng đương nhiên càng quan trọng hơn là hắn mừng rỡ thanh nhàn một bên muốn tiến hành trò chơi khai phát còn vừa muốn cân nhắc với ai hợp tác cùng các phe điều kiện cái này nhiều mệt mỏi a bọn hắn tốt có ý từ a người chơi chất vấn bọn hắn sẽ vợ có phải hay không khoai tây làm bọn hắn vợ ở y mà thật là một cái k h o a tây sẽ vờ còn có bọn hắn trong trò chơi trải qua thường xuất hiện xuyên mô hình mở h gờ vẫn thật là là một cái xuyên mô hình biểu tượng trong phòng làm việc rời đi về sau đối với trước đó ở bên trong nhìn thấy đồ vật vương á lương còn ký ức vẫn còn mới mẻ bất luận cái gì một nhà công ty game đều là có những tình huống này phát sinh chỉ bất quá đám bọn hắn càng nhiều hơn một chút dương thần cười một cái nói trên thực tế có thể đem khoai tây xế vơ cùng xuyên mô hình bờ ug loại này diễn biến thành bọn hắn một cái mạnh cũng không phải nói ba di phòng làm việc trò chơi cùng xế vở thật kém như vậy mà là bởi vì bọn hắn so khá nổi danh trò chơi buổi họp báo cùng du hy triển hội phía trên đến phiên bọn hắn tiến hành giới thiệu mình cho chơi đối mặt toàn thế giới người chơi chú ý bọn hắn trò chơi có đôi khi sẽ xuất hiện một chút không thể diễn tả ngoài ý mớn t ỷ như không cách nào kết nối chính bọn hắn server lại hoặc là tại buổi họp báo biểu thị phía trên đột nhiên xuất hiện xuyên mô hình bờ u g e cái này mới đưa đến các người chơi trêu chọc bọn hắn trò chơi nhưng trên thực tế bọn hắn cũng liền so cái khác công ty lại càng dễ phát sinh một chút chuyện như vậy cũng không phải là nói trò chơi thật cùng phục vụ rất kém cỏi nửa tháng l ư trình làm dương thần cùng vương á lương hai người trở lại giang thị trong nhà thời điểm rất có loại trở về nhà tri tỉnh Cương tới. ngồi ở trên ghe salon dương thần vô vô bắt đ u ổ i của mình hướng phía ngay tại chơi bóng cương đàn hô ôm mập phì cương đản dương thần đem bản bút ký khung ở bên cạnh sau đó nhìn những ngày này đoàn đội đối theo đờ sờ V, s cải dìm khai phát tiến độ an bài trò chơi kịch bản dính liền còn có chủ t i ế n dựa theo dương thần lưu tại dê giờ giờ nội dung tiến hành một lần hoàn chỉnh bố trí dương thần thô nhìn thoáng qua cùng n ộ n g cảnh trong trí nhớ trò chơi kịch bản cũng không phải là hoàn toàn tương tự nhưng có so sánh vật tình h ô n g d ớ i loại kia tốt hơn dương thần còn có thể phân biệt ra được kịch bản phương diện ngược lại cũng không phải là cỡ nào khó chân chính có một ít khó khăn địa phương đó chính là trong trò chơi nguyên tố khác thì như kỹ năng vớt ve rèn đúc các loại công năng tổ hợp cùng bố trí đây đối với trước mắt tinh vân trò chơi là một cái chỗ khó thứ hai xung quanh phòng làm việc dương thần tại tinh vân trong trò chơi gặp được lâm gia i nhất nương theo lấy trường an phòng làm việc gia nhập lâm gia i nhất cũng tạm thời đem đến giang thị đến tiến hành trò chơi khai phát người thật đúng là tiêu sái chúng ta tại khai phát trò chơi ngươi chạy tới châu âu du lịch đi nhìn qua trong văn phòng ngồi tại máy tính trước mặt dương thần nhất một hấp cà phê lâm gia nhất tức giận nói lại một lần nữa trịnh trọng tuyên bố đó là vì trò chơi khai thác mỹ thuật mà lấy tài liệu rốt cuộc mỹ thuật trong kho ảnh chụp ngươi nhưng không phải là không có trông thấy dương thần nói rất chân thành cho nên âm nhạc hội cũng là lấy tài liệu nói lâm g i nhất mở ra điện thoại di động của mình cho dương thần liếc một cái điện thoại dù hy tinh không ban bố tin tức nội danh trò chơi người chế tác dương thần tiến về ba di nghe đ à i âm nhạc hội đồng thời phía dưới vẫn xứng lên một tấm hình dương thần cùng vương á lương cười rất vui vẻ vỗ tay ngồi phía trước sắp xếp thưởng thức dương cầm âm nhạc hội ngoa tào cái này ảnh chụp từ lâu tới dương thần cả người đều choáng vội vàng mở ra điện thoại di động của mình liếc một cái khoảng cách gần nhất một mảnh quan bác cũng chính là về nước trước đăng ký quan bác phía dưới vô số người chơi đã thành công bạo phá rốt cục dương tổng nhớ lại hắn còn có một cái vĩ đại giờ bờ g ờ không có làm cho nên dài đến hơn nửa tháng du lịch thời gian cuối cùng kết thúc có thể nghiêm túc làm trò chơi sao trên lầu chớ nói lung tung a dương tổng ra ngoại quốc nhưng không phải là vì du lịch mà là vì nghiêm túc làm trò chơi ban ngày đi dạo cảnh điểm lấy tài liệu đi ăn cơm ăn mị thực lấy tài liệu ban đêm còn muốn đi nhìn âm nhạc hội lấy tài liệu nhiều vất vả a đầu chó một dương tổng lúc nào lừa qua chúng ta Cho、chơi không ẳ n định Nói g h lại làm. k không không có h giờ giờ đang sở cá ả vẩy nước đều trong chuyện này quá nhiều tìm tòi nghiên cứu dương thần đem chủ đề chuyển rời đến theo đờ sờ cải dìm trò chơi khai phát bên trên nghe thấy dương thần nói đến chính sự lâm gia nhất cũng thu hồi trêu chọc ý tứ đơn i đ giản t h là hắn một n g cái ê n địa đồ mô lũ lệ mỹ thuật tài liệu cái gì đều là trực tiếp dùng trước đó sinh hóa cầu sinh bên trong bộ phận tài liệu nhân vật mô hình trực tiếp đạo nhập chính là ạ đạ h n m cùng lễ ổng mô hình đơn giản nhảy vọt chạy chầm xuống leo lên cùng bao quát sử dụng dược thể mở cửa mấy cái cơ sở động tác đều có ba cái khác biệt phiên bản cơ sở này không có chuyện gì để nói cũng không làm được hoa gì đến cho ta nhìn một chút cơ sở tham số còn có cơ sở vật lý va chạm kiểm tra tham số hoàn thành sao dương thần lắc đầu hướng phía lâm gia nhất nói đương nhiên không có đây cũng không phải là một cái tiểu công trình mà lại ngươi mới là chủ hạng mục đạo người nhưng đừng quên lâm gia nhất liếc mắt nói Tốt, tốt. dương thần k h o á t k h o á tay nhìn xem lâm gia nhất tiến hành biểu thị chương trình biểu hiện ra ống kính sửa đổi thay đổi một chút không cần cố định thức người chơi có thể tùy ý khống chế mặt khác trong trò chơi kỹ năng trị số bày ra để ta tới bắt đầu để động tác m ị thuật bên k i a tư ra ta một chút trước đem cái này một bộ phận tài liệu cho lấy ra dương thần hướng phía lâm gia nhất nói ok lâm gia nhất gật gật đầu nhìn một chút đã có mấy số lượng giá trị tham số dương thần gật gật đầu cũng không có nhiều ngoài ý mớn dù sao lấy lâm gia nhất thực lực nếu như loại này cơ sở địa phương đều có thể phạm sai lầm tia dương thần liền nên hoài nghi đối phương có phải hay không một cái tên giả mạo đúng rồi tới quay cái video ngắn cái chụp tóc đi lên đều nói ta mỗi ngày du lịch ta phải để bọn hắn nhìn xem chúng ta tối mới khai phá tiến độ dương thần nghĩ tới điều gì hướng phía lâm gia nhất nói nghe thấy dương thần lâm gia nhất một mặt ngộng bức g i ấ u chấm hỏi khai phát tiến độ bọn hắn có cái truy khai phát tiến độ a l i ê n đem loại này đơn giản động tác biểu thị đồ vật phát ra ngoài đây không phải là tìm hắn g sao chương một trăm ba mươi bảy trông thấy dương thần t h u ầ n thục móc ra điện thoại đồng thời tiến hành ảnh chụp quay chụp bên cạnh lâm gia nhất biểu thị cả người đều t r c h v á n g bọn hắn có cái gì khai phát tiến độ có thể cho người chơi vật trần tỷ như bọn hắn làm ra một cái đơn giản biểu hiện ra mô hình trò chơi nhân vật đã có thể chạy có thể nhảy đừng làm rộn a người chơi cũng không phải đại ngốc tử tại lâm g i nhất trong ánh mắt dương thần mở ra mình công vị trên máy tính đ i ề n mật mã vào sau tiến nhập đến một sấp văn kiện bên trong mở ra một văn kiện một cái đang tiến hành trò chơi động tác chế tác video cái này cái gì đồ chơi lâm giai nhất một mặt mộng bức nhìn xem dương thần trên màn hình phát ra đồ vật trước đó khai phát sinh hóa cầu sinh lúc thu đây là lúc trước làm rẻ xì đ ẹ n đ vịu lúc động tác tài liệu đâu thật đúng là hoài nữa a dương thần mang theo cảm thán ngữ k h í nói đồng thời mới xây một cái trống không văn kiện sau đó đổi tên sở cải dìm thu nhỏ lại sau đó mở ra điện thoại đem ngăn tủ bên cạnh giá ba chân cất kỹ thiết chí thành tự động quay trụt sau đó ngồi xuống mình máy tính trước mặt quay trụt hoàn tất về sau dương thần tại đem đã chế tác tốt một chút trò chơi nguyên họa thiết lập thượng truyền đến quan bác phía trên ngay tại chế tác trò chơi chiến đấu nguyên tố tin tưởng ta trò chơi này tuyệt đối sẽ để các ngươi giật này cả mình nhìn xem dương thần thuần thục thông qua quan bác đem cái tin này phát đưa ra ngoài bên cạnh lâm g i nhất k h ẽ nhất miệng cảm giác cả người đều không tốt còn có thể dạng này làm đây không phải thổi n h ư bước sao đây có phải hay không là quá không chính cống rồi lâm g i nhất nhìn xem dương thần hỏi đều là lời nói thật ta chúng ta thực sự ngay tại chế tác trò chơi chiến đấu nguyên tố a dương thần nhìn xem lâm g i nhất trò chơi tiến độ đến cùng đến một bước nào vậy liền nhìn người chơi ngộ tính của mình a dù sao bọn hắn tuyệt đối không có v ẩ y nước là được rồi nhìn xem đã có mấy trăm cái bình luận quan bác dương thần hài lòng nhẹ gật đầu tinh vân trò chơi còn lại mấy cái trong văn phòng nhìn thấy dương thần quy tắc này quan bác về sau vương á lương nghị nghị cũng phát một cái quan bác đoán một cái đây là trò chơi gì địa đồ từ trong điện thoại di động phát ra một cái cùng loại tấm da dê địa đồ đến mình quan bác phía trên sau đó nghĩ tới điều gì nàng đột nhiên phát ra một trận tiếng cười bất quá mặc kệ là thế nào làm nhưng trò chơi khai thác công việc tóm lại là tiến vào đều đâu vào đấy trạng thái bên ngoài bao công tác thất còn có hợp đồng lao động tiền nhiệm các hạng nhiệm vụ đều là bàn giao xuống dưới đầu tháng b ố hải ngoại sinh hóa cầu sinh chính thức thượng tuyến một tháng cùng trong nước trò chơi phiên bản khác biệt bởi vì vì một số nguyên nhân hải ngoại phiên bản đổi mới muốn lạc hậu hơn trong nước một cái phiên bản bất quá cũng may bởi vì dương thần phổ biến giờ dọc thức đổi mới hải ngoại mặc dù rơi ở phía sau một cái phiên bản nhưng trên thực tế ảnh hưởng không lớn bất quá đây đối với tinh vân trò chơi mà nói cũng không phải là cỡ nào mấu chốt tối thứ t e n chốt liền là hải ngoại tháng thứ nhất doanh thu h ệ lệ phương diện đã đánh tới vô cùng có hiệu suất bình thường loại này hải ngoại đại diện phát hành chia phí tổn. bình thường đều sẽ kéo lên ba tháng thậm chí càng lâu nhưng vẹn vẹn tháng thứ nhất kết thúc huệ ghép liền đem chia lợi nhuận đánh tới có thể nói đối hợp tác trong chuyện này mặt bọn hắn phi thường có thành ý điều này cũng làm cho dương thần đối với bọn hắn ấn tượng thêm không ít điểm trừ cái đó ra liên quan tới tinh vân trò chơi t h e p bị nịnh đ óp y sa ác còn có học tỏ gặt chạm với hệ di động bình đài cấy ghép cũng đã hoàn thành xem như h ô m n g lại giá bán so với mtc bình đài muốn tiện nghi không ít nhưng nội dung trên cơ bản không có cái gì quá lớn giảm bớt bất quá bởi vì phần cứng nguyên nhân h o ạ chất còn có bộ phận đặc hiệu mấy cái nội dung rút lại đây là không có cách nào tránh khỏi. Dương Tổng. nơi này có một chút vấn đề a dựa theo quỹ đạo kịch bản cái này nên tính là t â n thủ thôn a nhưng tiền thưởng hệ thống ở chỗ này không có thủ vệ nở tờ cờ a dạng này người chơi điểm tờ cờ liền không có cách nào tiêu trừ trong phòng họp dương thần đang tiến hành bộ phận kỹ năng thiết kế thời điểm lâm gia nhất cầm một phần in ra hậu t r ư ờ n g nhật ký đến dương thần bên này ngay từ đầu lâm gia nhất chính là để cho dương thần danh tự nhưng những ngày này quen thuộc kêu tên dùng dương thần tới nói có chút sinh nhưng để cho lão dương giống như cũng không quá phù hợp rốt cuộc người khác đừng niên kỵ của hắn nhưng nhỏ hơn nhiều t i ể u dương kia càng không thích hợp không nói đến dương thần làm việc với danh khí không nhỏ hắn hiện tại vẫn là bị thuê nghĩ nghĩ hắn cũng liền cùng những người khác đồng dạng trực tiếp xưng hô dương thần là dương tổng dù sao cũng thật thích hợp nhìn thoáng qua lâm g i nhất lấy tới n h ậ t ký tin tức dương thần lập tức hiểu rõ nơi này thật là một chỗ bờ u g ờ nguyên bản ngộng cảnh trong trí nhớ theo đờ sư phần v s ở cãi dìm bên trong giết chết nờ tờ cờ hoặc là nờ tờ cờ vật sở hữu về sau sẽ thu hoạch được nhất định điểm tờ cờ bị nên phạm vi thế lực truy nã mà dị về ý liền là thuộc về hãi tờ dù phạm vi nhưng ở thời gian này ngăn là một cái thời gian trống bởi vì gì vệ ý hốt bên trong cũng không có thủ vệ cho nên trong lúc này phạm tội về sau người chơi đem không có cách nào giao tiền c h u tội hoặc là ngồi tù cũng bởi vì dạng này một cái thiết lập đã đản sinh ra một cái phi thường kỳ diệu thần trị gà thần Gì vệ ý hốt cửa chính có một con n g n g đầu giữa ngực gà trống lớn cơ hội tuyệt đại đa số người chơi đều sẽ theo bản năng vùng đào chặt một chút cái này gà sau đó giết chết cái này con gà con về sau người chơi liền phải đối mặt lấy toàn bộ thôn trang cư dân công kích vô số người chơi đạt được huyết lệ giáo mấn về sau đem cái này gà cho tôn xưng là gà thần trên thực tế đây cũng là một cái thiết kế trên bờ ug không ra tỉ như tạ i dị vệ ý thức không có thiết trí thủ vệ không có cách nào tiêu trừ tội ác trên một điểm này dương thần thì là không có hủy bỏ mà là dựa theo nguyên bản ghi chép tiếng giờ giờ thiết kế phương án bên trong ngay từ đầu dương thần chỉ là bởi vì mộng cảnh trong trí nhớ cái này mạnh muốn bỏ vào một chút vệ tư nhưng theo trò chơi thiết kế hắn đều nhanh quên vòng này bây giờ nghe lâm g a i nhất lần nữa n h ắ c lên vòng này tiết thiết lập dương thần cẩn thận suy tư một chút cảm thấy dạng này thiết trí cũng không phải là cực kỳ thỏa đáng còn lại người chơi cũng không giống như là mình cũng không rõ ràng cái này m ạ n đối mặt cái này sinh ra b càng sẽ không hiểu ý cười một tiếng ngược lại cảm thấy rất thú vị ngay từ đầu bọn hắn phát động cái này bờ ug bọn hắn sẽ chỉ cảm giác đáng ghét thậm chí cảm giác cái trò chơi này là cái bán thành phẩm bắt đầu liền xuất hiện dạng này ác tính bờ gu đúng nơi này thật là ta sơ sót dương thần khẽ gật đầu một cái nhìn trực tiếp thừa nhận đây là mình sai lầm nhưng sau đó dương thần lại đột nhiên cảm thấy dạng này một cái gà thần nếu như cứ thế biến mất ở sở cải dìm bên trong không phải quá đáng tiếc sao nhìn xem nhật ký nghĩ nghĩ rất nhanh dương thần lộ ra tiêu dung trong dị vệ ý h a tăng một người thủ vệ đồng thời cửa thôn đổi mới ra một cái nờ ở cờ cho một cái đặc thù nhiệm vụ người chơi cung cấp một phần thịt gà cho hắn sau có thể thu hoạch được một thanh không sai vũ khí mặt khác đem ổ gà đổi mới tại hậu sơn cái giờ này dương thần cười mở ra cặp văn kiện bên trong biểu thị văn kiện dùng tay ở trên màn ảnh chỉ vào mặt khác h ẻ o gần bên trong khống chế kim tệ số lượng trừ phi các người chơi có thể siêu tập đến tất cả kim tệ bằng không mà nói không có cách nào thanh toán cho thủ vệ chuộc tội phí tổn dương thần lộ ra nụ cười hòa ái gà thân truyền thuyết làm sao có thể không người biết đến đâu t r o n g thấy dương thần lộ ra ngoài tiêu dung bên cạnh lâm gia nhất không khỏi đối người chơi cảm nhận được một trận mặc niệm nguyên lai、like、không có cảm thấy nhưng theo hắn tại tinh vân trong trò chơi cùng dương thần cộng sự một đoạn thời gian hắn đột nhiên phát hiện trước mắt cái này cái nam nhân tuyệt đối là có được xấu bụng thuộc tính phía trước để người chơi cắt câu lấy nghĩa l ừ a gạt người chơi nói trò chơi tiến độ rất nhanh đều sắp làm tốt cái này còn chưa tính nơi này phát hiện một cái thiết kế trên bờ u g người bình thường đều là bình thường cải tiến nào có chuyên môn đảo một cái hố cho các người chơi nhảy dị vệ y hụt phía trước người chơi vừa mới tiếp thu được một cái thịt gà nhiệm vụ tiến vào dị vệ y hụt bên trong như thế lớn một cái gà trống đi trên đường theo bản năng người chơi khẳng định liền cho rằng đây là nhiệm vụ mục tiêu a nhưng công kích này một chút coi như có đại sự xảy ra a lại thêm dương thần vừa mới còn cố ý dặn dò một chút tại mở đầu kịch bản h ẻ o gần bên trong k h ô n g chế kim tệ thu hoạch được số lượng đây càng là tư mã chiêu chim lưu trí người đ ề u biết quả thực là quá đen a mặc dù trò chơi còn chưa mở phát ra tới nhưng lâm giai nhất đã hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được tương lai các người chơi thiên tân vạn khổ thông qua được hẹo gần cứ điểm y theo lấy kịch bản đi vào d đến cùng sẽ có cỡ nào thẳng rồi nhìn xem dương thần mở ra kịch bản bày ra bên kia pm sau đó làm cho đối phương tiến hành gia tăng cái này nhiệm vụ m ớ i lúc lâm g i nhất trong lòng vì tương lai các người chơi mặc nghiệm một chút trò chơi này hẳn là cùng d ẽ xí、si、đ è n đệ vụ đông dạng các ngươi dự định chế tạo thành một cái suy di a lâm g i nhất hướng phía dương thần mở miệng hỏi khổng lồ thế giới quan còn có đã đào xong hố trò chơi này hoàn toàn có một cái suy di trò chơi cần thiết đặc thù tỷ như cái này một cái thea sờ cãi dìm thời gian tuyến là kỷ nguyên thứ tư nhân vật chính là trên thế giới cái cuối cùng giờ dạ của bọn nhưng hắn tục làm song toàn có thể lên trên thúc đẩy chỉ cần theo đợt sờ c à i dìm thành công đây là rất dễ dàng một việc nghe thấy lâm giai nhất đặt câu hỏi dương thần không thể nín được cười cười muốn biết kia đến gia nhập chúng ta tinh vân a làm sao muốn thu mua chúng ta trường an phòng làm việc sao trước mắt các ngươi tinh vân có thể ra không dạy nổi cái giá tiền này nghe thấy dương thần lâm giai nhất không khỏi bật cười cũng không phải trường an phòng làm việc chỉ là muốn đem ngươi chi ê u mộ dưới trướng dương thần giống như nói đùa lại như nói nghiêm túc trường an phòng làm việc ta sáng lập nhiều năm như vậy ngươi để cho ta từ bỏ trường an phòng làm việc đến nhờ cậy ngươi lâm g a i nhất m i t miệng cười, -cười. dương thần không có đang nói chuyện có chút nói đùa thành phần nhưng dương thần cũng hoàn toàn chính xác có nghĩ qua lâm gia nhất chắc thanh còn có trường an phòng làm việc cùng võng long phía dưới một chút đoàn đội có bọn hắn tham dự rất nhiều đối với tinh vân trò chơi tương đối địa phương xa lạ bọn hắn đều có kinh nghiệm phong phú khai phát trò chơi trên đường gặp phải một vài vấn đề có bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác càng nhanh giải quyết đối với cái này dương thần hay là vô cùng trông mà thèm những n à y đoàn đội nhân tài hiện đại trò chơi phát triển ngoại trừ trò chơi đặc biệt sáng ý cách chơi kịch bản bên ngoài kỹ thuật ở trong g a m chiếm so cũng càng ngày càng nặng những này làm người biểu hiện kinh diễm nếu như muốn làm được nhất định phải dựa vào xuất sắc ai logic chương trình nhưng đồng dạng trò chơi người chế tác cùng trò chơi đoàn đội Hoàn trong đó một chút có năng lực cũng đều trở thành phụ trách một cái cỡ nhỏ đội ngũ lãnh đạo nhưng lại cao hơn một tầng bọn hắn liền có một ít năng lực không đủ tại dương thần mộng cảnh trong trí nhớ có vô số kinh điện trò chơi hắn có thể đem hắn làm một cái đơn giản dê d ờ d ờ nhưng hạng mục dù sao vẫn cần người phụ trách mà tinh vân trò chơi trước mắt chỉ còn thiếu có loại năng lực này người nếu như lâm g i nhất là tinh vân trò chơi người ở công ty tài chính ổn định tình huống dưới dương thần hoàn toàn có thể đem r ẻ si đ ẹ n đẽ với hai trò chơi này giao cho đối phương khai phát mà không phải trước hữu trước tiến hành khai phát theo đờ sờ cải dìm về phần lâm g i nhất nói lời dương thần không có chút nào hẳng chỉ cần quốc đảo tốt không có góc tường đảo không ngã trường an phòng làm việc đích thật là lâm g i nhất khai sáng nếu như cùng tinh vân trò chơi đồng dạng trường an phòng làm việc quyền sở hữu là lâm gia nhất kia dương thần n à y trời cũng không mở miệng nhưng mấu chốt là bây giờ trường an phòng làm việc cũng không phải lâm gia nhất sở hữu tư nhân dương thần mang trên mặt tiếu dung túi đầu xuống tiếp tục đối trò chơi tiến hành khai phát trên công việc cuối tháng b ố t h e d e r sờ V, s c à i dìm khai phát còn tại tiến hành đâu vào đấy bên trong trò chơi động tác mỹ thuật phương diện thiết kế đã không sai biệt lắm toàn bộ hoàn thành chủ yếu liền là chờ đợi v o n g long bên kia cung cấp tài liệu mà trò chơi a bản biểu thị đệ mộ không sai biệt lắm cũng đã hoàn thành trong đó h i ệ gần một màn kia đã bị đơn độc làm thành một cái thử chơi đệ m ngoại trừ động tác nguyên tố cùng đờ ở hợp đồng lệnh phản hồi vật lý hiệu quả những n à y không có gia nhập trên cơ bản toàn bộ trò chơi hình dáng nhạc dạo đã ra tới mà ngoại giới các người chơi đều đang mong đợi trò chơi này thượng tuyến tại các loại diễn đàn trò chơi cộng đồng tiến hành thảo luận có thể nói chờ đợi một cái muốn chơi đến trò chơi tuyệt đối là khó mà chịu được d à y vỏ bất quá cũng may sinh hóa cầu sinh vẫn như c ũ duy trì mỗi tuần một lần đổi mới tiến độ đồng thời cũng sẽ đẩy ra một chút có ý tứ hình thức tỷ như dòm bị cùng nhân loại tháp phòng hình thức lại hoặc là chạy khớp hình thức các loại đồng thời hai cái nội dung đổi mới đoàn đội cũng đầy đủ hiểu rõ đến cái gì g một chút tương đối thú vị hình thức trên cơ bản đều là mỗi tuần tiến hành thay phiên đương nhiên cũng không phải mỗi một lần đổi mới đẩy ra hình thức đều có thể để các người chơi thích mà thay phiên loại này cơ chế liền thật là tốt xử lý những n à y người chơi không thích hình thức phương pháp một chút người chơi không thích hình thức liền giảm bớt hắn thay phiên số lần thay vào đó là các người chơi thích hình thức đồng thời tinh vân trò chơi trước mắt cũng tại kiến lập thuộc về mình người chơi đại số liệu kho dùng để phân tích các người chơi đến cùng thích gì dạng nội dung hoặc là, là dạng gì cách chơi trò chơi những n à y đối với trò chơi đệ vệ l ộ tợ đều là phi thưởng đề nghị hữ dụng ở người chơi nhóm đối với theo The s ở cãi dìm trong trở mong liền như là là nói không chủ định đ ồ n g dạng một chút xíu nội dung bị chậm rãi thả ra từ sớm nhất dương thần đối người chơi tiến hành lớn lắc lư giả mạo video đến chân chính tràng cảnh thiết kế cùng khai phát hiện trường đều đầy đủ hướng các người chơi chứng minh bọn hắn thật không có mò cá bọn hắn thật tại nghiêm túc khai phát tại trong lúc này nghiệp giới đối với tinh vân trò chơi trò chơi này cũng đều đầu nhập vào không nhỏ chú ý dù sao cũng là chi phí mấy trăm triệu hạng mục lớn hơn nữa còn có tam đại một trong võng long tiến vào trong đó cần thiết chú ý vẫn phải có mà trong khoảng thời gian này trò chơi vòng cũng không ít đại t á c tiến hành phát hành đàng hoa cùng phượng hoàng phân biệt phát hành một cái từ n h i ê n cùng đại diện trò chơi không phải ba a cấp bậc chế tác mà là cỡ trung cấp bậc tiếng vọng chỉ có thể nói là bình thường mà tại một đoạn này trong lúc đó trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì ba a đại t á c tuyên bố liễn như là l à phim kỳ nghỉ hè ngăn cuối năm hồ sơ tết xuân ngăn đồng dạng ba a cấp bậc trò chơi phát hành trên cơ bản cũng sẽ chọn tuyển một ngày tháng tốt tỷ như kỳ nghỉ hè cùng quốc khánh những thời giờ này điểm đều là phát hành đám thương gia phi thường vừa ý thời gian điểm ngay tại tất cả các người chơi đều chờ mong tinh vân trò chơi lúc nào có thể đem theo đờ the sv sợ cãi dìm cái này một trò chơi cho bưng ra thời điểm tinh vân trò chơi còn có dương thần cùng vương á lương một đầu quan bắc đột nhiên để tất cả quan sát lấy các người chơi cho bị hôn mê rồi không phải các ngươi đang làm gì nào đâu nhìn xem quan bắc trên tuyên bố tin tức tất cả người chơi đều là mở to hai mắt nhìn một mặt dấu chấm hỏi biểu lộ chương một trăm ba mươi chín một cái họ phi can website kết nối tiện thể lấy một chương trò chơi tuyên truyền nguyên hoạ nhưng lại cũng không là các người chơi trông mong chờ đợi theo đờ the sv sợ cãi dìm mà một là các i b người h t đột nhiên t làm ra tới dạng này một cái thẻ bài trò chơi tính là chuyện gì xảy ra đi các người muốn kiếm tiền không có vấn đề vậy các người đẩy ra rẻ xì đẹp đệ vật đi liên động thẻ bài trò chơi lại hoặc là thẻ bài trò chơi sở cải dìm có liên quan thẻ bài trò chơi cũng được ca cái này gọi đủ ắ m du lịch vòng quanh thế giới thẻ bài trò chơi đến cùng là cái quỷ gì a bó tay rồi làm sao đột nhiên làm ra tới một cái thẻ bài trò chơi a đoán chừng hẳn là là lần đầu tiên làm ba a cấp bậc trò chơi khả năng tài chính không đủ đẩy ra một cái thẻ bài game điện thoại đến mở rộng doanh thu đi rốt cuộc tinh vân trò chơi hiện tại vẫn chỉ là một cái s ư ở n nhỏ liền xem như muốn vòng tiền vậy còn không như tại sinh hóa cầu sinh phía trên nhiều hạ một ít công phu ngươi nếu là cho ta vương tỷ tỷ đẩy ra mấy khoản áo tám sụ cụ mị dù cái gì ta vài phút mua bạo đúng đấy cái đồ chơi này thẻ bài trò chơi cái quỷ gì manh mọi từ thay đổi trang ph đại lao ra ai chơi cái này a lại nói các ngươi c h ú ý trọng điểm hoàn toàn sai lệch a trò chơi này đệ vệ lộ t ỡ không phải dương tổng mà là vương tổng a ngoa tạo mới phát hiện cái trò chơi này chủ người chế tác không phải dương tổng a đủ lắm du lịch vòng quanh thế giới cho nên cái này thay đổi trang phục trò chơi là du lịch vòng quanh thế giới liên tưởng trước đó một tháng dương tổng bọn hắn nói lấy tài liệu ta đột nhiên p h á n g phất minh bạch thứ gì làm trò chơi người chế tác dương thần có lẽ không phải ngữ bức nhất nhưng lại nhất định là ở trong nước người chơi trong suy nghĩ tối có tồn tại cảm giác một cái Đầu t i ê nhưng liền là từ dục o hắn định minh tinh n vị g ờ i chế tắc ư ờ i theo i hiệu, ế t nhãn b á trò ư chơi thượng tuyến thời gian trôi qua trò chơi này đạt được bình luận nhưng lại chẳng ra sao cả Cùng trò u y ệ t thẻ t đại đa bài số chơi lập vẽ cảm giác vẫn là rất xinh đẹp bất quá quá nhàm chán liền là thay quần áo quả thực không có chút nào hứng thú a thử chơi hơn một giờ trò chơi nạp tiền phương diện cảm giác không có cái gì nạp tiền điểm quần áo phối hợp cái gì rất dễ dàng liền có thể quá quan nhưng có chút nhàm chán a tặng kim cương cái gì thật nhiều các loại phúc lợi hoạt động đều đã cho kéo căng nhưng dạng này trò chơi hoàn toàn không hợp khẩu vị a nương theo lấy trò chơi thượng tuyến mặc dù cho điểm còn có thể nhưng là đại đa số người chơi bình luận nhưng đều là không thế nào cao mặt khác một chút trò chơi nghiệp giới người đơn giản nghiên cứu qua về sau cũng đều không thể nín được cười ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng dương thần cùng tinh vân trò chơi lại thả xảy ra điều gì đại chiêu rốt cuộc cũng có chiếc r ẻ x ì đẹp đẽ vừa còn có sinh hóa cầu sinh tình thế mặc dù đây là một cái game điện thoại hơn nữa còn là phi thường nhỏ chúng thay đổi trang phục thẻ bài game điện thoại nhưng bọn hắn vẫn không có bảo trì buông lỏng cảnh giác t h ẳ n g đến bọn hắn phát hiện đó cũng không phải dương thần chủ đạo khai thác trò chơi về sau bọn hắn mới cười bất quá cũng có người cũng không có khinh thường cho dù trò chơi này người chế tác đánh dấu là vương á lương mà cũng không phải là dương thần nhưng là một trò chơi hành nghề người, người vẫn là nghiêm túc tiến hành trò chơi phân tích phượng hoàng trò chơi hỏa tuyến hành động hai văn phòng c h ỉ vĩ một mặt nghiêm túc nghiên cứu ẩ ấm du lịch vòng quanh thế giới trò chơi này. hỏa tuyến hành động hai mặc dù không thể nói thất bại nhưng lại hoàn toàn không có đạt tới lúc trước hắn muốn mong muốn đồng d ạ n g tại phượng hoàng trò chơi tiếp xuống tài nguyên nghiêng bên trong hắn tài nguyên cũng bị áp suất mà chính là hỏa tuyến hành động hai thất bại để hắn biết rõ một cái đạo lý không nên coi thường bất luận kẻ nào trước mặt cái này thủ l ắ m du lịch vòng quanh thế giới game điện thoại mặc dù cũng không phải là dương thần khai phát mà là vị hôn thê của hắn tiến hành khai phát nhưng căn cứ tin tức vương á lương bản thân cũng không phải là giới trò chơi người đem ra được tác phẩm cũng chính là trước đó kim điệu trò chơi thường gặp nhưng cái nào trò chơi càng nhiều hơn chính là chiếm đề tài cùng công đ í c ánh sáng chỉ nói trò chơi bản thân mà nói căn bản tính không được cái gì hơn nữa đối với mới nam người vẫn là dương thần đây quả thật là đối phương độc lập khai thác sao t r ị n h vĩ biểu thị hoài nghi húng chi nghiên cứu một chút trò chơi lại tiêu không được thời gian bao nhiêu cho nên trịnh vĩ cực kỳ quả quyết trực tiếp hướng trong trò chơi nạp tiền một vạn đồng tiền kim cương hy vọng có thể tăng tốc trò chơi tiến độ dùng để nghiên cứu trò chơi từng cái hệ thống cùng công năng nhưng rất nhanh trịnh vĩ liền kỳ quái trò chơi này sẽ không dương thần thật không có tham dự khai pha ta cái này cũng không tránh khỏi quá lương tâm đi Căn bản cũng không có bản không trò h thuyết pháp、này. thậm chí phổ thông hệ thống tặng quần áo đều có thể cầm tới cấp đánh giá, mà lại các loại phúc lợi cũng quá là nhiều, ẻ quan quần quá đều này, tặng cũng cái có cầm cấp các áo giá, tới lại loại lợi mà là S chơi này không nạp tiền đều có thể chơi tiếp tục dựa vào cái gì hấp dẫn người chơi dùng tiền nạp tiền a chơi hơn hai giờ về sau đại khái thăm dò một cái ngưỡng cửa trịnh vỹ cảm giác có chút kỳ quái trò chơi này cũng quá lương tâm đi bình thường thẻ bài nạp tiền điểm dứt bỏ loại kiapi liên động chân quý độ thẻ bài đại đa số đều là tại trị số phía trên chơi môn đạo tỷ như bình thường cửa hải ngươi chơi lấy chơi lấy liền sẽ gặp phải một cái bình cảnh điểm chỉ có càng như bức thẻ bài mới có thể để cho người thông qua loại trò chơi này đồng dạng giai đoạn trước sẽ không để cho ngươi gặp được mà là trung kỳ để ngươi gặp được nhưng đây là có nhưng nhìn thấy t ỷ như nếu như giai đoạn trước có thẻ bài thăng cấp thêm điểm hoặc là trang bị cùng d ạ n g buộc loại này thiết lập khi trăm phần trăm ngươi ở phía sau quá trình bên trong sẽ gặp phải thẻ quan hiện tượng nhưng những n à y tại ủ l ấ m du lịch vòng quanh thế giới bên trong chỉ v ĩ lại một cái đều không có nhìn thấy thậm chí hắn vọt lên một vạn đồng tiền kim cương cảm giác đều không có chỗ đi bỏ ra đối mặt trên mạng các người chơi đối với ủ gấm du lịch vòng quanh thế giới trò chơi này đánh giá vương á lương cùng dương thần nằm lì ở trên giường nghị l u ậ n ở mỹ làm sao đều là nói trò chơi không dễ chơi bình luận a nhìn xem trò chơi bình luận k u vương á lương đĩu i ngôi có chút không vui nói rất bình thường A, dù sao cũng là nữ tính hướng trò chơi mà lại bản thân đối trò chơi không có làm ra tuyên truyền nhóm đầu tiên đao loạn đều là nam tính người chơi dương thần cười một cái nói đương nhiên còn có một số điểm hắn chưa hề nói đó chính là trò chơi bản thân vẫn là có rất lớn thiếu hụt đối với như thế nào khai phát một cái thích hợp nữ tính hướng trò chơi hắn một chút cũng không có kinh nghiệm nhưng n ộ n cảnh trong trí nhớ có a tương tự trò chơi hắn biết rất nhiều hơi vừa so sánh liền có thể đạt được một chút kết luận mà lại trò chơi này danh tự cũng là hắn đề nghị nghe thấy dương thần vương á lương gật gật đầu sau đó cả điện thoại di động nàng đột nhiên lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc ạ i a thần mau nhìn có cái thổ hào vọt thẳng một vạn khối tiền nói nàng đem một cái bảng biểu đồ biểu hiện ra cho dương thần ngày đầu nước chạy năm vạn đại đa số đều là khắc cái sáu nguyên thủ sông lại hoặc là mua cái m ộ ư ơ i hai nguyên tuần thẻ hoặc là hai mươi lăm nguyên nguyên thẻ nhưng ở bảng danh sách đầu tiên có một cái người sử dụng nạp tiền kim lạch đạt đến mười nghìn có thể nói là tương đương dễ thấy Nhìn trong h ấ y c m thời gian ngắn liên tục nạp tiền như thế toàn cục ngạch người sử dụng đều là sẽ có chuyên môn phục vụ khách hàng nhân viên tiến hành điện thoại liên lạc đồng thời ghi chép lại trò chuyện tin tức mà lại so với mộng cảnh trong trí nhớ dương thần nhìn thấy những cái kia thay đổi trang phục trò chơi vương á lương các nàng khai thác cái này một cái kỳ thật có tính chất hạn chế rất lớn hoặc là nói cái này không hề giống là một cái trò chơi mà là một cái đơn thuần thay đổi trang phục máy mô phỏng bởi vì ở bên trong trị số áp dụng chính là một loại đại số liệu kỹ thuật mà cũng không phải là đơn thuần trị số cấu tạo bình thường thẻ bài trò chơi chủ yếu cách chơi liền là rút thẻ hợp thành thăng cấp đánh thông qua thẻ thu thập chỉ bất quá so với phổ thông thẻ bài trò chơi loại vật này chuyển hóa thành quần áo mà thôi mà lại vô luận là nam tính vẫn là nữ tính đều sẽ có ganh đua so sánh trong lòng đây là không hề nghi ngờ một việc thông qua n tiến độ thu thập vật phẩm những này đều có thể làm ganh đua so sánh địa phương mà trong trò chơi quần áo phối hợp cũng có thể lý giải thành bài binh bố trận nếu như đem nó thuần túy xem như một trò chơi vậy liền sẽ phát sinh trong trò chơi hoàn toàn ném đi thẩm mỹ quần áo phối hợp liền dựa vào đống thuộc tính nhìn một chút kỳ quái phối hợp nhưng chỉ cần quần áo phẩm chất đủ tốt liền có thể thu hoạch được cao điểm số tại ủ tấm du lịch vòng quanh thế giới bên trong hoàn toàn từ bỏ trị số khái niệm trên cơ bản chỉ cần ngươi không phải mù tương xứng thông qua đại số liệu lựa chọ h o à nếu toàn không tồn tại thẻ tượng. này không quan hiện、tượng. Nhưng cái này cũng liền cái đưa đ n tình một cái h ố như g trong trò c ơ i gia rất rất tờ vờ tờ thiết lập, cũng chính là rất khó khó nhập chính cũng n lập, vờ là các để ờ i chơi hình thành tại h h như à n Nếu so đấu. t không thay đổi trò chơi trị số cơ sở cỡ ép dẫn vờ à o tờ vờ tờ thiết lập rất dễ dàng xuất hiện người khác một thân nhân dân tệ rút thẻ cầm tới chân quý vật phẩm lại không sánh bằng bình thường phối hợp người có thể nói điều này nói do trò chơi cực kỳ công bằng nhưng loại này công bằng mang tới trò chơi thể nghiệm lại cũng không là trong tưởng tượng tốt như vậy nạp tiên cầm tới càng cái mắt càng chân quý quần áo nhưng ở cho điểm trên lại không sánh bằng người khác phổ thông quần áo điều này có thể để nạp tiền người chơi cảm giác được dễ chịu sao nếu như là tuần h chính thi đấu trò chơi thắng bại đã m ặ t k h á c trò chơi phương thức kế toán t vậy dĩ nhiên không ảnh hưởng cái gì nhưng đối với loại này thay đổi trang phục trò chơi mà nói hiển nhiên liền không như vậy hoàn thiện chứ ngoài ra trong trò chơi còn có một số không nhỏ khuyết điểm t ỷ như khoe khoang đường tắt cùng phương thức loại này thẻ bài loại hình trò chơi nếu như không có biện pháp khoe khoang đơn thuần bằng vào trò chơi bản thân mỹ lực trừ phi có đi liên động hoặc là xuất sắc không được không phải thật rất khó hấp dẫn người trò chơi, chơi tiếp tục thiếu khuyết nhưng chơi tính đây chính là dương thần trước mắt nhìn trò chơi này gặp phải khuyết điểm bất quá dương thần cũng không phải muốn để trò chơi này biến thành một cái nạp tiền trị số trò chơi bởi vì như vậy hoàn toàn liền đã mất đi trò chơi bản thân hương vị như thế nào tại không biến vị tình huống giới gia tăng một chút nhưng chơi niềm vui thú đây mới là chủ yếu thời gian một ngày một ngày quá khứ liên quan tới thedrsv The sở cải dìm khai phát tiến trình cũng tại gia tốc so với mộng cảnh trong trí nhớ rất nhiều nơi dương thần đều là tiến hành đại tu t ỷ như nhất làm cho người lên án đà kích cảm giác phản hồi còn có trong trò chơi vật lý động cơ hệ thống bao quát các loại động tác gia nhập tại mộng cảnh trong trí nhớ trong trò chơi là người chơi muốn lên núi đi thời điểm chỉ có thể nhảy nhảy n h ó t n h ó t một chút xíu đẩy lên đi nhưng ở trong game dương thần gia nhập leo lên hệ thống thiết chí chỉ cần người chơi có đầy đủ kiên nhẫn ngươi thậm chí có thể từ dưới núi leo lên thế giới chi hầu chỉ cần ngươi có cái này nghị lực đồng dạng ở trong game dương thần còn tham khảo một chút ngộng cảnh trong trí nhớ mở o giờ công năng để trò chơi càng có nhưng chơi tính còn có vui thú đồng thời một chút trong trò chơi bản thân thiếu hụt dương thần cũng tiến hành lần nữa chế tác tỉ như tại giờ dạ gồn bọn giờ lờ cờ bên trong học hội long hống ép buộc ý trí có thể làm cho người chơi c ỡ rồng nhưng lại cực kỳ gân cả đối với cái này dương thần lần lần người chơi hoàn toàn có thể sung làm một cái long kỵ sĩ mặt k h á c liền là trong trò chơi người chơi tiến vào thành trì còn có trong phòng sẽ tiến hành đọc đầu tràn g cảnh đổi mới mà dương thần càng muốn hơn đem nó chế tác thành không có khe hở thế giới nhưng trên một điểm này mặt dương thần bọn hắn gặp một chút khó khăn chúng ta có hai loại biện pháp một loại là gia tăng đọc đầu tiết h trí tiến hành đối trò chơi bộ nhớ phóng thích một loại k h á c liền là chia cắt thức địa đồ đem toàn bộ đại địa đồ chia cắt thành mấy khối trong tiến hành tổn chậm tồn nhưng cái sau người chơi tại mỗi lần tiến vào trò chơi thời điểm sẽ tiến hành tương đối dài một đoạn thời gian tăng thêm lâm g a i nhất nói với dương thần lấy phương diện này v đối với giờ t ờ g loại hình trò chơi khai phát lâm gia nhất có thể nói là xe nhẹ đường quen mà đối với cái này giải quyết như thế nào cũng coi là thuận buồm xôi gió liền sử dụng chia c ắ t thức địa đồ chậm t ô n tốt mặt khác trong trò chơi chúng ta cần dựng một cái tương đối mở ra thức cơ cấu để người chơi có thể tương đối dễ dàng sáng tạo mờ ở g i dương thần nhìn xem lâm gia nhất nói đương nhiên chúng ta sớm đã có chuẩn bị lâm gia nhất lộ ra không ngoài sở liệu biểu lộ mở ra thức đại địa đồ cùng trò chơi mô đ ủ lệ cái này hiển nhiên là vì có thể làm cho người chơi phát huy đầu ó c của mình chế tác các loại mờ tới có thể làm ra một phen thành tích lâm gia i nhất dĩ nhiên không phải cái gì người mới đối với thea đờ sờ cải dìm cách chơi cùng trò chơi g i n c hùng hắn đã sớm đoán được dương thần muốn dẫn vào mở ho giờ cách chơi đến tiếp sau cái này một khối khai phát coi như giao cho ngươi ta trong khoảng thời gian này có những chuyện khác nghe thấy lâm gia i nhất dương thần cười cười những chuyện khác lâm gia i nhất lộ x ẻ ra ngoài ý muốn biểu lộ có chuyện gì là so thea đờ sờ cải dìm khai phát càng quan trọng hơn rẽ xì đẹn đệ vật tục làm sao dỗi lưng một cái không khống chế lại ngáp một cái lâm gia nhất nhìn xem dương thần hỏi sinh hóa cầu sinh trước mắt đã tiến vào quỹ đạo trước mắt tinh vân trò chơi cũng chỉ có rẻ xì đẹp đệ với cái này lớn anh đi không là một cái game điện thoại dương thần cười một cái nói game điện thoại lâm rai nhất cả người ngây ngốc một chút qua hai ba giây hắn mới phản ứng được vừa mới hắn nói gì game điện thoại đem theo đờ sờ cải dìm nhiệm vụ giao cho hắn sau đó chính dương thần đi làm game điện thoại đi không phải ngươi đang náo cái gì nào đâu theo đờ sờ cải dìm khai phát phí tổn gần b ố n l ứ c ngươi kia cái gì thay đổi trang phục game điện thoại mới hai trăm vạn thậm chí còn không tới ngươi đây là nói d â thôi lâm rai nhất cả người đều cho váng nhưng trong nháy mắt hắn lại tỉnh táo lại hắn gấp cái gì gấp bọn hắn trường an phòng làm việc là làm thay h a đối mặt lâm dai nhấc mặt mũi tràn đầy mộng bức dáng vẻ dương thần không nói cái gì liền là nợ nụ cười game điện thoại thì thế nào đâu mà lại hiện tại là đơn thuần thay đổi trang phục game điện thoại nhưng về sau nhưng liền khó nói chắc đương nhiên càng quan trọng hơn một điểm đó chính là the đờ s l V. Sở c á i dìm trước mắt cũng không có cái gì nhiệm vụ trọng yếu chủ yếu cửa hải thiết kế còn có trong trò chơi tiết tấu khung trên cơ bản đều đã hoàn thành còn lại liền làm á y móc thức khai phát làm ra khảo nghiệm đệ mổ phiên bản sau đó đang nghiên cứu nơi nào còn có thiếu hụt cái gì mà trước mắt những công việc này lâm gia nhất hoàn toàn có thể đảm nhiệm cho nên dương thần mới có thể quay đầu đi làm những chuyện khác Trước thủ tuần một thế thất một thêm tổn, thu tiền thậm một chút. thất tâm tư, được người, nước nhưng Vương Lương chảy chính lịch cũng xích con cần chí Mặc có chuẩn ngày sinh động 7 năm vạn vạn, du lịch vòng quanh nói không nhiều. Dạng này một con số, lại thêm vận doanh phí tổn, muốn thu hồi tiền vốn, đại khái cần nửa năm hơn vẫn giới gì là là là bảy đây số số, liệu, bại lại hồi đại khái đối bại hủ phí đã lắm du lâu bị dù xê Á Nàng rất rõ ràng sở dĩ có dạng này một cái thành tích, rất lớn còn phải quy công cho Dương Thần Cùng Tinh Vân trò chơi chiêu bài. Thực tế nếu như bài. rất rõ rất trò một tích, Thực tế theo sở dĩ dựa có cái cho chơi chiêu quy phải đồng dạng thời ẻ bài làm này, thành là chơi tới chơi phải trò trò Tỷ mạch được công cũng không phải là cực nghĩ không khó khăn.、Tì、như suy lấy n g để ư kỳ còn h thấy thu thập ơ i cảm trong t r chơi q u ầ áo là hữu dụng, có ù n quan trị số, đến xúc tiến người chơi tiến hành trò chơi nạc tiện. Đồng thời còn g loại chơi chơi thời thẻ trị trò số, xúc thông qua ưu tú lập vẽ cùng tuyên truyền tại trên thị trường nữ tính hướng trò chơi cũng không nhiều tình huống dưới n a m chắc tốt nạp tiền trị số hệ thống cùng nạp tiền thể nghiệm đang tiến hành trình độ nhất định thị trường tuyên truyền cái này một trò chơi muốn trở thành một cái có thể kiếm tiền trò chơi cũng không phải là vô cùng khó khăn nhưng trò chơi này đi có một chút lệnh đã muốn tạo nên công bằng trò chơi phạm vi lại muốn có thể nạp tiền đồng thời còn không muốn dùng cực hạn trò chơi đem người chơi gông cùng xiềng xích nói đơn giản chính là cái gì đ ề u mớn dẫn đến địa phương nào đều không có làm tốt nạp tiền người chơi ở bên trong tìm không thấy nạp tiền cảm giác y u việt nghĩ chơi đùa người chơi ở chỗ này ngoại trừ cả cửa hải làm thường ngày siêu tập em liền không có chuyện gì làm muốn ở trong đó lấy được một cái cực kỳ cân đối điểm cái này là chuyện phi thường khó khăn bao quát dương thần cũng vẹn vẹn chỉ có thể dùng một loại mưu lợi thủ đoạn đến tiến hành cân đối nhưng mà này còn là tham khảo mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi tỷ như tại sinh hóa cầu sinh bên trong dương thần đem nạp tiền đ i ể m cùng bản thân trò chơi đều lột rời đi đồng thời tại nạp tiền đ i ể m phương diện dương thần cũng là khai thác mặt khác một loại cách chơi một loại thuộc về nạp tiền các đại lao cách chơi đó chính là trong trò chơi trang sức súng ống làn da đều là có khác biệt chân quý trình độ mà đủ loại vũ khí còn sẽ có đặc thù đặc hiệu thậm chí bao gồm trang sức làn da còn có súng giới làn da. còn có khảm nạm đặc hiệu bảo thạch thiết lập đây đều là thuộc về ngoài định mức v ẻ ngoài vật phẩm trang sức cũng sẽ không ảnh hưởng đến trò chơi bản thân nội dung nếu như chỉ là chơi đùa đánh d ò m bi tiêm những vật này hoàn toàn sẽ không có ảnh hưởng gì nhưng đối với một chút đem sinh hóa cầu sinh hoàn thành trang phục trò chơi cùng s i ê u tập k e m trò chơi người chơi thu thập thưa thất trang sức còn có đặc hiệu bảo thạch đây mới là bọn hắn chủ yếu cách chơi còn đang xoan suít nhìn xem dầu dĩ không vui vương á lương trong văn phòng hoàn thành một bộ phận dê giờ g dương thần cười cười cảm giác ta có phải hay không cực kỳ không có chế tác trò chơi thiên phú toàn bộ trong trò chơi thật là nhiều khuyết điểm. vương á lương rất mất m ắ t nói ở trước mặt nàng máy tính trên màn hình là một tiên trò chơi phân tích bình luận bên trong đem ủ ấm du lịch vòng quanh thế giới phê bình thậm tệ nhưng cái này thì cũng thôi đi văn chương bên trong còn cố ý đem trò chơi cùng mặt khác một cái thẻ bài trò chơi tiến hành một lần so sánh quảng cáo mềm văn đừng nhìn mấy cái này đồ vật chỉ phải trả tiền coi như trò chơi nát không được đều có thể cho người lấy ra ưu điểm đồng dạng trò chơi cho dù tốt cũng có thể cho người chọn mắt lỗi dương thần nhìn lướt qua đưa tay cầm qua con chuột đem fptc rơi an ủi nhưng là cảm giác thật có rất ít người chơi thích chơi a chống đỡ cái c ầ m vương á lương nhìn xem trò chơi phía dưới bình luận kỳ thật cũng không có bao nhiêu mắng trò chơi thậm chí trước mắt trò chơi điểm số còn bảo trì tại tám năm điểm nhưng trên cơ bản đều là nói trò chơi không có cái gì hấp dẫn bọn hắn chơi tiếp tục điểm trò chơi không có ý gì kia một loại trên thực tế loại này hình trò chơi cách chơi cũng không phải là đặc biệt trọng yếu mà lại chơi loại này trò chơi các người chơi muốn cũng không phải cái trò chơi này cách chơi đến cỡ nào thú vị dương thần nhìn xem vương á lương cười một cái nói nghe thấy lời này vương á lương méo một chút đầu có chút không minh bạch cái này trên thực tế cũng là một loại khác loại thẻ bài Quần áo trang có thể cho rằng các loại thuộc tính thẻ bài, mà các người chơi muốn không chơi h chơi, giải giải muốn p ả ở trong game hủy bỏ trị số điểm số thiết lập liệt yếu hóa các người chơi thu thập thẻ bài dục vọng bằng vào mượn đơn giản lập vẽ là không đủ dương thần nhìn xem vương á lương nói nghe dương thần vương á lương có chút cái h i ể u cái không cái này không phải liền là đơn thuần trị số nạp tiền trò chơi sao vương á lương theo bản năm nói trình độ nào đó mà nói đúng là như thế dương thần gật gật đầu loại này tập đổi thức loại hình thẻ bài muốn làm được công bình chân chính trừ phi là như đấu địa chủ dạng này trò chơi thẻ bài số lượng cố định đồng thời b à i kho mở ra không phải loại này tập đổi thức thẻ bài hoặc là đem tập đổi thức thẻ bài đổi một cái ra trò chơi đều rất khó phòng ngừa giá cao giá trị cùng thấp giá trị điểm tỷ như mộng cảnh trong trí nhớ truyền thống vạn trí bài cùng vua trò chơi lô thạch các loại những n à y thẻ bài trò chơi trên thực tế cũng đều là nạp tiền trò chơi bởi vì mặc kệ là dạng gì loại hình người chơi đều sẽ có dạng này một loại tư duy đó chính là ban thưởng giá trị tư duy một cái giờ tờ gờ trong trò chơi ta là một người chơi thiên tân vạn khổ giúp ngươi chạy chạy tây đánh chết siêu cấp như bước một cái đại bốt sau đó phần thưởng của ngươi cũng chỉ là một viên k i m tệ cùng một tiếng cảm ơn tiếng người chơi thu hoạch thể nghiệm phản hồi liền sẽ là cực kém một cái thể nghiệm liền như là là vong du bên trong hoạt động đồng dạng muốn ngươi làm một đống lớn chuyện thiết thức cho ban thưởng lại chuộn không được lúc này ngươi tuyệt đối có đem bày ra bạo nện một trận nỗi kích động loại này thẻ bài trò chơi cũng giống như thế người chơi hao tốn thời gian lại hoặc là tiền tài lấy được cái gọi là quý hiếm thẻ bài sau đó phát hiện ngoại trừ đẹp mắt không có tác dụng gì qua đồ dùng đơn giản nhất thẻ bài liền có thể qua kia tuyệt đối cũng là một loại cực kém thể nghiệm cảm giác cái này không phải liền là trị số trò chơi sao vương á lương nghe xong dương thần nói nói theo một ý nghĩa nào đó liền là như thế dương thần cười cười sau đó đưa tay méo méo mặt của đối phương thẻ bài trò chơi là rất khó nhảy ra trị số cái này một cái thiết định nhưng trên thực tế có thể không đi làm thẻ bài trò chơi mà là làm một cái khuynh hướng cất đặt loại dưỡng thành trò chơi cất đặt loại dưỡng thành trò chơi nghe thấy dương thần vương á lương nhìn về phía hắn đem trò chơi tiến hành nặng chế đi đồng thời trả về các người chơi n ạ p tiền kim lạch ta cùng ngươi cùng đi làm liền cùng lúc trước gặp đồng dạng dương thần nắm chặt tay của đối phương không có cho nàng nói chuyện thời gian dương thần tiếp tục ôn nu nói tinh vân là của ta cũng là ngươi tất cả trò chơi không cần điểm là ngươi còn là của ta từ hiện tại cái này một trò chơi không cần điểm là ngươi ò n là của ta từ hiện tại cái này một t r ơ i không cần điểm l ngươi còn là của ta t h i i từ h nhiều, chính phủ thấm lịch vòng quanh thế ư ợ n tuyến tuần tuyên vòng n g giới g một du đem ủ bố trước tới nay chết nhanh nhất ngược lại không đến nỗi nhưng khẳng định là năm nay cho đến trước mắt chết nhanh nhất trò chơi Kỳ thật c ũ vô số t người h n chơi tại trên mạng đối với tinh vân trò chơi cái này sách lược nghị luận ở mỹ rốt cuộc này đóng lại cũng thật sự là quá quả đoán một điểm mà lại từ trò chơi đến tiếp sau danh tiếng biểu hiện nhìn lại trên thực tế trò chơi này cũng không có sập b ả n đại đa số người chơi cấp cho đánh giá cũng đều là không thật là tốt chơi loại này tương đối vậy nước đánh giá không chỉ là người chơi bao quát trò chơi nghiệp giới chú ý trò chơi này người cũng tương tự đều là sai sững sờ không thôi coi như thất bại bình thường không cũng sẽ là muốn tiếp tục vận doanh một chút sao làm sao ngừng phục như vậy quả quyết cái này không nên a tất cả mọi người làm ộ t mặt không hiểu loại này người chơi phản hồi không ý gì còn có doanh thu chẳng ra sao cả nhưng là danh tiếng nhưng không có sụp đổ thậm chí coi như không tệ trò chơi đồng giảm trí ít cũng sẽ tiến hành một cái phiên bản đổi mới gia tăng mới nội dung cùng cách chơi hoặc là đem trò chơi làm hoặc là đối với tinh vân trò chơi cái này một cái thao tác tất cả mọi người là xem không hiểu đương nhiên không rõ tinh vân trò chơi đến cùng là nghĩ như thế nào không quan hệ bọn hắn có thể suy đoán a nào đó nghiệp giới thảo luận trong đám mọi người đối với tinh vân trò chơi cái này thao tác nhau nhau biểu đạt cái nhìn của mình tinh vân trò chơi đây là mơ tưởng xa vời đi thật sự coi chính mình mỗi một trò chơi cũng có thể trở thành công kỳ thật trò chơi này mặc dù không có xuất sắc như vậy nhưng cũng coi như là bình thường bình thường thật tốt vận doanh một chút thu hồi chi phí lợi nhuận cũng không phải là vấn đề quá lớn đoán chừng là liên tục thành công lần này đột nhiên không có lấy được bạo tạc thành tích có chút tâm tính mất thang bằng đi đúng à trước kia loại này ví dụ cũng không ít nghe nói bọn hắn ngay tại khai thác theo đờ sờ cải dìm chi phí đạt đến năm ước cái này nếu là thất bại chật năm ư ớ c ngược lại không đến nỗi tất lại còn có vong long vào cuộc nhưng hai ba ư ớ c đoán chừng là không chạy quá thích việc lớn hám công to thành công còn tốt nhưng nếu như cái này theo đờ sơn v sợ c à i dìm thất bại đoán chừng đến lúc đó đại hạ tương của n h à mới hát sáng một khắc tả hữu chính vào đi làm mỏ cá hoàng kim thời gian một đám người ở trong b ầ y mặt thảo luận khí thế ngất trời câu bên trong giữa các hàng nghiễm nhiên đã từ ủ l ắ m du lịch vòng quanh thế giới thất bại nhìn thấy tinh vân trò chơi sắp đóng cửa tương lai thàng đến một cái id tên lý nhiên nhưng phía trước treo tinh vân nhãn hiệu người đột nhiên ở trong bảy mặt phát một chương bảng biểu đồ cùng một mật văn sinh hóa cầu sinh tháng trước tính đến hải ngoại chia nước chạy thành công phá hai ước tháng này chỉ là tiền thưởng liễn phát hơn ba vạn có chút phiền à, bất quá nghe tổng hợp bộ bên kia nói cuối tháng này còn muốn phát sinh hóa cầu sinh hạng mục tiền thưởng rất có thể sẽ phát hai mươi từ lương cảm giác đột nhiên liền đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong a vội vàng không kịp chuẩn bị khoe khoang vội vàng không kịp chuẩn bị trang mức nhìn xem xuất hiện phát biểu người đám người trong nháy mắt trở mặc đúng à người ta mẹ nó còn có một cái đ ể trứng vàng gà mái coi như thea sờ cãi dìm thất bại cũng sẽ không thương cân động cô ta nhưng tất cả mọi người theo bản năng xem nhẹ chuyện này ngươi không phải yếu điểm ra ngoài làm gì lộ r a hạc giữa b ầ y gà sao n g ư ơ i c ố ý à. bất quá tinh vân trò chơi người lúc nào thêm tiến b ầ y rồi lúc này có người chú ý tới lý nhiên phía trước đỉnh lấy công ty nhãn hiệu có chút kỳ quái ta nhớ được ngươi trước ngươi không phải tại nga trận làm t r ư ơ n g c h í n h sao lúc nào chạy đến tinh vân trò chơi đi lúc này đột nhiên có người nhớ ra rồi đối phương có chút tò mò hỏi vậy cũng là ngày tháng năm nào hoàng l ư c rồi nga trận đã sớm đóng cửa đội nghề đi bán l ớ n nga năm n g thời điểm ta liền tiến tinh vân trò chơi ta cảm giác nhân sinh bên trong lựa chọn sáng suốt nhất liền là t i ế n tinh vân trò chơi điện thoại đầu kia chính hoàn thành một cái chương trình chú ý tới trong điện thoại di động trước kia còn tại lớn nga hỗ động lúc thêm một cái nghiệp d ư ớ i quần lý nhiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười trò chơi một chuyến này ngoại trừ phụ trách các phương diện bày r a đại lao cùng n h ư bước lớn sở mỹ thuật chủ trình những thứ này còn dư lại phổ thông nhân viên tại chuyên nghiệp kỹ năng không sai biệt lắm tình hôn g dưới l i ề u liền là một cái vật khí liệu liền là một cái kỳ ngộ có thể gặp được một cái tốt hạng mục chỉ cần mình không phải quá ngu không phải quá lời hơi cố gắng không nói nhất phi trùng thiên loại này không thi nhưng đãi ngộ trong nháy mắt tăng lên tuyệt đối không phải vấn đề gì tỷ như gần đây tinh vân trò chơi cùng nghệ kệm phương diện còn có vong long đặt thành hợp tác trong đó liền bao quát có kỹ thuật phương diện chỉ đạo đây đều là tại một chút hai ba tuyến trò chơi công ty bên trong không có kỳ ngộ giờ khác này lý nhiên vô cùng may mắn may mắn chính mình lúc trước tốt nghiệp tiến vào lớn nga hỗ động càng may mắn lúc trước lớn nga hỗ động phá sản thời điểm hắn không cùng theo lúc trước lãnh đạo lao mã cùng đi bán lớn nga chính là bởi vì đây hết thảy hắn mới có thể tiến tinh vân trò chơi a nhìn xem g giúp chắc bên trong một đám người thảo luận lý nhiên mỉm cười tính toán vẫn là điệu thấp một điểm đi đừng đến lúc đó hiệu không có lý nhiên dương tổng tìm ngươi đến hội nghị thất ngay tại cảm khái chính mình vận mệnh lý nhiên thả ở bên cạnh điện thoại đột nhiên run một cái đồng thời trên máy vi tính bắn ra một cái không chát thu được vội vàng tại trên máy vi tính hồi phục một chút lý nhiên đem để lên bản công bài đeo ở trên cổ hướng phía phòng họp đi đến đến phòng họp lý nhiên phát hiện trừ hắn ra còn có không ít người bao quát trần xu chương lị mấy cái một đám mỹ thuật mội tử cũng đều tại trong phòng họp chẳng lẽ công ty lại có đại động tác không nên a không phải ngay tại khai phát theo đờ sờ cài d ì sao lại có đại động tác nhân thủ đủ sao nhìn xem trong phòng h ọ p chiến trận lý nhiên có chút kỳ quái thầm nghĩ đám người thấp giọng hàn huyên vài câu không chờ bọn hắn nghiên cứu ra cái như thế về sau cửa bị đẩy ra dương thần cùng vương á lương hai người mang theo máy tính tiến vào trong phòng học p Nhìn xem người Dương tin n ư chính bên đề tưởng n mọi người đều biết chúng ta trước đây không lâu thượng tuyến một cái ủ ấ m du lịch vòng quanh thế giới game điện thoại nhìn mặc dù là thất bại nhưng trên thực tế trò chơi bản thân cũng không có vấn đề quá lớn chúng ta cần đối cái này một trò chơi tiến hành nạp chế tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong dương thần mở ra thiết kế văn kiện bình đài định vị tại di động bình đài trò chơi chỉnh thể tiết tấu sẽ là nhẹ lượng cấp hưu nhàng cấp đồng thời trò chơi là mở ra thức cách chơi trước đây trò chơi định vị chỉ là đơn thuần tiến hành nhân vật quần áo phối hợp nhưng chúng ta có thể tiến hành cải biến tỉ như trong trò chơi nhân vật là một cái thời trang sư lại hoặc là một cái giải trí thợ trang điểm cần phải căn cứ khác biệt thời trang tranh tài lại hoặc là cần muốn tiến hành một cái phim phim truyền hình diễn xuất mà tiến hành khác biệt phối hợp đầu tiên để trò chơi chỉnh thể tạo nên ra một cái thế giới xem cùng cố sự có thể không phải như vậy hiện thực thậm chí nhìn qua rất giả nhưng lại nhất định phải có dương thần nhìn xem mọi người nói đây đều là trước đó vương á lương tại thiết kế trò chơi thời điểm không có để vào đồ vật bất quá theo dương thần đây cũng là bình thường rốt cuộc nàng chỉ là một cái ngành nghề người mới hắn chính mình lúc trước không phải cũng là một cái kẻ thất bại sao lòng cao hơn trời độc lập khai phát trò chơi cuối cùng thảm đạm thất bại nếu như không phải xuất hiện ngộng cảnh ký ức tồn tại hắn hoặc có lẽ bây giờ đã tham gia sự nghiệp đơn vị khảo thí sau đó tại phỏng vấn thời điểm đi quan hệ tiến vào tương quan đơn vị đi không ngừng học tập tích lũy so sánh n g ộ n cảnh trong trí nhớ trò chơi dương thần mỗi ngày đều đang tiến hành c h i thức năm lấy nghe dương thần bên cạnh vương á lương nghe được cực kỳ cẩn thận mặc dù trước đó dương thần an đ u ổ i nàng nhưng nàng cũng có ý nghĩ của mình cái gì đều không có cách nào làm vẹn vẹn về sau làm trò chơi thời điểm sau đó nàng đi theo dương thần đằng sau treo cái danh tự sao đây không phải nàng m u ố n trước kia các nàng cùng một chỗ thời điểm tiền la k h ố n n h i n ế u b ọ n hắn rất trọng yếu một cái điểm nhưng bây giờ tiền đối với bọn hắn đã không là trọng yếu nhất điểm bọn hắn đã đính hôn thậm chí liền l i ề n kết cưới thời gian đều định ra tới nhưng nàng muốn là lúc sau có thể chân chính cùng dương thần cùng một chỗ vui vẻ làm lấy cho chơi mà không phải đơn thuần làm một cái lưu manh sờ lấy tay trái trên ngón vô danh chiếc nhờn ờ vương á lương nghe dương thần trên mặt biểu lộ từ lúc mới bắt đầu nghiêm túc biến thành suy tư lại càng về sau giật mình rất nhiều điểm tại chưa nói rõ ràng trước cũng không phải là rất rõ ràng nhưng nói rõ ràng về sau liền lập tức có thể minh m ạ c h đến cùng là chỗ đó có vấn đề dương tổng ta cảm thấy đơn thuần làm nữ tính hướng cho chơi có phải hay không lãng phí một điểm ly nhiên nhắc tay đề nghị nói một chút cái nhìn của ngươi dương thần cười cười gật đầu ra hiệu hắn nói anh tuấn nam nhân vật l ậ vẽ chúng i ế ta có thể khai thác hai loại phương thức người chơi khi tiến vào trò chơi thời điểm có thể lựa chọn nam nữ giới tính người chơi mang tính lựa chọn biệt nữ thời điểm trò chơi cách chơi thuộc về nữ tính hướng thể nghiệm người chơi đem đóng vai một thời thượng nhân viên của công ty tiến hành đối công ty giới cờ các loại anh tuấn mẫu nam hoặc là minh tinh tiến hành thời thượng phối hợp trong đó chứa đóng vai nguyên tố có thể hoàn toàn mở ra mà mẫu nam cùng mình tinh thì là có thể chia đẳng cấp khác nhau thẻ bài để các người chơi tiến hành thu thập đồng dạng người chơi nếu như lựa chọn nam tính nhân vật đối mặt sẽ là người mẫu nữ cùng nữ tinh trò chơi họa phong trên nhị thứ nguyên mạn gạ gió phi thường thích hợp nghe lý nhiên tất cả mọi người là thẳng tắp nhìn qua hắn ngươi thật đúng là một tên tiểu quỷ mới dương thần cũng không khỏi đến lộ r a tiểu dung dựa theo lý nhiên đề nghị này Lấy dương thần đem chủ đề từ cách chơi hình thức phía trên dẫn vào đến trả tiền điểm phía trên này nhưng nghe dương thần đám người cũng lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ tiếp h ẻ b à theo thì là nhân vật sắp xếp hắn tại một cái ớt nữ hướng trong trò chơi trên cơ bản mỗi cái người sử dụng đều sẽ đặc biệt yêu quý nào đó cái vai trò mà đối với hắn hắn nhân vật sinh ra từ rất nhỏ đến nghiêm trọng khác biệt trình độ sắp xếp hắn tâm lý ra ngoài chiếm hữu tâm người sử dụng sẽ càng thêm hy vọng thu thập mình yêu thích nhân vật tương quan sự vụ trò chơi bản thể cùng chủ yếu cách chơi miễn phí nhưng trên thực tế chúng ta bán kịch bản bán sự kiện liền như là là một cái gạn gà me đồng dạng dương thần nhìn xem mọi người nói bán kịch bản gạn gà me chúng người đưa mắt nhìn nhau sẽ có người mua sao đối mặt đám người hoài nghi dương thần cười cười không nói gì không phải đem kịch bản dựa theo một cái chương tiết một cái chương tiết ra bán giải tỏa thông qua trong trò chơi phục sức đem ảnh hưởng kịch bản mà những này phục sức có thể thông qua nạp tiền thu h o ạ c được nhưng tương tự cũng có thể tiến hành cắt đặt tiến hành thời gian tích lũy chậm rãi thu h o ạ được mặt khác d ú t bỏ lặp lại s á t x u ấ t lớn thưởng trong ao người chơi sẽ không thu hoạch được tái diễn đạo cụ dương thần kỹ càng nói một cái miễn phí cho chơi thuần túy miễn phí cái này là không thể nào một việc rốt cuộc công ty game không phải thiệt đường không phải thi đấu hướng cho chơi như thế nào nắm chắc trò chơi nạp tiền điểm đây mới là dương thần cần muốn cân nhắc đến đồ vật mà trả tiền thể nghiệm phía trên này dương thần tại mộng cảnh trong trí nhớ nhìn thấy quá nhiều trò chơi phương diện này cho dù là tiểu chúng ngất nữ hướng trò chơi tại trả tiền thể nghiệm phía trên hắn đều có thể tìm tới n khoản làm, làm tham khảo học tập hoàn chỉnh giờ giờ giờ văn kiện thông qua bộ tài vụ bên kia đã được duyệt xin tài chính về sau dương thần còn không có chuẩn bị tiến hành nhân thủ gian bài t ừ dục lại tìm tới dương thần đang nhìn xong toàn bộ hạng mục dê g ờ g ờ còn có quan hệ với trong trò chơi đưa hệ thống về sau hắn có lời liên quan tới trò chơi hạch tâm hệ thống nội dung phương diện vẫn luôn là dương thần định đoạn t ừ dục càng nhiều hơn chính là phụ trách không ảnh hưởng trò chơi điều kiện tiên quyết tiến hành vận doanh nhưng lần này t ừ dục lại nói ra một cái để dương thần có chút ngoài ý m u ố n thậm chí liền xem như dương thần ngay từ đầu đều không có nghĩ qua hắn nói sự tỉnh trong văn phòng dương thần nhìn xem tự dục lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nửa đồn ử a thật t ứ c nói ngươi không phải là giả mạo a Tinh vân trò chơi trong thấy tử chơi Vân văn phòng, nghe thấy dục dương ụ c d thần lộ ra có ự c kỳ v một chút cảm thấy kỳ quái người chơi bày trong cơ thể rất lớn một bộ phận chơi không phải trò chơi mà là nhiệt độ t tử dục nhìn xem dương thần vừa cười vừa nói hắn lại rất rõ ràng có thể kiếm tiền trò chơi nhắm chuẩn chính là nào người chơi trò chơi thủy chung là thương nghiệp sản phẩm không có khả năng vĩnh cửu miễn phí nếu như muốn làm được vĩnh cửu miễn phí vậy liền nhất định có diễn sinh giá trị để trò chơi công ty cùng người chế tác qua đầy đủ tới nhuận điểm này là khẳng định ta hiểu qua một chút trước mắt trong nước ớt nữ hướng trò chơi thậm chí bao gồm đồng loại m a n gà ạ nỉm tác phẩm đều làm mười phần thưa thớt thậm chí liền xem như lấy nam sinh làm chủ gạng gệm loại hình trò chơi cũng mười phần thưa thớt bao quát cái gọi là nhị thứ nguyên trò chơi càng nhiều vẹn vẹn chỉ là cung cấp một cái l ậ vẽ lóa mắt đáng yêu bại lộ cái chủng loại kia l ậ vẽ nhưng thuận nhưng thuận t ừ dục rất n g hướng i ê m túc h phía dương thần nói Hoàn chỉnh m ộ trừ đ bỏ trò chơi cái này một khối bao quát cái khác yp liên động lại hoặc là xung quanh trao quyền phương diện này đều là tự dục một tay phụ trách mặc dù công việc báo cáo đều có đã cho dương thần nhưng hắn nhưng không có quá mức để ý nghe thấy tự dục nói ra cụ thể số liệu về sau dương thần lúc này mới có chút giật mình dương tổng ngươi là g i ã tâm ta rất rõ ràng rẽ xì đèn đệm điệu theo đờ s sở c à i dìm đây là rất rõ ràng hai khoản siêu di trò chơi bao quát sinh hóa cầu sinh khai phát cũng là vì có thể cho công ty giải quyết phương diện tiền bạc vấn đề từ ban sơ the bị nịnh đ ó c y sa ác đến học tỏ mặt trả vệ lại cho tới bây giờ theo đờ s sở c à i dìm đi thẳng đều là tinh lương danh tiếng lộ tuyến để ngươi chơi đối tại chúng ta có đầy đủ tín mại tiến hành xung quanh sản phẩm khuyết trường mặt gạ văn học an nỉm thậm chí là phim từ dục ự c kỳ hưng phấn hướng phía dương thần nói n ữ khí vô cùng kích động t ừ dục cả người tự a hồ cũng phấn khởi lên một mặt ta rất hiểu hình dạng của ngươi nhìn xem t ừ dục bộ dạng này dương thần muốn nói muốn dừng ý nghĩ này thật là tốt nhưng bây giờ chúng ta tinh v â n trò chơi hẳn không có nhiều như vậy tài chính đi thi hành đi mà lại những này tiền đề cũng đều là xây dựng ở trò chơi phát h ỏ a tình hồ dưới dương thần nhẹ nhàng hò khan hai tiếng cái gì ít kéo dài liên động hắn hoàn toàn không có nghĩ qua hoàn toàn chính xác bước chân nếu như bước đến quá lớn dễ dàng kéo tới chính mình tỉnh táo lại về sau tự dục cũng gật gật đầu bất quá nhị thứ nguyên đất nữ hướng thị trường ở trong nước đích thật là một mảnh lớn chống không không chỉ là trò chơi thậm chí còn bao quát m ạ n gạ g phim vân vân đối mặt từ dục giã tâm bừng bừng dương thần có chút xấu hổ hắn lúc trước liền là thông qua săn đầu công ty muốn tìm một cái có thể giúp mình công ty quản lý đại khái phương hướng một cái giám đốc về phần đối phương năng lực cái gì dương thần hoàn toàn không có quá mức quan tâm hắn liền là nghĩ mở một nhà công ty game sau đó đem động cảnh trong trí nhớ trò chơi lại hiện ra mà thôi nhưng bây giờ nhìn lại luôn cảm giác có chỗ nào không đúng dáng v ẻ hắn chơi tự a hồ càng lúc càng lớn bất quá tự hồ từ dục nói cũng rất có sức hấp dẫn đối với tiền thứ này dương thần bây giờ nhìn không phải quá nặn đi hắn không có nghĩ qua cái gì có được máy bay tư nhân cả ngày ngập trong vàng son thậm chí tiền vật này ngoại trừ tiến hành trò chơi hạng mục khai phát thậm chí hắn cũng không biết làm như thế nào dùng phòng ở quê quán giang thị đều đã mua mà lại đoạn thời gian trước cầu hôn sau khi thành công dương thần cũng cùng vương á lương thương lượng qua về sau một lần nữa tại giang thị cùng quê q u á n cái nào đó cấp cao trong cư xá mua hai bộ phòng xe cũng một lần nữa đổi hai chiếc tương đối cao cấp xe lại có tựa hồ cũng không có chỗ có thể tiêu xài nghĩ đến vừa mới tự dục cùng trên mặt bản vừa mới phát đưa tới thea sv sợ c à i dìm văn kiện dương thần không khỏi rơi vào trầm tư còn đứng đó làm gì đâu cửa bị đẩy ra bởi vì cương đản tùy chỗ tiểu tiện kéo ra ngoài đưa nó đánh cho một trận vương á lương đẩy ra cửa phòng họp nhìn xem hai tay chống lấy đang ngẩn người dương thần vươn tay ở trước mặt của hắn cơ cơ giật mình tỉnh lại dương thần cố ý lộ ra cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc ta đang tự hỏi một vấn đề rất nghiêm túc đó chính là ta muốn làm gì nghe thấy dương thần vương á lương lộ ra mộng bức biểu lộ ngươi ngu rồi tốt ta đổi cái thuyết pháp ngươi có cái gì nghĩ phải hoàn thành mộng tưởng sao thì như mở một nhà hàng lại hoặc là mở một nhà thời trang cửa hàng dương thần nhìn xem vương á lương nói ta khở sao mỗi ngày chơi đ ù a nhìn kịch truy khắp bao vui vẻ vương á lương liếp mắt nghe thấy lời này dương thần không khỏi lặng lẽ một hồi loại này không có mơ ước thời gian thật khoái hoạt sao cẩn thận suy tư hai giây dương thần không khỏi gật gật đầu thật khoái hoạt nói thật đâu ngươi không có cái gì đặc biệt nghĩ việc cần phải làm sao chúng ta bây giờ cũng có tiền trước kia không nghĩ tới đồ vật ngươi có thể nghĩ một hồi à. dương thần nhìn xem vương á lương nói em đẹp nói cái này làm gì mấu chốt là thật không có cái gì đặc biệt nghĩa trước kia ta liền nghĩ chúng ta có thể cùng một chỗ tốt nhất có chiếc xe của mình có cái phòng của mình bây giờ nhìn lại cảm giác đều viên m a n à mà lại mỗi ngày còn có thể trộm cái lời ngủ nướng nhìn kịch nhìn phiên cái gì cũng không cần cân nhắc có thể hay không l ã n g phi tiền trực tiếp các loại đại hội viên mua lại nói nhất định phải nói còn có cái gì lớn nói nàng lộ ra tiếu dung trầm ngâm một chút cái gì dương thần hiếu kỳ ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ làm thú vị trò chơi không phải là một người đứng xem nắm chặt dương thần tay nét mặt tươi cười như hoa kỳ thật suy nghĩ một chút trước kia đến bây giờ ta cảm giác cái này có điểm giống nằm mơ vương á lương tựa ở dương thần trên bờ vai nhỏ giọng n ỉ h ĩ nó nói đừng có năng động m a u lại đây hỗ trợ cùng ta cùng một chỗ khảo thí trò chơi đã nói xong muốn cùng ta cùng một chỗ làm trò chơi đâu dương thần cười ôm lấy người trước mặt bật máy tính lên bên trong lâm dai nhất cùng tinh vân trò chơi đoàn đội hoàn thành theo đờ The s v v sợ cải d ì m khảo thí để mộ nghĩ nhiều như vậy làm cái gì đây trở thành trò chơi lĩnh vực lớn thứ tư có lẽ đây là một cái có thể khiêu chiến mục đích nghĩ đến m ộ n g cảnh trong trí nhớ kia vô số tác phẩm dương thần trên mặt tươi cười mà lại coi như thất bại mình cả đời này cũng đáng a cảm thụ được trong ngực nhiệt độ dương thần lộ ra tiểu dung sau đó dương thần mở ra từ dục tài khoản pm hắn chương một trăm bốn mươi năm game điện thoại phương diện sự tình dương thần tại hoàn thành tương ứng dê giờ giờ sau tạm thời liền không có đầu nhập quá quan tâm kỹ càng bởi vì theo đờ sv s ở cãi dìm khai phát tiến độ đã hoàn thành hơn phân nửa bao quát trong trò chơi toàn bộ dàn không đã dựng dựng lên thậm chí bao gồm trò chơi khảo thí phiên bản cũng đã hoàn thành dương thần chủ yếu tinh lực vẫn là phải đặt ở theo đờ sv sợ cãi dìm hạng mục này phía trên nhưng tinh vân trò chơi người trong nhà biết trò chơi đã nhanh chuẩn bị kết thúc nhưng ở trò chơi trong hội bao quát một mực chờ mong theo đờ s sở cải dịm các người chơi đối với trò chơi tiến độ một điểm không biết rõ tình hình nhất là trước đó tinh vân trò chơi đột nhiên tuyên bố đem ủ lắm du lịch vòng quanh thế giới ngừng vận đội các người chơi nạp tiền thiệt hại sau đó tiến hành nạp chế tin tức này càng làm cho các người chơi trong lòng trực dương dương còn có làm hay không theo ờ s sở cải dịm a đến tột cùng lúc nào mới có thể chơi đến đến a đối mặt tại các người chơi chờ đợi dương thần cùng tinh vân trò chơi từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc thái độ nhưng tự mình thì là đã đang thương lượng lấy liên quan tới theo ờ sờ cải dịm phát hành thời gian khai phát tiến độ khả quan bao quát hậu kỳ chế tác loại hình Không sai i b ệ tháng lắm ơ n t h tám h hoàn chính ờ i gian lại toàn Còn là đầy đủ. x c đ ị n tháng r c ơ i đem n à y chín tuyên truyền ngày cái này là vô cùng trọng yếu một n hành ngày g đối với trò chơi phát chơi tháng tháng bao quát tháng mười trong ngoài nước liên tiếp đều có cấp ba a đại t á c muốn công bố mà cùng chúng ta có trực tiếp cạnh tranh quan hệ phượng hoàng t h á n g tám thượng tuyến quốc vương chi kiếm cùng đàng hoa ảo tưởng đều là thuộc về ma h u y ễ n loại hình a rờ bờ g đồng thời hải ngoại động lực phong bạo cũng mang đến một cái rờ bờ g loại hình trò chơi đây đều là mạnh mẽ phi thường đối thủ mặt khác võng long phương diện mặc dù hứa hẹn đem sẽ dốc toàn lực phát hành mở rộng theo đờ The sv n sở cai dìm nhưng bản thân tại tháng bảy bọn hắn phía dưới đại tắc cái bóng truyền thuyết liền muốn lên tuyến tài nguyên phương diện nghiêng khẳng định sẽ càng thiên hướng về cái bóng truyền thuyết một chút trong phòng họp t ừ dục đem chủ yếu tin tức cùng dương thần báo cáo chọn chọn một thích hợp trò chơi phát hành thời gian đây đối với một trò chơi mà nói còn là vô cùng trọng yếu cho dù là ba a cấp bậc trò chơi lại hoặc là thành danh đã lâu trò chơi công ty cũng sẽ không ở trên đầy phớt lờ có lẽ rất nhiều người chơi cảm thấy trò chơi chơi vui liền không sợ bán không được coi như ngay từ đến tiếp sau cũng sẽ cái sau vượt cái trước tuyệt đại đa số trò chơi đều là tôn sùng lấy cái tiêu chuẩn này nhưng cũng sẽ có ngoại lệ tạo hóa trêu ngươi tổng có một ít phẩm chất ưu tú trò chơi vô luận là truyền t h ô n g cho điểm lại hoặc là người chơi đánh giá đều vô cùng cao nhưng cùng thời kỳ lại lựa chọn sai đem bán thời gian cùng một chút bạo tạc mạnh trò chơi đụng vào nhau sau đó lượng tiêu thụ trở nên thảm đ ạ o vẫn là một câu như vậy lời nói có rất nhiều một nhóm người chơi bọn hắn chơi không phải trò chơi mà là nhiệt độ mà cái này một nhóm người chơi lại là trò chơi tiêu phí quân chủ lực nhất là ba a trò chơi loại này cấp bậc trò chơi càng là dựa vào những n à y quân chủ lực đây cũng là vì cái gì một trò chơi đem bán tháng đầu tiên lượng tiêu thụ thậm chí có thể chiếm được trò chơi tổng lượng tiêu thụ bay thành thậm chí nhiều hơn nguyên nhân bởi vì liền là đoạn thời gian này trò chơi nhiệt độ tối cao có thể hấp dẫn nhiệt độ người chơi đến tiến hành mua sắm ba cái lựa chọn cái thứ nhất sớm thượng tuyến trung tuần tháng sáu đem trò chơi thượng tuyến lựa chọn thứ hai cuối tháng một ư ơ i tiến hành trò chơi phát hành thứ ba trực tiếp cùng những trò chơi này liệu một cái phẩm chất liệu một cái gai đao tự dục nhìn xem dương thần nói sớm trì hoãn lại hoặc là chính diện cạnh tranh ngay xong tự dục dương thần không chút suy nghĩ liền đem sớm thượng tuyến cái này tuy trung tuần tháng sáu thượng tuyến kia lưu cho thời gian của bọn hắn cũng chỉ có một nửa tháng thời gian này trò chơi hoàn thành đoán chừng là hoàn thành nhưng thật sự là quá vội vàng đến tiếp sau sửa chữa bao quát mở u g kiểm tra còn có chi tiết nội dung sửa đổi như thế điểm thời gian nhưng không đủ l i ê n định tại tháng tám hoặc là tháng chín đi ta đối theo đờ sợ ử cải dìm phẩm chất có đầy đủ tự tin chúng ta không có khả năng về sau đem bán một trò chơi đều muốn nhìn xem người khác ngăn kỳ đến ăn bài dương thần nghĩ nghĩ nói rất chân thành luận phát hành thương thực võng long là trong nước tam đại một trong luận trò chơi chi phí、ba. n a m ước thực sự khai phát chi phí đặt ở c h ỗ đó luận khai phát đ o à n đội đỉnh cấp bao bên ngoài đ o à n đội tam đại bên trong tự nhiên năng lực xem như mạnh nhất v o n g long phía d ư ớ i động bắt phòng làm việc cùng kỹ thuật đ o à n đội còn có giới trò chơi nhân tài mới nội t r ư ờ n g an phòng làm việc cùng lâm gia nhất gia nhập liên minh c u n g ngộng cảnh trong trí nhớ đã thành thục mô bản tham khảo dương thần cảm thấy dạng này một cái đội hình lại không nói có đúng hay không thế giới đỉnh cấp nhưng ít ra cũng coi như nhất lưu mà lại tháng tám cùng tháng chín trong khoảng thời gian này thượng tuyến trò chơi một cái quốc vương chi kiếm một cái ảo tưởng cũng đều là p ư ợ n g hoàng cùng đảng hoa mới id ự a vào cái gì theo s ở cãi dìm không thể tham dự vào cuộc chiến tranh này bên trong xác định về sau ta muốn cùng võng long phương diện nhật đàm nếu như đến tiếp sau muốn sửa đổi bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng cái gì đều cần chúng ta gánh chịu t ừ dục nhìn xem dương thần nhắc nhở một câu không có vấn đề cứ như vậy định dương thần gật đầu đã dạng này định ra tới kia tốt nhất từ gần đây bắt đầu nhiều tiến hành một chút trò chơi lẫn lộn còn có vào tháng năm thượng hải có một cái quy mô không coi là nhỏ du hy triển hội đối phương pháp tới mời văn kiện chúng ta muốn đi tham gia sao tự dục nhìn xem dương thần nói nghe thấy tự dục dương thần lộ ra tiểu dung tuyên truyền phương diện treo lơ cái gì đã tại làm về phần triển hội coi như x o n g đi dù sao đến lúc đó thật đi cũng là giống như trước đó thả treo lơ thời gian chậm rãi trôi qua tiến vào tháng năm vong long vương diện đối với mình nhà trò chơi cái bóng truyền thuyết chính thức mở ra tuyên truyền bao quát đ ằ n g hoa còn có vượng hoàng đ ố i bọn hắn ảo tưởng cùng quốc vương chi kiếm cũng bắt đầu tuyên truyền đệ vệ lộ vợ trò chơi chế tác lịch trình thăm hỏi phỏng vấn cùng các lộ truyền thông thử chơi sau tại chuyên nghiệp tin tức cột bên trong khen không dứt miệng đồng thời quan bắc cùng chính phủ trang w e thả ra trong trò chơi nguyên hoa đồng thời công bố một chút đặc thù cách chơi cùng hệ thống đều đã đó sau tại vì nhưng lâu t bình thường đạt được tin tức liền là nhân viên công tác cỡ nào cố gắng hôm nay cơm ở căn tin không thế nào ăn ngon những ngày râu ria phơi thường ngày tin tức nói tóm lại liền là trò chơi tại làm nhưng làm được cái gì tình trạng liền không nói cho các ngươi về phần trò chơi nghiệp giới đối với thedsv The sợ cãi dìm hạng mục này hay là vô cùng chú ý dù sao cũng là cùng võng long rắt liên quan đến nhau đi mà lại bản thân tinh vân trò chơi cũng là nghiệp giới một cái hát mã tại tăng thêm theo a đờ sờ cài dìm bản thân khai phát chi phí cũng phi thường lớn có thể nói là một cái mạnh mẽ đối thủ đàng hoa còn có phượng hoàng bên kia đều là duy trì mật thiết chú ý nhưng nương theo lấy cuộc sống ngày ngày kết thúc theo a đờ sờ cài dìm bên kia từ đầu đến cuối không có gì tin tức không ít người đều là bắt đầu nghị luận suy đoán có lẽ là khai phát lâm vào bình cảnh lại hoặc là khai phát tiến độ không có bọn hắn nhanh như vậy ngẫm lại xem đây cũng là bình thường sao rốt cuộc cái này cũng có thể nói là dương thần lần thứ nhất chấp trưởng ba a cấp bậc hạng mục mà liên tại tất cả mọi người cảm thấy theo e ờ sờ cải dìm hẳn là khai phát tiến độ không cao thời điểm ngày làm việc buổi tối trời vừa dạng s á n g t r u n g dương thần lén lút trên quan bác thả ra một cái tin c h ư ơ một trăm bốn mươi sáu tất cả nghiệp giới trò chơi công ty đều chú ý một cái tin tất cả các người chơi đều mong đợi một cái tin theo e ờ sờ cải dìm thực máy móc thử chơi báo trước treo lơ là trò chơi thực tế tình cảnh đơn giản sáng tỏ t h ô báo hữu lực trên cơ bản chỉ cần có thể biết chữ đều có thể thấy do ý tứ nhưng ngươi làm gì vô thanh vô tức liền ban bố một cái tuyên truyền báo trước ngươi làm gì ở buổi tối dạng sáng một lúc thời điểm tuyên bố a cùng làm tặc đồng dạng không ít ngày thứ hai tỉnh lại người nhìn xem quan bắc nóng lục x o á t từ trên đã không biết lúc nào vọt đi lên theo đờ sờ V, s c à i gì một mặt một bức thế nào đột nhiên ngủ một giấc ngươi liền công bố tin tức ngươi tranh l ệ n h cùng chúng ta không giống sao còn có ngươi đột nhiên liền phóng ra tuyên truyền trailer đây có phải hay không là có chút quá trực tiếp phượng hoàng còn có đàng hoa bộ tuyên truyền trong văn phòng tương quan người phụ trách nhìn xem nóng lục soát từ đầu đã bị theo đờ sờ sờ sở cải dị đoạt lấy đi quan bác bảng xếp hạng thật sâu hô mấy hơi thở cưỡng ép để cho mình không tức giận như vậy tại sao có thể có như thế không theo quy tắc ra bài người bình thường trò chơi tuyên truyền là dạng gì xáo lộ với bên ngoài một chút xíu nói không chủ định từ trò chơi hạng mục danh tự lại đến trò chơi khai thác tiến trình sau đó thả ra một chút xíu trò chơi chủ yếu cách chơi tư liệu cuối cùng tại thả ra trò chơi tuyên truyền gờ gờ cái gì để các người chơi chờ mong giá trị điều động đến tối cao nhưng ngươi cái này cái thứ gì đều không có không nói hai lời trực tiếp một cái trò chơi thử chơi video ném ra đến ngươi có chút làm a không chỉ là đàng hoa còn có p ư ợ n g hoàng bao quát vong long cũng là một mặt ăn m g ư ớ c đắng mẹ nó cùng bọn hắn thương lượng xong không giống a cái này còn không có đến phiên bọn hắn tiến hành cho the d e r sờ V, s cải dìm sắp xếp tuyên truyền b ị a các ngươi làm sao đột nhiên làm chiêu này nhìn xem đại số liệu rõ ràng cảm giác được cái bóng truyền thuyết nhiệt độ bị hút đi vong long tuyên truyền người phụ trách đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải mặc dù bọn hắn vong long cũng là có tham dự vào the d e r sờ V, s cải dìm mà lại đầu nhập cũng không thế nào tiểu nhưng cái này cùng nhà mình thân nhi t ử cái bóng truyền thuyết hoàn toàn không giống a nghĩ tới đây võng long tuyên truyền người phụ trách lập tức đả thông từ dục điện thoại hắn nhất định nghĩ phải hỏi một chút đối phương đến cùng là làm gì còn có để hay không cho người thật tốt vui sướng chơi bừa hai phút sau điện thoại kết nối võng long bộ tuyên truyền người phụ trách mở miệng dùng cực kỳ h u y ề n chuyển ngôn ngữ nói rõ một chút liên quan tới theo đ e sv sở cải dìm vấn đề lời nói rơi xuống chỉ nghe đầu bên kia điện thoại t r u y ề n đến từ dục cực kỳ, cực kỳ cởi mở tiếng cười không sao bộ phận này tuyên truyền sẽ không để cho võng long chia sẻ chúng ta sẽ tự lo liệu rốt cuộc chúng ta cũng muốn trò chơi bán chạy sao điện tho cũ máy võng long bộ tuyên truyền người phụ trách một mà t h ầ n tờ m ờ hỏi ngươi tiền quảng cáo có để hay không cho v o n g long chia sẻ vấn đề mà là các ngươi dạng này làm bọn hắn cái bóng truyền thuyết nhiệt độ một chút hàng đi xuống a cuối cùng v o n g long bộ tuyên truyền người phụ trách thở thật dài một cái ngồi trở lại đến mình máy tính trước mặt bắt đầu liên hệ khai phát đoàn đội bên kia cái gì cũng đừng nói nữa, n i h ệ thực độ tuyên truyền t e o sau đi, cái gì t h máy móc dung o ạ n những tài liệu này cũng đừng che giấu nhanh thả ra đi bằng không nhiệt độ đều bị thead the t sở cải d ì m cho c ấ p sạch đột nhiên tuân ra tới thực máy móc thử chơi tuyên truyền báo trước trong nháy mắt nhảy lên tới quan bắc nóng lục x o á t ở phía dưới m ấ y đề tài vong long cái bóng truyền thuyết đàng hoa h ảo tưởng còn có phượng hoàng quốc vương chi kiếm nhìn lộ r a t ạ c xấu hổ trò chơi nghiệp giới người toàn bộ đều cho sợ ngây người không phải là các ngươi làm đây là thế chiến thứ hai chơi nước đức tiến công chấp đoán g tập kích ba lần đầu một đêm trực tiếp thượng chuyển mạnh như vậy liệu giai đoạn trước giả sợ đột nhiên cứng thật là có các ngươi a không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là có dự ngữ a bằng không một cái hoàn thiện quan bác thả một cái đơn giản trò chơi tuyên truyền có thể trực tiếp trên nóng lục soát tinh vân trò chơi là trước mắt trong nước hắc mã không sai nhưng cũng không có đạt tới bất kỳ cái gì một cái tin tức liền có thể trên nóng lục x o á t tình trạng a vô số nghiệp giới ăn dưa người đều là biểu thị cả người kinh ngạc nhưng phổ thông các người chơi thì là trong nháy mắt cả người đều phấn khởi ngoa tạo như thế ra sức sao trực tiếp liền trò chơi thử chơi báo trước đều đi ra vô số người chơi hưng phấn chạy tướng đi cáo tại các đại du hí bảy cùng xã trong vùng cả lấy màn hình thậm chí có ngay cả tuyên truyền báo trước đều trước tiên không thấy mà là điểm đi vào kéo đến video cuối cùng sau đó sẽ dìn xót trên q ộ t ba phát đồ nước một đợt kinh nghiệm ngoa tạo vô thanh vô tức dương tổng thả ra một cái đại chiêu ý là trò chơi đã nhanh làm xong ta sai rồi nhìn xem dương tổng trước đó mỗi ngày phát quán bác không phải ăn liền là chơi ta còn tưởng rằng dương tổng mỗi ngày đang sở cá họa b á n h nương đâu đây quả thực là ta nghe được tin tức tốt nhất lại nói không biết cụ thể đem bán thời gian là lúc nào a siêu m u ố n chơi vô số chú ý trò chơi các người chơi nao nhau, nhau tại quan bác phía dưới lưu lại hưng phấn bình luận đồng thời cái khác hỏi ý biết được tin tức các người chơi cũng nao nhau, nhau ấn mở treo lơ vừa xem trò chơi chân diện m nương theo lấy tinh vân trò chơi logo còn có vong long logo cùng trương an phòng làm việc nhãn hiệu thưa r o video n g c o trầm giải xuất hiện. n ơ i nên hành động, bọn cổ ù n mảnh ngân bạch tuyết lớn. Thượng g một tuyết bạch c quyền trục tiên đ o á n bọn hắn trở về lửa sáng long lánh cổ lao bích họa xuất hiện ở trên màn ảnh liên tục ống kính hoán đổi thần bí cổ lao bích họa thấp giọng thở dốc tại rừng rậm đường nhỏ bên trong mạo hiểm giả bọn hắn đã từng thất bại vẹn vẹn chỉ là một lần trì hoãn nương theo lấy một trận long hống âm thanh ống kính biến thành không trung vừa xem rừng rậm từ khi mẫn diệt chi cửa mở ra về sau lợi bột bạch t h a nhâm trở nên trầm thấp bắt đầu s ụ c sôi hòa âm bờ gm ờ ở chậm rãi vang lên đồng thời cổ lao bích họa càng ngày càng rõ ràng nương theo lấy một cái nam nhân tiếng thở bầu không khí chậm rãi bị điểm bớt lên cùng ngày tế chi t ử nhóm tự giết lẫn nhau thời điểm nhưng không ai nguyện ý tin tưởng bọn họ tồn tại người mặc khôi giáp cầm trong tay kiếm thuẫn chiến sĩ chạy trốn tới bên vách núi sau lưng to lớn hắc long xuất hiện tại tầm mắt bên trong coi là thật tướng rốt c ụ c công bố sớm đã là thân hám biển lửa nhưng bọn hắn cũng có e ngại tồn tại dù tiếng nói của bọn họ tới nói l i là dơ dạ cột bọn dơ dạ cột bọn nương theo lấy cuối cùng sụp sụp sụp được xưng là giờ dạ gồn bọn chiến sĩ tay cầm kiếm thuẫn phát ra một tiếng tiếng giống thở sợ dồ đạ ống kính hoán đổi bờ gm tiến vào tối sụp sôi bộ phận từng màn tràng cảnh chuyển đổi thời trung cổ t o à thành sâu thảm yên tĩnh tiểu trấn t h ô n trang phong t u y ế t bao phủ cao phong cùng tứ ngược ma vật cường đạo cùng cường đại đáng sợ cự long nương theo lấy sử thi để người nghe chân ngón cái đều giữ chặt bờ gm trong trò chơi từng màn xuất hiện ở các người chơi trước mặt nhưng những n à y lại cũng không phải khiến các người chơi để ý nhất, nhất làm cho các người chơi để ý là cái video này bên trong chỗ biểu hiện ra một vật chương một trăm bốn mươi bảy đến cùng là cái gì ngôn ngữ hình tượng cái gì mặc dù khiến người ta cảm thấy giỏi phi thường nhưng khoảng cách kinh diễm tình trạng còn kém một chút chỉ có thể nói là a cấp bậc trò chơi tiêu chuẩn chân chính để các người chơi để ý là một đoạn này tuyên truyền trong video khúc chủ đề toàn bộ trong trò chơi phối nhạc dương thần đều theo chiếu mộng cảnh trong trí nhớ phong cách đi mời châu âu một chi nhất lưu g i ả n nhạc tiến hành chuyên môn chế tác hắn trò chơi khúc chủ đề là dựa theo dương thần muốn cầu phong cách tiến hành nhưng liên quan tới khúc chủ đề phối từ dương thần lại là dựa theo mộng cảnh này trong trí nhớ tới mà lại cũng không phải là từ chân nhân tiến hành biểu diễn là dựa theo dương thần yêu cầu hợp thành g a thanh ca t p h á t âm cũng không phải là nhân loại sử dụng một mà cũng chơi không dụng ngôn ngữ, bên trong long ngữ. phải loại loại là là sử trò đa ư cư ơ n nhiên nói long ngữ trên vẫn căn g thực là là tế điểm này dương thần thật sự là không có hứng thú gì hắn cũng không phải cái gì nghiên cứu ngôn ngữ học giả nếu như là trong trò chơi hạch tâm cách chơi hoặc là hệ thống thì như một cái thiết t r í tại sao phải làm như vậy làm như vậy lại có chỗ tốt gì những này hắn là sẽ bỏ công sức đi nghiên cứu nhưng ngôn ngữ cái gì vẫn là thôi đi mà nương theo lấy trò chơi video truyền bá các người chơi đối với trong trò chơi khúc chủ đề tranh luận cũng càng ngày càng nhiều trò chơi này khúc chủ đề là cái gì ngôn ngữ a cảm giác chưa từng nghe qua a không giống như là anh ngữ ngược lại là cảm giác có chút phải lần ngữ sao làm sao có thể nghe qua tà thổi ngữ bức cảm giác hẳn là anh nữ đi rốt cuộc trước đó lời bộc bạch không phải nói sao nhân vật chính là giờ dạ gồn bọn giờ dạ gồn bọn cũng chính là giờ dạ gồn bọn à. giờ dạ gồn bọn là dùng tiếng anh nói nhưng trước đó còn có một cái cái này ta lật ra anh hắn từ điện không tìm được à. công cụ tìm kiếm bên trong lục soát cũng không có lục soát cái này khúc chủ đề đến cùng ý gì à. một đám người tại trò chơi cộng đồng còn có diễn đàn bao quát tuyên truyền quan bác phía dưới tranh nhau thảo luận bắt đầu đối với trò chơi các người chơi mà nói bất kỳ cái gì một cái có thể dẫn phát một chút tranh luận chủ đề đều sẽ là bọn hắn tranh nhau thảo luận đồ vật có thể nói các người chơi là ph thậm chí bọn hắn có thể vì trong trò chơi một cái rất nhỏ chi tiết mà thảo luận đến người chế tác hy vọng biểu đạt ra cái gì nội hàm phương diện này tới đại thể liền cùng tiểu học thời điểm học tập tru thụ n h â n tiên sinh văn trường sau đó đi làm đọc lý giải lúc là một m cái ý tứ cho dù là một cái cảm thán dùng từ a cũng có thể bị nói thành là tác giả đối với lập tức hắc cám xã hội b i a i đồng thời a chữ miệng càng là biểu đạt lúc ấy xã hội người ăn người tàn khốc hiện tượng hiện ở ngươi chơi nhóm liền đối với video bên trong đến cùng là cái gì ngôn ngữ mà tranh luận không n g t thẳng đến có người tiến hành không thai phi dịch không phải các ngươi tranh cái gì tranh mình đang đánh mở video cẩn thận nghe một chút cái gì phải là ngữ cái gì của anh ngữ căn bản chính là tiếng t r u n g sao nghe một chút v ạ n là đỉn h v ạ n là đỉn h để chúng ta máu vẩy đại điện ngoa t à o mặc dù biết là giả nhưng không thể không nói thật rất giống cười chết ta rồi không được còn thật ra dáng kỳ thật cẩn thận rất cảm giác hẳn là tham khảo gợ mạng n h i ệ p ngữ kẹo thi vòng hai hình thức là kẹo lệ cái này tại gợ mạng n h i ệ p ngữ bên trong là so khá thường gặp lại thêm đổ cùng ca tổ hợp chính dễ dàng tạo thành trong video nâng lên cũng chính là g i dạ gột bọn trong đó ca trong anh ngữ thì là tộc nhân cho nên hẳn là hỗn hợp vì nga trực tiếp hỏi hỏi dương tổng thôi dương thần đúng a trực tiếp hỏi dương tổng dương thần nhìn xem quan bác phía trên một đám mình người dương thần không khỏi có chút một bức hắn nào biết được cái này long ngữ đến cùng là thế nào sáng tạo ra hắn cũng không phải cái gì ngôn ngữ học nhà mình cái gì cũng không biết à các ngươi là thế nào thông qua một cái thử chơi video nghiên cứu ra được những thứ này còn vợ ở mạng nghị ngữ mình ra anh ngữ cùng hắn ngữ cùng hiểu một điểm tiếng pháp cái khác cái gì cũng sẽ không a nhìn xem quan bác phía trên một đám truy nguyên các người chơi dương thần một mặt một bức đương nhiên đối diện với mấy cái này các người chơi n một, một, -e, một chữ kéo một chữ hốn dù sao liền là không chính diện tiến hành giải đáp có thể kéo một hồi liền một hồi có thể hốn một hồi liền một hồi đến lúc đó mấy cái trò chơi ra đoán chừng cái này liên quan tại lòng ngữ vấn đề sớm đã bị quên đến cái góc nào bên trong đi nhìn xem mình phát ra ngoài quan bác dương thần lộ ra cực kỳ nụ cười vui vẻ ngăn chặn người chơi thuận tiện còn tuyên truyền một đợt mình cho chơi quả thực là kế hoạch hoàn mỹ à. dương thần cho mình giơ ngón tay cái không thể không nói tại lẫn lộn phương diện này mình cùng từ dục vẫn là học được rất nhiều đồ vật à, mình trước kia sao có thể nghĩ đến nhiều như vậy còn con quân quấn nhìn xem quan bác phía dưới một phiếu người chơi nhắn lại dương thần không khỏi cảm thán một tiếng mặt khác võng long cái bóng truyền thuyết trong phòng làm việc trưng ơ hạo tốt cao mày nhìn xem trên mạng liên quan tới theo đờ v sở cải dìm tin tức hắn là cái bóng truyền thuyết chủ chế tác đây cũng là hắn lần thứ nhất tự mình chủ đạo phụ trách một cái a cấp bậc hạng mục bất quá trước đó hắn đã liên tục nhiều lần đảm nhiệm v o n g long dưới cờ cái khác cá hạng mục phó làm ra có thể nói có khá hậu hĩnh kinh nghiệm mà lần này tự mình chủ đạo khai phát một cái a hạng mục cũng là hắn bỏ ra thời gian rất lâu mới tranh thủ được cùng sáng lập trường an phòng làm việc lâm gia nhất khác biệt mặc dù tại a trò chơi khai phát bên trên kinh nghiệm của hắn muốn cao lâm tốt một không ít nhưng đối với vóng long mà nói giá trị của hắn nhưng không có lâm gia nhất cao rốt cuộc hắn tại vóng long chức vị cũng chỉ là một cái bậy gia người chế tác mà thôi mà lâm gia nhất đâu dù là trước đó lâm gia nhất là khai phát độc lập trò chơi cùng cỡ trung tiểu trò chơi làm chủ nhưng người ta có trường an phòng làm việc a lại thêm thời không siê ri cùng còn lại mấy cái cỡ trung tiểu trò chơi siê ri đều là hấp kim lợi khí tại v o n g long địa vị bên trong ngoại trừ mấy cái sáng lập mấy cái thành công asia ri cỡ lớn trò chơi người chế tác lâm gia nhất địa vị trên thực tế không có chút nào thấp mà lần này hắn thật vất vả tranh thủ đến tài nguyên để cái bóng truyền thuyết hạng mục thành lập có thể nói hắn là tràn đầy g i tâm nhưng bây giờ trò chơi sắp thượng tuyến nhiệt độ danh tiếng bị cất rồi nhìn qua leo lên nóng lục xoát từ the đờ sờ cái d ì cùng công việc tài khoản trên bộ tuyên truyền bên kia muốn bọn hắn nhanh thả ra trò chơi thử chơi video còn có cái khác một chút nặng cân tư liệu thông chi chương hạo tốt một mặt nước mắt hắn trêu h a i g ẹ o h a i a hắn cái gì cũng không có làm a rõ ràng là hắn trò chơi trước đã được d u y ệ t rõ ràng là hắn trò chơi trước tuyên truyền mà lại tiền quảng cáo cùng con đường cũng không ít cùng thời kỳ càng là không có cái gì có thể đánh đối thủ người cái này theo đờ sờ V, s cái gì làm sao đột nhiên liền xuất hiện lần thứ nhất chế tác ga cấp bậc trò chơi đàng hoa cùng phượng hoàng hai khoản đại tắc cũng không có đánh lén chính mình ý tứ đây cũng là cực kỳ k h o á l ạ một việc a vì sao lại biến thành dạng này Dai ngồi tại máy tính trước ơ n ngồi tính g hạo tại dai t máy r ư mặt, làm Trương Trương phát biểu coi sinh chuyện lộ dần dần làm càn. Chương 148. Chương 148, coi như không đó i Không chỉ l võng long, người người độ long đã đối ngoại tuyên bố cái bóng truyền thuyết đem bán thời gian mà lại cũng đã bắt đầu tuyên truyền tạp thế cực kỳ hiển nhiên theo lờ sv sợ cái dìm cái này một cái đồng dạng từ vong long phát hành trò chơi tuyệt đối không thể có thể tại cùng thời kỳ thượng tuyến rốt cuộc vong long đầu g ó c lại chưa đi đến nước làm sao có thể đem nhà mình phía dưới hai khoản a đại tắc đều đặt ở đồng dạng một cái ngăn kỳ đem bán cái này cũng không phải nuôi cổ lưỡng cường chém g i ế t nuôi ra mạnh nhất một con cổ tại vô số người nhìn đến tinh vân trò chơi đây chính là gây sự ngươi nói ngươi trò chơi lại không tới thượng tuyến thời gian ra cả tồn tại gì cảm giác mà lại ngươi coi như cả tồn tại cảm nơi đó cũng đừng đi lên liền phóng đại chiêu a tức ta ngươi phóng đại chiêu còn chưa tính lui một vạn bước nói ngươi quan minh chính đại phóng đại chiêu a lén lút tại nửa đêm thả một cái đại chiêu sau đó đem nhiệt độ cho làm lên lại là đầu đ i câu chuyện ra sao nhìn xem trên mạng một món lớn người chơi cũng đang thảo luận theo r s đờ sờ c á i dìm còn có quan hệ với cái gì lòng ngựa đồ vật đàng hoa cùng phượng hoàng bên kia người phụ trách đều là một mặt kẻ cơm ăn thức đắng khổ mà không nói được cảm giác q u á là không tử tế nhưng bất kể nói thế nào nhiệt độ phải lần nữa đoạt tới a thế là cái bóng truyền thuyết còn có quốc vương chi kiếm cùng ảo tưởng từng cái cũng không che giấu nhao nhao bắt đầu tiến hành trò chơi tuyên truyền thay đổi nguyên lai、like、nói không chủ định dạng sách lược tuyên truyền các loại nặng cân đạn pháo liên tiếp thả ra. hôm nay ta thả một cái thực máy móc thử chơi video ngày mai ta đến một cái trò chơi buổi họp báo hậu thiên ta đi tham gia một cái danh khí không nhỏ du hí triển mà theo ờ sờ cải g ì bên này lại đột nhiên không thanh â m mặc cho người chơi tại quan bát phía dưới hỏi thăm trò chơi tiến độ tình huống lúc nào có thể thợ tuyến đồng thời hy vọng tinh vân trò chơi có thể thả ra càng nhiều tin tức nhưng dương thần cũng bị mất động tĩnh thậm chí tại hắn theo ờ sờ cải dìm trò chơi trên họp phỉ càng w e b s i t ngoại trừ nhiều hơn một cái trước đó thả ra màn hình bên ngoài đồng dạng cái gì đều không có đổi mới vong、Long. đ a n g hoa còn có phượng hoàng bên kia một mực chú ý theo đờ sv ê sở cài di động tĩnh tuyên truyền người phụ trách lập tức liền một mực các người tinh vân trò chơi đang làm gì đâu trò chơi tuyên truyền lời nói rốt cuộc cũng là muốn duy trì nhiệt độ a đây cũng là vì cái gì các đại du h í chế tác công ty đều cùng nói không chủ định đồng dạng thường thường liền làm một chút tin tức ra không phải là vì có thể một mực tại các người chơi trước mặt đổi mới tồn tại cảm sao nhưng là người tinh vân trò chơi vừa mới b ạ o xảy ra lớn như vậy một cái mánh liệu đến tiếp sau đâu làm sao không tiếp tục tuyên truyền rồi bao quát vô số chờ mong các người chơi càng là truy vấn không ngừng biểu thị có hay không có càng nhiều nội dung trò chơi đến cùng lúc nào mới có thể thừa tuyến nhìn xem trên mạng bình luận tinh vân trò chơi vẫn như cũng là tin tức gì đều không có lộ ra từ trước mắt thả ra một cái duy nhất tuyên truyền treo lơ đến nhìn theo đờ s sở c á i d ì m độ hoàn thành cũng đã phi thường cao mà lại video bản thân rất rõ ràng nói là dựa theo trong trò chơi tràng cảnh biên tập nếu như không phải thổi ngữ bức hẳn là rất nhanh thử chơi bản liền có thể đẩy ra a công á ty bên trong dương thần nghe gần nhất một chút tình huống trong nội tâm đoán thầm nói trò chơi tuyên truyền video là dựa theo thực máy móc trò chơi video tiến hành quay chụp không sai nhưng trò chơi trước mắt liền là khảo thí phiên bản a đem khảo thí phiên bản xem như truyền thông bình chắc thử chơi phiên bản đưa tới đây không phải là nào sao dương tổng trên mạng các người chơi n g h i hoặc chúng ta có phải hay không đáp lại một chút trong văn phòng lâm giai nhất nhẹ nhàng ho khan hai tiếng hướng phía dương tần nói bởi vì là thedsv sợ cãi dìm làm thay thậm chí có thể nói hắn đảm nhiệm chính là thedsv sợ cãi dìm phó làm ra. lâm giai nhất t ạ i lên trên đồng d ạ n g cũng là bị vô số các người chơi đuổi theo hỏi thăm liên quan tới trò chơi lúc nào đem bán tình huống nhưng đối với những này lâm g a i nhất thì là biểu thị mình cực kỳ vô tội a hắn nơi nào rõ ràng trò chơi lúc nào đem bán Mặc dù làm chủ yếu người chế tác một trong hắn rất rõ ràng trò chơi trước mắt khai phát tiến độ nhưng lúc nào đem bán loại này hạch tâm sự tình hắn làm sao b i ế ta t mà lại coi như biết cũng là ký giữ bí mật hợp đồng không có khả năng nói ra được nha cái này không cần đi dương thần nghe thấy lâm gia nhất do dự một chút người trong nhà rõ ràng chuyện của nhà mình trước mắt theo đờ sờ ự thuần về, s cải dìm khai phát tiến độ còn có một đoạn thời gian thậm chí liền ngay cả chính phủ đệ trình đều không có đệ trình nghe xong dương thần vì cái gì do dự lâm gia nhất không khỏi không còn gì để nói sớm làm cái gì người thả tuyên truyền báo trước video thời điểm làm sao lại không nghĩ lấy trò chơi còn không khai phát hoàn tất đến có hai ba tháng mới có thể thừa tuyến không có việc gì vung nổi cho vong long liên tốt trước đó bọn hắn bộ môn tuyên truyền người gọi điện thoại hỏi chúng ta vì cái gì sớm tuyên truyền nói dạng này đến tiếp sau đối trò chơi tuyên truyền bất lợi mặt khác có thể tiện thể ăn mặc làm trong lúc lơ đãng đem trò chơi đem bán thời gian để lộ ra đi bên cạnh một mực nghe không lên tiếng t ử dục lộ ra tiếu dung nói nghe tiếng đ ô n g nhiên vui dương thần lộ ra tiếu dung bên cạnh lâm gia nhất miệng hạ lớn các ngươi đây là cái gì tào thao tác còn có hắn hiện tại nhưng vẫn là v o n g long người a các ngươi cứ như vậy nói thật được ch ở ngươi chơi nhóm cùng nghiệp giới những người đồng hành chú ý xuống cùng ngày lúc buổi tối dương thần yên lặng đem c h ứ c phát ra ngoài quan bác cho xóa tiện thể lấy còn vừa trên nọ phỉ can web s á trước đó thả ra video cho hạ giá đồng thời còn phát một cái quan bác nguyên kế hoạch theaders Tuần v sở cải dìm sẽ tại vào khoảng tháng tám đem bán nhưng trước đây không lâu phát hành thường phương diện gửi điện thoại nói đến t r ư ớ c tuyên truyền khả năng đối đến tiếp sau mở rộng kế hoạch bất lợi cho nên mọi người coi như không chuyện phát sinh đi du lịch đùa chúng ta còn tại nghiêm túc làm đâu nương theo lấy dương thần một cái quan bác thả ra trong nháy mắt các người chơi lập tức nổ không chỉ là các người chơi sôi trào vong long bên kia cũng s không phải ngươi đây là cái gì đâu ngươi cái này phát là cái gì đâu võng long bộ tuyên truyền người phụ trách nhìn xem dương thần phát ra ngoài con bác con mắt trận t r ừ n g lên một mặt gặp quỷ biểu lộ dù n h ữ n g cái này lời nói một chút xíu ma bệnh đều không có hoàn toàn là lúc trước hắn cùng từ dục c â u thông lúc nói ý tứ nhưng ngươi có thể hay không đừng nói ra à. còn có đã ngươi đều tuyên truyền vậy liền tuyên truyền thôi còn có thể cho bọn hắn võng long hậu kỳ tiết kiệm một chút mở dậm phí nhưng ngươi cái này còn đem trước đó phát quan bác xóa bỏ tiện thể quan tướng lưới video cho loại bỏ làm gì đây là cái gì thần thao tác con tưởng là không chuyện phát sinh người cái này có thể xem như không chuyện phát sinh dáng v ẻ sao đây là tại nào đâu chương một trăm bốn mươi chín chương một trăm bốn mươi chín võng long âm mưu còn mang dạng này còn có thể làm như vậy vô số chú ý tinh vân trò chơi người chơi còn có nghiệp giới những người đồng hành trong nháy mắt đều sợ ngây người nhưng rất nhanh bọn hắn lại lấy lại tinh thần có vẻ như dương thần quan bắc bên trong để lộ ra một cái rất n g ấ u chốt tin tức theo đờ sợ c ả i dìm đem bán thời gian định ra đến rồi sẽ tại tháng tám tả hữu tiến hành thượng tuyến nguyên bản có chút bất mãn các n ờ i chơi trong nháy mắt kích động lên tin tức này cực kỳ đồng, đồng a mặc dù nói khoảng cách bây giờ còn có thời gian hai ba tháng nhưng mấu chốt ở chỗ có một cái hy vọng mà lại dương thần đã dám nói trò chơi sẽ tại tháng tám thượng tuyến khẳng định khai phát tiến độ đã chuẩn bị kết thúc a mà phượng hoàng cùng đ ằ n g hoa bên kia nhìn thấy tin tức này về sau thì là biến sắc quốc vương chi kiếm cùng ảo tưởng cái này hai khoản đại tắc cũng là tập trung ở tháng bảy cùng tháng tám khoảng thời gian này thượng tuyến ý vị này đến lúc đó bọn hắn muốn cùng theo đợt The sv sợ cãi dìm tiến hành trên thị trường cạnh tranh trò chơi thị trường số định mức cứ như vậy lớn nhất là loại này a cấp bậc chế tác cho chơi càng là cạnh tranh kịch liệt rốt cuộc các người chơi tại thời gian nhất định đoạn bên trong trong túi tiền cứ như vậy nhiều khả năng bọn hắn mua xong một cái trò chơi về sau thứ hai trò chơi liền sẽ không lựa chọn mua mà đợi đến bọn hắn lại có tiền thời điểm trò chơi nhiệt độ cũng liền đi qua bao quát trên mạng trực tiếp bình đài mới mẻ cảm giác đã để bọn hắn đối trò chơi cảm giác được có chút không quan trọng lại thêm tương lai còn có mới cấp á trò chơi bọn hắn chờ mong giá trị liền sẽ trở nên phi thường thấp đây cũng là vì cái gì có đôi khi một chút rõ ràng nhìn cũng không tệ lắm á trò chơi cuối cùng lượng tiêu thụ cực kỳ thảm đạm nguyên nhân bởi vì tại cùng thời kỳ trong trò chơi, Còn có cái thực quái tế đ theo đờ sợ cải dìm sớm đã khai phát hoàn thành nhưng sợ bởi vì vong long tuyết tàng thành pháo hôi tiêu chuẩn hấp dẫn con mắt tiêu đề các lộ tam tứ lưu truyền thông yêu nhất tiêu đề cách thức nhưng không thể không nói loại này tiêu đề thật đúng là rất có lực hấp dẫn không ít người chơi nao h nhao điểm tiến b ả o văn chương bên trong cường điệu phân tích một chút trước mắt trong nước trò chơi vòng hình thức cùng tinh vân trò chơi tại sao muốn ở thời điểm này tiến hành tuyên truyền nhưng cũng đột nhiên đem trước phát video cùng quan bác tin tức cho xóa trừ đi ấn mở tin tức bên trong các loại phân tích nói đến giống như thật vì cái gì theo đờ s Sở c à i dìm lựa chọn tại dạng này một cái thời điểm tiến hành tuyên truyền nguyên nhân căn bản liền là tinh vân trò chơi đối vong long bất mãn để chúng ta đến nhìn một chút tinh vân trò chơi công bố theo đờ sờ cải dìm lúc online ở giữa ở vào tháng tám tà hữu mà tháng tám tả h ư u đúng lúc có đảng hoa cùng phượng hoàng hai bộ a đại tác ảo tưởng quốc vương chi kiếm thậm chí tục chuyển nói nước ngoài trò chơi đại hán động lực phong bạo mấy năm mài một kiếm đại t á c cũng muốn tại thời kỳ này đem bán sở c à i d ì m hoàn toàn là bị võng long cho cứu thậm chí võng long tình nguyện nỗ lực c á i giá không nhỏ cũng muốn để trò chơi này tuyết t à n g thậm chí trở thành phá hôi về phần nguyên nhân đại khái là võng long thấy được uy hiếp sinh hóa cầu sinh đem phía d ư ớ i kiếm cùng ma pháp kéo xuống nước chạy quán quân bảo tọa đồng thời một bước này hao phí tinh vân trò chơi đại lượng tài chính cùng tâm huyết trò chơi nếu như một khi bị thất bại tia tinh vân trò chơi mắt xích tài chính liền có thể xảy ra vấn đề đến lúc đó võng long thừa lúc vắng mà vào nói không chừng tinh vân trò chơi liền bị võng long thu mua mà phía giới rẻ si đ ẹ đẹ v ư ợ sinh hóa cầu sinh cũng sắp sơ nhìn một chút cảm giác rất có đạo lý nhưng trên thực tế liền là các loại nói nhảm hơi hiểu do một chút người chơi trên cơ bản đều có thể nhìn ra được cái này văn chương liền là nói bữa bao quát trò chơi nghiệp d ư ớ i đối với cái này văn chương cũng là bảo trì khinh thường thái độ nhưng mấu chốt là đại bộ phận phổ thông người chơi liền là loại kia thuộc về nghe qua mô ra công ty game tác phẩm nhưng trên thực tế cái gì cũng không biết cái chủng loại kia mới nhìn phía dưới thật có đạo lý a sau đó đăng lại hai lần truyền bá trong nháy mắt toàn bộ trò chơi trong hội thiên văn chương này đều cả màn hình lại thêm bản thân vong long làm trong nước tam đại miệng trên tấm b i a trên thực tế cũng không có tốt như vậy dưới cờ từng cái trò chơi mặc dù có không ít lương tâm nhưng rốt cuộc làm tam đại quy mô khổng lồ cũng không ít nạp tiền nghiêm trọng trò chơi thậm chí thu mua không ít trong nước trước kia danh tiếng tốt đẹp phòng làm việc sau đó gây dựng lại s á t nhập đem nó hủy đi thoáng một cái thiên văn chương này tựa hồ trở thành một cái để người chơi phát tiết việc cớ ngoa tạo mặc dù cảm giác có chút nói nhảm nhưng tuyệt đối đừng trở thành sự thật thật vất vả có một nhà lương tâm trò chơi công ty không phải những cái kia liền biết làm nạp tiền trò chơi phòng làm việc hy vọng đừng bị hủy a vong long nhưng ngươi được làm đấy m ộ trong chút tinh t vân ò chơi, chơi nhau nhau c d nháy mắt trên mạng xuất hiện một mảnh em lưu luận giang thị dương thần trong nhà vừa mới tắm rửa qua ăn trái dưa hầu dương thần cùng vương á lương hai người dựa vào ở trên ghế xa lon cả điện thoại di động sau đó trông thấy công việc trong đám một đám người tràn đầy phấn khởi phát ra liên quan tới các người chơi giận mắng vong long bình luận cùng trên mạng tiết tấu bình luận vương á lương đột nhiên để điện thoại di động xuống ngắm dương thần một chút cái này đại khái hẳn là cùng chúng ta không có quan hệ gì đi nhìn đối phương ánh mắt hỏi thăm dương thần có chút không xác định nói bọn hắn cũng không có mua thủy quân a hắn liền là dựa theo t ử dục đề nghị bình thường hướng về tất cả người chơi nhóm giải thích một chút làm sao lại đột nhiên có loại nhịp điệu này đây mà, mà khác vong long trong văn phòng trương hạo giai biểu lộ tràn đầy với cái thế giới này mới mang nhìn xem nhiệt độ hoàn toàn bị the đờ s n về, sợ cài gì vượt qua đi cái bóng truyền thuyết c ũ n g bị mang tiết tấu giận mắng hắn các người chơi trương hạo giai cả người đều mê mang bắt đầu ta thế nào ta cái gì cũng không có làm a ta chính là yên lặng làm trò chơi a đừng nói kéo cừu hận cái gì ta đến bây giờ chẳng hề nói một câu qua thậm chí quan bác cái trước lời không có p h á ta nhìn xem trên mạng đánh giá trương hạo giai cả người đều cảm giác ủy khuất không được ta đây là c h ê u a i g ẹ o ai a chương một trăm năm mươi không thể không nói dù sao cũng là tam đại quan hệ xã hội năng lực vẫn là có một thanh bàn trải trong nháy mắt kịp phản ứng vong long lập tức bắt đầu ứ n g đối chính phủ bác bỏ tin đồn đồng thời phe thứ ba mềm văn không tới một ngày trên cơ bản liền đã tạm thời ổn định cục diện thậm chí tính cả lấy đem s ắ p phát hành cái bóng truyền thuyết cho cứ thế mà lẫn lộn một chút có thể nói gừng càng già càng cay muốn nói a i tối cảm giác được bị khuất cái kia hẳn là, là liền à l là cái bóng truyền thuyết trương hạ giai quan bắc nhiệt độ bảng cái bóng truyền thuyết hoàn toàn chính xác đã trở về tại vong long biên truyền tạo thế giới mặc kệ là đ ằ n g hoa hảo mộng vẫn là phượng hoàng quốc vương chi kiếm lại hoặc là đột nhiên nhảy ra gây sự hết thể phiền phức đầu nguồn the đờ sờ cái dìm hắn nóng lục soát đều tại cái bóng truyền thuyết phía dưới. nhưng mấu chốt liền là cái bóng truyền thuyết ở người chơi nhóm danh tiếng bên trong trở nên cao thấp không đều a thông qua vong long tuyên truyền nghiễm nhiên mượn trước đó cái gọi là âm l ư u luận đem cái bóng truyền thuyết cùng theo đờ s sở c à i dìm cho c h ó i lại tuyên truyền rốt cuộc cái sau cũng là bọn hắn muốn phát hành trò chơi đối với vong long mà nói chỉ cần cái bóng truyền thuyết có thể bán chạy như vậy đủ rồi về phần làm sao tuyên truyền lại hoặc là trò chơi danh tiếng đánh giá cái gì những này cũng không phải bọn hắn quan tâm nhất một vấn đề chỉ có trương hạo giai nhìn xem trên mạng một phiếu các người chơi bình luận một mặt nước mắt cái bóng truyền thuyết có thể xếp hạng theo không phải trò chơi này cũng có thể cùng theo đờ The sờ v s c à i dìm so sánh sao nhìn một chút thực máy móc tuyên truyền video hình tượng ngược lại là cùng theo đờ The sờ v s c à i dìm tương xứng nhưng thế giới quan kịch bản cái gì cũng quá cấp thấp đi thần bí tổ chức sát thủ ảnh tử thích khách đây cũng quá cũ đi ha ha mượn theo đờ The sờ v s c à i dìm n h i ệ t độ đến tuyên truyền cái trò chơi này nhưng ngươi được lắm đấy a vong lòng trương hạo giai đảm nhiệm chủ chế tác cái này hay vậy cái gì đệ đệ a còn có thể so dương tổng còn có mặt bài mặc dù hắn tại võng long bên trong đảm nhiệm qua mấy cái a cấp bậc trò chơi chế tác nhưng đều là làm phó người chế tác chức vị tiến hành đối với ngành nghề bên trong người mà nói hắn trương hạo giai mặc dù không nói là đỉnh cấp trò chơi người chế tác nhưng tuyệt đối là trong nước đại lao cấp bậc người chế tác nhưng đối với phần lớn người chơi mà nói h i ệ n nhiên cùng đã tại từ dục an bài minh tinh đóng gói chiến lược hạ dương thần s o r a hắn nổi tiếng liền là một cái đệ đệ cấp vở ơ cờ tồn tại cứ việc cũng có một chút cứng rắn hạch trò chơi người chơi tiến hành phổ cập khoa học nhưng cũng bị đại đa số người chơi cho bỏ qua nhìn xem trên mạng ăn dưa các người chơi bình luận trương hạo giai lần thứ nhất cảm giác được ủy khuất hai chữ là thế nào viết không phải ta liền tự mình lần thứ nhất đảm nhiệm a trò chơi chế tác nghĩ phải thật tốt đại triển quyền c ư ớ p một chút các ngươi chơi cái gì dạng này a trò chơi các ngươi đều không chơi liền trực tiếp cho ta gièm pha một bậc còn có ai có nhiệt độ a là ta là ta trước rõ ràng đều là ta tới t r chữ a đã được duyệt cũng tốt tuyên truyền cũng tốt còn có xử lý trò chơi ngành nghề cũng tốt toàn bộ đều là ta chữ a vì sao lại biến thành như vậy chứ nhìn xem trên mạng các người chơi bình luận trương hạo giai ủy khuất ba ba hắn muốn không chỉ là trò chơi bán chạy a hắn muốn hẳn là danh lợi bội thu a hiện tại lợi không biết thế nào nhưng tên đã đen tinh vân trong trò chơi dương thần không chút nào biết có một cái thằng xui xẻo ngay tại ủy khuất ba ba hắn đang cùng lý nhiên còn có trần xui bọn hắn trò chuyện liên quan tới ủ lấm du lịch vòng quanh thế giới phương diện game điện thoại cải tạo dùng t ừ dục thuyết pháp đó chính là cái này cần phải thật tốt đến tiến hành nhu đ ổ tiến hành chế tạo ra một cái tinh lương nhị thứ nguyên trò chơi từ đó phóng xạ ra một đầu ít con đường rốt cuộc một mạnh thị trường phi thường bao la dương tổng ta có một cái đề nghị ta cảm thấy trong trò chơi nguyên hoạ nhất là nữ tính nguyên hoạ chúng ta cần một cái họa sư trong phòng họp lý nhiên giơ tay lên không nhìn bên cạnh trần xu rất tức giận ánh mắt làm sao trần xu năng lực của các nàng không đạt được yêu cầu sao dương thần có chút hiếu kỳ luận kỹ nghệ mặc dù so ra kém nghiệp giới lớn sở nhưng trên thực tế lại cũng không tệ nếu không dương thần cũng sẽ không ở trước đó đem r ẻ xì đèn lệ với sinh hóa cầu sinh thậm chí bao gồm đã tiếp cận khai phát hồi cuối theodor sv sợ cãi dìm bên trong mỹ thuật nhiệm vụ đều giao cho nàng không rất tuyệt chỉ là ta cảm thấy khả năng không có cách nào hoàn thành loại kia cực kỳ có thể hấp dẫn người chơi nguyên hoạn bao quát rẻ xí đẹp đệ vừa cùng sinh hóa cầu sinh bên trong nữ tính nhân vật kia xinh đẹp gợi cảm câu người động tác trên thực tế đều là từ chuyên nghiệp nam tính động bắt diễn viên tiến hành diễn xuất mà các người chơi nao nhau, nhau khắc bạo cũng đã chứng minh đây là cực kỳ thành công chế tác dương tổng ta cảm thấy nữ tính bộ phận chủ chế tác cũng hẳn là đội thành nữ tính rốt cuộc chỉ có nữ tính mới biết được chúng ta nữ tính muốn chính là cái gì trần xu không yếu thế chút nào hướng phía dương thần nói được rồi đi hoàn thành một phần chính thức hạng mục phương á n cho ta đi dương thần đẻ ép ép tay nói bất quá trong lòng mặt cũng đã có một cái ý nghĩ giữ lại nguyên bản đủ l ấ m du lịch vòng quanh thế giới thay đổi trang phục cách chơi đồng thời tiến hành kịch bản cùng còn lại trò chơi hệ thống n ặ n g chế hướng phía y phương hướng chế tạo sau đó dương thần hỏi thăm một chút bọn hắn đối với trò chơi bộ phận lý giải tan họp sau dương thần tiến về theo đờ sờ cải dìm bên kia toàn đội ngoại trừ đối trò chơi đến tiếp sau bộ phận tiến hành khai phát cùng khảo thí toàn bộ đoàn đội cũng đã bắt đầu đang tiến hành một công cụ làm ra trong đó có nhiều chỗ cần dương thần tiến hành lựa chọn đó chính là trò chơi mở ra cho các người chơi quyền hạn cần bao lớn khai phát trong văn phòng vương diệp cùng dương thần còn có lâm g i nhất ngồi cùng một chỗ thảo luận phương diện này vấn đề dương tổng nếu như mở ra quá nhiều ốt quyền hạn lời nói đến tiếp sau nhiều người hình thức bên trong rất có thể sẽ tiến hành gian lận a vương diệp hướng phía dương thần nói Chế tắc đ ồ nhưng g t ờ i sử dụng hợp. Đây là hành động hợp, phạm pháp, h đây là ở ơ diện này đã kích phía trên hiện thực、so、với mộng cảnh. Trong trí thực cảnh ác được nhiều. Đây cũng hiện nhớ hung nhiều. trên trong mộng muốn với so Đây làm đại đa đều ạ số FGS đều có thể còn sống rất tốt nguyên có còn thể rất nhân. Nhưng hợp h pháp có thể có sử d ụ như g đặc t ù ôt công thuộc một nhất trái ty game quy tắc mà thôi. lại là hạn, cái giới nhiều với hồ chỉ h quy về mơ game mà n n như g đã làm như vậy tệ những người này sẽ lo lắng bị phong hào sao hiển nhiên không lo lắng mà tại theo đờ s Sơ cái gì bên trong so với mộng cảnh trong trí nhớ nguyên bản dương thần bọn hắn gia nhập ôn là hình thức thiết lập chỉ có thể tăng lớn đối với phương diện này p h o n g hộ đồng thời nhiều người hình thức cùng một mình hình thức hoàn toàn ngăn cách ra như là sinh hóa cầu sinh đồng dạn g dựng cùng loại đơn độc giả lập xệ vở kính tượng chiến cuộc phương diện này dương thần đã sớm có khảo cứu nghe được vương diệp tra hỏi nói thẳng đà một m chút liên quan tới ủng hộ do phương diện vấn đề chủ đề tự nhiên mà vậy biến thành lẫn nhau thổi n h ư bức phương diện dương tổng trong trò chơi long ngữ ngươi là thế nào nghĩ ra được cảm giác còn ra dáng thông qua ép do đạ ba cái từ đơn tạo thành lực lượng cân bằng thúc đẩy long n ữ lâm giai nhất hơi xúc động nói trước đó hắn nguyện ý là tinh vân trò chơi làm thay ngoại trừ đây là một cái cự đại a hạng mục mặt khác hắn cũng muốn nhìn một chút dương thần cái này tính là bằng hữu cũng là đối thủ người làm sao khai phát hạng mục nhưng chân chính tham dự trong đó hắn lại không khỏi không cảm khái một chút người này thật là một cái thiên tài tựa hồ toàn bộ trò chơi hắn đều lòng có nghị sẵn trong đầu đồng dạng các phương các mặt đều có thể cho ra rất tuyệt lựa chọn cái này a n ằ mơ m mơ tới dương thần cười một cái nói nghe thấy lời này lâm giai nhất không khỏi liếp mắt tin ngươi có quỷ còn nà mơ mình làm sao mộng không đến chương một trăm năm mươi mốt trung tuần tháng sáu võng long tuyên truyền đã lâu cái bóng truyền thuyết chính thức đem bán mặc dù trước đó tuyên truyền thời điểm cái này tác phẩm chê khen nửa nọ nửa kia nhưng ít ra danh khí là đánh tới lại thêm bản thân làm ba a đại tác cùng thời kỳ bên trong ngoại trừ như gia thị n h mấy cái nghiệp g i ớ i hai ba tuyến trò chơi công ty đẩy ra một chút cỡ trung tiểu trò chơi cung cấp bậc ba a trò chơi thì là một cái đều không có có thể nói là chiếm cứ thiên thời vẹn vẹn thượng tuyến một giờ liền leo lên chính phủ cùng các lớn sân đấu tiêu thụ thủ tọa mà tại tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần cùng lâm gia nhất hôm nay cũng không có tiến hành đối theo lờ sợi dìm nội dung khai phát mà là ngồi tại máy tính trước mặt thử chơi lấy vừa mới đem bàn cái bóng truyền thuyết nghiên cứu đối thủ đây đối với bất kỳ một cái nào trò chơi người chế tác đều là vô cùng trọng yếu kỹ năng a Z, e r v e r g trò chơi loại hình có chút cùng loại sqr hội ngân sách thế giới quan thiết lập bất quá cách cục càng nhỏ một chút chính tả hai phe trận danh có thể làm cho nhân vật chính huyên hóa bóng ma đặc thù thần khí thời chơi một chút trên cơ bản dương thần đã xác định cái trò chơi này nhạc dạo là thế nào trong đó cũng có một chút phi thường thú vị thiết lập t h như nhân vật chính cái bóng hóa công năng tại cái bóng hóa thời điểm cần muốn tiến hành tiềm hành không bị địch nhân phát hiện sau đó tiến hành ám sát đồng thời cũng có mở rộng vô song s ả n g khoái bao quát đang đả kích cảm giác còn có động tác nguyên tố phía trên cũng cũng không tệ lắm thậm chí để dương thần cảm giác được phi thường có ý tứ một điểm đó chính là có thể dùng cái bóng lực lượng bắt t r ư ớ c đối địch trận doanh binh sĩ sau đó lẹn vào đến nội bộ đi điểm này để dương thần nghĩ đến m ộ n g cảnh trong trí nhớ một món tên là ngược sát nguyên hình trò chơi cái này ngụy trang công năng cùng kia khoản trong trò chơi ak ngược lại là có một chút giống v ề phần trò chơi nội dung phía sau sẽ có hay không có càng s a n trói càng tinh bạo đồ vật điểm này dương thần cũng không biết trí ít trước mắt hắn nhưng không chơi được đằng sau mà lại cũng không có nhiều thời gian như vậy chơi đến phía sau thấy thế nào dương thần thả ra trong tay con chuột quay đầu nhìn qua lâm gia nhất tiêu chuẩn thức v o n g long nghiên cứu phát minh công nghệ hình tượng hiệu quả còn có đ ả kích cảm giác cùng trang trí đều là phi thường sang trói bất quá tại chỉnh thể tiết tấu phía trên có một ít bảo thủ kịch bản bố trí lâm gia nhất phê bình nhưng phía sau đột nhiên liền dừng lại chỉnh thể tiết tấu bảo thủ những vấn đề này trước đó hắn không phải cũng phạm qua sao lần thứ nhất đảm nhiệm ba a cấp bậc trò chơi chủ chế tác bất kỳ cái gì địa phương đều cẩn thận từng ly từng tí chí ít cam đoan không cầu công lao chỉ cầu không thất bại một chút có thể tiến hành lớn mật cải biến cùng sáng tạo cái mới điểm cuối cùng vẫn là lựa chọn bảo thủ phương pháp lâm gia nhất đột nhiên có thể cảm nhận được trương hạo giai chế tác trò chơi này lúc mưu trí lịch trình thậm chí không nói bọn hắn những n à y lần thứ nhất chế tác ba a trò chơi người chế tác liền ngay cả một chút nghiệp giới đã có nhiều khoản tác phẩm đại lao làm sao không phải cũng là như vậy chứ cảm khái lâm giai nhất gật gú đáp ý sau đó trông thấy bên cạnh đối màn hình suy nghĩ sâu xa dương thần đột nhiên ngừng hai giây người này không tính nghĩ đến vừa mới cái bóng truyền thuyết bên trong một chút trò chơi cách chơi cùng biểu hiện nghĩ đến trong đầu liên quan tới mộng cảnh trong trí nhớ cái khác trò chơi dương thần đột nhiên cảm thấy tựa hồ có thể tại theo sợ cái gì bên trong gia nhập một chút chơi rất hay trò chơi nguyên tố ngươi nói nếu như chúng ta để trong trò chơi gia tăng những nội dung này có thể hay không để trò chơi trở nên càng thêm thú vị càng thêm có n h ữ n g chơi độ dương thần quay đầu nhìn lầm dai nhất tại hắn sai sững sờ trong ánh mắt nói không có chờ hắn mở miệng nghĩ đến m ộ n g cảnh trong trí nhớ một chút trò chơi cùng tự thân ý nghĩ dương thần mở miệng cái này không chỉ là một cái cực hạn tại chiến đấu chiến tranh trò chơi ở trong game chúng ta thiết t r í các người chơi có thể chế tạo nhà thuộc về mình đỉnh sinh hoạt thậm chí nuôi dưỡng hải tử trưởng thành mà lại người chơi còn có thể kiến tạo một chút độc lập phong ước như chẩn đoán điều trị chỗ. thư viện luyện đan thất xe ngựa kho v v trừ cái đó ra người chơi cũng có thể lựa chọn thể nghiệm một chút nghề làm vườn mỹ lực đủ loại hoa có đến vượt qua thời gian nhàn hạ nếu như người chơi đối mặt đây hết thệ mà cảm giác mình lực bất tòng tâm thì có thể thông qua thuê quản gia đến giúp đỡ quản lý việc nhà nhưng những nội dung này vì cái gì chúng ta không gia nhập đến nhiều người hình thức bên trong đâu nhiều người hình thức không chỉ là để các người chơi tổ đội đi đổ lòng tham dự đế quốc cùng sở tỏm loạt chiến tranh lại hoặc là làm một cái vàng cùng đá ả ngũ ạ mới kịch bản chúng ta có thể tại nhiều người hình thức bên trong dẫn vào đây là giờ giả gồn bọn tạm thời tiêu d i ệ n t á o đỗ bởi vì nhiều năm sau thế giới sợ c á i dìm nội chiến còn đang tiếp tục các người chơi cũng không chỉ là đơn thuần làm một cái mạo hiểm giả bọn hắn có thể làm càng nhiều chuyện hơn thì như là một đại thương nhân không chỉ tại địa bàn của mình buôn đi bán lại thậm chí có thể đi đối địch trận doanh tiến hành vật liệu đầu cơ trục lợi hồi đến gì v ề ý hộp đem cự nhân t i u quán mua lại làm một cái đại l ã o bản tại hải tơ dùn độc cô thành hủy thấm mua bất động sản chế tạo biệt thự thành làm một cái địa sản ống chùm mua sắm nhiều loại tọa kỵ là một cái tọa kỵ người thu thập dương thần cực kỳ hưng phấn hướng ph lại hoặc là thành lập một cái dong binh công hội mời cái khác các người chơi tiến vào bên trong chợ giúp hắn song thành một cái nào đó nhiệm vụ mà cho cùng bọn hắn tiền lương đương nhiên ngoại trừ những ngày này thường cách chơi chúng ta có thể tạo nên một chút càng nhiều kịch bản nội dung t h như từng cái chủng tộc ở giữa cố sự cùng thượng cổ ma thần cố sự để trò chơi bối cảnh càng thêm đầy đặn bắt đầu còn có cái này cũng có thể là một cái hưu nhàn hướng trò chơi trong trò chơi mỹ thuật cùng trang cảnh chúng ta tham khảo đại bộ phận châu âu quốc gia xinh đẹp phong cảnh Tại t ă à à loại loại nghe t dương thần đem từng cái điểm nói ra lâm gia nhất biểu lộ đột nhiên trở nên phi thường vi r tới. ợ u những ý nghĩ này nghe vào xác thực có chút ý tứ nhưng làm thế nào luôn cảm giác nơi nào có điểm không đúng bộ dáng nhưng đến tột cùng có chỗ nào không đúng hắn có nói không ra mà tại lâm gia nhất suy nghĩ thời điểm dương thần đã đem trên mặt bàn cái bóng truyền thuyết rời khỏi mở ra một cái mới xây văn kiện đem vừa mới ý nghĩ cho ghi chép lại cái này còn cần cẩn thận suy nghĩ một chút nhìn xem rốt c ụ c có thể hay không thực tế làm được lại hoặc là làm được sau có phải hay không có nghĩ như vậy thú vị đây là mộng cảnh trong trí nhớ thơ đờ s johns không có nội dung thậm chí liền ngay cả nhiều người hình thức mộng cảnh trong trí nhớ thơ đờ s johns cũng không có mà là làm một đơn độc thành lập giờ đờ gờ trò chơi thượng cổ quyền trụ ổn nhưng theo dương thần tượng c ủ a quyển trục ồn càng nhiều chỉ là một cái tròn một tầng tờ đờ sờn ra v n g du mà cũng không phải là cái kia sinh động tạm gì e n đại lục như thế nào để bọn hắn khai thác theo đờ sờn v sợ cai d ì m nhiều người hình thức phòng ngừa dạng này một vấn đề đây là dương thần bọn hắn cần phải giải quyết kết hợp lấy mẫu cảnh trong trí nhớ một cái thường thanh cây trò chơi nhiều người hình thức cùng ý nghĩ của mình dương thần tay tại trên bàn phím không ngừng đập Trước、152. mà tại dương thần tiến hành đối với đến tiếp sau theo đợt n v sở cãi dìm nhiều người hình thức khái niệm thiết kế thời điểm vừa mới lên tuyến cái bóng truyền thuyết toàn lưới lượng tiêu thụ thành công đột phá hai trăm vạn phần tiêu chuẩn ba a cấp bậc giá bán ba trăm hai mươi tám nguyên có thể nói đã coi như là không sai một cái thành tích mặc dù tại trò chơi danh tiếng trên cái bóng truyền thuyết cũng không phải là đặc biệt cao dù hí tinh không truyền thông cho điểm tại quan hệ xã hội tình huống dưới cấp ra tám điểm nhưng là tại từ người chơi trưởng không người chơi t r ú n g bình bên trong cái bóng truyền thuyết điểm số vẹn vẹn chỉ có bảy điểm một cái cũng không cao điểm số nhưng đối với ba a cấp bậc trò chơi mà nói chỉ cần phẩm chất coi như là có được khổng lồ tuyên truyền thế công đem nhiệt độ xào đi lên bán chạy cũng không phải là một kiện chuyện rất khó rốt cuộc có rất nhiều người chơi đều thuộc về cùng phong hệ liệt cái chủng loại kia bọn hắn chân chính chơi không phải trò chơi mà là một loại nhiệt độ hoặc là nói k h á c loại xã giao tỷ như lập tức thời gian bên trong nào đó trò chơi rất hỏa bọn hắn liền chọn tới chơi trò chơi này sau đó tại các lớn xã giao bình đài lại hoặc là trò chơi trong đám thảo luận những trò chơi này bên trong cách chơi nguyên tố hoặc là dọc theo người ra ngoài một chút lạnh mà khi trò chơi nóng vượt qua về sau những trò chơi này cũng vĩnh viễn trầm mê tại bọn hắn tồn kho bên trong vinh không thấy ánh m rất nhiều trò chơi bọn hắn vẹn vẹn chỉ chơi tầm mười giờ thậm chí thấp hơn đương nhiên còn có một loại khác trò chơi người chơi đó chính là thuộc về video trực tiếp thông quan nhìn cảm giác còn có thể nhưng mình lười nhắc chơi sau đó mua đặt ở kia miễn cưỡng tính nửa cái chân tàn g loại người chơi mà hai loại người chơi cũng là trò chơi tiêu thụ quân chủ lực bây giờ cái bóng truyền thuyết trải qua trước đó một loạt phong t h à n h lại thêm vong long marketing thao tác tuyệt đối có thể nói là chí ít tại trước mắt đoạn thời gian này bên trong xem như nóng bỏng nhất trò chơi đồng thời bản thân phẩm chất cũng không phải là nổ tùng nhưng cũng là chúng quy chúng cũ kia một loại chỉ ít đến tiếp sau sẽ không xuất hiện ọa tớ l ũ trắng cảnh lượng tiêu thụ cuối cùng đột phá bốn trăm vạn cũng không phải là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình vong long trong văn phòng nhìn xem đối với cái bóng truyền thuyết đánh giá cùng lượng tiêu thụ trương hạo giai không khỏi nhẹ nhàng thở ra đồng thời trên mặt cũng lộ ra t i ế u dung cái này một trò chơi trên cơ bản là đã thành công mặc dù không có hắn nghĩ như vậy cái gì đại sát tứ phương truyền thông điểm số bạo giảm, nhưng ít ra đối với vong long cùng hắn mà nói trò chơi này đã đạt tới mong muốn nếu như người chơi có thể thiếu phun ta một điểm vậy thì càng tốt hơn nhìn xem trên mạng các người chơi càng nhiều hơn chính là đem chủ đề đặt ở theo đờ sờ vnv sợ cái dìm cùng cái bóng truyền thuyết so sánh bên trên c h ư ơ n g hạo g a i có một chút điểm phiền m u ộ n dựa theo hắn ban sơ tưởng niệm đó chính là trò chơi đem bán sau hắn ở n g ư ờ i chơi nhóm địa vị một đường tăng vọt thành làm một cái nổi tiếng trò chơi người chế tác vì cái gì nhiều như vậy trò chơi người chế tác càng nhiều lựa chọn dựa vào vóng long phượng hoàng bọn hắn những n à y phát hành công ty cùng tam đại nguyên nhân chủ yếu nhất liền là phát hành của bọn họ con đường thực lực cùng bọn hắn những trò chơi này người chế tác trừ phi là đỉnh tiêm nếu không các người chơi làm sao biết ngươi b ì nhưng t h ờ trò chơi ngược ờ rời người i đi đi chơi điểm chơi chế tác công thực cũng chế tác không có một chút điểm khác mình, phổ thông không nhau. Như là Dương Thần Dạng này, thứ tế ty một trên trò một một trò chơi đạt đ Dương Dạng này làm là ư thành công lại ớ giới n như nghiệp giới kỳ tích. Nhưng ngược quả thực tích. xem kỳ l những cái k i a nổi tiếng trò chơi người chế tác trên thực tế cũng không cần thiết đi làm một mình đi đến bọn hắn như thế địa vị cũng sớm đã là công ty cao tầng thậm chí chỉ cần bọn hắn có thể một mực thành công đừng nói cái gì ceo liền xem như đ ạ i cổ đông cũng sẽ không đi đắc tội bọn hắn dù sao cũng là công ty cây d ụ tiền duy nhất để hắn có một ít bất mãn đó chính là cái bóng chuyển thuyết tuyên truyền từ đầu đến cuối mang theo theo t h s v sở c ả i dìm đây cũng là vong long phương diện an bài rốt cuộc tiếp xuống thedrv the Sơn sở c ả i dìm cũng muốn tiến hành phát hành mà lại đối thủ vẫn là cùng là tam đại đàng hoa cùng phượng hoàng phía dưới hào tưởng cùng quốc vương chi kiếm trong đó nhất định có một cái muốn cùng thedrv the Sơn sở c ả i dìm đ ụ n g vào về phần tin tức ngầm truyền ra động lực phong bạo mới du lịch cái này đến bây giờ đều không có nghe được phong thanh trên cơ bản không cần lo lắng ngắn như vậy chu kỳ căn bản không kịp thượng tuyến cho nên theo the dờ sở cái dìm đối thủ sẽ chỉ là đàng hoa cùng phượng hoàng phía dưới tùy ý một trò chơi mà lại cái này hai trò chơi đều là aqg loại hình đồng thời đề tài phía trên cũng mười phần giống nhau trong đó ảo tưởng là đông tây phương thần thoại tổng hợp mà quốc vương chi kiếm thì là thời trung cổ bối cảnh một cái chiến tranh lịch sử đề tài trò chơi cái này ba trò chơi cùng thời kỳ đưa ra thị trường có thể nói so đấu liền là trò chơi tố chất bản thân trước mặt kỳ tuyên truyền rốt cuộc đối với phần lớn người chơi bình thường cùng thời kỳ thượng tiến ba khoảng ba cấp hã trò chơi bọn hắn hơn phân nửa chỉ chọn trong đó một cái đ a n g hoa cùng phượng hoàng trong phòng làm việc nhìn xem trên mạng ba trò chơi tuyên truyền diên phần mình bộ tuyên truyền người phụ trách cùng trò chơi người chế tác đều là vẻ mặt nghiêm túc đồng thời lại tràn đầy chiến ý q u một bên g khác i đàng hoa hảo tưởng trong phòng làm việc hắn chủ chế tắc cũng là đang cùng bộ tuyên truyền người phụ trách thương lượng tiếp súng tuyên truyền chiến lược mà tại tinh vân trò chơi bên kia tới cửa thương lượng tiếp súng theo sở cải dìm phát hành người v v sở cải dìm phát hành người v v nghe dương thần cùng từ dục đề nghị cả người đều kinh ngạc khúc khúc bởi vì quá mức kinh ngạc trực tiếp bị nước miếng của mình cho bị nẹn vương bân liên tục ho khan mấy âm thanh sau đó một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem dương thần cùng tự dục dương tổng các ngươi không phải nói đ ù a a cái này sao có thể được con mắt trận thật lớn vương bân không k h ô n g chế lại tâm tình của mình trực tiếp đứng lên hướng phía dương thần nói đừng kích động đây không phải đang thương lượng sao mà lại ta cảm thấy chúng ta đề nghị phi thường có tham khảo giá trị mà lại ngươi xem chúng ta trước đó sinh hóa cầu sinh bây giờ nguyệt lưu nước đã vượt qua thứ hai gấp hai tự dục cười ha hả hướng phía vương bân nói nghe thấy tự dục vương bân trầm mặc vài giây đồng hồ các ngươi lấy ra khoảng cách trò chơi liền là bọn hắn vong long kiếm cùng mà phát a mặc dù nhìn có lý có cứ nhưng nghĩ tới vừa mới dương thần cùng từ d ụ c bọn hắn nói ra điều kiện vương bân liền cảm giác được một trận t ê cả ra đầu cái kia cái này ta phải đuổi theo đầu xin phép một chút đây không phải ta có thể làm chủ vương bân lộ ra một nụ cười khổ đương nhiên thời gian còn phi thường sung túc dương thần cười gật đầu sau đó một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi đại khái một khắc đồng hồ về sau rời đi dương thần phòng họ vương bân mặt cười khổ sớm biết liền không tranh theo đờ sờ c à i d ì m người phụ trách vị trí ra hòa này nghĩ đến vừa mới dương thần bọn hắn nói ra đề nghị vương bân liền cảm giác được một trận đau răng cái đồ chơi này làm như thế nào báo cáo đâu Trước 153. v õ n g long trong văn phòng làm ceo mã lôi tâm tình phi thường không tệ năm nay dưới cờ liên tục mấy trò chơi biểu hiện đều cũng không tệ lắm trương an phòng làm việc bên kia lâm gia nhất lần đầu đếm thử ba cấp hai trò chơi mặc dù không có bán chạy nhưng lợi nhuận phương diện cũng mười phần khả quan đồng thời gần nhất khai thác một cái ba a trò chơi cái bóng truyền thuyết tại doanh thu phía trên cũng mười phần không sai lại thêm đến tiếp sau còn có cùng tinh vân trò chơi hợp tác theo e r sv sở c á i dìm sắp đem bán cái này cũng sẽ là một cái trọng yếu doanh thu chút mặc dù kiếm cùng ma pháp tại nước chạy trên bảng danh sách mặt bị siêu đi qua nhưng dù sao cũng là một cái hai năm trước đem bán trò chơi bị siêu việt cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi mà lại càng mấu chốt chính là bản thân trò chơi doanh thu lại không có chịu ảnh hưởng tâm tình vui vẻ mã lôi rửa và ở văn phòng trên ghế rỗi lưng một cái cái này một mùa độ lại là một phần s i n h đẹp tài bạo a mã lôi trên mặt lộ ra v ẻ t ư ơ i cười từ trong phòng làm việc trong tủ lãnh xuất ra một bình bình trang cà phê bất quá đúng lúc này để ở trên bàn điện thoại di động vang lên bắt đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện trò chơi phát hành bộ môn bên kia đánh tới điện thoại h ẳ n là liên quan tới t mã lôi tiếu dung càng sáng l ặ n hơn tiếp thông điện thoại nghe điện thoại bên kia nói rõ mã lôi nụ cười trên mặt dần dần biến mất không thấy gì nữa không có khả năng tinh vân trò chơi đang nào đâu một trăm hai mươi tám nguyên định giá vậy chúng ta ít nhất phải bán bốn trăm vạn phần mới có thể hồi vốn bọn hắn điên rồi đi có nhiều người hình thức bên trong mua kế hoạch vậy cũng không được cái giá tiền này quá thấp chuyện này ngươi chớ để ý ta đến tiến hành phụ trách tốt tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần nhìn vẻ mặt để điện thoại di động xuống tự dục không khỏi phát ra cảm khái không thôi võng long bên kia liền là phiền phức nếu không phải trò chơi khai phát có võng long bên kia kỹ thuật cùng đoàn đội gia nhập có thể cùng xuất sắc một điểm mới không bằng hắn hợp tác cùng võng long phương diện câu thông cuối cùng trò chơi định giá là một trăm chín mươi tám nguyên đương nhiên đây là các người chơi đến lúc đó mua sắm lúc giá cả chân chính tại chính phủ xét duyệt báo cáo còn có đến lúc đó chính phủ bình đài giá cả vẫn là bình thường ba a trò chơi định giá ba trăm hai mươi tám nguyên chỉ bất quá đám bọn hắn chuyên môn tiến hành một cái hoạt động tên là tinh vân trò chơi thành lập một năm tròn tiến hành hạn lúc trò chơi giảm miễn hoạt động đương nhiên trong đó cũng muốn là nâng lên võng long phương diện về phần võng long bên kia tìm tuyên truyền lấy cớ liền là kỳ nghỉ hè trò chơi chiết khấu đây cũng là các đại hán thương cũng đã có hoạt động chỉ bất quá lần này võng long tăng thêm cái theo đờ sờ ử c á i gì mà thôi về phần tại sao định giá là một trăm chín mươi tám nguyên cái này so với ba a trò chơi cơ hồ thiếu một nửa giá cả dương thần bọn hắn cho võng long phương diện giải thích là chú trọng nhiều người hình thức hấp dẫn càng nhiều người chơi mua sắm trò chơi sau đó tiến vào đến nhiều người hình thức đang lợi dụng nhiều người hình thức mị lực để các người ch nhưng còn có một cái chiến lược là dương thần bọn hắn hết chỗ chê đó chính là bọn họ đem chủ ý đánh lên vong long phía dưới kiếm cùng ma pháp là một cái vong long hai năm trước khai thác trò chơi kiếm cùng ma pháp thành công là do như ban ngày mặc dù hắn lợi nhuận đã bị sinh hóa cầu sinh vượt qua nhưng nhưng vẫn là trong nước lão nhị địa vị chỉ bất quá có lẽ là bởi vì sinh hóa cầu sinh trước đây cường thế kiếm cùng ma pháp vận doanh đoàn đội phương diện muốn chứng minh bọn hắn mới là n g ư u bức nhất lúc trước liên tục tiến hành mấy cái nạp tiền hoạt động tiến hành mặc dù cái này khiến trò chơi nước chảy doanh thu tăng lên không ít thậm chí tại hoạt động vừa ra nào đó chút thời gian còn sinh vượt qua đây chính ầ u i n n h là đào chân tường thời cơ tơ ta về phần nói không có dương thần nghĩ như vậy hoà mỹ điểm này dương thần bọn hắn đều cũng không có lo lắng bởi vì vong long bên kia chỉ có trong nước quyền phát hành hải ngoại quyền phát hành dương thần còn vững vàng nằm ở trong tay tỷ như vệ ga nương The The The The theo lấy thời gian tiến vào tháng bảy ở ngươi chơi nhóm nhiệt liệt trong chờ mong đàng hoa cùng phượng hoàng bên kia hảo ngộng cùng quốc vương chi kiếm nhau nhau tiến hành tuyên truyền tuyến bên trên tiến hành lấy tuyên truyền đồng thời trong nước các lớn thành thị cấp một như tàu điện ngầm bên trong lại hoặc là quảng trường thương mại cự hình biển quảng cáo đều có hắn trò chơi tuyên truyền quảng cáo mà theo đờ The sơn b sợ cái dìm cũng không có nhằn rỗi Tuyến thượng tuyến thanh bắt, tới trong trò chơi một chút thiết tiết thời quát tỉ một một tắc thậm chí một đám người chế tạo còn có thể tiến thậm thức quan nhau nhau cung kế chế chế chiến liên còn cũng ngoài. Đồng còn như chính chuyên môn công người còn hành địa hình, nhiệm vụ thậm chí là sửa chữa hình hạ chơi cách chơi hoạch, phủ chí chí chữa ra bao ra địa sửa lập lộ là có cấp cụ, có mở đám đấu. sẽ vụ dạng này một tin tức thả ra về sau trong n g á y mắt không ít dân gian một đám người chế tạo cũng không khỏi đối với thedrv The s sợ cãi dìm cảm nhận được một chút hứng thú những n à y một người chế tác đại đa số đều là hứng thú cho phép cái chủng loại kia đặc biệt thích nào đó trò chơi mà tiến vào ô t chế tác ngành nghề lại hoặc là trò chơi nghiệp nội hành nghề người lợi dụng nhàn rỗi thời gian dùng yêu phát điện hoặc là khai phát một để tích lũy kinh nghiệm cái nào đó một trong đám một đám do đám người chế tạo tiến hành thảo luận các ngươi thấy không tựa hồ tinh vân trò chơi tân t á c theo đờ sv sở cải d i m phi thường ủng hộ một a chính phủ nói sẽ còn thả ra chuyên môn khai phát cho một người chế tác sử dụng công cụ có chút ý tứ bất quá chơ cùng cái khác trò chơi đồng dạng cuối cùng chị có thể thay thế một chút mô hình, cùng trang phục mấy cái chi tích nhỏ đoán chừng rất có thể dù sao cũng là ba a cấp bậc trò chơi được rồi mấy cái đến lúc đó lại nhìn một chút đi trước đó khai thác một cái ột cũng hoàn thành vừa vặn lại cái mới trò chơi luyện tay một chút nếu làm ở ra quyền hạn tương đối nhiều liền chọn nó tốt đối với tinh vân trò chơi thả ra trò chơi đem ủng hộ ô tin tức phượng hoàng trò chơi quốc vương chi kiếm trong phòng làm việc chủ người chế tác diệp bân cười khẽ một tiếng lắp đ ầ u mốt nhiều nhất cũng chính là thay thế nhân vật mô hình lại hoặc là đến mấy bộ không giống quần áo dạng này lại có thể hấp dẫn nhiều ít người chơi đâu mà lại ột người chế tác bản lĩnh thế nhưng là cao thấp không đều một chút rác rời một nhưng ậ m rất nhanh nương theo lấy võng long cùng tinh vân trò chơi một cái chính phủ thông cáo trong nháy mắt vô số người chơi vỡ tổ đàng hoa cùng phượng hoàng bên kia cũng là nổ là chúc mừng tinh vân trò chơi thành lập một năm trọn theo đời sở cải dìm đem ở vào ngày hai mươi một tháng bảy thượng tuyến lại hạn lúc ưu đãi chỉ cần một trăm chín mươi tám nguyên đây là tinh vân trò chơi chính phủ tuyên truyền mà võng long bên kia thì là tuyên bố theo đờ sv sở cải dìm sẽ gia nhập võng long dưới cờ trò chơi ngày mùa hè đặc biệt ưu đãi hạn lúc giá bán một trăm chín mươi tám nguyên tin tức này phát sau khi ra ngoài người chơi vui vẻ nổ tung đàng hoa cùng phượng hoàng phương diện kinh ngạc các ngươi điên rồi đi chương một trăm năm mươi bốn vừa mới đem bán trò chơi tuyên bố hạn lúc ưu đãi hơn nữa còn không phải mười mấy khối cái chủng loại kia cơ hội là chém ngang l ư n g ưu đãi thinh vân trò chơi đầu của các ngươi bị con lừa đá còn có võng long ngươi cũng đi theo điên cái gì đ a n g hoa cùng phượng hoàng bên kia trong nháy mắt sợ ngây người mà phổ thông các người chơi từ từng cái con đường nhìn thấy tin tức này trước tiên coi là chỉ là người khác về đồ độ ác thằng đến trông thấy các đại du hy truyền thông chính phủ trang ép thượng tướng tin tức này làm đồ đề đồng thời đặt chân lên võng long còn có tinh vân trò chơi quan bác mới xác định tin tức này là thật thoáng một cái các người chơi hưng phấn theo đờ sơn v sợ cái d i m định giá chỉ có một trăm chín mươi tám ngoại tạo ta không nhìn lầm đi chơi ạ tinh vân trò chơi là n ổ i điên sao cấp ba a trò chơi vậy mà liền chỉ bán một trăm chín mươi tám tinh vân trò chơi tuyệt nhất nhưng ngươi được làm lấy a tinh vân đừng nói nữa về sau ngươi chính là ta đại ca trên lầu huynh đệ ngươi cái này đại ca nhận ra hơi trễ a sinh hóa cầu sinh thời điểm ta liền đã nhận hạ cái này lao đại ca vô số các người chơi tại trò chơi cộng đồng quan bắc bình luận còn có xã giao trên bình đài phát tiết mình tâm tình h ư n phấn rốt cuộc cái giá tiền này thật sự là quá mê người xử lý trước tuyên truyền cùng tin tức không hề nghi ngờ này lại là một cái ba a cấp bậc đại du hí nhưng chính là như vậy một cái trò chơi định giá vờ ơ im mà so với lúc trước rẻ xì đẹn đệ vừa còn muốn tiện nghi không ít đương nhiên còn có một phần nhỏ người chơi biểu thị hoài nghi lo lắng bán dễ dàng như vậy có thể hay không một người kịch bản hình thức rất ít chủ đánh nhiều người hình thức rốt cuộc tuyên truyền phía trên cũng đã nói trò chơi có nhiều người hình thức a đúng à, cảm giác có chút xáo lộ dáng vẻ rốt cuộc có vong long cái này gậy q u ấ y phân h e o a vong long đã không phải là lúc trước vong long thật tốt kiếm cùng ma pháp trực tiếp bị làm thành nạp tiền trò chơi ta đều nghỉ game hy vọng theo đờ the sờ cải d ì m chớ cùng cũng dạng này mọi người lo lắng như vậy làm gì trước đó tinh vân trò chơi sinh hóa cầu sinh cũng có nạp tiền nội dung hơn nữa còn là thuần miễn phí trò chơi cái này đều không có phá hư trò chơi tính thống chi theo đờ sờ cải dịm nhưng cái giá tiền này cũng quá tiện nghi đi so với lúc trước rẽ si đẹn hệ v ừ a còn muốn tiện nghi tinh vân du lịch đùa chúng ta đương nhiên tin q u á được nhưng là không tin được vong long a tinh vân trò chơi nhưng tuyệt đối đừng bị vong long làm hư a thật là về sau thiếu tiền làm trò chơi đáng tiếc chúng chủ a làm gì muốn tìm vong long chúng chủ một vong long trò chơi nói thật cũng không kém nhưng chính là tướng ăn quá khó coi hy vọng theo đờ s sợ c á i dìm là tinh vân trò chơi chủ vận doanh đi các người chơi tiến hành nhiệt liệt thảo luận mà vong long nội bộ chú ý trên mạng ngôn luận mã lôi đầu tiên làm ỉ m cười mặt sau đó một lát sau biến thành âm trầm ặ t ngo tạo các ngươi đây là làm khác nhau đối đ ạ i đâu đồng dạng tất cả mọi người là thiếu kiếm tiền đồng dạng tất cả mọi người là cho các ngươi bọn này người chơi mưu phúc lợi nhưng đến các ngươi trong miệng thế nào liền biến vị rồi bằng cái gì tinh vân trò chơi chính là các ngươi lão đại ca chúng ta vong long liền là đem tinh vân trò chơi mang người xấu bằng cái gì hợp lấy tinh vân trò chơi cho phúc lợi gọi là tinh vân trò chơi lương tâm bọn hắn vong long cho phúc lợi liền là trốn chúc tất cả còn có bộ phận t i a bên kia là ăn cơm k ô sao mà tại võng long dưới cờ cái bóng truyền thuyết trong văn phòng trương hạo giai ngồi tại vị trí trước nhìn xem trên mạng bình luận hắn chính đang tự h nhưng ở thời điểm này tinh vân trò chơi theo đờ The sv sợ cái gì đột nhiên xuất hiện thọc hắn một đau hung hát mặc dù đến tiếp sau trải qua vong long tuyên truyền để nhiệt độ báo tố thăng lên nhưng trò chơi danh tiếng chỉ có thể nói là bình thường lợi nhuận là không có vấn đề gì nhưng là một nhưng tiếp tục khai thác ấp đi tới nói dạng này danh tiếng cùng lượng tiêu thụ vẫn là kém một chút ý tứ mà bây giờ theo đờ sv s ở cãi dìm tuyên bố ưu đại đánh gãy đem bán một tháng đã nhiệt độ có chỗ hạ xuống cái bóng truyền thuyết liền bị lôi ra đến so sánh tốt à bị chửi liền bị chửi có thể gia tăng nhiệt độ cũng là lựa chọn tốt nhưng mấu chốt là trò chơi lượng tiêu thụ căn bản không có dâng lên xu thế các người chơi đại đa số liền làm việc này hết lần này tới lần khác vóng long phương diện đối với cái này còn vui thấy kỳ thành rốt cuộc dạng này cũng là gia tăng trò chơi nhiệt độ à. mà lại cũng không phải thật mắng ngươi không phải liền là kéo ra ngoài cùng theo đờ sờ cãi dìm so sánh sao bây giờ theo đờ sờ cãi dìm chính thức nhiệt độ tăng vào kỳ có thể còn một chút cái này nhiệt độ ngươi kiếm lợi lớn đâu nghĩ đến bộ tuyên truyền người phụ trách cùng mình phân tích c h ẳ n g cảnh trưng hạo giai liền một trận p h i ê n m u ộ n tình cảm không phải ngươi làm trò chơi bị chửi h đối mặt theo đờ sv tuần sơ cái g ì m đột nhiên xuất hiện thế công ngắn ngủi h o à n g hốt sau đ ằ n g hoa bên kia liền cười không h o à n g hốt không n ộ i vàng tiếp tục thêm kho bọn hắn ảo mộng cũng không phải tại cả tháng bảy thượng tuyến mà là tại cuối tháng tám thượng tuyến mặc dù khẳng định sẽ có một ít ảnh hưởng nhưng một tháng đối bọn hắn lượng tiêu thụ hoàn toàn không tạo được ảnh hưởng gì rốt cuộc cách xa nhau một tháng ngược lại là phượng hoàng bên kia quốc vương chi kiếm mới hẳ ngày ba mươi mốt tháng bảy thượng tuyến quốc vương chi kiếm lần này có thể nói là đâm lao phải theo lao phượng hoàng trò chơi quốc vương chi kiếm trong phòng làm việc d i ệ p phát biểu lộ có một ít mê mang cái này cùng hắn trước đó nghĩ hoàn toàn không g i ố n g a dựa theo hắn chân chính ý nghĩ tất cả mọi người là trò chơi người chế tác vậy liền bằng vào trò chơi nói chuyện đi đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên mặt đối mặt tập đâm lê đ a o dùng thực lực chân chính đến điểm cái thắng bại nhưng bây giờ hắn đã đem lưới lê lộ ra tới đối thủ trực tiếp móc ra một thanh súng lục đối hắn cái này là cái thá gì a đồng dạng tiến hành ưu đãi cái này là chuyện không thể nào chỉ có thể đối bọn hắn tiến hành mặt trái tuyên truyền càng nhiều nội dung liền như là sinh hóa cầu sinh đồng dạng đặt ở nhiều người hình thức bên trong bọn hắn muốn thông qua nhiều người hình thức đến tiến hành lợi nhuận kiếm lấy càng nghĩ diệp phát liền càng cảm tràn h mình phát hiện chân tình, không như Nhiều không như thế、nào. Không thể phương chúng thấp nhiều、lắm. chúng ấ y vậy. Sớm đem lắm, gì tướng bằng bằng dàng tiền nào. nào bán. bán cần cái giá biết ta ta t Đối với sự so dễ xảy ư người ớ c các chơi chơi khác cái tiên biết trò biệt,、một、tuần nửa thời gian nửa n để y quá Phát dài. Diệp à đầy lòng tin nói hắn muốn làm cho đối phương biết trò chơi cũng không phải cùng thương phẩm khác đồng dạng đùa dẫn một chút giá cả chiến liền có thể để người chơi tính tiền đ ổ vật chân chính hấp dẫn người chơi vẫn là trò chơi phẩm chất sở c ả i dìm chính thức ở vào toàn bình đài giải tỏa đối với trò chơi này giai đoạn trước tuyên truyền tăng thêm ở giữa gây sự có thể nói hấp dẫn cơ hồ toàn bộ trò chơi nghiệp giới ánh mắt đồng dạng phượng hoàng bên kia quốc vương chi kiếm cũng không chút nào hư lựa chọn tại ngày hai mươi mốt tháng bảy đồng dạng là mười hai giờ thượng tuyến giá bán là ba trăm hai mươi tám nguyên không có chút nào đánh gây ý tứ đối với quốc vương chi kiếm lựa chọn cùng theo đờ s Tuần V, Sở c ả i dìm cùng một ngày thượng tuyến dương thần một chút xíu đều không có để ý bởi vì đối với theo đờ sờ cai dìm trò chơi tố chất dương thần có tuyệt đối tự tin loại này tự tin không phải là bởi vì trò chơi này đã tại mộng cảnh trong trí nhớ lấy được qua phi thường ưu tú thành tích rốt cuộc đây chẳng qua là mộng cảnh ký ức thế giới hơn nữa còn muốn cân nhắc đến lúc đó thay mặt nhân tố chân chính để dương thần có đầy đủ tự tin chính là hãng tự mình tiến hành qua thử chơi trò chơi này đồng thời vì đó bên trong hiện ra sở cải dìm tỉnh mà mê mội so sánh cùng mộng cảnh ký ức thế giới trò chơi này trên thực tế cải biến rất nhiều địa phương đứng ngũi chịu sao liền là họa chất cùng chất liệu thang hoa lại chi liền là trong trò chơi động tác biểu hiện lợi dụng chính phủ động cơ bên trong hiệu quả đặc biệt trong trò chơi sử dụng ma pháp binh khí thậm chí nằ có thể nói chân chính là có thể cảm nhận được quyền quyền đến thịt cái loại cảm giác này đồng thời trong trò chơi còn có được mộng cảnh trong trí nhớ rất nhiều không có nguyên tố t h như leo lên lan lộn ngã sấp các loại động tác ngoại trừ những n à y bên ngoài ở trong game là không cần tiến hành tràn g cảnh lọ đỉnh mê cung dưới mặt đất phòng úp thành thị hết thệ tất cả đều là không có khe hở đương nhiên còn có một cái tương đối địa phương trọng yếu đó chính là trong trò chơi nhân vật mô hình bọn hắn tiến hành qua thích hợp điều chỉnh không giống như là rẽ xi đẹp ệ vũ bên trong lệ ổng ạ đạ h ầ n đẹp trai như vệ khí xinh đẹp chỉ có thể nói là người bình thường ít nhất là có thể nhìn nổi đi cái chủng loại kia không giống như làm ộ n g cảnh trong trí nhớ thơ đờ sơn sư di trò chơi trực tiếp đi lên liền đem nhan khống người chơi cho khuyết lui bởi vì chính mình thích trò chơi mà đi giải thích giải thích đây là một kiện chuyện rất bình thường nhưng thích về thích đem thiếu hụt nhất định phải nói thành ưu điểm vậy liền sẽ rất để người khó mà tiếp nhận tỷ như rõ ràng trong trò chơi đả kích cảm giác cực kỳ c ặ n bã cùng nhân vật xây mô hình cực kỳ vớt nhất định phải nói trò chơi này là một cái giờ tờ gờ trò chơi ngươi muốn cảm thụ trò chơi tự do các chơi ngươi muốn đi thể nghiệm kịch bản mà không phải đang xây mô hình cùng đả kích cảm giác phía trên chăm chỉ、Từ. vì cái gì không thể chăm chỉ đâu làm không tốt liền là không tốt thật muốn cảm thụ trò chơi cách chơi thể nghiệm trò chơi kịch bản vậy ngươi cũng đừng gia nhập động tác nguyên tổ à. mà những n à y thiếu hụt vốn có tiến thêm một bước trò chơi khai phát kỹ thuật cùng sung túc tài chính về sau đều đã được đến cải biến đây chính là một cái hoàn toàn mới sở cải dìm tỉnh một cái hoàn toàn mới dở dạ gồn bọn cố sự quốc vương chi kiếm trò chơi này dương thần không có chút xuống quá nhiều lực chú ý trừ phi quốc vương chi kiếm trò chơi tố chất chân chính để người vĩ đại không lời nào để nói bằng không mà nói quốc vương chi kiếm tại theo đờ sở cải dìm trước mặt không có chút nào chiến thắng khả năng bởi vì giá bán t r ê n lệch liền để ở chỗ này đồng dạng là chạy cự ly dài người ta mặc dòng dọc g ó t g i à y ngươi chạy ngươi chạy thế nào qua người ta về phần quốc vương chi kiếm thật là loại kia sử thi cấp trò chơi thậm chí so theo đờ sờ ử cải dìm càng thêm s a n g chói kia dương thần cũng không có gì để nói nữa rồi có thể chứng kiến một cái vĩ đại trò chơi sinh ra vậy mình thua cũng là cam tâm tình nguyện nương theo theo đờ sờ ử cải dìm giải tỏa dương thần bọn hắn không có rảnh rỗi nghỉ ngơi cái gì bởi vì còn có rất nhiều nơi cần bọn hắn tiến hành đến tiếp sau mở hót g i công cụ khai phát cùng nhiều người hình thức nội dung cùng khảo thí đây đều là bọn hắn cần phải chịu trách nhiệm đồng thời trong trò chơi b ở u g khi lấy được phản hồi về sau bọn hắn cũng muốn trước tiên tiến hành chữa trị có thể nói so sánh với việc này trước trò chơi khai phát tại trò chơi đem bán sau sơ kỳ mới là tối thời điểm bận rộn vô số chờ đợi theo đờ sờ cãi dìm các người chơi cơ hội là trước tiên lựa chọn mua sắm sau đó tiến hành đ ạ o loạn nhìn xem khổng lồ trò chơi không ít tiểu ống nước các người chơi vẻ mặt buồn thiệu than thở vì sao gần nhất ra trò chơi đều không mở ra dự đ o l n đầu trò chơi này cũng quá lớn đi g i a nhìn g sở cơ ộ i l g m mắt lấy nước xem ngay tại đao loạt trò chơi giang sở trong nội tâm lẩm bẩm bất quá chờ nhìn thoáng qua dự tính đao loạt thời gian về sau giang sở quả quyết quyết định đi trước ngủ cái ngủ chưa đợi chút nữa buổi chưa tỉnh lại đến chơi về phần nhìn trực tiếp cái gì đất thèm loại vật này hắn không chút suy nghĩ qua không chỉ không nhìn trực tiếp thậm chí liền trong điện thoại di động trò chơi b ở y hắn đều cho che giấu bao quát hảo hữu vòng bằng hữu động thái cái gì hắn cũng toàn bộ che đậy vì chính là phòng ngừa có người cho hắn k ị c bản mặc dù trò chơi mới vừa vặn đem bán kịch tấu cũng kịch tấu không nội dung cho nhưng hắn liền là không thích loại cảm giác này đối mặt không biết trò chơi tự mình đi thể nghiệm một đoạn ẩm ẩm sóng dậy mạo hiểm đây mới là hắn muốn trò chơi kinh lịch nếu như không phải là vì như vậy hắn làm gì dùng tiền mua trò chơi tới chơi đâu trực tiếp nhìn cái trực tiếp không được sao sao buổi chiều lúc ba giờ rưỡi t r u n g báo đúng giờ vang lên mơ mơ màng màng mở mắt ra giang sở nghĩ đến cái gì lập tức thanh tỉnh lại một cái lý ngư đ ả đ ỉ n h cũng không để ý khỏe mắt còn có hay không giữ mắt vọt thẳng đến máy tính trước mặt rốt cục hạ tốt nhìn xem đã tự động lắp đặt xong nhắc nhở cùng trên mặt b à n the t d e sv phần s ở cái gì mau lẹ phương thức giang sở trên mặt tươi cười không có cái gì do dự trực tiếp điểm kích tiến vào trong trò chơi như thế ngắn gọn hình tượng nhìn xem một cái cự đại long ảnh bối cảnh cùng thư giãn mgm giang sở lộ x ả ra ngoài ý muốn biểu lộ mới trò chơi đọc đến lưu chữ chế tắc toàn đội tuyển hạ rời khỏi trò chơi. lẽ loi c h ơ i trọi năm cái công năng nút bấm thả ở phía trên trong đó còn có một cái chín mươi chín người chơi căn bản sẽ không đi điểm chế tác đoàn đội đây là giang sở nhìn qua đơn sơ nhất cấp ba a trò chơi giao diện sẽ không thật là một cái bán thành phẩm cho nên mới bán dễ dàng như vậy a giang sở trong nội tâm dâng lên một chút lo lắng con chuột na di đến với trò chơi tuyển trên cổ nương theo lấy một tiếng tựa như kim thiết đụng nhau âm thanh màn hình chậm dại biến thành đen đồng thời lời buộc bạch tiếng vang lên quần trục đã từng tiên đoán trời đông giá rét bên trong sẽ xuất hiện hắc rực làm h u n h đệ tản sát thiên hạ đại loạn đụ ỉn chư vương hai nạ hát cám hình bóng cùng nó kia nuốt thiên địa vọng tưởng sẽ bị giải thoát quen thuộc giai điệu lúc trước video bên trong kia bị dương thần trở thành dùng long ngữ hát da ca chỉ bất quá lần này biến thành tiếng trung không có chờ hắn đem một đoạn này lời nói nhớ kỹ nương theo lấy một trận thư giãn du dương bờ gm ờ ở hình tượng dần dần xuất hiện t r ẳ n g x ó a sương mù ngân s ắ c đông tuyết bao trùm đại thụ cùng nhan thạch theo đờ sơn v s ở cái dìm thế giới lần đầu xuất hiện ở giang sở trước mặt c h ư ơ n một trăm năm mươi sáu ngồi ở trên xe n g a mặt thoạt nhìn như là một cái đi ngang qua sân khấu an nỉm bất quá giang sở lại phát hiện là mình lắc lư con chuột thời điểm ông kính cũng sẽ tùy theo biến hóa. t h ử ấ n xuống một cái cái khác cần vím tạm thời hắn ngoại trừ chuyển động thị giác chuyện còn lại đều còn chưa thể làm ha ha ngươi cuối cùng tỉnh ngươi lúc đó đang chuẩn bị vượt qua tỉnh giới đúng không bất quá không nghĩ tới xông vào đế quốc quân đội mai phục giống như chúng ta bên cạnh cái này tiểu tặc cũng thế lúc này cùng ở tại một chiếc xe ngựa trên người hướng phía giang sở mở miệng nói phía d ư ớ i xuất hiện một hàng chữ m ả n g cho thấy tên của đối phương l à rộ xe ngựa không ngừng hành xử trên xe nở cờ nói chuyện trên cơ bản cũng làm cho giang sở hơi minh trắng nhợt kịch bản đế quốc quân đội sợ tông o á t hai cái thế lực đang chiến tranh sau đó làm ăn dưa q u ầ n chúng hắn bị l ầ m bắt mà hiện tại bọn hắn tựa hồ sẽ phải bị xử tử dựa theo ta nhiều năm trò chơi kinh nghiệm đế quốc quân đội khẳng định là thế lực đối địch mà ta cần cần phải làm là chờ đợi kịch bản sau đó cùng s ở tỏm loạt người cùng một c h â u nghĩ biện pháp chạy trốn nhìn xem trong trò chơi hình tượng giang sở có chút tự nói nói hai tay rời đi con chuột cùng bàn phím đây chính là một cái thời gian thực trò chơi đi ngang qua sân khấu an nỉm tạm thời không cần đến có hắn thao tác địa phương dựa vào ghế mặt giang sở thưởng thức trò chơi hình tượng tiện thể lấy thất giọng tự nói nhà ránh cho nên đây chính là nhóm đầu tiên sử bắn danh sách Ai, ngươi chạy cái gì chạy đâu bị trói lấy hai tay người ta nhiều như vậy binh sĩ chấn giữ chạy không phải là tìm chết sao nhìn xem trước đó trên xe ngựa biểu hiện phi thường sợ tiểu thâu bởi vì chạy trốn trực tiếp bị bắn giết giang sợ chật chật một tiếng ngươi nói ngươi chạy cái gì đâu không chạy nói không chừng còn có thể cho nhân sinh của mình nối liền một giây đâu nương theo lấy sử bắn danh sách điểm danh nhân vật chính thì là tại danh sách bên ngoài nương theo lấy binh sĩ hỏi thăm hình tượng tiến vào nhân vật khai sang khâu nhìn lên trước mặt bóp mặt hệ thống giang sợ cả người đột nhiên ngây ngần cả người vết ú p giờ n ợ m ộ giờ cái này bóp mặt hệ thống quá phức tạ ngay người giang sở nhìn xem bóp người giao diện có chút mắt t r ò n tròn thân thể đầu khuôn mặt con mắt lông mày miệng tóc mấy đại phân chi sau đó mỗi cái tuyển trong cổ còn có các loại nhỏ bé chi nhánh t ỷ như thân thể tuyển hạng bên trên không phải thông thường trong trò chơi tùy tiện để ngươi kéo cái thân cao loại hình ngươi có thể quyết định mình màu da hình thể thân cao thậm chí còn có thể đ i ề u tiết ổ b à i lớn nhỏ mà đầu khuôn mặt tuyển hạng ngoại trừ đồ trang mấy cái trang trí thậm chí cái mũi lỗ t a i con mắt miệng hàm dưới những này đều có thể tiến hành sửa chữa đồng thời còn có mười cái khác biệt chủ tộc gia hỏa này nên lựa chọn thế nào a lập tức giang sở có một chút lâm vào lựa chọn khó khăn chứng đương nhiên càng quan trọng hơn một điểm đó chính là bóp người loại vật này hắn thật không tiên p h u a bất quá rất nhanh hắn liền chú ý tới có một cái tên là dự thiết đồ chơi phía trên biểu hiện có hai cái nhưng để cho lựa chọn lưu trữ trực tiếp điểm kích đi lên nhìn xem b i ế n hoa ở bên cạnh ảnh chân dung trong nháy mắt giang sở kinh ngạc ngoa tạo đây không phải lệ ống sao mặc dù r ẻ xí đèn lệ với hắn lúc trước mua về sau chơi hai giờ liền không dám tiếp tục chơi tiếp tục nhưng hắn như n g là trực tiếp video song thông quan nam nhân đối tại nhân vật ở bên trong không thể quen thuộc hơn nữa xuất hiện tại trước mặt cái này cái ảnh chân dung rõ ràng liền là lệ ổng vẽ ngoài a còn có a đa vẩng ngoa tạo đ i ê u phát nổ vội vang kéo hướng cái thứ hai dự thiết tuyển hạng nhìn xem xuất hiện tại trước mặt a đa vẩng mặt mô hình giang sở toàn bộ trong nháy mắt tinh thần c h ò chơi này còn có thể dạng này sau đó giang sở tuyển một chút trùng t ó khác phát hiện chỉ có nọ người nhìn tối giống còn lại luôn cảm giác có điểm là lạ mà so sánh mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi tại loại này tộc đặc thù phương diện dương thần làm một chút điều chỉnh t ỷ như hổ nhân thú nhân á long người những n à y chủng tộc không phải trực tiếp cho bọn hắn theo cái quái vật đầu mà là nhân cách hóa chỉ tiến hành bộ phận đặc thù mà thôi rốt cuộc nếu như quá xấu đoán chừng một trăm cái ngoạn ra bên trong rất có thể sẽ chỉ có một cái tuyển chọn trò chơi nhân vật xấu không quan hệ nhưng đến xấu có cá tính xấu có đặc điểm ngươi nếu là cái gì đặc điểm đều không có l i ề n là xấu hung ác quỷ mới t u y ể ngươi n không có bao nhiêu do dự giang sở trực tiếp lựa chọn ạ đạo ở mặt mô hình mặc dù đã ý thức được cái này bót mặt hệ thống khả năng còn có thể đem cái khác cho chơi ạ niềm nhân vật ở bên trong cho bóp ra tới nhưng rốt cuộc hắn thật sự là sẽ không làm hơn nữa còn n g ạ i phiền phức vẫn là đến lúc đó là một cái đưa tay đảng đem các đại lao bóp ra tới số liệu hoặc là mô hình lưu trữ cho làm đến đây đi xác nhận sau đó trực tiếp lấy tên của mình giang sở đây cũng là đại bộ p h ậ n t ạ i có thể tự sáng tạo nhân vật bên trong người chơi đều sẽ làm một việc mặc dù cảm giác có chút trung nhị cùng xấu hổ đ ộ bạo tạc nhưng tự mình một người chơi trò chơi bao lớn sự tình ai trong đấy lòng không có một cái trung nhị ảo tưởng đâu sáng tạo tốt nhiệm vụ về sau nhìn xem lần nữa tiến hành cái bản giang sở hai tay rời đi con chuột bàn phím bất quá sau đó cái bản lại trực tiếp đem giang sở làm cho giật mình ngoa tạo thật đem đầu chặt đi xuống giang sở mở to hai mắt nhìn nhìn xem một s ở tỏm loạc binh sĩ đi ra phía trước bị hành hình lúc trực tiếp bị đao phủ một bữa đem đầu cho bộ xuống kia không đầu thi thể phun ra một cột máu cùng lăn lộn đến khung gỗ bên trong đầu trong nháy mắt l y dại vừa lên đến cứ như vậy k ì n h bạo hình tượng nhìn xem một màn này trong trí nhớ của hắn đột nhiên nhớ tới trước đó rẽ xi đẹn đệ v ị mang tới kinh khủng chặt nang chặt đứt cảnh sát đầu đần gặm được d ò n bi bất quá hiển nhiên trò chơi vào thành không có cho hắn bao nhiêu hồi ức lúc trước chơi r ẻ xi、si、đ ẹ n đệ vịu đến cùng bị những vật kia dọa sợ nương theo lấy một trận tiếng long âm một con to lớn hắc long từ xa quả nhiên sợ cải g ì bay tới rơi vào tháp canh phía trên một tiếng long hống lập tức phong vân b i ế n sắc nguyên bản xanh thẳm không mây ngày nắng trong nháy mắt mây đen vân quanh đồng thời điện quang cùng hỏa cầu rơi xuống từ trên không tựa như tận thế đ ồ n g dạng ngoa tạo cái này long chó rồi chẳng lẽ là chuyên tới cứu ta nhìn trên màn ảnh xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở cùng thao tác chỉ thị gian sợ cả người trong nháy mắt phấn khởi v ừ lên đến liền là tràng di Huyết cơ ca. không để ý đến ý biết ê n cạnh n cờ, hậu i ệ m nắm vụ nhắc nhở, nắm lấy con c lấy t kỳ trò chơi này có thể hay không làm cái long kỵ sĩ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trước đó treo lơ bên trong dơ dạ gổn bọn không phải cùng cự long là mặt đối lập sao làm sao cái này long sẽ đến cứu ta giang sở nhìn lên trên trời đủ ỉn có chút kỳ quái chẳng lẽ nói là kịch bản b ở u g o trong nội tâm vừa mới sinh ra ý nghĩ này giang sở chỉ thấy bầu trời bên trong đủ i n một lần nữa đắp xuống đốt tháp phía trên nương theo lấy một tiếng long hống vô t ậ n liệt diễm từ đối phương trong miệng p h u n g ra nhìn xem biến thành màu trắng xám biểu hiện tử vong màn hình giang sở án lấy bàn phím tay dừng một chút thật có l ỗ i là ta nghĩ quá nhiều t s chả nhẽ chơi lại cười mịn chương một trăm năm mươi bảy tử vong về sau một lần nữa trở lại đủ i n từ trên trời giang xuống k heo gần lâm vào thai họa tràng cảnh lần này giang sở đã có kinh nghiệm là có thể đủ khống chế mình nhân vật hành động thời điểm lập tức chạy vào bên cạnh tháp canh ở trong dựa theo nhiệm vụ này chỉ thị tiến hành trò chơi nửa đường tránh né đủ ỉn truy sát cuối cùng tháp canh bên trong nhảy đi xuống tìm kiếm chạy trốn con đường chỉ bất quá tại h ẻ o gần trung tâm thời điểm giang sở gặp phải trong trò chơi hai lựa chọn đến cùng là lựa chọn đi theo đế quốc quân đội người đào tẩu vẫn là cùng sở tỏm loạt người đào tẩu trận doanh lựa chọn hẳn là hai cái khác biệt kịch bản tuyến đi cái này còn cần tuyển người đế quốc chặt ta đầu khẳng định cùng sở tỏm loạt lao ca nhóm đi a nhìn xem nhảy ra liên quan tới lựa chọn tuyển hạng giang s cái này còn cần chọn sao mặc dù còn chưa có bắt đầu chơi nhưng đi lên liền bị người đế quốc chặt đầu k ị c bản đã để giang sở cảm thấy đế quốc không phải thứ tốt gì mặc dù sở tỏm loạt cũng không nhất định sẽ là đ ồ tốt nhưng chí ít trước mắt giác quan phía trên ít nhất phải để hắn thuận mắt một chút tiến vào h ẻ o gần bên trong cứ điểm đi theo lạ rổ cùng một chỗ chạy trốn đồng thời thị giác hình thức cũng thành công giải tỏa có thể tiến hành tùy ý điều tiết ống kính v i ế n cảnh cũng có thể có thể tại ngôi thứ nhất cùng ngôi thứ ba tiến hành hoán đổi nay chủ yếu là cho một chút có ngôi thứ nhất ba d mê mọi các người chơi cung cấp tiết chí tỷ như một chút âm u hoàn cảnh mê cung lại thêm một chút không gian thu hẹp đối với một chút ngôi thứ nhất mê mọi người chơi khả năng liền sẽ dẫn phát buồn nôn choáng đầu loại bệnh trạng này bất quá đến cùng lựa chọn ngôi thứ ba vẫn là ngôi thứ nhất tiến hành trò chơi thể nghiệm cái này toàn bộ liền là các người chơi mình quyết định một việc tiến hành cùng lạ rổ đối thoại từ bên cạnh tử vong thủ vệ trên thân đem đối phương khôi giác còn có vũ khí cho đào xuống dưới sau đó nhìn trên mặt đất vẹn vẹn chỉ còn nội y quần lót thi thể giang sợ không khỏi một trận kinh ngạc loại này chi tiết thật có chút hương vị a không ít giờ tờ ờ trong trò chơi sở thi liền là thu hoạch trang bị nhưng là thi thể trên mặt đất nên dạng gì vẫn là dạng gì mà tại theo sợ cái gì bên trong còn sẽ có dạng này phản hồi nhìn xem trong trò chơi chỉ có nội y thi thể nghĩ tới điều gì giang sợ trong nháy mắt có một cái to gan ý nghĩ cười hh t hai tiếng sau đó dựa theo hệ thống này nhiệm vụ chỉ là giang sợ khống chế trong trò chơi nhân vật tiến hành thứ một trận chiến đấu cái này hình thức chiến đấu cũng quá chân thực hướng một chút đi thông qua hệ thống chỉ thị tiến hành chiến đấu đồng thời đem một binh lính đế quốc giết chết giang sợ nhìn xem trò chơi hình tượng nhắc tới nói con chuột trái khóa đơn điểm liền là phổ thông huy kiếm vung ao ấn lấy không thả liền là trọng kích con chuột phải khóa liền là đỡ ngoại trừ ba chiêu này bên ngoài liền không có cái gì khác h u y ệ n khốc động tác cái gì trái khoa xin nhấn hai lần sau đó án lây không thả thi triển ra một bộ đường phố máy móc x o a t chiêu tại thượng cổ q u y ề n trục bên trong tựa hồ hoàn toàn không có cái này thiết lập đ ồ n g dạng bất quá ngược lại là cực kỳ chân thực mà lại đả kích phản hồi cũng thật không tệ đ a u đ a u đến thịt cái chủng loại kia phản hồi còn có vũ khí đón đỡ thời điểm kia rèn sắt đồng dạng thanh â m nghe được quả thực thoải mái không được nhưng nhất làm cho giang s ở cảm giác được thoải mái bắn nổ địa phương vẫn là phải thuộc phát động đến yếu hại công kích mà xuất hiện sự quyết mặc kệ đối phương thanh máu nhìn còn có bao nhiêu máu trực tiếp dùng trong tay lưới dao x thời gian đ ạ n động t á c chậm lại thêm tràn ngập m ị cảm động tác nhìn qua g i ả n trực sáng không được mà n à y t r ù n g loại giống như chung kết kỹ năng hiệu quả phản hồi cũng là tuyệt đại đa số trong trò chơi có theo gần cứ điểm một đoạn này trên cơ bản liền là thuộc về tân thủ giáo trình tỉ như sử dụng dược phẩm đạo cụ thông qua đón đỡ tiến công giết chết địch nhân hoặc là đem trên người địch nhân chiến lợi phẩm cho đào đi còn có đối mặt nhìn không thể chiến thắng quái vật lúc cần nằm xuống tiến hành t i m hành trên cơ bản không có chút nào độ khó cho dù trò chơi độ khó bên trong lựa chọn là khó khăn nhất truyền kỳ hình thức cũng có trên h thuận thông tích ể cực kỳ thuận lợi thông qua một t qua đoạn này thì bản. lợi ừ phi phát nhìn một chút ở chỗ này, chết về sau có tình huống như thế nào phát sinh mà cố ý chịu chết, ngươi nói muốn này nào vàng không một mà mà sau cố t có ở về ý r cơ có bản khả không năng tử vong. tử đường á n binh lính của đế quốc, giết chết trên hang động không xuống, nhìn h chết giết giết đế rớt của quốc, m đi tùy tùng lạ rộ đại khái năm phút sau giang sở xuyên qua hẹo gần dưới mặt đất cứ điểm sở cải dìm hiện ra ở giang sở trước mặt d ầ m d ạ p lục sắc cây rừng một mảnh màu trắng bạc bị đại học bao trùm lấy dây núi mông lung xương trắng cùng phương xa tầng mây dày đặc cùng xanh lam dòng sông loại xinh đẹp này cảnh sắt trực tiếp để giang sở cho rung động đến thật sự là quá đẹp một màn này đơn giản trắng cảnh trên thực tế tại nội bộ khai phát mấy cái phiên bản nhưng đều bị dương thần bác bỏ cũng không phải là tham khảo mộng cảnh trong trí nhớ theo đợt V, s ở cải dìm các người chơi lần đầu rời đi sơn động nhìn thấy trắng cảnh nơi này không có chút nào nguyên bản vết tích bởi vì dương thần muốn tạo nên một loại để người chơi cảm giác được rung động tình cảnh liền như là làm mộng cảnh trong trí nhớ những cái kia mới gặp giết để ngươi ấn tượng sâu sắc không gì sánh được cho chơi chơi hoãn đạ cùng tự tượng kia to lớn vô cùng bột mang tới rung động sau cùng người sống sót bên trong rổ hẹn mang theo h i ệ lệ gặp hiệu cao cổ lúc duy mị tràng cảnh phóng xạ ba đi ra chỗ tránh nặng kia hai sau hoang vu đất chết thế giới mang tới rung động theo lệ gần bóp rẽn đạ hoang dã chi tức bên trong lin ở cờ, cờ đứng ở trên vách núi quan sát hải lạc nhĩ ạ xạ x ì nét cơ dệ ị đại cách mạng tại thánh m ẫ viện mái nhà quan sát a di sinh hóa kỷ binh vô hạn xuyên qua tầng mây nhìn thấy kia sở tìm thủ dương thần muốn mang cho các người chơi thị giác trên một loại s u n g kích ngay tại trò chơi tối mở đầu mà một màn này tràn g cảnh dương thần tham khảo m ộ n g cảnh trong trí nhớ tên là quang hoàn bốn bên trong một màn sĩ quan trưởng thuận nhỏ hẹp đường hầm tiến lên cuối cùng rời đi sơn động lúc nhìn thấy kia hùng vĩ người mở đường di tích giản làm cho người ta rung động mà tham khảo m ộ n g cảnh trong trí nhớ nhiều trò chơi cuối cùng xuất hiện tác phẩm liền là hiện ra tại giang sở trước mặt một màn này khiến người ta cảm thấy một loại m á n h liệt thị giác rung động trước đó tập kích hẹo gần đủ in từ không trung lướt qua to lớn long rực xẹt qua sở cái dìm du dương mở gờ vang lên n đồng, là, là đồng, đồng dạng trò ư chơi cũng là như thế ba a tiêu chuẩn trò chơi hình tượng cũng không có cái gọi là siêu thoát thời đại cải tiến kỹ thuật nhưng ở sở cải dìm bên trong những này kỹ thuật tạo ra tràng cảnh cùng hình tượng để giang sở rung động đến thậm chí hắn có thể trông thấy ở xa cây cối nương theo lấy gió mà chập trờn không có cho giang sở đang thưởng thức mặt này trước rung động cảnh đẹp thời gian trò chơi kịch bản triển khai giả mổ phu hướng phía giang sở nói điểm kích cho chuyện hết thể có mấy cái t u y ề n hạ tỉ như cùng lòng có liên quan đối thoại cùng sợ tỏm loạn cùng binh lính đế quốc có liên quan đồng thời hắn còn nhận được hai nhiệm vụ tiến về h ẻ o gần cách đó không xa gì về y h ụ t tìm tới thân thích của hắn cũng phải chăng muốn gia nhập sở tổng loạt c ư ơ n g một trăm năm mươi tám thật xinh đẹp a đơn giản tiến hành cho đối thoại giải xong nhiệm vụ quá trình về sau giang sở một lần nữa đem ánh mắt của mình đặt ở trước mặt trò chơi cảnh sắc phía trên ống kính chuyên đuổi bao quát chạy nhảy vọt đều vô cùng trôi chạy hắn máy tính phối trí chỉ có thể nói là trước mắt chủ lưu phối trí xa xa không tính là phát sốt nhưng nhưng như cũng ổn định bảo trì tại sáu mươi fs ư hóa quả thực là không thể lại xuất sắc sau đó tiếp tục đi tới thuận đường núi đi xuống dưới nửa đường gặp ba cái nghề nghiệp pho tượng ở bên cạnh l à rộ giới thiệu giang sở trên cơ bản minh bạch pho tượng kia trên cơ bản kinh nghiệm ái lựa chọn về sau cái nào đó nghề nghiệp lấy được kinh nghiệm sẽ gia tăng chỉ bất quá cái trò chơi này nghề nghiệp đến cùng tính thế nào a mở ra mình cây kỹ năng nhìn xem các loại s ư a di pháp thuật cùng các loại sở trường giang sở có một chút mê mang cái này nghề nghiệp là làm sao phân chia chẳng lẽ làm pháp sư cũng có thể cầm trên đại đao đi đổ l ò n g sao nhìn xem trong trò chơi cây kỹ năng giang sở có một ít ngoài ý mới nhưng rất nhanh giang sở liền cảm giác được h ư n ấ n cực kỳ có ý tự a không có hạn định chết nghề nghiệp gì càng không có hạn định nghề nghiệp gì trang bị những này trên một điểm này trò chơi này thật sự là quá chân thực còn lại một chút giờ tờ g bên trong dựa vào cái gì pháp sư chỉ có thể xuyên bố giáp không thể xuyên trọng giáp cầm thương thuẫn cùng chiến sĩ vì cái gì không thể cầm pháp trượng n ú t ở phía sau sắp xếp chuyển vận nhất định phải đi lên chém người cho mình nghề nghiệp lựa chọn pháp sư sau đó giang sở đem tự mang một cái ngọn lửa thuật tay phải một tay kiếm tay trái ngọn lửa thuật hai chữ n h ư bức hoàn toàn không có chế ướp thậm chí có thể tự do tự tại hành tẩu hoàn toàn không giống cái khác giờ tờ g trò chơi đồng dạng các loại lặp đi lặp lại nhắc nhở nguyên nên đi hoàn thành nhiệm vụ ngươi không thể làm những này ngươi bây giờ phải hoàn thành nhiệm vụ dùng xuôi theo trên đường sói hoang thử tay nghề phun ra lửa cháy hừng hực đem sói sám t h ô n p h ệ phối hợp thêm sói tru âm thanh cho người ta phi thường như bức cảm giác mặc dù ngay phía trên đối phương thanh máu rơi xuống tốc độ phi thường lây nhiễm nhưng thị giác trên súng kích có à. làm tự thân đến ma lực tiêu hao sạch sẽ giang sở đem vũ khí hoán đổi thành đế quốc trưởng kiếm sông đi lên hai kiếm đâm chết sói hoang đây mới là pháp sư lãng mạn a đem sói hoang thịt trên người cùng da lông vơ vét một chút giang sở không khỏi phát ra một tiếng cảm、thán. không có vội vã tiến hành nhiệm vụ tiến về gì vệ về yêu mà là khắp nơi lắc lắc cùng dùng muốn phát hiện một chút những thứ không biết tiến vào dòng sông bên trong chui vào đi xuống xem một chút có cái gì bà bối không đi đại lộ chuyên môn hướng phía bên cạnh rừng cây chui vào nhìn có cái gì kỳ ngộ mặc dù vừa mới bắt đầu chơi cái trò chơi này thậm chí trò chơi kịch bản đều còn không có chính thức triển khai ngay cả chiến đấu đều chỉ là chém chết mấy con thú hoang cùng binh lính đế quốc nhưng giang sợ lại cảm thấy một loại cái khác trò chơi chưa hề mang đến cho hắn qua thể nghiệm đó chính là đối với không biết hiếu kỳ cho dù hắn hướng lấy địa đồ tiền nhiệm vụ mục đích tương phản địa phương đi đến, hệ thống cũng không có cưỡng chế để hắn quay đầu loại cảm giác này là hắn chơi cái khác giờ t ờ gờ trò chơi đều chưa từng có mù so ở trong game chạy loạn khắp nơi đem mình giả tưởng thành một cái ma huyện thế giới bên trong làm b ạ o hiểm ra tiến hành đối vị trí địa phương thám hiểm chậm rãi trưởng thành là một cái có thể chiến thắng cự long truyền kỳ nhưng rất nhanh cái lý tưởng này bởi vì gặp một đám cường đạo mà chết i ể u phí sức giết chết mất hai cái trước mặt cường đạo sau đó bị phương sa một phát bay tới h ỏ a cầu cho đánh giết nhìn xem tử vong hiện trường giang sợ không khỏi không còn gì để nói pháp ra không đều là thổ hảo kẻ có tiền sao làm sao ngơi cái này pháp ra đi làm cường đạo rồi mang theo nhà danh giang sở một lần nữa trò chơi loạt chuẩn bị trước chiếu vào kịch bản đi xuống ít nhất cũng phải cho mình đổi một thân trang bị học một điểm kỹ năng a mang ý nghĩ này giang sở hướng phía trạm thứ nhất mục tiêu gì vệ ỷ h ư t đi đến mà tại gì vệ ỷ hượt cổng giang sở rốt cuộc gặp ngoại trừ lạ d ổ cùng hẹo gần bên trong quân đế quốc bên ngoài có thể trò chuyện l ờ bờ cờ một cái thoạt nhìn như là du hiệp trung niên nam nhân ngồi ở bên ngoài trấn cổng mang theo hiếu kỳ giang sở đối diện đi lên ấn xuống e khóa cùng đối phương tiến hành đối thoại một ngươi nhìn không tốt lắm hai gặp lại nhìn lấy xuất hiện trước mặt hai cái không chắc giang sở quả quy nương theo lấy giang sở lựa chọn đối thoại tiến hành tiếp đúng vậy ta đã thật lâu không có hưởng qua thịt hương vị dị vệ ý hụt thịt gà là tuyệt nhất nhưng thật sự là quá đắt ngươi có thể giúp ta làm điểm thịt đến sao thù lao là một chiến sĩ ngươi tựa hồ thiếu thiếu một đem thích hợp vũ khí tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm thịt gà đưa trang bị nhiệm vụ nhìn xem vừa mới tiếp xuống nhiệm vụ giang sở không khỏi nhãn tình sáng lên bằng vào hắn nhiều năm trò chơi kinh nghiệm hắn hoàn toàn khẳng định cái này liền là ban đầu đưa trang bị nhiệm vụ đưa tặng cho người chơi sơ kỳ trang bị dùng để quá độ dựa theo hệ thống này chỉ dẫn tiến vào dị vệ ý hụt bên trong vừa vừa bước vào d ì vệ ý hụt cửa lớn giang sở con mắt liền sáng lên quả nhiên nhiệm vụ mục tiêu ngay tại trước mặt đây chính là chuyên môn đưa trang bị nhiệm vụ a chỉ gặp d ì vệ ý hụt một cái tên là cự nhân t i ể u con trước mấy cái lớn gà béo chính trên đường đi tới đi lui rút ra trên người đế quốc trường kiếm nhìn lên trước mặt lớn gà béo giang sở trên mặt lộ r a cực kỳ nụ cười vui vẻ đi đến gà béo trước mặt giơ tay chém xuống d ì vệ ý hụt đối cựu hận của ngươi giá trị lên cao mười nương theo lấy gà béo kêu thảm tiếng ai mình một cái tin tức tại giang sở màn hình ngay phía trên này ra sau đó bên cạnh dị vệ ý h ụ t thôn dân cầm vũ khí liền hướng phía giang sở ế tới t đây ngoa tạo làm gì ta không phải liền là dết một con gà sao các ngươi chơi cái gì nhìn xem một đám thôn dân trong nháy mắt trở mặt còn chưa kịp vơ vét thịt gà giang sở trong nháy mắt sửng sốt sau đó phương x a một mũi tên trung đích hát thuê trong nháy mắt rơi mất một phần tư cái này tổn thương ngươi tại sao muốn xâm hại tài sản của bọn hắn ngươi đến là hành vi của ngươi đánh đổi một số thứ ngay tại giang sở chuẩn bị thời điểm chạy trốn không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện một sĩ binh ngăn chặn giang sở lộ tuyến sau đó ba cái tuyển hạng xuất hiện trước mặt giang sở một thật có l ỗ i ta nhận tội ngồi tù hai có lẽ những này tiểu b ả o bối có thể làm cho ngươi thay đổi chủ ý đút lót ba nhưng mà các ngươi có thể bắt ta có biện pháp nào đâu phản kháng cái này còn cần lựa chọn sao khẳng định là đút lót ta phản kháng ta dùng đầu phản kháng sao một cái thôn dân bắn ta một tiễn liền rơi ba phần tư máu có chút buồn bực giang sợ quả quyết lựa chọn đút lót t u y ể n hạng ngươi đã mất đi bốn mươi viên kim tệ trên màn hình nhảy ra nhắc nhở nhưng sau đó chẳng cảnh để giang sở mộng rất x i lỗi ta nghĩ ngươi đến đi với ta trong phòng giam lợi một hồi số tiền này không đủ để bồi thường tổn thất hai lựa chọn xuất hiện đang đối thoại cột phong trong một ta t ngồi tù hai b ắ t ta chỉ bằng các ngươi sao phản kháng nhìn trên màn ảnh tuyển hạng giang sợ sửng sốt ngại tiền thiếu ngại tiền thiếu vậy cũng chớ đem ta bốn mươi kim tệ lấy đi a ngoa tạo đều đã cầm tiền còn muốn bắt ta có ngươi dạng này đi sao ngồi tù ta liền dù chết cũng sẽ không ngồi tù mang theo phẫn nộ cảm xúc giang sợ trực tiếp lựa chọn phản kháng tuyển hạng ngươi làm ra một lựa chọn sai lầm nương theo thủ vệ lạnh lẽo thanh n m chương ù n bên n g、e、c ạ d một trăm năm mươi chín trò chơi xuất gia đầu tiên thượng tuyến cùng ngày ngoại trừ như là giang sở dạng này người chơi bình thường các lớn trực tiếp trên bình đái cũng thuần một sắc một đám dẫn chương trình tại trực tiếp theo the, the n v sở cải dịm đồng dạng ngoại trừ trực tiếp dương thần theer sv Tuấn sở cải dìm phượng hoàng trò chơi bên kia quốc vương chi kiếm trải qua giai đoạn trước lớn diện tích tuyên truyền vẫn là có không ít dẫn chương trình đang tiến hành trực tiếp rốt cuộc nhiệt độ đặt ở đường này hoặc là lựa chọn theer sv Tuấn sở cải dìm hoặc là lựa chọn quốc vương chi kiếm về phần người chơi bình thường nhóm chú ý giá cả nhân tố đối với dẫn chương trình mà nói ngược lại là không trọng yếu nhất một vấn đề nhưng mà liền như là giang sở đồng dạng bao quát dẫn chương trình cùng tuyệt đại đa số người chơi đều phạm vào một cái sai lầm rất nghiêm trọng kia cũng là bởi vì giết chết dị vệ y h ụ gà con sau đó bị dị vệ y diễn đàn cộng đồng bên trong một mảnh tiêu r ê n mẹ của ta ơi à bắt đầu giết một con gà d ì vệ ý hụt người trực tiếp nhìn ta chằm chằm giết quả thực say đừng nói nữa cái k i a u dị vệ ý hụt binh sĩ ngươi chở đó cho ta chờ cả ra một thân thần trang nhất định trở về đem n g ư ơ i làm thịt lựa chọn nhận hối lộ không đủ tiền ngươi nói thẳng không đủ chính là kết quả đem trên người ta tiền lấy mất còn muốn bắt ta tuyệt đối đừng tuyển ngồi tù tuyệt đối đừng tuyển ngồi tù muốn rơi điểm kinh nghiệm cùng kỹ năng đẳng cấp tại giã ngoại giết một nhóm lớn sói giết tới năm cấp lại đi dị vệ ý hụt sau đó bị truy nã ngồi tù trực tiếp đem ta trang bị trò l u t sạch kỹ năng đẳng cấp đều giảm xuống hh ắ c ắ các c ngươi còn tại gì v ề y hụt giết gà chơi à, ta đều chạy đến sổ lì tiệu gia nhập đế quốc đúng dịp ta cũng gia nhập sở tổng l o ạ n biểu thị đã đến h ả i tờ d ủ n phong cảnh quá đẹp quả thực m ỹ đến khóc ha ha đồng dạng không đi gì v ề y hụt trực tiếp mù so loạn đi dạo trên đường gặp một cái thuyền đắm cứu một cái người ngâm thơ rong cho ta một quyển sách giới thiệu chính là trong trò chơi bối cảnh mà lại trong trò chơi có thật nhiều loại sách này dự định làm cái ngăn cất chứa chuyên môn tìm những sách này đi bó tay rồi ta chậm dai tìm cơ hội đem dị vệ y hụt bên trong nở tờ cờ giết đi sau đó trực tiếp phán định ta nhiệ một nhiệm vụ nở tờ cờ bị ta giết chỉ có thể loạn vô số người người chơi tại cộng đồng trên bình đài phát biểu người mình trò chơi thể nghiệm kinh lịch nhất là ở người chơi nhóm phát hiện cũng không cần đi theo ngay từ đầu cho ra chủ t i ế n tiến về gì v ề ý hộp tiến hành nhiệm vụ mà là có thể tiến về những địa phương khác thậm chí còn có thể đem n g ư ờ i nhiệm vụ nở tờ cờ cho xử lý hoàn toàn không cần phải để ý đến cái gọi là trò chơi nhiệm vụ chính tuyến lúc trước chưa từng có một trò chơi là từng có dạng n à y thể nghiệm p h ả n phất như là cả người thật tại dị thế giới mạo hiểm đồng dạng nhất định phải tiếp nhận cái gọi là quy tắc có thể dựa theo mình ý tưởng chân thật đi làm so với theo sở cải dì mang m cho các người chơi cảm thụ phượng hoàng bên kia quốc vương chi kiếm cũng không kém cỏi chút nào trò chơi giai đoạn trước khổng lồ rộng rãi chiến tranh tràng diện để người nhiệt huyết sôi trào mặc dù trước đó tại tuyên truyền thời điểm dương thần không có quá nhiều lưu ý quốc vương chi kiếm nhưng đợi đến đối phương trò chơi chân chính phát hành về sau hắn vẫn là trước tiên mua đối phương trò chơi tiến hành trò chơi thể nghiệm xuất sắc hình tượng biểu hiện ưu hóa phương diện cũng phi thường xuất sắc đồng thời đang đả kích sầu não cũng đầy đủ đồng như là thea sv sở cải dì mở màn liền có đủ ý đột kích rung động tràng cảnh cùng rời đi hẹo gần cứ điểm lần đầu tiên nhìn thấy sở phượng hoàng trò chơi bên này quốc vương chi kiếm hiển nhiên cũng là am hiểu sâu đạo này khúc dạo đầu liền để các người chơi thể nghiệm được một cái rộng rãi bao la hùng vĩ chiến tranh kịch coi như xuất sắc trò chơi phẩm chất nhưng ở trò chơi cách chơi phía trên cũng không có làm ra bao lớn cách tân dương thần trong nội tâm cấp ra một cái phán đoán khúc dạo đầu kia rộng rãi chiến tranh thể nghiệm hoàn toàn chính xác để người n h i ệ t hết u y s ô i trào thậm chí dương thần cũng không thể không thừa nhận thời điểm đó hắn cũng cảm giác này lại là một cái phi thường ngưu bức trò chơi nhưng rất nhanh trò chơi tiết tấu liền thay đổi hoặc là nói cách cục trở nên có một ít nhỏ làm vong quốc vương tự hắn cần muốn tiến hành mạo hi tìm ngày trọng xưa bộ hạ cũ, đây o ạ t vương vị. đ là bị bày một cái hợp cách cấp ba ai trò chơi nhưng, nhưng lại xa xa không tính là đột phá tính cho dù cũng gia nhập không ít đồ vật nhưng h lại có thiên nhiên thiếu hụt nhất là làm trò chơi này đối mặt tedder sờ cãi dìm thời điểm hiểu qua hai cái nội dung trò chơi dương thần có đầy đủ tự tin nói ra một câu nói như vậy mặc dù đến tiếp sau nội dung dương thần không có thể nghiệm cũng không biết sẽ có hay không có cái gì lớn cải biến nhưng liền trước mắt mấy giờ trò chơi thể nghiệm đến nhìn quốc vương chi kiếm không đáng để lo tại dương thần tràn ngập tự tin thời điểm phượng hoàng trong trò chơi diệp phát cũng tương tự tiến hành qua đ ố i theo đờ sv sở cải dìm t h ử chơi đơn giản chơi nửa giờ giết chết dị vệ ý h ộ t bên trong gà sau đó bị thôn dân cùng thủ vệ loạn đao chặt sau khi chết hắn liền đã rời khỏi trò chơi nhìn xem trên mạng bình luận diệp phát không khỏi cười lắc đầu độ tự do tại giờ g bên trong để người chơi cảm nhận được đầy đủ tự do đây cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng mà lại cũng không là một chuyện tốt tự do liên đại biểu cho kịch bản có thể sẽ bị cắt đứt mà người chơi ở trong game không có một cái chính xác mục tiêu có lẽ ngay từ đầu sẽ cảm giác cực kỳ có ý tứ nhưng một hai giờ về sau đâu liên sẽ trở nên không biết nên làm gì từ đó cảm giác nhàm chán lúc này các người chơi liền chọn tiến hành nhiệm vụ nhưng vì cho người chơi tạo nên tự do cờ xí nhiệm vụ tính liên quan bị ngăn cách ra từ đó đại nhập cảm trên phạm vi lớn giảm bớt dạng này trò chơi thể nghiệm tuyệt đối không phải tốt như vậy ngay từ đầu tại quốc vương chi kiếm trên diệm phát cũng nghĩ qua tự do hóa nhiệm vụ cơ cấu nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn đem thả bỏ về phần giết nờ ở c ờ sau đó nhiệm vụ thất bại bị thủ tiêu vậy cũng là tự do sao theo diệp pháp cái này thuần túy chính là vì tự do mà tự do nhiệm vụ chính tuyến bị đoán mất k i a đến tiếp sau đâu người đến tiếp sau làm như thế nào tiến hành tiếp đơn giản liền là đến hạ một cái nhiệm vụ nờ c ờ điểm sau đó tiếp tục nhận nhiệm vụ nhưng loại này đột một tính cùng không hợp lý cũng tuyệt đối sẽ để người chơi xuất diễn đương nhiên cũng không phải là không có biện pháp đó chính là lợi dụng đại lượng cùng loại nhiệm vụ phụ tuyến dẫn đạo người chơi để trò chơi kịch bản cùng nhiệm vụ bao quát chi tiết khắc họa càng thêm hòa mỹ theo n dạng n g thời c gian l công trôi qua tháng tám trò chơi trong hội cơ hồ toàn bộ đều là theo đờ sờ cải dìm còn có quốc vương chi kiếm tin tức mà đàng hoa bên kia ảo tưởng thì là tiểu quy mô đưa lên quảng cáo sau đó phát hiện cái này hai trò chơi nhiệt độ không giảm chút nào hạ xuống tương ứng liền giảm mất tuyên truyền cường độ chờ thêm hơn nửa tháng các ngươi nhiệt độ giảm xuống ta tại tuyên truyền đến lúc đó cùng thời kỳ không có cái gì có thể đánh còn không phải ta h ảo tưởng nhất thống thiên hạ nhìn xem trên mạng liên quan tới theer The sở c à i dìm cùng quốc vương chi kiếm tin tức đàng hoa bên này đại ý tòa sơn quan hồ đấu nhìn các ngươi chó cằn chó đều thời điểm các ngươi đều phải chết đi cho ta theo h ảo tưởng tạm thời điệu thấp phát d ụ n một đợt cùng thời kỳ mặc dù còn có cái khác trò chơi công ty tiến hành trò chơi tuyên truyền nhưng chủ lưu tin tức trên cơ bản đều là theer The s sở cải dìm còn có quốc vương chi kiếm tin tức rốt cuộc cái này hai k h o ả n cấp ba a trò chơi thật sự là so phổ thông trò chơi càng có thể hấp dẫn người chơi ở thời điểm này tinh vân trò chơi cùng vong long tuyên bố chính phủ tin tức theo đờ The s -v. sở cải dìm lượng tiêu thụ đột phá ba trăm vạn phần nương theo lấy vong long cùng tinh vân trò chơi tin tức này công bố quốc vương chi kiếm bên kia phượng hoàng cũng không chút nào cam yếu thế tại trên họ phỉ cán web sẽ công bố quốc vương chi kiếm lượng tiêu thụ đột phá một trăm vạn mặc dù nhìn so theo đờ The sờ cải dìm ba trăm vạn phần lượng tiêu thụ muốn thấp hơn hai trăm vạn nhưng đến cân nhắc đến một điểm đó chính là bây giờ theo đờ The sở cai dìm là tại c h i ế c khấu trong lúc đó một trò chơi giá bán vẹn vẹn chỉ có một trăm chín mươi tám nguyên mà quốc vương chi kiếm bên này thì là thực sự ba trăm hai mươi tám nguyên dạng này vừa so sánh trên thực tế quốc vương chi kiếm lạc hậu cũng không nhiều một trận thế lực ngang nhau đỏ s ứ ca vô số chú ý trận này đấu trò chơi nghiệp nội nhân sĩ cũng không khỏi đến phát ra cảm khái không thôi theo đờ sơn v sở cai dìm khúc dạo đầu liền biểu hiện ra rung động cảnh sắc cùng không có khe hở đại địa đồ cùng hết sức xuất sắc độ tự do bao quát trong trò chơi trước mắt biểu diễn ra chi tiết nhỏ tỷ như giết chết địch nhân sau đem đối phương quần áo nhổ về sau thi thể cũng sẽ tùy theo làm ra phản ứng đồng thời còn có thể đem thi thể kéo lấy đến giã ngoại sau đó chờ ở bên cạnh đợi sẽ có quạ đen cùng đàn sói mấy cái động vật hoang dã đến đây đem thi thể cho nuốt chỉ để lại một đống hải q u ố t bao quát nếu như người chơi sử dụng ngọn l ử a thuật vẫn đối với thi thể trên đất sử dụng thi thể cũng sẽ bị đốt thành cho bụi đây đều là thea s sợ cái gì bên trong hết sức xuất sắc chi tiết nhưng cũng chính thức những chi tiết này để người chơi cảm giác được sợ cái gì tình đây là một cái đầy đủ thế giới chân thật mà quốc vương chi kiếm bên này mở đầu thông minh chiến tranh trẳng diện lập tức đem người hấp dẫn lấy sau đó trôi chạy động tác thể nghiệm cũng biểu hiện tốt đẹp bất quá loại này cảm khái nương theo lấy các người chơi chậm dai thúc đẩy đến trò chơi đến tiếp sau bộ phận nội dung thời điểm tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa du hy tinh không người chơi trúng bình bên trong k h e o đờ sv sở cài dìm cho điểm từ nguyên bản chín điểm đột nhiên lại tăng lên không ba đạt đến chín ba điểm cao mà quốc vương chi kiếm tại du hy tinh không người chơi trúng bình bên trong điểm số thì là từ nguyên bản tám sáu điểm hạ hạ xuống tám hai điểm một trò chơi sau khi lên mạng sơ kỳ thích trò chơi này người chơi mua vào cho điểm đạt tới một cái độ cao đây là chuyện rất bình thường nhưng nương theo lấy trò chơi nhiệt độ truyền bá càng ngày càng nhiều người chơi mua vào trò chơi nhưng chắc chắn sẽ có một chút không thích trò chơi này người chơi bởi vì vì một số điểm cho ra thấp điểm nhất là nương theo lấy trò chơi lúc dáng dấp tích lũy tại bắt đầu mới mẹ cảm giác cùng mới gặp q u a đi, người chơi liền sẽ phát hiện trong trò chơi một vài vấn đề cái này cũng liền dẫn đến trò chơi cho điểm hạ xuống như quốc vương chi kiếm cho điểm từ nguyên bản tám sáu điểm hạ xuống đến tám hai điểm các người chơi nhau nhau biểu thị trò chơi bản thân mặc dù tố chất không tệ nhưng không có cái gì bạo điểm kịch bản lại thêm kinh lịch ngay từ đầu khổng lồ chiến tranh trắng diện nhưng thể nghiệm lấy trò chơi lại phát hiện ở giữa cũng không có này chủng loại giống như chiến đấu nguyên tố nhao nhao cảm thấy một chút nhàm chán cho người cảm giác chỉ là có chút không phong khoáng cảm giác nội dung chính tuyến ngươi là một cái gánh vác huyết h ả i thâm cựu phục quốc người vì phục quốc tìm ngày xưa bộ hạ cũ nhưng thực tế dung ngoạn thể nghiệm liền cảm giác ngươi không phải một quốc gia người thừa kế mà là một cái cường đạo sơn trại người thừa kế vì đoạt lại mình đại trại chủ vị trí toàn bộ trong trò chơi cách cục thật sự là quá nhỏ một chút muốn nhìn lớn chiến tranh tràng diện người chơi nao h nao h biểu thị thất vọng trò chơi cho điểm hạ xuống đây cũng là tại bình thường một chuyện mà lại chỉnh thể cho điểm không có hiện ra nhảy núi thức hạ xuống điều này nói rõ trò chơi phẩm chất cũng chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn nhưng theo ờ The sờ cải dìm cái đồ chơi này là chuyện gì xảy ra thượng kiến thời gian dài như vậy cho điểm không hàng còn tăng lên mặc dù nhìn vẹn vẹn chỉ là tăng lên không ba nhưng chín ba điểm trên thực tế đã là một cái cực kỳ cao tiêu chuẩn thậm chí có thể nói đạt tới chín năm điểm liền đã có thể nói xem như một cái thân tác theo ờ The sờ cải dìm trò chơi này có dạng này tiềm lực chỗ có chú ý lấy theo đờ sờ cải dìm trò chơi nghiệp nội người đều là trận mắt hốc m ộ n nhưng mà đây chỉ là bắt đầu dứt bỏ trong trò chơi tất cả nhiệm vụ phụ tuyến không đề cập tới chỉ là trong trò chơi chủ tuyến bộ phận có thể nói đều có cao tới mấy chục tiếng quá trình thậm chí cái này còn không phải trò chơi toàn bộ bởi vì cân nhắc đến trò chơi tiến trình nguyên nhân đến tiếp sau một chút giờ lờ cờ thì như vạm cùng đã ạ ngủ ạ phân tranh giờ dạ gột bọn lai lịch cùng lòng tế tự mị dạ giờ lờ cờ kịch bản dương thần bọn hắn đều còn tại khai phát chế tắc ở trong trước mắt trong trò chơi có nội dung liền là nhân vật chính làm giờ dạ gồn bọn kết thúc thế giới kẻ thôn vệ đủ ỉn cùng s ở cai dìm nội chiến s ở t ò m loạt cùng đế quốc quân đội cùng tòa mạc phân tranh bao quát trước đó v ẽ bánh nướng nhiều người hình thức m ở ho giờ công năng những n à y đều còn chưa mở phát ra tới nhưng chỉ có nội dung trò chơi đã đầy đủ để các người chơi t r ầ m mê đạo tặc công hội theo quảng pan y ẩn h c á m minh đ ệ hội đế quốc s ở t ò m loạt học viện pháp thuật thậm chí dù là không đi theo nhiệm vụ chính tuyến khổng lộ nhiệm vụ chi nhánh cũng sẽ cho ngươi một cái đây chính là nhiệm vụ chính tuyến ảo giác phản phất như là mỗi cái nờ tờ cờ đằng sau đều có một cái thuộc về hắn nhiệm vụ. k h ô ngay giống vương trong người không với chi kiếm chơi, chơi đi nhiệm tái diễn quốc bên hoàn thành vụ, cách chỉ có móc thể làm máy b n thưởng nhiệm như cần ngươi tiến đánh, nào. thì thế g đi làm vụ, đâu đâu đâu đâu có có có có sao a từ đầu còn cảm thấy có chút ý tứ nhưng rất nhanh ngươi sẽ phát hiện cái này kỳ thật cực kỳ nhàm chán ngoại trừ nội dung chính tuyến ngươi tựa hồ tìm không thấy cái khác cách chơi nhưng ở theo đờ s V, sở cãi dìm bên trong các người chơi luôn có thể tìm tới mình niềm vui thú thuận nội dung chính tuyến đi chậm rãi lường trước được sợ cãi dìm tình cố sự minh bạch g i dạ gồn bọn lai lịch gặp được gờ dẫy bẹ t về sau học tập đến long hống lực lượng càng làm cho người chơi kích động và phần vô tâm chủ tuyến các người chơi dù sơn n mặt thủy trên đường đụng phải một cái nhìn cực kỳ phổ thông nở bờ cờ để ngươi cho hắn đưa một phong thư kiện nhưng lại có thể nắm ra một loạt sự kiện lớn cuối cùng thậm chí có thể cùng nhiệm vụ chính tuyến sẽ cùng điều kiện tiên quyết là ngươi đồng ý giúp đỡ đồng thời nguyện ý d ò xét phía sau chân tướng vô số các người chơi tại mới gặp rung động về sau cũng không có theo quen thuộc mà cảm thấy n h à g chán ngược lại là cảm giác được trong trò chơi còn có rất nhiều những thứ không biết đang đợi bọn h ắ n đ à o g móc nhìn xem theo đờ sờ cải diêm tình thế nhìn, nhìn lại quốc vương chi kiếm tình thế phượng hoàng trong trò chơi quốc vương chi kiếm chủ chế tác diệ phát với cái thế giới này có một chút mờ nhất là tại hắn r ứ t bỏ thành kiến chân chính tính hạ tâm thể nghiệm lấy theo đờ sờ cãi g ì m về sau hắn cái này một phần mở mịt nặng hơn không phải bán thành phẩm không phải mánh lưới cao hơn trò chơi phẩm chất nơi đó bán dễ dàng như vậy làm gì a còn có để cho người sống hay không ta cùng ngươi cái gì thù cái gì hoán ngươi muốn như vậy đến đánh lấy ta đột nhiên d i ệ p phát cảm giác được mình có một chút h bị khuất nếu như đem quốc vương chi kiếm cùng trước đây vong long phát hành cái bóng truyền thuyết so sánh trên thực tế tự nhưng chơi độ cùng trò chơi chất lượng phía trên tới nói quốc vương chi kiếm còn muốn hơn một chút nhưng đối mặt theo đờ sờ v ề sợ cái d ì m nhất là hai trò chơi đều chơi qua các người chơi loại này t r ê n h lệch liền lập tức thể hiện ra một trò chơi đến cùng chơi vui hay không làm qua sau một khoảng thời gian các người chơi đều sẽ có một cái phán đoán Hiện nhiên quốc vương chi không chút chơi kiếm liền là có một loại đến tiếp giác, vương đến còn nào ngay quốc sau đầu có sức lực nào cảm một là từ trò chơi chỉnh thể thiết tấu liền nhanh chóng bắt đầu bình ngặt đi bao quát hùng vĩ chiến tranh tràng diện cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay càng nhiều ngược lại là giống sơn trại cùng sơn trại ở giữa cãi nhau ở mỹ mà theo ờ s V, Sở cãi dìm mặc dù cũng tương tự không có đại quy mô chiến tranh tràng diện cho dù là hạt tờ dù nội dung nhiệm vụ lần thứ nhất đồ long hấp thu cự long long hồn học xong cái thứ nhất long hống nhưng cũng chính là mười mấy hai mươi người tiểu tràng diện giá ngoại tối hùng vĩ chiến tranh cũng bất quá là đế quốc cùng sở tỏm loạt quy mô nhỏ tác chiến có thể thấy được đơn vị không hơn trăm nhưng cái này cũng không hề là theo ờ sờ cãi tự do nhưng lại cũng không chống giông cách chơi để vô số các người chơi trầm mê ở sở c à i dìm trong thế giới so với m ộ n g cảnh trong trí nhớ ban sơ tơ đờ sơn trò chơi dương thần cùng lâm gia nhất tại khai thác thời điểm tiến hành qua chi tiết trên gia tăng để toàn bộ thế giới càng thêm chân thực tràn ngập nhưng chơi tính tỉ như trong trò chơi nhân vật quan hệ ở trong game nở đợ cờ có mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian nếu như các người chơi làm chuyện xấu đám nở đợ cờ liền sẽ nhao nhao nghị luận tương phản nếu như các người chơi làm chuyện tốt đám nở đợ cờ sẽ đối với chúng ta tiến hành tán dương vân vân bao quát trong trò chơi tất cả nờ t ờ cờ đều có một bộ mình a i lo dí quan hệ mà một bộ này lo dí quan hệ thì là vong long phương diện khai phát đoàn đội trợ giúp dương thần bọn hắn mới hoàn thành cho dù đối với từ thedsv sở cài dìm chỗ được lợi ích bên trong vong long cần phân đi một bộ phận nhưng dương thần lại cho cam tâm tình nguyện bởi vì không có vong long cung cấp kỹ thuật theo t h e r s v sở cài dìm trước mắt trò chơi tố chất tuyệt đối sẽ không như vậy hoàn mỹ trên mạng các người chơi đối với sở cài dìm cái này lạ l ắ m mà thế giới xinh đẹp nghị luận mỹ nhưng dương thần rất rõ ràng còn có rất nhiều thứ các người chơi cũng không có phát hiện Cứ việc quốc vương chi kiếm còn vương kiếm đồng a danh Linhman, n tiến hành lấy tuyên truyền, nhưng theo danh tiếng Linman, quốc vương chi kiếm lượng tiêu thụ đã trên diện rộng ngã xuống, Tuần vẫn như g theo tiêu thụ Thedders trì thủ chi kiếm Cải chỉ lấy duy quốc Dìm có cũ V, vị. đã đ Sở thời tại cộng đồng trên website các người chơi đối với quốc vương chi kiếm thảo luận cũng càng ngày càng ít thay vào đó là theo e sở cải dìm bên trong nội dung trò chơi vào tay năm ngày trò chơi thời gian đã ba mươi giờ mỗi ngày tỉnh lại chuyện làm thứ nhất liền l à bật máy tính lên t i ế n vào sở cải dìm trong thế giới một trước mắt chủ tuyến vừa mới leo lên thế giới chi hầu gặp được gờ g i y bẹ t học tập đến hai cái long hống nhưng lại bị đế quốc cùng sở t ò m loạt nội chiến hấp dẫn tới biểu thị từ h ả i tờ dùn giết chết đầu thứ nhất long hậu liền căn bản vô tâm chủ tuyến gia nhập the c ò m bạn nghỉ ẩn làm một chút tiền thưởng nhiệm vụ quả thực thú vị chi tiết cảm giác quá tuyệt vời trước đó có một lần tại h ả i tờ dùn trong cửa hàng nghỉ ngơi có người qua đường nói thân thích của hắn bởi vì nguyên nhân gì là một cái cường đạo lại về sau ta tại h ả i tờ dùn cách đó không xa một cái cường đạo trong pháo đài giết chết tất cả cường đạo về sau trong phòng tìm được một phong thư liền là cửa hàng bên ngoài người đi đường hắn thân thích viết không có nhiệm vụ nhắc nhở dấu chấm than không có tự động tìm đường vì tìm nhiệm vụ ta cùng trên đường mỗi người đối thoại mỗi người cho câu trả lời của ta cũng là không giống thật sự là quá tuyệt vời đã là gan thông quan làm ta tại sổ hệ ngạ n tấy đem đủ in p h o n g vấn ta cho là ta sẽ rời đi sở cải d ì m trò chơi này ta đã thông quan nhưng không có ta từng là t ù phạm lại đ ồ qua lòng cùng vô số quái vật chiến đấu đánh bại vô số ma vật cương đại cự long cũng không phải là đối thủ của ta ta cũng đã làm đạo tặc làm qua thích khách cùng cống thoát nước chuột đánh qua một trận g i ã ngoại cùng lang hồ vật lộn đế quốc cùng sở tỏm loạt còn ở sở cải d i m nội chiến nhưng ta đã không muốn quản những thứ này ta chỉ muốn đi hay tờ dùn xem đi thế giới chi hầu nhìn một chút đã từng dạy bảo qua ta lòng n g ự a g ỡ giấy bẹ ở nhóm sau đó trở lại hai tờ rủn trong nhà cưới một cái lao bà thật tốt sinh hoạt trên lầu liền là trong truyền thuyết đại văn hảo ta dơ ra c ô n bòn cứu vớt thế giới vô số người đối ta vô cùng kính trọng thẳng đến ta tại dị vệ ỷ hột giết một con gà vô số người chơi tại trên mạng nhiệt nghị lấy liên quan tới theo đờ sv Tuần sở c á i g ì bên trong có liên quan nội dung trò chơi đem bán đã một tuần đã có không ít lá gan đế người chơi thành công hoàn thành thông quan tại xô hệ ngạ tầy đem đủ in phong h n trên mạng cũng theo đó xuất hiện đủ loại thông quan video tại chỗ cùng công lược đồng thời đối với sở c à i dìm giảng một cái cố sự các người chơi trên cơ bản cũng đã không sai biệt lắm minh bạch từ đối với trò chơi độ tự do thổi bạo còn có trong trò chơi các loại chi tiết các người chơi cũng đem sự chú ý của mình trọng điểm đặt ở trò chơi bản thân kịch bản phía trên theo ờ s V, sở c à i dìm cố sự kỳ thật cũng không có như vậy kỹ càng cùng nói nói là cố sự càng không bằng nói là một cái thế giới quan kiến tạo không có đặc biệt hai a i cố sự bao quát tại sổ h ề n ngạ tại xuất hiện anh linh trong điện ba cái nọ anh hùng mặc dù giới thiệu lai lịch của bọn hắn nhưng không có cường điệu khắc họa bọn hắn chơi toàn bộ theo ờ sờ cải dìm cho người cảm giác không phải người nào đó truyền kỳ cố sự ngươi mặc dù là giờ dạ gồn bọn nhưng trò chơi nói lại cũng không là chuyện xưa của ngươi mà là thế giới này cố sự thậm chí rất nhiều kịch bản cố sự chi tiết dương thần cũng không có hiện ra ở trong g a m e mà là ở trong g a m e các loại dấu trong sách ghi lại nương theo lấy vong long cùng tinh vân trò chơi đối theo đờ sv sợ cái dìm hạn lúc ưu đãi kết thúc trò chơi giá cả khôi phục được ba trăm hai mươi tám nguyên nhưng toàn bộ trò chơi lại như c ũ duy trì cực cao lượng tiêu thụ chiếm lấy học phỉ c ả n web sai cùng các đại bình đài con đường đầu tiên đồng thời trực tiếp bình này video bình này cùng người chơi cộng đồng này địa phương vẫn như c ũ duy trì đồ bản tư thế đối mặt một màn này v ư ợ n g hoàng bên kia đã triệt để lệnh từ ngày đầu quốc vương chi kiếm tuyên bố lượng tiêu thụ đột phá một trăm vạn về sau hết hạn đến trước mắt lượng tiêu thụ vẹn vẹn chỉ có một trăm sáu mươi vạn phần thậm chí ngay cả hai trăm vạn đều không có đột phá trái lại theo lsv sơ cải dìm căn cứ vong long cùng tinh vân trò chơi chính phủ mới nhất công bố số liệu trong nước lượng tiêu thụ đã đột phá năm trăm vạn phần mà khoảng cách đem bán thời gian mới không đến nửa tháng một cái có thể xưng kinh khủng lượng tiêu thụ số liệu dạng n à y một vài theo thống kê ra một mực chú ý nghiệp giới đám người không khỏi xôn xa một mảnh cái nào đó g giút chắc bên trong một đám người thảo luận quốc vương chi kiếm quá thảm rồi kỳ thật trò chơi cũng không tệ thậm chí so v o n g long cái bóng truyền thuyết còn muốn hơn một chút nhưng theo the đờ sờ c á i dìm căn bản chính là cái quái vật à. quái vật coi như xong mẫu chốt là vong long còn có tinh vân trò chơi không cho đường x u ố n g à, dạng này trò chơi bán một trăm chín mươi tám nguyên cái này ai chịu được à? không có cách nào thời vận không đủ cũng coi như quốc vương chi kiếm không may đặt tại bất kỳ một cái nào thời điểm chí ít cũng là phá ba trăm vạn lượng tiêu thụ trò chơi à, không đến mức hiện tại đem bán một tuần nhiều hai trăm vạn lượng tiêu thụ đều không đạt tới bất quá lại nói theo the đờ sờ cải dìm cái này nhiệt độ cũng quá bền bỉ đi vong long cùng tinh vân trò chơi còn tại đại lực độ tuyên truyền hẳn là sẽ không a nhìn xem bây giờ tư thế phượng hoàng bên kia đã nhận m ệ n h c h ờ thêm hai ba tháng trò chơi hạ giá nhiều ít cũng có thể bán ra đi một điểm kiếm lớn cái gì liền không nói c h ỉ ít hồi vốn đi mà đàng hoa bên kia thì là có chút mắt t r ợ n tròn nhìn xem các đại bình đài mạng xã hội đứng nhiệt độ nóng này theo đờ the sờ cái dìm bọn hắn có chút l u n g cuống cái này không khoa học a ngươi làm sao còn không h é o còn như thế cứng chắc 162, một trò chơi thủy chung là có hắn nhiệt độ kỳ hạn h ấ t là game h phơlin cho dù ngươi là ba cấp bậc đại t á c là một m cái ghê mọ phơ l ỉ n h tại ngươi đem bán thời điểm nhiệt độ vô cùng cao đây là rất bình thường nhưng lương theo lấy thời gian các loại kịch bản vật trần bao quát trò chơi cách chơi vật trần phần lớn người chơi đem trò chơi thông quan hoặc là đã chơi không sai bị lắm thêm vào trò chơi công ty tuyên truyền cũng bắt đầu t h ấ p xuống rốt cuộc lúc đầu tiêu thụ giờ cao điểm đã qua lúc này bó lớn tuyên truyền tài chính kia đốt đều là tiền a đốt tiền không có kiếm được nhiều công ty đương nhiên sẽ không ngốc như vậy thời gian nửa tháng trong vòng hạn cho dù là b a cấp bậc trò chơi cũng sẽ không ngoại lệ trên cơ bản sẽ ở khoảng thời gian này tiến vào một cái nhiệt độ hạ xuống kỳ nhưng theo đờ The sờ v s cải dìm cái trò chơi này có chút mà tính a ngươi thế nào nhiệt độ còn cao như vậy đàng hoa bên này có chút không biết làm sao cái này cùng kế hoạch không giống a mà tại đàng hoa x o ắ n suýt thời điểm trong nước nổi tiếng truyền thông du hít i n h không công bố mới nhất cho điểm so với còn lại một chút truyền thông mặc dù trò chơi tinh vân cho điểm trọn b ẹ n trầm vài ngày nhưng ở ngươi chơi bảy trong cơ thể trò chơi tinh vân cho điểm vẫn là có đủ nhất giá trị tham khảo liên quan tới theo đờ The sờ sở cải dìm cho điểm chúng ta muộn một chút bởi vì chúng ta vô cùng xoắn suýt đó cũng không phải một cái hoàn mỹ vô khuyết trò chơi trên thực tế tại du ngoạn quá trình bên trong chúng ta đã phát hiện một chút có chút làm người n h ấ t cả chứng b ở u g cùng có thể nói có chút không phù hợp lo dip k ị c bản nhưng một khi ngươi bước vào cái kia thế giới xinh đẹp đây hết thể hết thể đều tan thành mây khói trước mắt ngươi liền là sở cải dìm t h ị t hồ gạt mỹ lệ mây mù lượn vòng lấy cự lòng hại tờ dùn phồn hoa ba a i trò chơi cấp bậc hoa chất đem đây hết thể bày ra lúc quả thực đẹp đến n ạ t tờ đồng thời m a n ở trong đêm tinh vân trò chơi còn cần đại lượng sách vở bỏ thêm vào rất nhiều cố sự mỗi cái nở tở cờ không phải đứng đấy bất động bọn hắn có cuộc sống của mình có kinh nghiệm của mình có tính cách của mình yêu thích có tiểu thâu có cường đạo có kỳ kỳ quay quái, quái sinh vật toàn bộ thế giới nhìn vô cùng chân thật khi đó ngươi mới hiểu được trò chơi này chân lý hắn không phải để ngươi giống một con sông đồng dạng mục tiêu là chạy vào biển cả mà là để ngươi giống một trận gió là tự do ngươi có thể ở bên trong làm rất nhiều chuyện ngươi có thể là một vị nghiêm luận khắc kỷ anh hùng chiến sĩ cũng có thể là một vị đạo tặc hay là một cái ma pháp sư ngươi còn có thể trời tối người yên lúc này ra khóa chui vào trộm một điểm mình mua không nổi đồ vật Đây y là một cái ma huyện thế giới, cũng là một cái h u nương thế một thế thật. Cuối cùng, du tinh t chân Hy không cho ra cho giới, cũng giới cùng cái Cuối điểm là điểm,、so、với là là Du so ra r 9.5 ớ c mắt ở người i t r ú bình theo r o n vùng còn g p ả i điểm cao hơn không? h Nương số t lấy du hy tinh không cho điểm ra vô số từng ở sở cải d ì m đ ồ qua l ò n g làm thịt qua gà dở dạ gồn bọn nhóm n h a u nhao hưng phấn tại các lớn xã giao trong bình đài đăng lại cái này cho điểm tin tức không hề nghi ngờ trò chơi này có cái này m ị lực cho dù không thèm đếm xỉa đến chủ tuyến khổng lồ mà phức tạp chi nhánh cũng có thể để người trầm mê trong đó càng đừng đề cập trong trò chơi đầy đủ cao độ tự do thậm chí tại không ít trực tiếp trên bình đài một chút không phải kỹ thuật lưu dẫn chương trình không có lựa chọn cái gì độ khó khăn nhất đồ lòng lại hoặc là cái gì khiêu chiến đồ tân thủ chuẩn bị làm đủ i n bọn hắn lựa chọn một chút có khác thú vị cách chơi đồng thời thu hoạch được không ít f a n hâm mộ tỷ như nghiên cứu ra một chút mới xáo lộ tiềm hành ám sát lưu làm một cái hèn mọn lao ấm b ức cái gì hai tay quần bạo chiến hủy diệt ma đạo sư căn bản không tồn tại địa phương xa xa ngồi s ổ n tiềm hành sau đó lấy ra cùng tiễn bắn một tiễn q a y đầu liền chạy không bị phát hiện tại đến một tiễn lại hoặc là cận chiến pháp sư người mặc trọng giáp cầm trong tay cự kiếm thăng cấp thuộc tính toàn thêm sức chịu đựng thể lực cây kỹ năng toàn điểm hủy diệt pháp thuật cự ly xa đến một phát hủy diệt hỏa cầu về sau móc ra cự kiếm đi lên liền vung mạnh lại hoặc là từ bỏ mình giờ dạ gồn bọn thân phận ở s ở cãi dìm trong thế giới làm một cái tạp vương từ gì vệ ý hốt thôn dân trộm được thế giới chi hầu g ờ dạy m ẹ ớt thậm chí ở trong game ngươi còn có thể mua một cái phòng ở làm một cái nông trường cưới một cái lao bà thu giữa một đứa bé trải qua cuộc sống điện biên mà ở ngươi chơi tại nghiên cứu lấy trong trò chơi còn có hi kỳ cổ quái dương thần bọn hắn đang tiến hành đến tiếp sau liên quan tới vam i đ a a n g ụ a cùng đ ờ i thứ nhất giờ dạ g ồ n bọn mì dạ a giờ lờ cờ khai phát cùng mờ hò giờ công cụ khả o t h í ngọt tạo đây cũng quá kích thích cái này ai chịu nổi a ngươi thật sự là một cái q u ỷ tài cái này cũng có thể nghĩ ra được ta ai ra cái này h e o chân này cái này chính là t ử mới vừa từ lý nhiên cùng t r ầ n su bọn hắn bên kia game điện thoại hạ n g mục mở xong hội chuẩn bị đến tedder h sơn về sơ c à i d ì hạ mục trong t ộ nhìn xem tình huống mới nhất dương thần nghe trong văn phòng truyền đến nhỏ giọng thảo luận cả người đột nhiên ngây mẫn cả người các ngươi đang làm cái gì đồ vật dương thần đẩy cửa ra dùng đến ta hoài nghi các n g ư ơ i đang làm mỏ và ngự n g khí hướng bọn họ nói chúng ta tại khảo thí mờ công cụ tính ổn định đâu đối dương tổng ngươi yêu cầu chúng ta chế tác mấy cái mờ đã toàn bộ hoàn thành mà lại đã khảo nghiệm qua một chút sinh ra bờ ug ở địa phương chúng ta cũng chữa trị mà lại chính chúng ta cũng khai phát một cái mờ người chơi có thể sử dụng cái này mờ chương trình để trong trò chơi nhân vật làm ra bọn hắn muốn động tác thậm chí còn có thể nhảy một bản đồng thời chúng ta còn ở lại chỗ này cái mờ bên trong gia nhập c h ụ ảnh mấy người ngăn tại máy tính trước mặt vương diệp ho khan hai tiếng hướng phía dương thần nói đợi đến dương thần đi vào bọn hắn mới tán ra chỉ gặp trên máy vi tính biểu hiện chính là trò chơi hình tượng một cái sửa lại mô hình nhị thứ nguyên thiếu nữ ngay tại nhảy gợi cảm sinh đẹp vũ đạo ừng xác định qua không có vấn đề các ngươi cùng vận danh o bộ tuyên truyền bên kia nói một tiếng bọn hắn tốt tiến hành ép tây mỹ thuật chế tác cùng tuyên truyền phương án dương thần gật gật đầu quay người rời đi trong phòng xác nhận dương thần rời đi về sau mấy người nhìn nhau sau đó hắn bên trong một cái lặng lẽ đi đến cửa phòng làm việc cẩn thận nghe ngóng sau đó lại trong văn phòng dương thần bật máy tính lên đem vương diệp bọn hắn hoàn thành theo diện Sau đờ sờ cai dìm tương quan mở ho giờ toàn bộ lắp đặt sắp xếp tốt chuẩn bị tiến hành thử chơi thể nghiệm một chút lúc nghĩ đến vừa mới trong phòng làm việc vương diệp biểu hiện của bọn hắn dương thần luôn cảm giác bọn hắn giống như có một chút vấn đề thế nhưng là hắn không có chứng cứ m ộ n g cảnh trong trí nhớ như đối với trò chơi họa chất tăng cường n bờ t ư ờ n g quan công cụ dương thần cũng không có đề ra đơn giản tới nói loại này họa chất tăng cường miếng vá chế tác đều là căn cứ vào biểu hiện chương trình lấy cơ apti đồng thời căn cứ game khác nhau mô hình p h ụ lên phương thức chân đối game khác nhau đẩy ra khác biệt phiên bản n bờ đơn giản một chút p h ụ lên trò chơi n bờ thường xuyên bị làm thông dụng n bờ đến cải thiện một chút cái khác trò chơi hình tượng bất quá chỉ có thể làm đơn giản một chút toàn c ụ c điều chỉnh thông qua gia nhập trò chơi đồ hình phủ lên mấy cái bộ phận đang tiến hành sắc lúc lập trình viên còn có thể chuyên trú vào phép tính mà không cần lại đi để ý tới như là gửi lại khí phân phối nhưng đọc tính tăng cường để trò chơi phim cùng với hắn thời gian thực ba d ứng dụng chương trình bên trong sáng tạo cùng tổng thể càng nhiều rất có lực d u n g động thị giác hiệu quả nhưng dạng này một cái công cụ nhưng cũng tồn tại rất nghiêm trọng thiếu hụt đó chính là cái gọi là họa chất miếng và n ở bờ loại vật này bản thân phép tính cũng không tính tiên tiến cho dù đẩy ra tương ứng công cụ trừ phi như tinh vân trò chơi bọn hắn dạng này thành t h u c phòng làm việc hoặc là một chút nghiệp giới lạ như nếu không càng nhiều vẫn là thu nói đơn giản nb nhưng thật ra là một cái làm nhiều công í t đồ vật mặc dù có thể làm cho trò chơi hình tượng nâng cao một bước nhưng đối với trò chơi phần cứng chiếm dụng lại cao hơn một chút người chơi đem bộ phận cao họa chất trò chơi t r e o t r ọ c thành phần cứng sát thủ nhưng trên thực tế đại bộ phận trò chơi trải qua công ty chuyên môn ưu hóa cơ bản đều có thể trình độ lớn nhất phát huy phần cứng công hiệu mà nb đối họa chất đề cao càng nhiều còn là dựa vào tham số điều chỉnh cùng cưỡng ép lợi dụng máy móc tính năng đến đề cao cái gọi là hóa chất bây giờ từ bọn hắn tinh vân trò chơi cùng vong long trò chơi khai thác theo đờ sở cải dìm họa chất đã là chủ lư ba a tiêu chuẩn đồng thời ưu hóa đối với máy móc phối trí cũng là trước mắt chủ lưu nếu là ở đây cơ sở trên đẩy r a n bờ loại vật này khả năng rất lớn liền là tám mươi người chơi gà rán căn bản không chạy nổi phối hợp thêm một chút cũng không thành thục n bờ miếng vá đối với phần cứng hao tổn có thể nói tương đối lớn gặp đối với n bờ miếng vá vật này dương thần bọn hắn cũng không định tiến hành chế tác bọn hắn càng nhiều hơn chính là tại trò chơi bản thân công năng phía trên đoạn dưới t r ư ơ n g một chút thị giác trên mở off giờ dương thần cảm thấy so sánh m ộ n cảnh trong trí nhớ thờ đờ s johns bọn hắn đã làm được m ư ơ i phần xuất sắc động thái hệ môi truyền thống bao bao quát trò chơi bờ gm còn có đả kích cảm động làm nguyên tố tại theo d đờ s v. Sở cái dìm bên trong tuyệt đối là ba a chủ lưu tiêu chuẩn tại không ảnh hưởng trò chơi ưu hóa tình huống dưới bọn hắn đã làm được cho đến trước mắt bọn hắn có thể làm địa phương hoàn mỹ nhất về phần về sau trò chơi kỹ thuật lần nữa c á c h tân bây giờ nhìn đã ngưu bức phát nổ hình tượng cùng chi tiết biểu hiện đến lúc đó có vẻ hơi lạc hậu nếu như s ở cái dìm có thể bảo trì như thế lâu đời sinh mệnh lực dương thần tin tưởng cho dù bọn hắn không thả ra chính phủ chế tác n b công cụ các người chơi cũng sẽ tự hành chế tác đối với cái này dương thần tràn đầy tự tin Mà trong ư ớ đó đơn giản nhất một cái mhz liền là phổ thông tùy tùng mhz cùng tọa kỵ mhz một cái sinh vật hết sức mạnh mẽ xâm lấn tinh linh vương quốc cũng phá hủy hết thảy duy nhất sống sót chỉ có ly ạ vua của nàng nước phá hủy về sau ly ạ chỉ có thể trở thành một cái ẩn giả đến tránh né không biết tà ác truy tìm mà ở trên đường ly ạ gặp các người chơi vai trò giờ dạ của bọn giờ dạ của bọn trừ cái đó ra nàng còn có một thất thuần bạch sắc thánh khiết độc giác thú tọa kỵ đơn giản đến lý giải đây chính là dương thần cho các người chơi phát chính phủ l ã o bà bao quát đặc biệt hai l o d i tiết trí so với mộng cảnh trong trí nhớ tùy tùng bí ạ nàng lộ ra muốn càng thêm trí năng một chút trừ ngoài ra còn có một cái công có thể lên mờ hờ các người chơi đánh lên mờ hờ về sau tiến hành mới mở ngăn n h ạ y qua ban đầu tù phạm kịch bản lấy thân phận hoàn toàn mới đến tiến hành lữ trình d lang thang bên ngoài mạo hiểm giả đặt chân đại lục tạm thời nghỉ ngơi tại hà tờ dùn người ngâm thơ giông loại thợ hồn bên trong dốc lòng nghiên cứu ma pháp pháp sư ha cá minh đệ hội bên trong lãnh khốc vô tình thích khách đạo tặc trong tổ chức một cái đạo tặc thay còn bạn nghỉ ẩn bên trong lính đánh thuê chiến sĩ lại hoặc là ngươi chỉ là đơn t u ầ n nào đó t ỏ a thành thị một cái bình thường bình dân sau đó bắt đầu lựa chọn con đường của mình đây là để người chơi càng có đại nhập c ả một cái công năng hình mờ hờ đương nhiên còn có vương diệp bọn hắn trong âm thầm khai thác thánh quang miếng và trừ bỏ mờ hờ cùng động tác biên soạn công cụ chỉ bất quá vật này liền là dương thần không biết mà tại dương thần bọn hắn tiến hành mờ hờ khảo thí cùng cùng vong long phương diện cầu thông tiến hành chuyên môn đàng hoa ba a đại tác ảo tưởng chính thức tiến hành toàn lưới tuyên truyền mặc dù theo The s n đ V, sờ cải dìm nhiệt độ hay là vô cùng cao nhưng rốt cuộc vong long cùng tinh vân trò chơi đã không có tiến hành đến tiếp sau mở rộng mà đàng hoa bên này thế nào toàn bộ đều là vàng dòng mặt trắng các tạp chí lớn web p o t o đầu đề cũng toàn bộ đều hành nghề giới một chút đại sự cùng theo The s n đ V, sờ cải dìm thống nhất đổi thành đàng hoa ảo tưởng đồng thời đàng hoa phương diện cũng không có đ ố i theo đờ sờ cải dìm nhiệt lượng thừa phớt lờ sớm tuyên bố đẩy ra một giờ nội dung thử chơi demo bao quát toàn lưới các lớn trực tiếp bình đài còn có video bình đại đều tràn ngập ảo tưởng trò ch mà họ phơ liền phương diện như là trước đó theo đờ The s phần V, Sở cai dìm cùng quốc vương chi kiếm tuyên truyền đàng hoa hảo tưởng cũng cũng sớm đã tiến hành tuyên truyền phát lực đàng hoa cường đại tuyên truyền năng lực dưới cơ hồ là trong nháy mắt h ảo tưởng liền g á n g lâm đến nội dung trò chơi phương diện nóng lục xoát vị thứ nhất ngay tại h ảo tưởng tiến hành tuyên truyền cùng thử chơi đệ mộ thượng tuyến ngày thứ hai vong long cùng tinh vần trò chơi trước tiên tuyên bố theo đờ sờ cai dìm tương quan mờ công cụ đem chính thức giải tỏa tất cả người chơi thượng tuyến tức có thể tiến hành đổi mới bên trong đưa mờ mô tổ cộng nhưng sau đó bọn hắn lại yên lòng ảo tưởng trong phòng làm việc đào hân nhìn lấy thủ hạ khoát tay á o không hoảng hốt chúng ta cực kỳ ổn mặc dù theo đờ s v n sở cái dìm đích thật là một cái rất ngưu bức cho chơi mà lại m o rờ rất có thể sẽ kích thích cho chơi nhưng phải biết một việc m o rờ là cần muốn tiến hành thời gian vừa mới đem bán sơ kỳ nơi nào đến nhiều như vậy m o rờ cho dù có tối đa cũng là một chút cỡ nhỏ m o rờ mà thôi đối người chơi có thể có bao nhiêu lực hấp dẫn mà đoạn thời gian này đầy đủ chúng ta đem ảo mộng lượng tiêu thụ tăng lên tới một cấp bậc đào hân cực kỳ tỉnh táo nói đối với ảo mộng tố chất biểu hiện Chính Hân Đào một cái hạ tràng ừ đầu muốn còn lấy t chương một trăm sáu mươi bốn mặc dù theo đờ sờ cái gì bên trong nhưng chơi địa phương vô cùng nhiều mặc dù ngắn ngủi du ngoạn về sau vô số thích theo đờ sờ cái gì s ở cải dìm người chơi biểu thị đây chính là một cái thế giới chân thật tà tờ mở thổi bạo nhưng cái này dù sao cũng là một cái game họ phơ lìn một cái kịch bản có hạn game họ phơ lìn thời gian gần một tháng cái này đã đủ để cho phần lớn người chơi đem theo đờ s ở cải dìm chơi cái xứng rồi mà lúc này đây mà lúc này đây một cái sản phẩm mới cho chơi đem bán l i ề n sẽ hấp dẫn những n à y người chơi lòng hiếu kỳ bởi vì bọn hắn cảm thấy theo đờ s ở cải d ì mặc dù chơi còn mười phần thú vị nhưng đã không có cái gì đổi mới nội dung hấp dẫn bọn hắn chơi tiếp tục là một chuyên nghiệp trò chơi người chế tác đối với các người chơi loại tâm tính này đào h â n h i ể u rõ phi thường rõ ràng về phần tinh vân trò chơi đẩy ra mới m ở h giờ chế tác công cụ cùng mấy cái bên trong đưa m ở h giờ nhưng chẳng lẽ còn có thể cho trò chơi mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất sao không có khả năng một cái chuyên nghiệp trò chơi người chế tác đào h â n cực kỳ xác định cho nên đang nghe dương thần bọn hắn muốn đem bán liên quan tới theo đờ sờ cái gì mhz công cụ lúc hắn vẹn vẹn chỉ là luôn cuốn một tiểu dưới sau đó liền nhanh chóng bình tĩnh lại không hoảng hốt không hoảng hốt có gì phải sợ trước mắt công cụ chỉ là ban bố thông cáo Coi như ngươi hôm nay thượng đếm mờ rơ cộng đồng cùng mờ rơ công cụ vậy ngươi mờ rơ đâu c h à n lz lẽ lại muốn bằng không biến ra mờ rơ người chế tắc không cần tốn một chút thời gian tới giải ngươi cái này mờ rơ công cụ không cần thời gian đến khai phát mờ rơ phải biết mờ rơ tối thú vị địa phương l i ề n l à ở chỗ số lượng cùng cải biến mà những vật này trong khoảng thời gian ngắn có thể tích lũy sao đương nhiên là không thể nào mờ rơ tương quan công cụ vừa mới phóng xuất người ta người chế tắc còn cần thời gian nhất định đi quen thuộc đâu nhưng là đạo ca theo lờ s v sợ cái dìm tình thế rất mạnh a nhìn xem đào hân thủ hạ có người lo l ắ n g nói k h o á t k h o á t tay đào hân không hề để tâm vững như lão cầu đồng dạng không chút nào h o ả n g sợ cái gì đều đã là đem bán hơn nửa tháng cho chơi đợi đến chúng ta h ảo tưởng thượng tuyến thời điểm đều lên tuyến một tháng mà lại vẹn vẹn chỉ là mở ra ủng hộ mở ho giờ mà thôi cũng không phải tuyên bố nhiều người o n l i n e hình thức cùng mới giờ lờ cờ nội dung thượng tuyến vội cái gì nhìn lấy thủ hạ mấy cái h ạ c h tâm nhân viên ngồi ở trên ghế s a lon đào hân cầm từ bản thân nhanh tan cà phê uống một ngụt một trò chơi vẫn là game họ phở lìm coi như hắn là thần tắc cấp bậc cho chơi dài đến một tháng chân không kỳ cũng phải hiện hiện xu hướng suy tàn nhìn chung trò chơi s ử thượng mấy khoản thần tắc đều là như thế yên tâm đi chúng ta khẳng định là ổn đàng hoa tuyên truyền tăng thêm theo đờ sv sợ c à i dìm suy yếu kỳ cùng chúng ta trò chơi bản thân phẩm chất cũng không kém này làm sao băng không có khả năng băng ta là chuyên nghiệp trò chơi người biết cái gì gọi là chuyên nghiệp sao cái này sao có thể băng sao t i ê u kiệt ta doanh cái sau vượt cái trước đạo lý này ta còn không hiểu sao chuyên nghiệp trò chơi người cục diện này còn nhìn không hiểu sao đem trong tay nhanh tan cà phê lon nước phóng tới trên mặt bàn đào hơn trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin thật nếu để cho h ảo tưởng cùng theo e ờ sờ v v v sờ cái dìm liệu một cái ngươi chết ta sống không phải đào hân không tự tin là địch ta t r ê n lệnh quá lớn à. trong âm thầm đào hân cũng thể nghiệm qua theo e ờ sờ v v v sờ cái dìm như là lúc trước dương thần đối ngoại tuyên truyền cái này sẽ là một cái vĩ đại dờ vợ gờ trò chơi hắn vĩ đại không vĩ đại đào hân nói không tính nhưng hắn lại có thể nói đây tuyệt đối là năm gần đây đầy ra tuyệt nhất một cái dờ vợ gờ trò chơi là một chuyên nghiệp trò chơi người chế tác tiến hành đại bộ phận trò chơi thời điểm bọn hắn loại người này chú ý nhất chính là trò chơi nơi này tại sao muốn dạng này thiết kế Cùng trong trò chơi kể chuyện xưa tiết đ ấu cùng nhiệm vụ giàn khung kết cấu an bài cùng dạng này thu hoạch phản hồi có thể hay không để người chơi thoải mái hơn bọn hắn loại người này trên thực tế rất ít có thể đơn thuần thể nghiệm trò chơi vui vẻ nhưng tại thea e sở Tuần V, s cái gì bên trong đào hân không thể không thừa nhận hắn có như vậy một nháy mắt thật quên đi mình là muốn đi nghiên cứu trò chơi này mà đắm chìm trong trong đó đối với thea e sở Tuần V, s cái gì đột nhiên tuyên bố liên quan tới mở ho giờ chế tác công cụ thả ra kế hoạch mặc dù đào hân tự mình biểu hiện mười phần tự tin một điểm không hoảng hốt nhưng đ ằ n g hoa tuyên truyền bên này hiển nhiên liền tâm tính không có vững như vậy càng ngày càng nội dung khoác lộ ra thậm chí còn mời tới trong trò chơi diễn viên tiến hành giật dây thức hơi kịch tấu hấp dẫn nhiệt độ nhìn như kịch tấu nhưng trên thực tế lại là thuộc về tiểu thuyết đoạn trương loại kia thao tác hận không thể để đối trò chơi cảm thấy hứng thú các người chơi một làng truy gõ chết đoạn trương chó lúc này tinh vân trong trò chơi vương diệp cùng một nhóm người lén lút tiến vào du hi tinh không theo đờ sờ cải dìm phân loại diễn đàn chủ sách hai cái tiểu hảo đồng thời thiết chí định thời gian tuyên bố tin tức đem hai cái mh phi nén tăng thêm v à phụ kiện bên trong mới nhất mh thân hình cải tạo bổ sung đi thánh quang miên vá hai mươi loại vũ đạo động tác bố trí làm xong đây hết t h ể về sau vương diệp mấy người bọn hắn lướt nhau không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười quái dị mà trong phòng làm việc dương thần thì là đang nhìn đến tiếp sau hai cái giờ lờ cờ liên quan tới vàng tài liệu đạ ạ n g ủ ạ cùng long tế tự dở dạ gồn bọn giờ lờ cờ khai phát tiến độ mờ hờ phương diện dương thần cũng đã cùng vong long bên kia tiến hành hiệp đã nói thông qua đơn độc thành lập một cái chuyên môn mờ mỗ tổ bao quát đang phục vũ khí bắc phía trên vong long phương diện đều sẽ tiến hành hiệp trợ đồng thời dương thần chính bọn hắn cũng cần tiến hành phụ trách đối m o rờ cộng đồng tiến hành quản lý phe thứ ba người chơi khai thác m o rờ bọn hắn không có cách nào quản nhưng phạm là bị thu nhận đến m o rờ xã trong vùng m o rờ nội dung nhất định phải là tương đối khỏe mạnh hướng lên kia một loại đồng thời cũng sẽ không đối người chơi máy móc tạo thành một chút uy hiếp đồng thời dương thần bọn hắn cũng đang suy nghĩ liên quan tới m o rờ mô tổ sẽ vỡ có thể thực hiện sắp thuộc về mờ rờ cộng đồng bên trong mờ rờ trường hợp người chơi tiến vào một cái chuyên môn sẽ vỡ bên trong tiến hành chơi đùa khi tiến vào thời điểm căn cứ vào trò chơi bạn thể đem cần mờ rờ tổ kiến đáp loạn liền có thể cùng một chỗ d u n t ỉ như một cái người chơi mang theo tạ nghị ạ tùy tùng một cái khác người chơi mang theo lợn rừng tây tùy tùng tại mờ o mô tổ sẽ vỡ bên trong song phương đều có thể nhìn thấy đối phương sử dụng tùy tùng nhưng liên quan tới ý nghĩ này còn còn chờ thương thảo một mặt là kỹ thuật trên vấn đề k h á c phương diện liền là đến tiếp sau sinh ra cân bằng cùng mờ ug ảo mộng thượng tuyến trước ngày thứ ba tinh vân trò chơi cùng võng long chính thức đem mờ o cộng đồng cùng mờ o công năng thả ra tất cả người chơi nhưng tại chính phủ cộng đồng trực tiếp đạo luật mờ hoặc là sử dụng mờ lắp đặt công cụ tiến hành lắp đặt phe thứ ba mờ đồng thời mờ r người chế tác cũng có thể sử dụng chính phủ thả ra công cụ tiến hành chế tác mờ r mà tại d u hi tinh không theo đờ sờ Tuần V, s cải dìm người chơi cộng đồng bên trong mờ r phân loại bên trong nguyên bản không có vật gì liệt biểu đột nhiên nhiều hơn một cái thiết t r í hồi phục có thể nhìn thế mời chương một trăm s á s theo đờ sờ cải dìm tương quan mờ r công năng chính thức t h ư ợ n g tiến tin tức này dương thần cùng vong long phương diện cũng không có dòng chống k h u a c h i ê n tiến hành tuyên truyền chủ yếu là bởi vì không có cái tia tất yếu đàng hoa bên này đối phía dưới hảo mộng tuyên truyền hừng hực khí thế lại thêm theo đờ sờ sở cải dìm lần này đem bán cũng không phải cái gì nặng cân nội dung phim tư liệu giờ lờ cờ những vật này vẹn vẹn chỉ là một cái nhằm vào trò chơi mở rộng mờ rờ công cụ vong long bên kia là đơn thuần không có để ý mà biết mờ rờ đối với theo đờ s thuần sở cải dìm trọng yêu dương thần thì cũng không có tính toán tiến hành cái gì mở rộng bởi vì cái đồ chơi này không phải nói người hôm nay mở rộng ngày thứ hai liền có thể trong nháy mắt nóng này người chơi quần thể đồ vật mặc dù trước mắt dương thần bọn hắn chuyên môn làm ra hai khoản mờ rờ nhưng chỉ là thuộc về nhập môn cơ sở cái chủng loại kia mờ rờ mà thôi một loại tăng thêm một cái mới tạm n h ị ạ tinh linh tùy tùng. cho các người chơi phát một cái lao bà một cái khác cũng chính là để các người chơi có thể không cần mở màn đi xem một đoạn làm tù phạm cái bản trực tiếp tiến vào sở cải dịm trong tỉnh tiến hành mình muốn cố sự nhưng hai loại đối với trò chơi cách chơi mà nói cũng không có làm ra bao lớn cải biến nhưng chơi nội dung cũng không phải là cỡ nào hơn nhiều cái này hai khoản mở giờ càng nhiều chỉ là cho cái khác mở giờ đám người chế tạo một cái đại khái phương hướng mà thôi dù h í tinh không biên tập bên trong n ư ơ n g theo lấy giờ tan sở đến l à m bình chắc biên tập trường thắn lập tức đứng lên chạy tới các cổng nơi cửa đánh dưới thẻ ban ngồi thang máy đến văn phòng sau đó trương thắng thẳng đến dừng xe lều cưới lên mình tiểu điện con lửa liền hướng mình phòng cho thuê phương hướng mà đi đến từ xá lâu tòa nhà phía dưới trương thắng mở ra điện thoại di động của mình đốt lên một phần gà rán bia thức ăn ngoài sau đó tiến vào đến trong thang máy một vào trong nhà hắn liền ngồi vào máy vi tính phía trước sau đó đem màn cửa cho kéo lên thuần thục mở ra du h í tinh không phỏ dùng trang đặt chân lên tài khoản của mình quả quyết đem trong diễn đàn hai cái văn kiện đến mình lưới trong mâm mặt sau đó mở ra chính phủ sân đấu tiến hành the đợt sv s cải dìm đổi mới n g o tạo cũng không biết là vị nào lớn sở thật sự là thần tốc cái này tinh vân trò chơi m o rờ công cụ mới vừa vặn p h o n g xuất bọn hắn liền làm ra loại này m o rờ như bờ ca nhớ tới trước đó trong phòng làm việc nhìn thấy một cái thiệp trương thắn trong nháy mắt liền kích động lên、ừ. đã có hai cái m o rờ rồi sao đạo loan hoàn thành trực tiếp tiến vào chính phủ m o rờ quản lý khí nhìn xem hai cái màu xám chưa lắp đặt m o rờ trương thắn có một ít kinh ngạc điểm đi vào hơi nhìn qua trương thắn không khỏi trò chơi thất vọng cái này không phải vật mình muốn à. nếu như là trước đó không nhìn thấy cái kia thiết mời cái này chính phủ tạm nghỉ à mờ rờ hắn sẽ rất hưng vấn nhưng bây giờ hắn tâm tư hoàn toàn liền không ở trên đây quả quyết đem lưới bàn bên trong k i a hai cái mhz o đao l o a t xuống tới nhìn thoáng qua bổ sung txc t lắp đặt sách hướng dẫn t r ư ơ n g thắng trực tiếp tiến hành mhz lắp đặt cảnh cáo kiểm tra đến người chơi chính lắp đặt chưa lấy được chính phủ thông qua mhz có thể sẽ tạo thành ngoài ý muốn xin hỏi phải t r a n g lắp đặt nhìn xem nhảy ra màu đỏ cảnh cáo kiểu chữ t r ư ơ n g thắn do dự hai giây sẽ có hay không có nguy hiểm gì à nhưng suy nghĩ này cùng do dự đại khái giá trị trần trờ một máy mắt tay của hắn liền đã điểm đánh vào xác định phía trên q u ả hắn có hay không nguy hiểm đâu trước sông không đúng chơi trước đang nói cái nào đó mhz chế tắc trong đám nương theo lấy theo đờ sờ cai dì mở ho giờ công cụ thả ra vô số mở ho giờ người chế tác cũng bắt đầu nghiên cứu bắt đầu thinh vân trò chơi có ít đ ộ a ngoa tạo cái này mở ho giờ chế tác công cụ quả thực thật nhiều đều có thể có sẵn dùng quả thực liền là đồ ngốc phiên bản a rất nhiều mật mã đều không cần mình đi suy nghĩ đã thay thế một cái mô hình hoàn toàn chính xác rất dễ dàng duy vừa so sánh khó khăn liền là đầu tham số thiết chí nhưng mô hình chế tác thật sự là quá thuận tiện nhất làm cho ta để ý là trong trò chơi còn cung cấp địa hình chế tác cùng công năng sửa chữa a ngoa tạo cái này có chút như bất a còn có thể tiến hành nhiệm vụ biên tập không ngừng ta nghiên cứu một chút tựa hồ trả cho chúng ta trong trò chơi vật lý sửa chữa quyền hạn chỉ là cái này m hóa g i ờ chế tác công cụ tinh vân trò chơi đoán chừng đều là tiêu hết cả tiền vốn đi bất quá vẫn là có chút vấn đề một vài chỗ chế tác đến phối hợp trò chơi tiến hành sửa chữa ưu hóa bằng không rất dễ dàng sinh ra bờ ug cùng bộ nhớ chiếm dụng nhanh t r o n g t ố i lui chế tác trong đám nương theo lấy đứng đầu nhất một nhóm mờ rờ người chế tác hiệu tương đối đến mờ rờ chế tác công cụ về sau mọi người n h o nhao sợ hãi than bắt đầu mà một chút phổ thông thực lực mờ rờ rờ người chế tác nhìn xem một đám đại lao đang nói chuyện ở bên cạnh không dám x e n vào bọn hắn còn không có hiểu rõ đâu đối với phổ thông người chơi mà nói cái này thoạt nhìn là một cái phi thường phức tạp đồ vật nhưng đối với những này mở ho giờ người chế tác mà nói cái đồ chơi này trên thực tế thì tương đương với là một cái cực kỳ có ý tứ giờ ý ý đồ chơi hơn nữa còn là nhưng chơi tính rất cao giờ ý ý đồ chơi chuẩn bị trước làm một cái tùy tùng luyện tay một chút các ngươi đâu có người đang tán gấu trong đám nói ta dự định trước đổi một chút vũ khí cùng trang bị đi nguyên bản có chút xấu thay thế một chút bộ mặt mô hình đi cảm giác này thật dễ dàng <cười> Ta trước dự định l à một m cái, cái, cái chuyên á n h q a chú vào này mờ rờ chế tác lớn sờ ở trong bầy mặt cười hh nói ha ha lão lang cái này mờ rờ không cần ngươi dù hy tinh không trước đó có người phát hai cái mờ rờ bất quá bây giờ đã bị thủ tiêu may mả ta nhanh tay đến văn bản bên trong trông thấy lời này có người ở trong bầy mặt phát ra một văn kiện bao cái nào đó cấp cao trong cư xá một cái đeo kính thanh niên ngồi tại máy tính trước mặt trên mặt còn mang theo một chút kinh ngạc hắn liền là mờ ở rờ chế t á c trong đám được xưng là lao lang người tên thật từ sóng nghề nghiệp là một nhà trò chơi s ư ở n g nhỏ chủ sách đồng thời cũng là nghiệp giới có chút danh tiếng mờ ở rờ người chế tác thường xuyên sẽ tuyên bố cùng loại thánh quang miếng vá mấy cái mờ ở rờ thảo ai ra tay nhanh như vậy cái này đem thánh quang miếng vá cho lấy ra đem văn kiện bao giải ép nhìn xem trong đó mờ rờ từ sóng mang trên mặt một điểm phiên mượn nhưng rất mo theo lấy hắn ấn mở cái thứ hai mờ giới thiệu cùng bên trong gif đậu đồ hắn liền bị kinh、ngạc. ngoa tạo còn có thể dạng này cái này keo chân này cái này chính là tử cái này dáng mua quá dụ dỗ a cái này mờ hờ là ai làm n g u nhân a từ s ó n g cả người đều bị kinh đến nhìn xem trên mặt bàn động đồ cùng chính phủ mờ hờ cùng g ờ rút chặt bên trong mọi người tràn đầy phấn khởi thảo luận có thể làm cái gì dạng mờ hờ hắn đột nhiên linh cơ khẽ động tuy tung thiết lập vật lý hiệu quả sửa chữa động tác l ụ ậ t in tài liệu kho ta có thể lợi dụng theo đờ sợ cãi dìm làm một cái tiểu hoàng dầu a đến lúc đó liền gọi yêu phòng thí nghiệm tốt càng nghĩ từ sóng càng cảm thấy khả năng này cực kỳ cao cái này là hoàn toàn có biện pháp thực hiện a chương một r ư ơ i sáu làm các người chơi cảm thấy hứng thú nhất trò chơi là dạ à gì tràn đầy độ tự do tại thế giới trò chơi bên trong đánh vỡ các loại quy tắc muốn làm cái gì thì làm cái đó làm cho người rung động kịch bản cùng sử thi cấp hình tượng kích thích sảng khoái động tác nguyên tố x à o r ư ợ u cửa ái thiết kế đương nhiên trở lên những nguyên tố này đều có người chơi sẽ đặc biệt cảm mến một loại nào đó nhưng ở trò chơi lĩnh vực còn có một loại trò chơi bị các người chơi trung ái dù là trò chơi này không có xảo diệu cửa hại thiết kế không để người khiếp sợ sử thi cấp kịch bản thậm chí bản thân vẫn là tuyến nhưng các người chơi lại như cũ thích đó chính là tiểu mỡ b ò rốt cuộc có một câu tục ngữ chính là tự động nhân tâm khi ngươi cùng hảo bằng hưu hạ mệnh một cái tiểu mỡ b ò thời điểm hắn khả năng mặt ngoài cười k h o á t k h o á t tay nói ta đối cái này trò chơi không có hứng thú nhưng rất nhanh hắn liền sẽ đăng ký một cái tiểu hảo đem vừa mới nhớ k ỹ trò chơi tên đánh vào lục x o á t cột bên trong tiến hành mua sắm cho dù không thể quan minh chính đại xuất hiện tại thị trường thông qua xét duyệt sau cũng không thể tiến hành quảng cáo nhưng các người chơi vẫn như cũ sẽ chuyên miệng phẩm chất ưu lương xã bảo vệ trò chơi đột phá trăm vạn lượng tiêu thụ cũng không phải là rất ly kỳ sự t ì n h bởi vì theo the sv sơ cái dìm tương quan mở ho giờ công cụ đem bán sự t ì n h vô số người chơi trước tiên liền tiến vào đến trong đó muốn nhìn một chút có không có gì đặc biệt trong đó tự nhiên cũng bao quát đàng hoa bên này đ o hơn làm ộ t chuyên nghiệp trò chơi người chế tác mặc dù hắn cảm thấy mình đã đem cái nhìn đại cục hoàn toàn xem thấu nhưng thái tổ nói hay lắm ngay trước chúng ta chính xác vạch tại toàn thể bên trên tại chiến lược bên trên nên khinh thị địch nhân thời điểm lại quyết không nhưng tại mỗi một cái cục bộ bên trên tại mỗi một cái cụ thể vấn đề bên trên cũng khinh thị định nhân mà đào hân hiển nhiên rất rõ ràng dạng này một cái đạo lý mặc dù mặt ngoài hắn nhìn đối theo đờ sờ thuần về, s cải dìm trước tiên thượng tuyến tương quan m ở g i ờ công cụ biểu thị không thèm để ý chút nào nhưng hắn vẫn là trước tiên tiến vào trong trò chơi đồng thời đao loạt lắp đặt hạ m ở g i ờ công cụ tiến hành trò chơi thể nghiệm một giờ suy nghĩ về sau đào hân liền cười không phải theo đờ sờ cải dì mờ rờ ủng hộ không tốt tương phản tương quan mờ rờ chế tác công cụ còn có cố ý đổi mới mờ rờ cộng đồng những này đều có thể nhìn ra được đối phương đối với cái này đại lực ủng hộ bao quát trong đó m ở ho giờ công cụ có thể sử dụng công năng càng là vô cùng cường đại nhưng vẫn là trước đó câu nói kia bên trong có thể sử dụng m ở ho giờ thật sự là quá ít có thể chơi m ở ho giờ thật sự là quá ít đơn thuần một cái cải biến mở màn lựa chọn cùng một cái tinh linh tùy tùng m ở ho giờ điều này có thể gây nên nhiều đại quy mô nhiệt độ đâu ngay từ đầu các người chơi có lẽ sẽ thật cảm thấy hứng thú nhưng cái này rốt cuộc không phải mới trò chơi cách chơi cùng nội dung rất nhanh các người chơi vẫn là sẽ cảm giác được nhàm chán mà tại đoạn thời gian này cách bọn họ ảo tưởng trò chơi thượng tuyến vẹn vẹn còn có mấy ngày còn có thể có cái gì mờ ho giờ mang theo loại ý nghĩ này tùy tiện chơi một chút về sau đào h â n liền quan bế rơi mất trò chơi tiếp tục tiến hành đối hảo tượng khai triển tương quan công việc người chơi trò chơi cộng đồng trong bình đại bởi vì hảo tượng tuyên truyền phần lớn người chơi đều đang trò chuyện liên quan tới hảo tượng chủ đề bất quá rất nhanh nương theo lấy thee thee thee sở cái gì mở ho giờ tin tức sau khi đi ra cũng không ít người chơi bắt đầu trò chuyện lên liên quan tới thee r s thee sở cái gì mở ho giờ chủ đề lại nói đổi mới xong chính phủ hai cái mở h giờ có người chơi không có cảm giác còn có thể a ta lão bà tạ nì ạ quả thực quá đáng yêu thật có lỗi trên lầu lao ca lao bà của ngươi chúng ta mỗi người đều có cảm giác m o rờ vẫn là quá ít ta ngay từ đầu ngược lại là thật có ý tứ nhưng cũng liền chơi một cái mới mẹ cảm giác không có cách nào rốt cuộc m o rờ công cụ vừa mới ra rất nhiều m o rờ các đại lao đều còn chưa bắt đầu chế tác đâu một đám người trò chuyện nhưng rất nhanh có người phát một cái xin xót cùng một cái gif đậu đồ ta sở cái d ì m cùng tan y hạ cùng các ngươi không giống nha hình ảnh bên trong người chơi biểu diễn một cái đặc thù đồ vật đem l ở tờ cờ quần áo trên người rút ra sau đó ở trên hạ mấu chốt vị trí đánh lên ngựa thi đấu khắc đồng thời trên đồng cỏ mặt không đến sợi vải tràn đầy thánh quang g i dạ gồn bọn tiểu tỷ tỷ chính nhảy n ữ đoàn g Ngoa trước ạ tại o Đây là t ắ n trận vàng g Một làm màu vàng A. đ đó tại du hí tinh không có đại lao phát qua ta có tài nguyên muốn lưu hồng thư chuyển ta sau từ phát các ngươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu tầng chủ tốt một đời người bình an một đám các người chơi liền tựa như điên cuồng đồng dạng cấp tốc đem cái này thiếp mời thọn tới cộng đồng diễn đàn trang đầu thế là càng ngày càng nhiều các người chơi chú ý tới cái này thiếp mời bên trong tương đối vi d ư ợ u nội dung mặc dù rất nhanh liền bị cộng đồng nhân viên quản lý tiến hành xóa tột tít nhưng tin tức đã bắt đầu truyền bá ra ngoài đồng thời một chút phe thứ ba cỡ nhỏ trò chơi trang w e b vì lưu lượng người sử dụng cũng bắt đầu n h a u n h a u tiến hành đăng lại cái này thần bí mờ hót giờ mà tại một bên khác đã chuẩn bị tay tiến hành phòng thí nghiệm mờ h ó giờ chế tác tư sóng tại chế tắc trong đám tìm được mấy cái cùng mình trí cùng một chỗ tiến hành chế tác trong trò chơi có độ thiện cảm thiết lập nhưng cái này a t e tiếp lời tinh v â n trò chơi giống như cũng không mở phóng suất hoặc là chính chúng ta tiến hành giải bao ghi phần mềm hoặc là chúng ta cùng tinh v â n trò chơi phản ứng một chút t ừ sóng đang tán gẫu b ậ y trong giọng nói nói cái này tinh v â n trò chơi có thể đồng ý sao nghe thấy t ừ sóng mấy người khác không còn gì để nói bọn hắn muốn làm thế nhưng là mười t m e g m r bộ phận a dựa theo bọn hắn ý nghĩ bọn hắn không muốn làm một cái đơn thuần vì h mà hát tổ kiến bởi vì theo đờ the sở cải dìm chính phủ cho ra mờ ở rờ công cụ thật sự là quá n g ư ỡ bức mà lại mở ra quyền hạn so với cái khác trò chơi cũng nhiều hơn nhiều bọn hắn nghĩ phải hoàn thành một cái giả vọng lợi dụng theo đờ sv sở cải dìm cái này cái bình đại làm ra một cái mờ ở rờ một cái căn cứ vào theo đờ sv sở cải dìm bản thể trò chơi ba a tiểu mơ b ỏ tại cái này mờ ở rờ bên trong có mình kịch bản có thể tự mình tiến hành kế hoạch dưỡng thành còn có khác biệt nhiệm vụ chính tuyến thậm chí có cái gọi là thiện ác độ t h i ệ n cảm bọn hắn là tràn ngập dã tâm thậm chí từ sóng còn nghĩ qua nếu như mờ rờ rất được hoan n ê n lời nói hắn còn quyết định người bỏ vốn đi tìm âm thanh ư u tiến hành đặc biệt phối âm không tại sao l i ề n chỉ là vì hoàn thành mình một cái mơ ước ba a cấp bậc trò chơi có thể là hắn cả đời này cũng không có cách nào hoàn thành chế tác càng đừng đề cập ba a tiểu mơ b ỏ nhưng bây giờ theo the spv sơ c á i d ì m đặt ở trước mặt hắn cường đại mờ công cụ có lẽ hắn có thể đem trò chơi này xem như một cái trò chơi động cơ sau đó căn cứ vào cái trò chơi này trên làm ộ t cái ba a cấp bậc tiểu mơ b ỏ đâu không quan hệ lợi ích chỉ là đơn thuần nghĩ phải hoàn thành mình một cái yêu thích cùng một tưởng bao quát mờ trong đám mờ đó người chế tạo không cũng đều là thuần túy là bởi vì yêu thích mà đặt chân lĩnh vực này sao cái này hẳn là không vấn đề gì đi chúng ta có thể nói là một cái yêu đương hướng để mùa sao đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể làm hai cái phiên bản một cái liền là phổ thông thuần yêu hướng một cái thuộc về không thể miêu tả cái chủng loại kia từ sóng dùng đại khái có lẽ có thể ngữ khi nói giao cho ta đi ta trước đó tại tinh hà trong trò chơi công tác tinh vân trò chơi trước đó theo bị i n đ ỉ n h óc ý xa á p còn có học tỏ v t chạm với hệ đều là chúng ta tinh hà trò chơi phát hành ta có đối phương phương thức liên lạc ta thử nhìn một chút có thể hay không liên hệ đến đi lúc này có một người đột nhiên mở miệm nói ra mà liên tại từ sóng bọn hắn từ cho u ẩ n lớn Giang bị thị, làm một vố lớn thời điểm. thời t vô r n nhà trong phòng ngủ, g dù ư ơ n thần g c n Vương、Á、Lương ngồi ở trên giường nhìn lên trước mặt trên màn hình, cộng g trước Á lạp ở mặt tọc đối ồ n người chơi nói chuyện thiếm nội dung lại? Cái này g giờ các chơi Cái Trước Cho thiếm lại. hóa mặt mở làm? dù sạp là đ với mộng cảnh trong trí nhớ t ơ đờ sơn có tương quan nội dung mờ ở rờ sự t ì n h dương thần đã sớm biết mà lại vô cùng rõ ràng một khi mở ra mờ ở rờ loại này tương đối có thể để cho các người chơi kích động nhất là người chơi nam nhóm kích động mờ rờ nội dung khẳng định là chuyện sớm hay mượn rốt cuộc liền ngay cả một chút bản thân cũng không t h ế nào ủng hộ mh o trò chơi đều có thể bị thay thế lập vẽ tột i ệ p cùng cải biến văn t ử kịch bản thì càng đừng đề cập tại mh o mức độ cởi mở trên l ẳ n g có thể nói hết sức xuất sắc theo đờ sờ cải dìm nhưng nhanh như vậy 1 8 t m t r tương quan nguyên tố mh o liền bị người cho lấy ra điều này thực để dương thần kinh ngạc Dua Dua, Thedder Dìm khu dung A. không nghĩ thể chơi Nhìn tính chơi Sơn còn dạng này trên người nội bên trong tới Cải vi Sở V, có xem máy xã ta hoài nghi chúng ta trong đoàn đội mặt có nội ứng dương thần liếc nàng một cái đem ép tây quan bế sau đó nói rất chân thành mặc dù từ độ khó phía trên tới nói dạng này mờ rờ cũng, cũng không cần nhiều ít kỹ thuật nhưng cũng cần thời gian a cái này mờ rờ công cụ mới vừa vặn đem bán ra liền có dạng này mờ rờ hơn nữa thoạt nhìn hay là vô cùng hoàn thiện phiên bản cái này nếu không phải công ty đoàn đội nội bộ có người s ớ m làm sau đó đợi đến mờ rờ công cụ phát phóng xuất hắn cũng không tin thậm chí đến cùng là ai kết hợp một chút cùng ngày vương diệp bọn hắn bộ kia lén, lén lút lút dáng vẻ dương thần trong nội tâm cũng đã có một thứ đại khái bất quá loại tình huống này dương thần cũng không có tính toán tìm bọn hắn nhiều nhất liền là từ bên cạnh cảnh cáo một chút mặc dù 1 8 e giờ trò chơi cùng nội dung chỉ cần thông qua trò chơi xét duyệt cũng không phải là không thể đủ lên k h u n g nhưng đối với tinh vân trò chơi hình tượng tóm lại không phải quá tốt coi như về sau thật muốn làm mỡ b ò đó cũng là đơn độc thành lập một cái công ty con cùng tinh vân khu trò chơi điểm độc lập a tại dương thần nghĩ đến những n à y phức tạp chuyện thời điểm liên quan tới theo đờ The sv Fund sở c à i dìm đặc thù mở ho giờ nhiệt độ bắt đầu chậm rãi bỏ lên mặc dù bởi vì do nhiều nguyên nhân video bình đài cùng trực tiếp bình đài cũng không có cách nào biểu hiện ra nhưng đám dân mạng luôn luôn thần thông q u ả n g đại các loại tự mình truyền bá tài nguyên cùng chủ đề thảo luận một chút t ử để to lớn tên bị truyền bá ra ngoài thậm chí tại nóng lục xoát từ ngữ trên bảng danh sách mặt theo s v s ở cãi dìm mờ hờ lục xoát nhiệt độ cũng bị chống đi tới nhìn xem một màn này võng long bên kia người phụ trách lộ ra vẻ mặt kinh hỷ vỗ một cái đùi nhưng ngươi được làm đ â y à. tinh vân trò chơi mọi người cũng cũng không ngu ngốc trên cơ bản đều là nghiệp nội người đang nghiên cứu qua theo ờ sờ cãi dìm chuyên môn mờ hờ chế tác công cụ về sau không sai biệt lắm cũng đều có một cái để tự tại tham khảo một chút trên mạng lưu truyền hai cái này mờ ở r phát ra thời gian cơ hồ có thể khẳng định cái này mờ ở r khẳng định là tinh vân trò chơi cũng sớm đã làm tốt về phần là có mục đích vẫn là phía dưới nhân viên tự mình kia cũng không rõ ràng nhưng bất kể nói thế nào hắn mờ ở r đối với theo d đờ s V, sở cài dìm thôi động là vô cho hoài nghi lượng tiêu thụ trên bảng danh sách mặt trước đây một nhà hàng hai trò chơi công ty phát hành một cái tân tắc ngắn ngủi cướp đi một hồi lượng tiêu thụ bảng xếp hạng thủ tọa nhưng ở về sau theo đờ sờ cài dìm lại lần nữa đem nó đợt lại bao quát người chơi ôn lại số theo theo theo đờ sờ cài dìm cái này hai khoản mới mờ r phát ra có một lần nên đón cái tao phong mặc dù rất nhiều người chơi biểu thị đối với loại vật này cũng không có hứng thú nhưng thực tế lại len lén tới một lần thật là thơm nhìn qua trên mạng theater sv sơ cái dìm nhiệt độ chậm rãi bắt đầu vừa mới cho hảo mộng tạo thế xác định qua sắp tại thứ bảy đem bán đ ằ n g hoa có chút trận tròn mắt nhìn xem bị mình tính suất rơi không chính thức mở hót giờ đa loa xuống tới mang theo phê phản ánh mắt xét lại một lần đào hơn ba một chút vỗ một cái bắp đ u ổ i của mình mang theo một chút sĩ hoán khi nói nhưng ngươi được làm nơi a thinh vân trò chơi các ngươi trong bụng ý nghĩ xấu làm sao lại nhiều như vậy đâu các ngươi làm sao lại như thế âm hiểm đ loại này làm nhiệt độ đồ vật đều có thể bị các ngươi nghi đến một bên từ trên mạng đao loạt một cái mới bóp người lưu trữ một bên đem mờ ở giờ b l u c k in khởi động tiến vào trò chơi đảo hơn trong nội tâm rất tức giận bàn g môn tả đạo a mặc dù không có chứng cứ nhưng đây tuyệt đối là tinh vân trò chơi bên kia làm ra nếu không phải hắn dám nói hắn có thể dựng ngược đi sau đó ăn năm tấn đi mà tại đ ằ n g hoa chuẩn bị tăng lớn đối ảo mộng tuyên truyền thời điểm tinh vân trong trò chơi dương thần bên kia cũng thu được một điều thỉnh cầu có mờ giờ người chế tác hy vọng có thể cho bọn hắn mở ra trong trò chơi quan hệ giá trị hệ thống bọn hắn hy vọng có thể tại thea sở cải dìm trong thế giới làm một cái có được động tác nguyên tố yêu đương dưỡng thành loại trò chơi đồng thời đối phương cũng cung cấp một chút bọn hắn trước kia tại cái khác trò chơi mờ ở rờ tác phẩm đơn giản hiểu rõ một chút dương thần liền phân phó vương diệp bọn hắn cho đối phương cung cấp một chút ủng hộ g i a n dò xong ngồi ở trong phòng làm việc mặt dương thần nghĩ bọn họ muốn làm việc m ặ d ư h ầ n n g l r loại hình không khỏi cảm giác được có chút kỳ quái động tác nguyên tố yêu đương dưỡng thành loại trò chơi làm sao cảm giác nghe vào như vậy quái dương thần nhỏ giọng thầm thì một tiếng bình thường mờ rờ người chế tác cho dù là nghĩ muốn chế tác cỡ lớn không cũng hẳn là là cải biến toàn bộ trò chơi giàn khung hình thức lại hoặc là đơn độc kiến tạo địa hình thậm chí là cắm vào hoàn toàn mới trò chơi kịch bản sao cân nhắc đến điểm này dương thần còn cố ý tại m o r khai phát công cụ bên trong tăng thêm có thể làm cho m o r đám người chế tạo tiến hành chế tác địa hình cùng nhiệm vụ cơ cấu công năng đồng thời tại m o r xã trong vùng một chút lúc đầu theo đờ sờ n vê, s cãi dìm khai phát trên đường vứt bỏ một chút tài liệu dương thần cũng để lên miễn phí để mờ r đám người chế tạo sử dụng đắp loát nhưng vạn để dương thần không có nghĩ tới là muốn làm tương quan mờ r người cũng không phải là cái gì mở rộng cỡ lớn mờ r mà là muốn làm yêu đương dưỡng thành loại hình mờ hờ theo theo the, the spun v s ở cái gì đột nhiên thả ra mờ hờ tổ kiến lại thêm hai cái tương đối không thể miêu tả mờ hờ không ít chú ý nghiệp giới nhân sĩ đều coi là dương thần cùng theo the, the spun v s ở cái gì muốn làm một cái lớn tin tức nhưng đợi hai ngày lại phát hiện đối phương giống như cũng không có ý tứ này à nhiệt độ phương diện vẫn là đ ằ n g hoa ảo tưởng một đường lính chạy mà theo the, the spun v s ở cái gì mặc dù có không ít các người chơi đang thảo luận nhưng đến tiếp sau động tác cùng chính phủ động tác tựa hồ cũng không có a bất quá ngược lại để đàng hoa bên này thở dài một hơi nhìn xem ảo tưởng nhiệt độ đào hơn thở dài một hơi đây mới là bình thường tiết tấu sao nơi nào sẽ có nhiều như vậy ngoài ý m u ố n trong thời gian ngắn như vậy mặt theo đ r sờ v s cải dìm coi như muốn gây sự cũng không kịp à mà lại bây giờ theo đ r sờ v s cải dìm lượng tiêu thụ đều sắp đột phá sáu trăm vạn không sai biệt lắm cũng đã tiến vào một cái bao hoa kỳ trong nước trò chơi người chơi tổng số cũng cư như vậy nhiều muốn bán đoán chừng cũng sớm mua nghĩ thông suốt đến điểm này đào h â n không khỏi thả nhẹn mới lỏng nhìn xem trên mạng liên quan tới theo đờ sờ cải dìm tin tức cũng không có cảm giác được đến cỡ nào cấp bách xuất r a đầu tiên cùng ngày đàng hoa tuyên truyền thế công triệt để bộc phát có thể nói là phô thiên cái điện nhỏ đến các trang web lớn cùng quan bác đại v ề cùng trực tiếp bình đại cùng video trang web út chủ vừa cơm video lớn đến trong hiện thực tàu điện ngầm áp phích cùng trò chơi thương thành biển quảng cáo đều có thể nhìn thấy ảo tưởng tuyên truyền quảng cáo vẹn vẹn thượng tuyến một giờ đàng hoa bên kia liền tuyên b ố một tin tức lượng tiêu thụ đột phá ba trăm ngàn phần đàng hoa trò chơi bộ ảo tưởng trong phòng làm việc đào h â n mang trên mặt t i ể u dùng nhìn xem mới nhất số liệu ổn được chứ đã ổn không thể tại ổn theo đờ sợ cái gì bên kia không có cái gì tin tức mới ra liền như là trước đó hắn dự liệu được đồng dạng chuyên nghiệp trò chơi người chế tác nhìn xem cái thế cục còn xem không hiểu sao uy hiếp lớn nhất theo đờ sờ tuần về, s cái gì bên kia một điểm động tĩnh đều không có mà lại trước đó hai khoản không thể miêu tả m o r mặc dù nhấc lên không nhỏ sóng gió nhưng rốt cuộc không có đến tiếp sau mà lại cũng là rất nhiều nội dung người chơi tại trải qua ban sơ cảm thấy hứng thú về sau không có càng nhiều m o r ủng hộ cùng càng nhiều cách chơi ủng hộ cũng chỉ có thể đủ phá một trận gió mà thôi cùng thời kỳ nhiều vì một số hai ba tuyến công ty thử nghiệm chi tác luận phẩm chất đánh không lại ảo tưởng luận phát hành con đường thực lực không sánh bằng đàng hoa này làm sao thua Ảo mộng tại sao thua? Không có khả sao mộng Không năng tại thua? thua có động ư đường ợ c chứ? của cho Hết thể hắn, phát sinh tại trong đều liệu nửa dự dù m t chút o à i ý mớn, nhưng vẫn kết cục lực à tốt trong ảo tưởng bội thu trong vui sướng, một tin tức đột Làm l đắm chìm đào đằng hoa ảo hân nhiên cùng sướng, nổ ra. Động ra. bội vui phong bạo mới nhất đại tác sử thi đại lục sắp online trong nước từ gia thịnh tiến hành phát hành mà lên tuyến thời gian ngay tại ảo tưởng đem bán sau nửa tháng liên quan tới động lực phong bạo năm nay sẽ móc ra một cái giờ t ờ gờ đại tác tin tức trên thực tế một mực chỉ là nghiệp giới tin tức ẩ m mà lại bởi vì động lực phong bạo vẫn là nước ngoài trò chơi công ty trong nước đối tại tin tức của bọn hắn chú ý còn thật không phải là rất nhiều nhất là năm nay có tinh vân trò chơi cái này một con n g ư ờ i ô tình huống nhưng chú ý không nhiều con là tương đối trong nước nổi danh trò chơi mà thôi bản thân động lực phong bạo cũng là trên quốc tế nhất lưu trò chơi công ty hắn tác phẩm nói một chút cũng không chú ý cũng là không thể nào nhưng cái đồ chơi này hoàn toàn không có để lộ ra một chút xíu phong thanh a các đại du hí người chế tác còn có trò chơi truyền thông cùng người chơi trong nháy mắt nổ tung ngoa tạo động lực phong bạo tân tắc đột nhiên t h ư ợ tuyến đều không làm tuyên truyền rồi nghe nói là sớm liền có thể t h ư ợ n g tuyến nhưng xét duyệt thời điểm bị kẹt lại nhất làm cho ta chú ý chính là trò chơi này động lực phong bạo một chút cũng không có đối ngoại lộ ra a mà lại như thế nào là ra thịnh lấy xuống trong khoảng thời gian này sao hỏa đụng phải trái đất ta đại t á c tầng tầng lớp lớp bất quá cảm giác có chút không coi trọng động lực phong bạo trò chơi này t h ư ợ n g tuyến trước cái gì tuyên truyền đều không có làm đây không phải trở lấy bạo chết sao ha ha bạo chết ngươi đang nói cái dám đâu mấy năm mày một kiếm coi như người khác không tiến hành tuyên truyền trên mạng đối với trò chơi này tin tức nhiệt độ cũng tuyệt đối không thể thiếu đây chính là động lực phong bạo không sai động lực phong bạo trò chơi liền là lớn nhất tuyên truyền mà lại không phải định ra tại nửa tháng sau thượng tuyến sao trong khoảng thời gian này đối phổ thông trò chơi công ty mà nói tuyên truyền thời gian khẳng định không đủ nhưng gia thịnh bản thân cũng không phải rất kém cỏi mà lại mấu chốt đây là động lực phong bạo trò chơi không hề nghi ngờ làm vì quốc tế nhất lưu công ty động lực phong bạo vô luận là ở trong nước vẫn là nước ngoài đều có được rất nhiều fan hâm mộ mà lại cùng nghệ game cùng đàng hoa vong long những n à y đại hán trên cơ bản không mấy tháng đều sẽ ra một chút tục làm ba a hoặc là thoạt nhìn như là cùng một loại mô bản đổi ra ba a động lực phong bạo bọn hắn bình thường sẽ tiêu phí một hai năm thậm chí mấy năm qua khai phát một cái lại tác đây đối với bây giờ trò chơi khai phát trình độ kỹ thuật hiện tại cơ hội là một cái chuyện rất đáng sợ đây là bởi vì bình thường bọn hắn sẽ đem khai phát một nửa trò chơi đột nhiên lật đổ làm lại chỉ bởi vì bọn hắn cảm thấy dạng này trò chơi nhìn không phải cực kỳ khốc chính là bởi vì cái này đặc biệt suy nghĩ lý t h u tinh thần cũng làm cho động lực phong bạo trở thành giới trò chơi bên trong một lá cờ thậm chí ở ngươi chơi nhóm miệng bên trong lưu truyền xuất động lực xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm thuyết pháp đối với ảo tưởng trò chơi này thượng tuyến tin tức dương thần không có quá nhiều lưu ý nhưng biết được động lực phong bạo tân tác sắp ôn là tin tức về sau dương thần trong nháy mắt liền đem lực chú ý bỏ qua cứ việc bây giờ theo đờ s thuần về, sở cài d ì m đã sắp đột phá sáu trăm vạn lượng tiêu thụ cùng sử thi đại lục cũng không có trực tiếp cạnh tranh nhưng động lực phong bạo bốn chữ này cũng đủ để cho dương thần chú ý mà so với dương thần đàng hoa bên kia ảo tưởng trò chơi trong phòng làm việc đ à o hơn nhìn xem ngày kế tiếp ảo tưởng lượng tiêu thụ số liệu mà xám như cho gây sự ngươi đây là nhằm vào ta một cái nghiên cứu phát minh thời gian dài như vậy ba a đại tác vô thanh vô tức bị gia thịnh đại diện. sau đó vô thành vô tức thực ư t i ế n ngươi là động lực phong bạo liền có thể n h ư bức như vậy rồi ngươi là động lực phong bạo liền có thể như thế bắt nạt người đào ca nhìn thoáng chút chúng ta vận khí kỳ thật cũng coi như không tệ so sử thi đại lục trước thời hạn nửa tháng hạn mức cao nhất đâu bây giờ lượng tiêu thụ cũng đã đột phá một trăm tám mươi vạn mà lại tại sử thi đại lục hạn mức cao nhất tin tức xung k í c h d ư ớ i ngày kế tiếp lượng tiêu thụ cũng đạt tới sáu trăm ngàn phỏng đoán cẩn thận cuối cùng lượng tiêu thụ đột phá ba trăm vạn cũng không phải vì khó so với quốc vương chi kiếm tốt hơn nhiều lắm bên cạnh có ảnh hình người đào hơn an ủi nghe thấy lời này đào hơn con mắt không khỏi sáng lên Đúng định tưởng cảnh mộ、so、quốc vương chi kiếm tốt hơn nhiều ít khẳng A, A. ảo so tốt ít quốc chi Chí mộ kiếm làm có thể tiến hành lợi nhuận. Hân nhìn lợi Đào x e mới nhất lượng tiêu thụ số liệu, an ủi mình một、chút. Muốn nói không phiền muộn tiêu liệu, ủi nói phiền kia là giả, nhất lượng an không nguyên thụ chút. là số việc ố n mình cho là m ớ là liền là Làm mà cuộc sống cuối cùng có còn có cái cấp bức buộc, sau siêu nhiều một một bột sống bên thắng, nhưng không có nghĩ đến đằng như mình nhất tinh anh bột xanh. đại cái quái i v giới chú ý bên trong rất nhanh r a thịnh cùng động lực phong bạo phương diện liền cử hành lần đầu trò chơi b ồ i h ọ báo địa điểm cũng không có định tại hải ngoại mà là ổn định ở trong nước đ ế nhãn hiệu hiệu ứng vì cái gì động lực phong bạo dám chơi một tay trò chơi đột nhiên tập kích thậm chí đều không tại giai đoạn trước tiến hành thêm hiện đại quy mô tuyên truyền bởi vì hắn bản thân liền là nhiệt độ nhất cử nhất động của hắn đều là tuyên truyền Mà tại Dương tất h hành cảm khái đoạn thời phong thi họp chính thức chính kích Theo hiện phóng chút hỏi, phong thời thi chơi chủ chế ầ đầu n tiến đoạn gian này, liên quan động cũng tiến trường viên động tổng đồng cũng người vận, lên sân tới một đặt trò tác thờ đại buổi giám đại vào làm là cảm lực lục câu. câu lực đốc, lục k báo bạo bạo leo sử sử sở u i ế n hành trò cả h thiệu. ơ i giới Tại tất c người chơi cùng nghiệp giới nhân sĩ cùng truyền thông c h ấ n kinh dương thần có chút ngoài ý muốn vẻ mặt trên đài s ở tờ v ậ n tuyên bố một tin tức hay là một cái tuyên l u ôn